Chương 217, nàng phá trận, chương 217, nàng phá trận. Hy sinh 27 cái thôn dân để đinh hiểu càng chắc chắn một việc. Đối với địch nhân, tuyệt không thể nhân từ nâng tay, cho dù là những cái kia tiềm ẩn địch nhân nên xuống tay trước lúc, liền muốn xuống tay trước. Vây cuốn thôn đội ngũ cuối cùng đi, Tào Thiên Báo trơ mắt nhìn chính mình một tay tạo dựng lên liên minh, như vậy nhẹ nhõm liền bị tăng dã, thể xác tinh thần đều tổn hại. Đinh Hiểu đem Tào Thiên Báo từ trên mặt cọc gỗ đưa ra, gỡ xuống cung sắt, lạnh lùng nhìn xem Tào Thiên Báo. Ngươi trăm phương ngàn kế tìm đến những người này, không có có một cái là thật tâm đi theo ngươi. Ngươi độ bọn họ toàn bộ đều vứt bỏ ngươi mà đi. Liên ngươi thôn dân, cũng không ai nguyện ý lưu lại, Tào Thiên Báo, ngươi thật sự là thật đáng buồn. Tào Thiên Báo toàn thân xương cốt vỡ vụn, nghiêng dựa vào gốc cây bên trên, mở mắt ra nhìn xem Đinh Hiểu, ta vậy mà thua ở một cái tứ tinh linh sĩ trong tay, tứ tinh linh sĩ. Ta không phục, ta không cam tâm. Tiểu Lãng lệnh lừ một tiếng, không cam tâm cũng vô dụng, ai sẽ còn cho ngươi lại đến một cơ hội duy nhất. Liên thực lực mà nói, Đinh Hiểu hoàn toàn không phải Tào Thiên Báo đối thủ, chỉ là Đinh Hiểu lần cơ hội đó tóm đến thực tế quá tinh chuẩn, cái này mới đưa Tào Thiên Báo đánh bại. Đinh Hiểu đi đến Tào Thiên Báo trước mặt, ta cũng không muốn lại tra tấn ngươi, ta đối loại này sự tình không có hứng thú. dứt lời, đinh hiệu một tay đặt tại tào thiên báo đỉnh đầu. tiểu tử, ta nhất định sẽ biến thành linh sát, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn làm sao thằng ta? tào thiên báo khẹt miệng nâng lên, nhấc mắt lộ ra cực kỳ hoán độc nụ cười. a, đúng, quên nói cho ngươi, ở ta nơi này, ngươi không có cơ hội biến thành linh sát. đinh hiểu khẽ mỉm cười. cái, cái gì? tiểu gia hỏa, ăn cơm. đinh hiểu cánh tay phải lập tức thanh hóa, ngay sau đó, một trường bóc nát tào thiên báo đỉnh đầu. Làm Tào Thiên Báo chết thảm một cái chớp mắt, cự tranh linh tướng mất khống chế giống như vỡ ra, đối đinh hiểu gầm hét. Nhưng mà, Hát Tí lại vừa dùng lực, cái này linh tướng liền bị vội vã lùi về Tào Thiên Báo trong cơ thể, đồng thời thần tốc bị tiểu gia hỏa thôn phệ. Chủ nhân, không thể chờ hắn biến thành linh sát lại ăn sao? Ta ăn linh tướng cảm giác, tựa như các ngươi ăn thịt sống à, không có dinh dưỡng, không vệ sinh, còn không, có chút nào ăn ngon. Đinh hiểu cười lắc đầu, hắn biến thành linh sát. Hắn không thay đổi linh sắt ta đều đánh không lại, biến thành linh sắt còn phải. Ăn thịt sống cũng dù sao cũng so bị ăn tốt. A, hình như cũng đúng. 8 Bắt đầu mùa đông đại hoang, theo lý thuyết từng cái thôn người sẽ không tùy tiện ra ngoài. Bất quá kỳ quái là, nửa tháng sau, liền có một chi thôn nâng thôn phía trước tới nhờ vả. Cái thôn này là khi biết bọn họ thành công đánh lui Tảo Thiên báo phía sau, quyết định gia nhập Lôi Bà thôn. Trước đây chúng ta lo lắng các ngươi thế lực quá lớn, cây to đòn đón gió, hiện tại Tảo Thiên báo đều đã chết, chúng ta cũng không có gì lo lắng." Thôn trưởng nói. Lôi Bà suy nghĩ một chút, nói, "Bên trong làng của chúng ta hiện tại người đều là trải qua sinh tử khảo nghiệm, mà các ngươi vừa đến đã hưởng thụ giống như bọn hắn gã ngộ, chuyện này đối với những cái kia trước kia gia nhập thôn người mà nói, là không công bằng." Thôn trưởng kia gật gật đầu, "Là, điểm này chúng ta có thể lý giải." Lôi Bá gật gật đầu, "Lương thực cung cấp tất cả mọi người là đồng dạng, tại chúng ta nơi này, ăn cơm no là không có vấn đề, thế nhưng tài nguyên phân phối, chúng ta bây giờ ngay tại hoàn thiện một bộ thôn dân chế độ, các ngươi khả năng sẽ so những người khác ít một chút. Bất quá ta có thể cam đoan, trên sinh hoạt, các ngươi cùng những người khác bình đẳng, chúng ta cũng sẽ không khác nhau đối đãi, quyền quyết định bên trên, các ngươi có thể phái ra hai người tham gia thảo luận. Nếu như các ngươi người làm ra tương ứng cống hiến, tài nguyên chiếm tỷ lệ hoàn toàn có thể làm được cùng lúc trước thôn đồng dạng." Người kia cùng đồng bạn thương lượng một chút, nói, "Lôi Bá, Ngươi nói đều là yêu cầu hợp lý, chúng ta không phải không người hiểu chuyện. Ta nghe trước khi nói có rất nhiều người hy sinh, cục diện bây giờ là bọn họ dùng tính mệnh đổi lấy, chúng ta có thể phân đến một phần đã thỏa mãn. Về sau chúng ta sẽ tự mình tranh thủ càng nhiều lợi ích." Lôi Ba gật gật đầu, "Tốt, ghi nhớ, đi tới nơi này chính là người trong nhà. Hoan nghênh các ngươi." "Tốt." Sau đó hơn 4 tháng, lần lượt lại có mới thôn lại thêm vào. Đến đầu xuân, thôn Quy Mô đã đạt đến 700 người. Toàn bộ thôn Quy Mô so trước đó làm lớn ra một lần, ngoài thôn đồng ruộng trải rộng, mương nước nối liền, trong thôn con đường tương thông. Dựa theo hiện tại trồng trọt quy mô, nếu như không gặp được cái gì đại thai đại nan, thôn chính mình trồng trọt lương thực đã đủ thôn 2 phần 3 tiêu hao. Mà trong thôn diễn võ chẳng cũng đã nặng mới xây dựng, đổi dùng thanh huyền nham lắt thành. Mặt khác, trong thôn còn thiết lập y quán, bởi vì hài tử càng ngày càng nhiều, còn chuyên môn thành lập học đường, đồng thời còn thành lập một cái tiểu linh viện, tên là Đại Hoang linh viện. Nói lên cái này linh viện cũng có chút ý tứ, chính là tú tài đề nghị khai sáng. Hắn nói trong thôn 30 nhiều đứa bé, chỉ riêng đọc sách viết chữ khẳng định không được, muốn từ nhỏ học tập một chút linh tướng sư tri thức. Kết quả Lôi Ba dứt khoát liền để hắn đi làm cái này việc trưởng phụ trách chuyện này. Linh viện chiếm diện tích không lớn, nằm ở thôn Tây Nam bên cạnh, nơi này lưng tượng ngọn núi, tương đối an toàn. Toàn bộ học viện liền hơn 30 tiểu thí hải, nhưng Tú Tài vẫn là cưỡng ép đem Đinh Hiểu huynh mẫu kéo qua, nhất định muốn làm một trưởng lão gì đó. Đinh Hiểu là không có hứng thú gì, thế nhưng Linh Nhi lại rất có hào hứng, chính mình vẫn là cái không lớn không nhỏ hải tử, cả ngày chạy tới cho bọn nhỏ lên lớp. Đinh Hiểu đối đãi muội muội thái độ chính là, chỉ cần Linh Nhi vui vẻ, cái gì đều tùy nàng. Chính hắn thì cả ngày chờ trong phòng tu luyện. Hơn 1 tháng trước, Đinh Hiểu cuối cùng là đột phá lục tinh linh sĩ cảnh, về tới nguyên lai cảnh giới mà đến đột phá thất tinh linh sĩ cảnh thời điểm, Đinh Hiểu phát hiện, quả nhiên tu luyện độ khó tăng gấp bội. Dựa theo hiện tại tiến độ, sợ rằng 3 tháng không biết có thể hay không đột phá. Mà bây giờ cách rời đi Đại mang, chỉ có thời gian 1 năm. Đầu xuân chính là thú lực quý, thôn đi ra 500 người, còn có hơn 200 lưu ở trong thôn. Liên Ngô Huyền môn, thế mà tính toán cùng thôn săn bắn đội ngũ cùng một chỗ săn bắn. Dù sao như thế một chi đội ngũ không lô, bọn họ cuối cùng có thể có lực lượng hướng chỗ càng sâu đại hoang thăm dò. Đinh Hiểu năm nay lại không có đi theo đội ngũ săn bắn, Tào Thiên báo lưu lại hơn 4.0000 vạn linh ngụ, tăng thêm chính hẳn Linh bụi đã đầy đủ. Hắn hiện tại đã đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở tu luyện. Hơn nửa tháng phía sau, đội ngũ trở lại về sau, Linh Nhi sinh động như thật cùng đinh hiểu miêu tả bọn họ gặp phải đầu này Hàn Băng Tức Long lúc tình huống. Đây là một cái thất tinh linh chủ, thực lực cực kỳ cường hãn, tại thú liệt quý loại này, linh sát thực lực thời khắc yếu đối nhất, thôn hơn 500 người, cộng thêm Ngô Huyền môn 4 chi đội ngũ, 60 người, sửng suốt cùng nó kịch chiến vài giờ, cái này mới đem đánh giết. Còn tốt Ngô Huyền môn năm nay cũng tới 4 vị trưởng lão, bọn họ thực lực đều rất mạnh, không phải vậy thật đúng là không nhất định có thể giết chết nó. Đinh Linh nói mặt mày hớn hở, nhưng đinh hiểu cả người, nào ông ông trực hưởng. các ngươi, các ngươi là tại nơi nào gặp phải cái này hàn băng tước long? đại khái đại hoang quan ngoại 20 bên trong địa phương là tại một chỗ hang động phía trước. ca, về sau chúng ta bên dưới đi kiểm tra cái huyệt động kia, bên trong lại có một cái mộ huyệt. đinh hiểu nghe đến đó, toàn thân lông tơ đứng thẳng. hắn làm nuốt nước miếng một cái, tham dò mà hỏi, các ngươi tại mộ huyệt kia bên trong không có gặp phải cái gì cái khác linh sát sao? không có a. linh nhi không hiểu nhìn xem ca ca. đinh hiểu trong lòng chầm xuống, thôn dân không có gặp phải ma khác linh sát là chuyện tốt. Thế nhưng, đồng thời cũng nói, cái kia thiên nhiên nữ thi linh sát đã tránh thoát bắt quái tỏa hồn trận trấn áp. Như vậy vấn đề là, nàng đi đâu rồi? Chương 218, báo thủ, chương 218, báo thủ. Đinh Hiểu trên thân còn có cái kia từ trong quan tài mang ra nguyên rùa, thiên nhiên nữ thi phá tỏa hồn trận, với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Trở lại gian phòng của mình, Đinh Hiểu còn đang suy nghĩ thiên nhiên nữ thi sự tình. Không nghĩ tới nữ thi nhanh như vậy đã đột phá tỏa hồn trận. Trên người ta có nguyên rủa, nàng hẳn phải biết phương vị của ta, vì cái gì không tìm đến ta? lấy nữ thi thực lực, nếu là thật đến thôn, trong thôn hơn 700 người sợ cũng là ngăn không được nàng. Chẳng lẽ có cái gì nguyên nhân đặc biệt? Lấy trước mắt đinh hiểu nắm giữ tình huống, hiển nhiên không cách nào giải ra bí ẩn này. Mặc kệ, ngày mai cho lôi bá bọn họ nói một chút, tăng cường thôn xung quanh tuần tra, nếu như nàng tới, ta nhất định phải đem nàng dẫn đi. Còn có thời gian 1 năm, ta nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Nghĩ tới đây, đinh hiểu tạm thời đem thiên nhiên nữ thi sự tình thả xuống, chuyên tâm tu luyện. Thú liệp quý kết thúc, đại hoang vào hạ, đinh hiểu gần như chân không bước ra khỏi nhà, cả ngày đắm chìm trong tu luyện. Trong sách đã từng nâng lên trước đây nào đó vị đại năng nói qua, tu luyện trừ ngộ tính, thiên phú, tài nguyên bên ngoài, còn cần khảo nghiệm là một loại tâm cảnh. Tu luyện vốn là buồn tẻ vô vị sự tình, chịu được nhàm chán, nặng đến quyết tâm, mới có thể làm ít công to. Mà Đinh Hiểu so bất luận kẻ nào đều càng trân quý tu luyện cơ hội, tu luyện lúc cũng đặc biệt chuyên chú. Hai tháng sau, Đinh Hiểu cuối cùng đột phá Thất tinh linh sĩ cảnh, sáu tháng sau, đột phá Bát tinh linh sĩ. Một cái mùa hè, Đinh Hiểu cuối cùng đạt tới Bát tinh linh sĩ, mà khoảng cách Đinh Hiểu rời đi đại hoàng, vẻn vẹn chỉ có thời gian nửa năm. Bắt đầu mùa đông phía sau, Thôn nhân số đã vượt qua 1,2 không người. Tại Lôi Bá, Hồ Ca, Hoa Tỷ, Tú Tài, Đa Ba, vạn hộ đám người kinh doanh bên dưới, thôn thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Tại Cương có lực thực lực cam đoan bên dưới, thôn phái ra 10 cái trăm người tiểu đội. Thừa dịp bắt đầu mùa đông đêm trước tuyết lớn còn chưa phong đường thời điểm, đối xung quanh ác thôn mở rộng toàn diện hành động trả thù. Dựa theo Đinh Hiệu lúc trước nói tới, lúc trước Đinh Hiệu đánh bại Tào Thiên Báo phía sau, chỉ cần ngày thứ hai vẫn chưa rời đi thôn xóm, hết thể diệt thiên. Tào Thiên Báo còn tại thời điểm, có chút thôn khả năng là bị quản chế tại Tào Thiên Báo, bị ép đi theo tới vây khống thôn có thể Tào Thiên Báo đã bại, bọn họ còn không đi, vậy đã nói rõ bọn họ cũng có tâm nuốt vào thôn. Đinh Hiểu bọn họ cho những cái kia bị quản chế tại Tào Thiên Báo thôn một chút hy vọng sống, nhưng là đối với ngấp nghé thôn xóm bọn họ người, thì không lưu mảy may, may được lui. Năm này đại hoang mùa đông, hơn 30 thôn xóm bị công kích mãnh liệt. Tại nhân số ưu thế cực lớn bên dưới, lôi bá bọn họ vô cùng trả giá thật nhỏ, từng cái dẹp yên những này thôn. Cái nào đó thôn phía trước, một tên linh võ cảnh linh tướng sư mặt đối mặt bốn tên thực lực không yếu hơn mình linh võ cảnh, nửa mặt lên trời thét giải. Ha ha ha ha, các ngươi còn tự xưng là thiện nhân không tước đoạt những thôn khác, kết quả nhưng bây giờ muốn đối chúng ta đổi tận giết tuyệt, ha ha ha ha. Hổ ca lạnh hừ một tiếng, người nào nói cho ngươi chúng ta là thiện nhân. một bên, hoa tỷ lạnh lùng nhìn xem người kia, một năm trước, nếu như chúng ta bên này không người có thể đánh bại tào thiên báo, các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? nguyên tắc của chúng ta, chỉ đối đồng dạng có nguyên tắc người hữu hiệu, đối cho các ngươi, ngượng ngùng, gặp một cái giết một cái. trước đó lôi bá còn đặc biệt nhắc nhở, nếu như thôn có hải tử, thì tiếp về thôn, không cần đuổi tận giết tuyệt. nhưng mà sự thật chứng minh, lôi bá bọn họ còn là nghĩ nhiều, những này trong thôn đều là chút tâm ngoan thủ là hạng người bọn họ sẽ không lưu lại người vô dụng chiếm dụng tài nguyên. cá biệt còn có chút lương chi thôn, nếu như trong thôn có phụ nữ mang thai hoặc là hải tử, cũng sẽ đem trục xuất khỏi thôn. đã như vậy, hồ ca bọn họ báo thù hành động đã hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. một cái cửa thôn mang theo linh chủ cấp linh sát thi thể thôn, bị 200 nhân bộ đội vây công. lôi vũ đỉnh, lúc trước chúng ta không giết ngươi bọn họ, cái này mới để các ngươi có cơ hội xoay người. lúc trước, chúng ta nên nghe tào thiên báo, đem các ngươi toàn bộ đều giết sạch. bất quá thôn chúng ta cũng không phải dễ chơi, các ngươi muốn diệt thôn của chúng ta, ít nhất cũng phải lưu lại ít đồ. lôi bá cười lạnh một tiếng. Nhiệm Vũ, theo ta được biết, các ngươi lúc trước sở dĩ không có cùng Tào Thiên Báo thôn hợp nhất, là bởi vì các ngươi không cam lòng bị hắn lãnh đạo, đừng nói hình như các ngươi là lương tâm phát hiện giống như. Thôn các ngươi những năm này giết người so Tào Thiên Báo còn nhiều, thủ đoạn so Tào Thiên Báo cũng không kém nơi nào, phàm là tại đại hoang nghỉ ngơi 2 3 năm, ai không biết. Lôi Bá nhìn một chút đối phương đội hình, nhẹ hư một tiếng, 17 tên linh võ cảnh thôn, thả trước kia, đó là chúng ta tuyệt đối không trọng nổi. Bất quá bây giờ, thử hừ, hừ. Không chịu nổi một kích. Lôi Bá sau lưng, 68 tên linh võ cảnh đứng dậy. Đại chiến hết sức căng thẳng, Lôi Bá ánh mắt dần dần ấm lên nguyên bản chúng ta chỉ muốn hảo hảo phát triển thôn, nhưng lần trước sự tình nói cho chúng ta biết, ác nhân không lại bởi vì ngươi không có đi treo chọc hắn, hắn liền bỏ qua ngươi. Muốn đối phó ác nhân, vậy sẽ phải so hắn càng ác. Mọi người nghe lệnh, những người này, một tên cũng không để lại. lập tức, đám người che mất đối phương thôn, giết ồn ào vang vọng khắp nơi. Hơn một giờ phía sau, đại hỏa hừng hực đốt lên, cái này đã từng không ai bị nổi cường đại thôn, tại trong liệt hỏa hóa thành cho tàn. Thi thể không kịp mang về, dùng tiểu đinh tử cho chấn linh phủ và quan tài vùi lấp, đến mức sau này có thể hay không khởi sát, cái kia cũng không có cách nào. Trong vòng ba tháng, lôi bá. Hồ ca bọn họ lấy bỏ mình bảy người đại giới, dọn sạch 32 tòa thôn xóm, đánh giết 394 người. Lúc trước tiểu lãng tiểu vũ ghi lại tất cả thôn, trừ 3 tòa thôn gặp phải linh sát, tự mình tăng dã những thôn khác toàn bộ bị dẹp điên không còn một nống. Mà những cái kia tham dự vây công thôn, thế nhưng nâng một ngày trước rời đi thôn, lúc này đã câm như hến, người người cảm thấy bất an. Thậm chí bọn họ bắt đầu chủ động tìm tới thôn, trước đến tỉnh tội quy hàng. Lôi ba bọn họ không có tiếp thu những lời, nhưng lại cảnh cáo bọn họ, nếu như bọn họ dám can đảm có vượt rào hành động, không bài trừ sau này đối với bọn họ thào phạt. Một ngày này tuyết mịn bay tán loạn, viện tử bên trong tuyết mới vừa quét sạch sẽ, liền lại tích một tầng. Đinh Hiểu đi ra khỏi cửa phòng, nhìn xem đầy trời tuyết mịn, hơi có chút xót thần. Hắn không có tham gia thảo phạt hành động, thôn thực lực đã không phải là bất luận cái gì một cái thôn có thể chống lại, mà thôn một lần xuất kích chính là ngàn người, không có cho mặt khác các thôn liên hợp lại cơ hội. Có hay không hắn tham dự đều là giống nhau kết quả. Trải qua lần này thanh lý, thôn ít nhất sẽ lại không bị mặt khác các thôn đe dọa, mà bọn họ cũng đã có năng lực chống cự bộ phận linh sát công kích. Bước bách tại áp lực ở bên ngoài, Nô Huyền Quân đã đình chỉ đối thôn lương thực cung cấp, bất quá song phương vẫn như cũ duy trì quan hệ tốt đẹp. Đương nhiên, ngoại giới áp lực dù sao đến từ ngoại giới, thỉnh thoảng, phùng cao viễn còn là sẽ lén lút đưa một nhóm lương thực tới, nếu là thôn tu mạch không tốt, những này trợ giúp vẫn là có thể giúp thôn vượt qua cửa ải khó khăn. Mặt khác, thôn xây xong hắc thị giao dịch khu, đào vong đến đại hoang người, đến rèn luyện người, thậm chí môn phái khác đệ tử cũng bắt đầu trong bóng tối tới chỗ này giao dịch. Mặc dù bây giờ đến giao dịch người còn không nhiều, thế nhưng nếu là có thể cam đoan giao dịch an toàn tiến hành, đợi một thời gian, nơi này liền sẽ trở thành đại hoang bên trong duy nhất khu giao dịch. Đến lúc đó, lương thực, tài nguyên đều không phải là vấn đề. Hắn lúc trước suy nghĩ cuối cùng đã thực hiện. Đinh Hiểu vươn tay, tiếp lấy một mảnh đông tuyết, đông tuyết tại trong bàn tay hắn hòa tan. Hắn than nhẹ một tiếng, mùa đông sắp hết chương 219, 4 năm kỳ đấy, chương 219, 4 năm kỳ đấy. Hai tháng sau, Thú Liệp Quý kết thúc phía sau nửa tháng, lôi bá viện từ bên trong, thôn ban đầu mấy người tụ tập tại chỗ này. Bọn họ đều đang nhìn Đinh Hiểu hưng mộ. Bây giờ hai cái này thiếu niên đã lớn lên trẻ danh to sắc cùng đại cô đương. Linh Nhi vành mắt hồng hồng, nàng đi đến lôi bá bên cạnh, y, y, y không muốn tựa vào lôi bá bên cạnh, đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ, tứ sư phụ, chúng ta đi về sau các ngươi nhất định muốn bảo trọng tốt thân thể, bốn cái sư phụ không chỉ là đem đinh linh đích thân truyền đồ đệ đồng dạng dạy bảo, càng đem nàng trở thành nữ nhi, muội muội, còn có tiểu lãng ca, tiểu võ ca, tam thủy ca, nhị cẩu ca, các ngươi cũng muốn nhiều bảo trọng. lôi bá nhẹ nhàng vỗ vỗ linh nhi tay, linh nhi, quan nội mặc dù linh sắt, ngươi nhất định muốn ghi nhớ chính là nhân tâm so linh sắt càng hiểm ác. hổ ca cũng đi tới, mặc dù ta nói lời này có chút kỳ quái, thế nhưng nếu có chuyện gì, nhất định nhớ tới truyền âm cho chúng ta. hoa tỷ ở một bên lau nước mắt, từ chữ vận đại lấy ra một phương đỉnh đồng nhỏ, linh nhi. Ta cũng không có món đồ gì ra hồn, cái này tử kim dược đỉnh bồi ta hơn 20 năm, ngươi về sau liền dùng cái này luyện dược a. Tam sư phụ, ta không thể muốn. Ta để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy. Ta hiện tại cũng không cần đến quá tốt dược đỉnh. Hoa tỷ cưỡng ép đem dược đỉnh thả tới Linh Nhi trong tay. Tú Tài lắc đầu, hít một tiếng, bốn là đến như vậy nhanh, chỉ là thoáng trước mắt, hai người các ngươi muốn đi. Còn nhớ rõ ban đầu ở ngoài thôn gặp phải hai người các ngươi thời điểm, cũng đều là hải tử. Tú Tài một lời nói, lập tức đem mọi người suy nghĩ mang về bốn năm trước. Lần kia Đinh Hiểu tại ngoài thôn bị sáu tên Thiên Uy môn đệ tử vây công, phản sát hai người tình cảnh, phản phất đang ở trước mắt. Lôi Bá đi đến Đinh Hiểu trước mặt, thật tốt quan sát Đinh Hiểu một phen, tán dương nhẹ gật đầu, "Tiểu đệ tử, chúng ta đều có lẽ cảm tạ ngươi." Đinh Hiểu mím môi một cái, tại Lôi Bá trên thân, hắn hình như nhìn thấy gia gia ấy tử. Gia gia qua đời về sau, huynh muội bọn họ hai bên không có thân nhân, mà nơi này mỗi người tựa như bọn họ thân nhân. Đại hoang vô tình, người có tình. Lôi Bá, nên nói cảm ơn chính là chúng ta." Hổ Ca cười cười, tất cả mọi người chớ khách khí, đều là người một nhà, nói những này thấy nhiều bên ngoài. Tiểu Đinh Tử, ngươi trở lại quân nội, ngươi những cái kia cửu gia thì nhất định sẽ biết ngươi trở về. Ngươi đối mặt khiêu chiến cùng nguy hiểm, thậm chí so tại đại hoàng còn đáng sợ hơn. Bảo vệ tốt chính mình, còn có Linh Nhi. Nếu như Hổ Ca đột nhiên nhẹ nào một cái, hắn vội vàng điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp tục nói, Khụ khụ, nếu như gặp phải tự mình xử lý không được nguy hiểm, liền trở về. Đinh Hiểu vành mắt cũng có chút đỏ lên. Mặc dù bây giờ hắn năng lực thực chiến nên sẽ không phải so Hổ Ca kém, thế nhưng người nhà gặp phải nguy hiểm, không quản đối phương là ai, đều sẽ đem hết toàn lực bảo vệ đối phương. Đối, Tiểu Đinh Tử, Hoa Thị không có yêu cầu khác chỉ có hai chuyện ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Hoa tỷ, ngài nói, ngươi đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là có lúc không muốn sống, ngươi nhất định phải sửa lại tật xấu này, đừng luôn là thụ thương. Còn có, có điều kiện lời nói, mang theo Linh Nhi trở lại thăm một chút chúng ta. Nhìn xem Hoa tỷ cố nén nước mắt bộ dáng, Đinh Hiểu gắt gao mí môi, trùng điệp gật đầu. Tú Tài đi Đinh Hiểu bả vai, lại đem nửa người trọng lượng ép ở trên người hắn, "Ai, tiểu tử thối, đây chính là ngươi đáp ứng à, làm không được, cẩn thận chúng ta chạy về quan nội bắt ngươi đi." Đinh Hiểu rưng rưng cười nói, "Tú Tài ca, ta sẽ dẫn Linh Nhi trở về." Các ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt thôn, có bất kỳ sự tình, phát truyền âm cho ta. Lần này đại gia lưu lại 20 tấm truyền âm phụ cho hai huynh muội, một người 10 cái, có lẽ sẽ không xuất hiện lần trước không liên lạc được tình huống. Tiểu Lãng đi đến đinh hiệu trước mặt, "Tiểu Đỉnh tử, ta tìm ngươi luận võ đều tìm nhanh 4 năm, mỗi lần ngươi đều nói lần sau, lần này tốt, ngươi người đều chạy." "Tiểu Lãng, Tiểu Đỉnh tử đều đi mau, ngươi còn nâng việc này?" Tiểu Vũ nói. "Lại nói, ngươi bây giờ liền linh nhi đều đánh công lại, ngươi còn tìm Tiểu Đỉnh tử so cái gì sức lực? Đánh công lại là đánh công lại, ta, ta chính là hoàn thành cái tâm nguyện nha." lôi bà đi tới, vỗ vỗ tiểu lãng bà vai, ta tin tưởng sẽ có lần sau. tốt, tiểu đinh tử cùng linh nhi trở về quan nội cũng là chuyện tốt, đại gia cũng đừng đều phản nàn cái mặt. đao ba cùng vạn hộ bọn họ cũng nói muốn đưa đưa tiểu đinh tử, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi. đao ba cùng thẩm vạn hộ cũng coi là sớm nhất một nhóm gia nhập thôn người, cùng đinh hiểu huynh muội cũng rất quen thuộc. đinh tử, linh nhi, có thời gian trở lại thăm một chút. đao ba vô đinh hiểu bà vai, ai, kỳ thật, ta thật muốn nhìn các ngươi một chút hai cái tiểu gia hỏa thành tiểu tương lai. thôn không cần lo lắng, chiếu cố tốt chính mình. thầm vạn hộ nói. Quan nội đồng dạng nguy cơ từ phía, nhất định muốn ghi nhớ. Tuy nói đều là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường lời nói, thế nhưng cũng biểu hiện ra hai người đối Đinh Hiểu huynh muội quan tâm. Mọi người một bên nói, một bên đưa hai huynh muội rời đi. Trong thôn mười mấy cái hải tử vây quanh Đinh Hiểu huynh muội, bọn họ còn không biết hai người này muốn rời khỏi, còn đang kêu để hai vị đại hoang linh viện trưởng lão lại dạy bọn họ một chút tu luyện kỹ xảo. Rất nhiều thôn dân nhìn thấy đoàn người này, cái này có thể đều là hiện tại thôn cốt cán lực lượng, không khỏi ngẩn chân. Đinh Hiểu cùng Linh Nhi nhìn xem hai bên đường phố phang ốc, mỗi một hộ đều ở nhân gia, nhìn xem đồng ruộng có người lao động thân ảnh trước cửa mọi người nhàn nhã trò chuyện nói đùa diễn võ tràng bên trên có người luận bàn luận võ từng cảnh tôi ấy, đều để đinh hiểu cảm thấy vô cùng vui mừng nhất làm cho đinh hiểu vui mừng không gì bằng thôn vừa bắt đầu người bang người đại gia đều còn rất tốt mọi người đem đinh hiểu huynh nội đưa đến cửa thôn đinh hiểu quay đầu nhìn một chút hiện tại thôn nhân khẩu đông đảo thực lực cường đại bọn họ thôn một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng xung quanh ác thôn uy hiếp cũng đã loại bỏ hắn cuối cùng có thể yên tâm rời đi nơi này khi sâu một hơi đinh hiểu đối mọi người ôm quyền tiểu đinh tử cùng linh nhi hướng các vị quay qua có cơ hội chúng ta nhất định sẽ trở lại thăm đại gia Bốn vị sư phụ, còn có đại gia, chúng ta sẽ trở lại." Linh Nhi ngẹn ngào nói. Lôi Ba đám người khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn xem hai huynh muội. Đinh Hiểu dắt Linh Nhi, quay người hướng nơi xa đi đến, nhìn xem hai huynh muội bóng lưng, mọi người trầm mặc rất lâu. Hổ Ca đột nhiên thở dài một hơi, "Ai, thật không nỡ hai tiểu gia hỏa này." Tú Tài cũng nói, "Cũng không phải, bất quá chúng ta cũng đều biết, hai huynh muội này đường phải đi còn rất dài. Nhất là tiểu Đinh Tử, ta dám khẳng định, bây giờ đại thương cũng tốt, các quốc gia cũng tốt, đều là phong vân biến ảo, cường giả xuất hiện lớp lớp, chấn linh tinh nội bộ chính là sẽ nên đón biến đổi lớn, mà tiểu tử kia trở về, tất nhiên sẽ nhắc lên một trận kinh thiên sóng biển. Đúng, tiểu linh tử không phải còn chưa tới linh võ cảnh sao? Còn có thời gian nửa năm, không biết hắn có thể hay không đột phá linh võ cảnh, đuổi kịp trấn linh ti thi bộ thiên tướng đại điện thi đấu. Cũng không có vấn đề a." Lôi Bá nói, người bình thường làm không được sự tình, thế nhưng tại trên người tiểu tử kia, ta cảm thấy tất cả cũng có thể. Chương 220, Dạ bộ, chương 220, Dạ bộ. Y Du y việc bị diện chia tay ở trung bốn năm người nhà, Đinh Hiểu cùng Linh Nhi bước lên trở về quan nội hành trình. Theo lý thuyết hướng đại hoang quan phương hướng, trừ đại khúc hà phụ cận cần thiết phải chú ý một cái địa phương khác dù cho gặp phải linh sát lấy hai huynh muội thực lực đã không cần lo lắng nhưng mà dọc theo con đường này đinh Hiểu một mực có chút tâm thần có chút không tập trung linh nhi phát hiện ca ca có chút không đúng kỳ quái hỏi ca ngươi có phải hay không quên mang đồ đinh Hiểu quay đầu nhìn hướng phía lúc đầu ngừng chân một lát như có điều suy nghĩ nói đồ vật đều mang tốt chỉ là có khả năng ta thật quên thứ gì a cái gì a đinh Hiểu nhìn một chút muội muội thiên niên nữ thi sự tỉnh tạm mà lại còn là đừng nói cho muội muội để tránh nàng lo lắng không có gì đi thôi phía trước chính là đại hoang quan, lại đi một đoạn, bọn họ liền nhìn thấy tòa kia cao ngất kéo dài to lớn tường thành, đại hoang quan. lính phòng giữ kiểm tra đinh Hiểu thông quan văn thư, không khỏi kinh ngạc nhìn nhìn hai người, thế mà tại đại hoang ở 4 năm còn chưa có chết, hai người các ngươi thật đúng là mạng lớn. mở cửa, cửa lớn mở ra, đinh Hiểu thu hồi văn thư, mang theo nội nội chính muốn rời khỏi đại hoang. đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một thanh âm, thanh âm một nữ nhân, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều sẽ tìm đến ngươi. đinh hiệu trong lòng giật mình, vội vàng nhìn hướng sau lưng nhưng mà sau lưng chỉ có một mảnh hoang vu, chính như 4 năm trước hắn mới tới đại hoang lục. "Ca, làm sao vậy?" Không có gì đinh hiểu thu về ánh mắt, mang theo muội muội bước nhanh thông qua đại hoan quan. "8." Lại lần nữa trở lại quân nội, nhìn trước mắt khu rừng rậm rạp, khắp nơi chim hót hoa nở, không khí trong lành, đinh hiểu có loại rừng như đã có mấy đời cảm giác. "Ca, chúng ta là về Nam Lâm thành sao?" Đinh hiểu lắc đầu, "Không, chúng ta trực tiếp đi đến đô." "Thiên tướng thần điện đại bị. Linh Nhi trừng to mắt, hưng phấn nói, "Đói." Nhắc tới, Linh Nghi cảnh giới cũng đã đạt đến thất tinh linh sĩ, dựa theo nàng biểu hiện ra tiểu chất tin tưởng đột phá linh võ cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian nếu như có thể trước thời hạn nhìn xem đại biểu thi bộ tối cường linh võ cảnh linh tướng sư tranh tài đối trợ giúp của nàng cũng là rất lớn đối với cái này linh nhi chính mình cũng vô cùng chờ mong hai người tới một cái tiểu trấn mua xuống bốn con khói mã hai thất ngồi cưới hai thất dự bị chạy thẳng tới đại thương đế đô lương kinh thành sau 20 ngày hai người cuối cùng đến lương kinh thành bên ngoài lương kinh thành chỗ bình nguyên diện tích lãnh thổ bao la một cái không nhìn thấy toàn cảnh cao ngất tường thành quả thực có thể cùng đại hoan quan tường thành đánh động tường thành độ cao đạt tới hai mươi trở lên Hơn nữa nhìn chất liệu, thậm chí so đại quan tường thành càng kiên cố hơn thật dày. Nếu như nói Nam Lâm thành tại Long Lân thành trước mặt giống như thôn trang, như vậy Long Lân thành tại Lương Kinh thành trước mặt, đồng dạng nhỏ bé giống như thôn xóm. Đây chính là Lương Kinh thành. Linh Nhi trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn nguy nga tường thành, thật là đồ sộ a. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, xuống ngựa đi bộ, lôi kéo mọi mọi cùng nhau hướng đi cửa thành. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Đinh Hiểu lại quay đầu, khi thấy một đại đội binh mã hướng cửa thành chạy nhanh đến. Dẫn đầu một tên tướng sĩ một bên dục ngựa một bên hô to, trấn linh tứ dạ bộ đại thiên tướng về thành. Người không có phận sự né tránh. Đinh Hiểu cùng Linh Nhi vội vàng lôi kéo người tránh ra đường cái. Mở đường binh sĩ nhanh chóng đi, sau đó đại đội binh mã sắp xếp đội hình chỉnh tề, mở hướng cửa thành. Những người này kỳ thật cũng không phải là binh sĩ bọn họ không hề lệ thuộc quân bộ, mỗi người đều là áo tím màu bảo, cứ đến cũng là người cao lớn. Ngược lại là phía trước mở đường người kia, hẳn là thủ thành quân bộ người. "Ca, ra bộ là làm cái gì?" Linh Nhi mặc dù bây giờ là bối quan nhân, không tại trấn Linh Tư bát bộ, nhưng cũng ngầm thừa nhận thuộc về trấn Linh Ty, thế nhưng nàng đối trấn Linh Ty đơn vị đồng thời không kết thuộc. Đinh Hiểu chau mày, ta trước đây cũng chưa từng gặp qua. Dạ bộ là trấn linh tư bát bộ bên trong thần bí nhất bộ môn một trong, bọn họ mỗi năm một lần linh quật trừ ma đều không tham gia. Bất quá ta nghe nói, dạ bộ địa vị, tại trấn linh ti có thể vững vàng xếp vào thứ ba, cùng ám bộ hai bộ này lớn, đều là trấn linh ti cấp cao nhất thiên tài nơi tụ tập. Liên tam đại học viện đệ tử, cũng lấy có thể đi vào dạ bộ ám bộ làm linh. Linh Nhi nhíu mày hỏi, "Ca, ngươi không phải nói dạ bộ chỉ có thể xếp vào ba vị trí đầu, dạ bộ tính toán một cái, ám bộ tính toán một cái, cái kia còn có một cái đâu? Làm sao tam đại học viện những thiên tài kia, lại chỉ hy vọng tiến vào dạ bộ cùng ám bộ? Còn có một cái là thiên độ" ta từng nghe sư phụ nhắc qua, liền hắn cũng đối thiên bộ biết rất ít, chỉ biết là thiên bộ không thu tân nhân. Linh Nhi cũng biết ca ca sư phụ, lúc trước chính là Trần Dương Trần Gia Gia đem ca ca tiếp đi trấn Linh Ty, từ hắn chỉ đạo ca ca tu luyện. Chỉ là cuối cùng ca ca bởi vì không cách nào dưỡng dục linh tướng mà bị phái về Nam Lâm thành. Tuy nói trấn Linh Ty vô tình, thế nhưng Trần Gia Gia đối ca ca cùng chính mình cũng rất tốt, đối với ca ca tình huống, hắn cũng rất tiếc hận. Trần Gia Gia cũng không biết, xem ra thiên bộ mới là trấn Linh Ty tối cường bộ môn. Chi đội ngũ này chừng vài trăm người, hộ tống mấy cỗ xe ngựa, trùng trùng điệp điệp trở về nội thành phía trước mở đường binh sĩ nói tới dạ bộ đại thiên tương có lẽ liền tại chiếc thứ nhất mạ vàng trong xe ngựa. Đáng tiếc màn cửa khép kín, mọi người cũng vô pháp thấy dạ bộ đại thiên tương chân dung. Tại đội ngũ trải qua đinh hiểu huynh muội bên người thời điểm, đột nhiên trong đội ngũ một tên dạ bộ đệ tử nhìn thấy trong đám người đinh hiểu huynh muội. Hai người này mặc đều là trấn linh ti trang phục, bên cạnh còn dắt bốn con ngựa, đứng tại trong dân chúng vô cùng dễ thấy. Người kia nhìn thấy hai người phía sau, dùng ngựa rời đội, đi tới đinh hiểu huynh muội trước mặt. Các ngươi không phải đế đô thi bộ người, vì sao tự tiện tới đây? Đinh hiểu ôn quy nói, "Bẩm đại nhân, chúng ta đã được đến sở thuộc thi bộ thống lĩnh đồng ý." Đến Lương Kinh Thành là chuẩn bị tham gia thi bộ Thiên Tướng Thần Điện Đại Bỉ. Người kia ngồi ngay ngắn lập tức, trên cao nhìn xuống, có chút meo mắt lại, Thiên Tướng Thần Điện Đại Bỉ, thành cấp thi bộ cũng có người có thể tham gia. Người kia lấy ra cảnh giới khắc quý, xem xét hai người cảnh giới, nam vũ tinh linh sĩ, nữ thất tinh linh sĩ. Thú vị, các ngươi thi bộ không phải là vì ứng đối lần thi đấu này, đem tất cả tinh lực đều đặt ở quận cấp thi bộ bồi dưỡng những cái được gọi là thiên tài trên thân. Làm sao còn có thành cấp thi bộ đến tham gia náo nhiệt? Đinh Hiểu không có trả lời. Người kia lạnh hừ một tiếng. Mọi người đều biết, thi bộ tận là một đám giá áo túi cơm. Trấn Linh Ti những năm này tài nguyên căng thẳng, còn muốn bị các người đám rác rưởi này chiếm dụng, ngươi nói các ngươi còn giữ có làm được cái gì? Đinh Hiểu khen những mày, ngần đầu, âm thanh lạnh lùng nói, Trấn Linh Tư bắt bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tại Trấn Linh Ti sáng tạo mới bắt đầu, liền có thi bộ tồn tại, đủ để chứng minh thi bộ là Trấn Linh Ti không thể thiếu một bộ phận, không thể thiếu. Thật đúng là có mặt nói ra, những năm này thi bộ nhân viên gọi lại gọi, bây giờ thi bộ nhân viên không đủ để phía trước một phần sáu, đây chính là ngươi nói không thể thiếu. Nói thật, nhìn thấy các ngươi những sâu một này, ta liền phát áo. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta nhìn ngươi là dạ bộ nhất phẩm thủ dạ đệ tử, xưng ngươi một tiếng đại nhân, nhưng mời ngươi nói chuyện khách khí một điểm." Người kia trong mắt hàn quang lóe lên. Đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm, thứ trong một chiếc xe ngựa truyền đến một tiếng lười biếng giọng nữ, mang theo trách cứ cùng giận dữ. "Dạ Hiêu, hồi phủ." Dạ Hiêu vội vàng trả lời, "Là." Trước khi đi, Dạ Hiêu nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, thật tốt cố gắng, tranh thủ đột phá linh võ cảnh, nếu không ngươi liền các ngươi thi bộ tử trước tới nay một lần cuối cùng thiên tướng thần điện đã bị, đều không tham gia được." cái kia sợ các ngươi thiên tướng đại tỷ 50 người đứng đầu cùng tiến lên lần này thiên tướng đại tỷ về sau các ngươi thi bộ đem triệt để từ chấn linh tư bắt bộ xóa tên dứt lời người kia lôi kéo dây cương dùng ngựa trở về đội ngũ chờ cái kia đội dạ bộ đội kỵ mã vào thành bách tính mới lại lần nữa xếp hàng vào thành linh nhi nhìn một chút ca ca gặp ca ca còn đang nhìn cái kia đội người rời đi phương hướng gần người lôi kéo ca ca tay háo ca ngươi không sao chứ đinh hiểu nhíu chặt lông mày kinh ngạc nói không có việc gì chỉ là không nghĩ tới thời gian qua đi bốn năm thi bộ tình cảnh lại nhưng đã gian nan như vậy chương hai Thời gian cấp bách, chương 221, thời gian cấp bách. Lương Kinh Thành bên trong người đông nghìn nghìn. Trấn Linh Ti các bộ đều sẽ cử hành thi đấu, bất quá các bộ thi đấu thời gian lẫn nhau là dịch ra mấy tháng, lúc này những phân bộ khác thi đấu đã kết thúc, chỉ còn lại thi bộ Thiên Tướng Thần Điện đại bỉ. Ngày trước thi bộ Thiên Tướng Thần Điện đại bỉ đồng thời không có quá nhiều người quan tâm, thế nhưng năm nay lại khác những năm qua. Không riêng gì Trấn Linh Ti, người của thế lực khác tựa hồ cũng đều đang ngó chừng lần thi đấu này. Trấn Linh Ti truyền thừa hơn ngàn năm, mà lần này thi bộ đại bỉ có khả năng thay đổi thi bộ cách cục, tự nhiên làm cho người ta chú ý. Liên dân chúng bình thường, cũng đối chính là sắp đến thi bộ đại bị nghị luận ầm ĩ. Nghe nói lần này tại Linh bộ Thiên Tương Linh võ đại hội lễ nhất, muốn một người khiêu chiến thi bộ thần uy điện trước 20. Nói là chỉ cần thắng thi bộ trước 20, thi bộ về sau liền muốn hủy bỏ. Linh bộ cái kia lễ nhất, nghe nói vốn là có thể tiến vào ám bộ dạ bộ, nhưng vì có thể hủy bỏ thi bộ, đặc biệt để lại cho linh bộ. Cháu ta liền tại thi bộ, hắn nói linh bộ cái kia lễ nhất, linh võ cảnh bên trong sợ rằng khó gặp đối thủ. Thi bộ muốn thắng, gần như không có khả năng. Ai, thi bộ không có, về sau trấn Linh Ty sẽ trực tiếp để người chết khởi sát. Đầu năm này Sống không dễ, muốn chết càng là không dám. Đinh Hiểu mang theo muội muội trong thành đi lang vòng, bởi vì bọn họ thân phận luôn là dẫn tới ánh mắt của người đi đường. Nhất là trấn linh ti mặt khắc các bộ đệ tử, luôn là sẽ quăng tới ánh mắt của quái. Đinh Hiểu thậm chí có một loại cảm giác, con mắt của bọn hắn chỉ riêng cùng nhìn người chết đồng dạng. Lương Kinh thành tập hợp các thế lực lớn, trấn linh tư bát bộ tại cái này đều có tầm bộ, người đến người đi, Đinh Hiểu huynh muội cũng là chịu không nổi phiền phức. Nguyên bản hai người tính toán ở trong thành ở, nhưng xét thấy tình huống hiện tại, hai người liền trở lại ngoài thành, tại vùng ngoại thành sông hộ thành mờ, tìm một nhà vắng vẻ nhà dân tiểu viện thuê thời gian nửa năm ở lại, tìm tới chỗ ở phía sau, Đinh Hiểu liền nắm chặt thời gian tu luyện. Hai tháng trước, Đinh Hiểu đã đột phá cựu Tinh Linh Sĩ cảnh, Lôi Bá đều tưởng rằng hắn bước kế tiếp chính là đột phá Linh Võ cảnh. Nhưng mà, hiện tại hắn còn không thể đột phá Linh Võ cảnh. Đinh Hiểu Linh Sĩ cảnh còn chưa kết thúc, hắn còn muốn tại bách Hội Huyết Linh Cung tạo thành cung tinh. Cũng chính là nói, hắn còn có một cái thập tinh Linh Sĩ cảnh. Cứ như vậy, Đinh Hiểu thời gian liền đặc biệt trở khẩn trương. Khoảng thời gian này, Đinh Hiểu đã bất chấp những thứ khác bất cứ chuyện gì, liền cùng mọi mọi thời gian đều không có, toàn lực ném vào đến tu luyện bên trong. Linh Nhi cũng là hiểu chuyện, gặp Kaka là cảnh giới gấp gáp, một người đem trong nhà chỉnh lý lại ngay ngắn rõ ràng, mua thức ăn nấu cơm, quét dọn giặt quần áo đều là nàng một người tới làm. Sau 40 ngày, bách hội huyễn linh cung bên trong cung tinh ngưng tụ hoàn thành. Lúc này khoảng cách thi đấu chỉ còn lại 3 tháng rưỡi, Đinh Hiểu không dám chậm trễ chút nào, liền tu luyện linh Phủ, võ kỹ thời gian đều toàn bộ giảm bớt, trực tiếp trùng kích linh võ cảnh. Thời gian mỗi ngày vượt qua, Linh Nhi nhìn xem Kaka cửa phòng đóng chặt, liền Linh Nhi đều chưa bao giờ thấy qua Kaka điên cuồng như vậy tu luyện, mà còn duy trì liên tục thời gian dài như vậy. Đại sư phụ nói, lớn cảnh giới là tất nhiên có bình cảnh. Độ khó so trước đó tăng lên tinh cấp lớn rất nhiều, bây giờ cách thi đấu chỉ có 3 tháng dưới. Ca, ngươi nhất định muốn đột phá linh võ cảnh a. 2 tháng sau, các quận cấp thi bộ người cuối cùng đi Lương Kinh thành. Thi bộ Đế Đô tổng bộ đã tại tổ chức dàn xếp những này quận cấp thi bộ đệ tử. Khoảng cách thi đấu này vẹn vẹn 1 tháng, một chi bách nhân đội ngũ từ Lương Kinh thành Nam thành môn tiến vào Đế Đô. Trong đội ngũ, mấy tên đệ tử một mặt đi theo đội ngũ đi, một mặt nhỏ giọng trò chuyện. Đinh Tử Ca. 5 năm, một cái vóc người phảng phiu nam tử trẻ tuổi, hướng về nhìn xem Lương Kinh thành, Đinh Tử Ca, nếu không phải ngươi ta hầu nghĩa có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta có thể nhanh như vậy đến linh võ cảnh hầu tử đừng cảm khái ngươi bây giờ có thể là chúng ta mấy người bên trong thực lực tối cường. đều nói hầu tử linh tướng bảy hai biến ngươi cái này linh tướng tiến giai biến hóa cũng quá lớn tôn húc sở nói trong giọng nói có chút ít ghê thị. hầu nghĩa ngượng ngùng gãi gãi đầu nhị ca ngươi liền chớ rêu cả ta ta chỉ là linh hoạt muốn nói chính diện giao thủ ta cũng không phải ngươi cùng đại ca đối thủ một bên thiên nhất khẽ mỉm cười hầu nghĩa ngươi cái này hầu tử hầu tinh hầu tinh thật đánh nhau ngươi sẽ cùng bọn họ chính diện đánh làm sao có thể ngọc hiên cũng nói thực trong chiến đấu, tự nhiên là lấy mình giải công sở đoạn, đây là không gì đáng trách. Đinh Hiểu tiểu tử kia có thể hay không tới? Ngọc Hiên nói, dù sao hắn không có tài nguyên, mà còn lại là bị lưu vong đại hoang. Lúc trước bọn họ thua ở Đinh Hiểu trên tay, chuyện này đoán chừng có thể nhớ một đời. Nói đến Đinh Hiểu những năm này kinh lịch, mấy người cũng đều thở dài. Bọn họ tiến vào Long Lâm thi bộ, đó là một bước lên trời, mà Lao tử những năm này, một người lưu tại Nam Lâm thi bộ không nói, còn bị lưu đẩy tới đại hoang. Cái này là lúc trước bọn họ chẳng ai ngờ rằng, tại đại hoang 4 năm, có thể còn sống trở về có mấy người. Liên Tính có thể còn sống trở về, còn muốn tăng lên đến Linh võ cảnh, đây quả thực là không có khả năng hoàn thành sự tình. Miêu Tầm thở dài một tiếng, sau đó nhìn hướng Ngọc Hiên, nói: Ngọc Hiên, ngươi bây giờ là chúng ta Long lần quận thi bộ người thứ nhất, lần thi đấu này quan hệ đến thi bộ có hay không còn có thể tồn tại đi xuống, ngươi nhất định muốn thật tốt đánh. Ngọc Hiên gật gật đầu, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, ta chỉ là nghĩ gặp lại gặp tên kia. Hầu Niệm vành mắt hướng đỏ, hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu nói: Đinh Tử Ca xưa nay sẽ không lỡ lời, ta tin tưởng hắn sẽ xuất hiện, nói không chừng hắn bây giờ đang ở tổng bộ chờ chúng ta đâu đối tiểu tử kia cơ bản không làm người sự tình chúng ta không thể dùng chính mình tư duy đi suy đoán hắn tôn húc sờ lập tức nói đông vương kiếm ngân đi theo mấy người sau lưng không xa nghe đến mấy người trò chuyện không khỏi trong lòng mừng thầm thật là một đám ngu xuẩn các ngươi sợ là còn không biết đinh hiểu tiểu tử kia hiện tại đã biến thành lính sát tại đại hoang không biết địa phương nào lắc lư đâu à. a cũng có thể đã chết tại linh tướng sư trên tay đâu hắn thần võ hất sát phủ hiện tại nhưng lại tại ta chữ vật đại bên trong càng ngày càng nhiều đội ngũ tiến về lương kinh thành thì bộ tổng bộ ba ngày sau lang giang cùng lý nhoan cũng chạy tới lương kinh thành. Lăng đại nhân, tổng bộ bên kia nói, có người lưu lại thông tin, để chúng ta tiến về Thanh Thạch Lộ hộ thành Hà Lý Việt Bố hàng đối diện nhà dân. Lăng Giang gật gật đầu, cùng Lý Nôn Thần tốc tiến về tòa kia nhà dân. Cái này là nằm ở bờ sông một tòa độc lập nhà dân, Lăng Giang gõ cửa một cái, không bao lâu, bên trong chuyển tới một nữ hài thanh âm thanh thúy. Ai vậy? Viên cửa mở ra, đến mở cửa, chính là Đinh Linh. Đinh Linh trừng to mắt nhìn xem hai người, kinh hỉ nói, "Lăng đại nhân, Lý đại nhân. Nhanh, mời vào bên trong." Hai người cũng là một mặt mừng rỡ. "Ha ha ha ha, khá lắm, bốn năm đại hoàng, các ngươi cuối cùng trở về." Chỉ là vì sao không trước về Nam Lâm thành, ngược lại là trước đến lương kinh thành." Linh Nhi nói, Lang đại nhân, ca ta chính tại xung kích linh võ cảnh, hắn hình như gặp phải bỉnh cảnh." "A?" Lang đại nhân vội vàng nhìn hướng Đinh Hiểu gian phòng. "Lý Ngôn hạ giọng, khoảng cách thi đấu chỉ còn lại không đến một tháng, Đinh Hiểu nếu là không thể đạt tới linh võ cảnh, liền không cách nào tham gia thi đấu." Lang đại nhân hít sâu một hơi, ngăn cản Lý Ngôn nói tiếp. "Không gấp, Linh Nhi, không nên quấy rầy ca ca ngươi, chúng ta liền ở lại nơi này, chúng ta cùng nhau chờ hắn." Chương 222, không muốn lại tìm hắn, chương 222, không muốn lại tìm hắn. Lăng Giang cùng Lý Nôn cũng tạm thời tại chỗ này ở lại. Vài ngày sau, ba người vây ngồi ở trong sân. Thừa dịp Đinh Hiểu còn tại tu luyện, Lăng Giang đối Linh Nhi nói, "Linh Nhi, ngươi đi theo Lôi Vũ đình bọn họ tu luyện, tiến bộ cũng vượt xa khỏi chúng ta mong muốn. Tất nhiên ngươi cũng đã đến Thất Tinh Linh Sĩ, ta liền cùng ngươi nói một chút Linh Võ cảnh đột phá sự tình." Linh Nhi có chút kinh ngạc, Lăng đại nhân lại muốn đích thân dạy nàng. Đã như vậy, Linh Nhi đương nhiên là dựa hài lắng nghe, nghiêm túc nghe lấy. Linh Võ cảnh đột phá, là đối thân thể người tiềm năng chiều sâu đào móc, đồng thời cũng là đối linh tướng năng lực thực chiến một lần to lớn tăng lên. Người là dựa vào linh tướng tới tu luyện nhục thân, thế nhưng cơ thể người kỹ năng lại là thông qua tự thân nhục thể phát huy ra. Bởi vậy, chúng ta cần dựa vào linh tướng năng lực, đột phá bình thường nhục thân hạn mức cao nhất mới có thể chân chính bước vào linh võ cảnh. Mà quá trình này, đối với linh tướng sư, linh tướng đều là một lần phê biến. Quá trình này, cần không chỉ là linh bụi, càng cần chính là linh tướng phẩm giai, cùng linh tướng ăn ý, tự thân nội tính, cùng với chịu đựng thuế biến mang tới to lớn thống khổ. Kakka ngươi linh tướng không hoàn chỉnh, tại cái này phân đoạn gặp phải bình cảnh có thể nói là tất nhiên, hiện tại chỉ có dựa vào hắn tự nghĩ biện pháp đột phá, chúng ta cũng là lực bất tòng tâm. Lý Ngôn cũng gật đầu nói, Linh Nhi nhớ kỹ một điểm, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, linh tướng xưa cùng linh tướng quan hệ liền sẽ càng chặt chẽ. Đến một số cảnh giới, cho dù là tương hồn phản vệ, thậm chí có thể đạt tới hành động tự chỉ, cùng chủ nhân không có bao nhiêu khác biệt trình độ. Càng là cấp thấp linh sắc, linh trí càng thấp, mà càng cao cấp, linh trí trình độ, hành động thậm chí bọn họ theo đuổi ngoại hình liền càng giống nhân loại. Đinh Linh trùng điệp gật gật đầu, nghe đến rất cẩn thận. Ngay tại Lang Giang cho Đinh Linh khi đi học, Lang Giang nhìn một chút chữ vần đại, sau đó lấy ra một tấm truyền âm phủ. Lang Giang cũng không có tị với Linh Nhi, tay trái kiểm kê truyền âm phù tự tiêu, hóa thành một đoạn âm thanh. Sư đệ đinh hiểu tiểu tử kia chính tại đột phá linh võ cảnh. Hắn linh tướng không hoàn chỉnh, muốn đột phá linh võ cảnh, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, nhất định phải dựa vào chính hắn. Xem ra trước đây lang giang cùng sư huynh câu thông qua, nói qua đinh hiểu hiện trạng. Lang giang khẽ mỉm cười, đối linh nhi giải thích một câu, đây là ta phương sư huynh truyền âm phù, chính là lần trước tham gia chư thần phục ma trận phương trần tâm. Linh nhi gật gật đầu, linh nhi nghe già phương tiền bối thanh âm. Liên phương tiền bối đều nói như vậy, có thể nghĩ, hiện tại ca ca gặp phải khó khăn lớn bao nhiêu. Sau 20 ngày Khoảng cách thi đấu còn sót lại dư 10 ngày. Đinh hiệu cửa phòng vẫn như cũ ngày đêm đóng chặt. Buổi tối, Lý Ngôn đi tới Lăng Giang gian phòng. "Lăng đại nhân, chỉ còn lại 10 ngày, chúng ta thật sự nếu không đi báo danh, liền tính Đinh hiệu đột phá linh võ cảnh, cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này." Lăng Giang hít sâu một hơi, khổ tư thật lâu. Hiện tại ai cũng không biết Đinh hiệu đột phá tình huống, có nên hay không báo danh. Rất lâu, Lăng đại nhân đột nhiên ngẩng đầu nói, "Ngày mai ta đi cho Đinh hiệu báo danh." Có thể là đại nhân xác định Đinh Hiểu thời gian 10 ngày có thể đột phá. Lăng Giang lắc đầu, đột phá cảnh giới nói nghe thì dễ, liền xem như một cái nhỏ tinh cấp, có người mấy năm không cách nào đột phá, đây cũng là lại chuyện không quá bình thường, huống chi là lớn cảnh giới bên cạnh. Đinh Hiểu có thể tại đại hoang 4 năm, tăng lên tới cựu tinh linh sĩ, đã là cái kỳ tích. Cái kia tất nhiên đại nhân cũng vô pháp khẳng định, chúng ta cho Đinh Hiểu báo danh lời nói, sợ là không ổn đâu. Lăng Giang khẽ mỉm cười, lý đại nhân, đến lúc nào rồi, còn có gì không ổn. Mặt khác quận cấp thi bộ tình huống ta không rõ ràng, thế nhưng long lân quận thi bộ tình huống, ngươi còn không biết sao. Bọn họ đích xác là nuôi dưỡng một nhóm thiên tài, Ngạc Hiên, Đông Phương Kiếm Ngân, còn có hồng nghĩa, thiên nhất bọn họ, những người tuổi trẻ này đặt ở những năm qua đều đem là dực rỡ hào quang hy vọng, có thể là năm nay không cùng đi năm. bọn họ đối thủ cũng không phải là mặt khác thi bộ đệ tử, mà là linh bộ đường uy. đường uy thiên phú ta không cần nhiều lợi đi, linh sĩ cảnh lúc ta từng gặp mặt hắn, cựu phẩm thập nhị cung, tiên thiên thất phẩm linh tướng, nội tính, năng lực thực chiến, tâm trí đều xưng là đỉnh cấp thiên tài. so sánh với hắn, ngọc hiên bọn họ khó có thủ thắng năm chắc. lý ngôn túi đầu xuống, nhẹ khẽ gật đầu một cái, ta tự nhiên là nghe nói qua. Đường uy là đường ra số một số hai hậu bối, lấy tư chất của hắn, vốn là có thể vào ám bộ giả bộ. Chỉ có thể nói, bắt bộ bên trong, mà khác thất bộ đã đạt tới trung nhận thức, lần thi đấu này nhất định muốn hủy bỏ thi bộ. Lăng đại nhân nhún nhún vai, cho nên à, liền tính đinh hiểu không có đạt tới linh võ cảnh, thi bộ đều không có, ta báo cáo sai một cái lại như thế nào, nếu không được, ông đây mặc kệ được rồi đi. Lý ngôn nhịn không được cười nói, Lão Lăng, lần trước nghe ngươi nói như vậy, vẫn là 20 năm trước. Lăng Giang khẽ mỉm cười, đúng vậy à, khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, không sợ trời không sợ đất. Có thể sau khi lớn lên mới phát hiện, chúng ta có lẽ sợ đồ vật, thực tế quá nhiều. Bất quá buồn cười là, nếu là lại dài lớn hơn một chút, ngươi lại phát hiện, kỳ thật nên sợ đồ vật, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Ngươi nói mâu thuẫn không mâu thuẫn. Lý Non hít một tiếng, người luôn là tại không ngừng trưởng thành, nhưng ai có thể nói chúng ta cảm ngộ liền là đúng đâu? Thôi à, tất nhiên ngươi đã quyết định, vậy thì làm như vậy đi. Ngày thứ hai, Lang Giang sớm ra ngoài, tiến về Lương Kinh thành thi bộ tổng bộ. Hắn đang chuẩn bị lấy Nam Lâm thị bộ danh nghĩa, cho đinh hiệu lúc đi tên, đột nhiên phát hiện đinh hiệu danh tự đã xuất hiện ở phiếu báo danh cách bên trên mà trình báo người thì là nam lâm thi bộ thư ký sứ lý ngôn tại giờ khắc này lang giang đột nhiên trong lòng chỉ trệ hắn nhớ tới 20 năm trước bọn họ kể vai chiến đấu lúc lao lý vì cứu chính mình đỡ được linh sát một kích chí mạng cuối cùng dẫn đến hắn lưu lại đau đớn, thực lực khó mà tăng lên lao lý đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là muốn giúp ta ngăn lần này sao lang giang trong mắt tràn đầy cảm hoài. chỉ là nếu là thi bộ thật không có ta lưu tại trấn linh ti còn có ý nghĩa gì đâu 8. mấy ngày sau lương kinh thành bắt thành ngôn một chiếc xe ngựa lái về phía cửa thành lái xe chính là một lão giả Nhưng hắn xem xét liền không phải bình thường phu xe. Hắn mặc dù tuổi trên 50, thế nhưng tinh thần phấn chấn, trên bả vai còn ngừng lại một cái lợi trảo diều hâu. Đến trước cửa thành, cái kia lão nhân trực tiếp từ bên hông lấy ra một khối kim bài. Vừa nhìn thấy khối này kim bài, thủ thành binh sĩ gấp vội vàng lui về phía sau, liền xe ngựa cũng không dám kiểm tra, phân lập hai bên, cùng kính, túi đầu đưa tiễn. Tiến vào lương kinh thành, lão nhân liền bay lên trên bả vai diều hâu, đồng thời cũng thả chậm tốc độ xe. Xe ngựa ngừng tại tới gần thi bộ tổng bộ nhà trọ. Ra người tới bừng xe phía trước, nhẹ nói: "Đến Từ trên xe ngựa đi xuống một tên dáng người tinh tế xuất tha thiếu nữ, chỉ là nàng mang theo mũ rộng vành, phía trên rủ xuống khăn lụa, thấy không rõ dung mạo. "Sư phụ, hắn thật rời đi đại hoang." Thiếu nữ hỏi. "Nhà đồng đốc, ngươi còn không tin sư phụ? Không phải vậy ngươi cho rằng sư phụ nguyện ý bồi ngươi thật xa chạy đến cái này loại địa phương, xem bọn hắn tiểu hài tử đánh nhau?" "Sư phụ, ngươi không phải nói ngươi thích nhất đại thương quốc cô nương, đã sớm nghĩ tới rồi sao? Cái này, cái này là hai chuyện khác nhau có tốt hay không? Sư phụ ngươi thực đang muốn tìm cô nương, ta liền không thể để người đưa đến ta vậy đi. Nếu không được tốn thêm ít mà tôi cũng không biết phụ thân vì sao để ngươi làm sư phụ của ta. Thật sự không sợ ngươi dạy hư ta. Này, ngươi thế mà còn ghét bỏ sư phụ ngươi. Người khác nghĩ mời còn mời không đến. Lão nhân nhét vào cái chữ vật đại cho nữ hải, bạc ở bên trong, ngươi liền ở tại cái này, ta không cùng ngươi ở cùng nhau. Ngươi lại đi hoa lâu. Lão đầu cười cười xấu hổ, đến đều đến rồi, hắc hắc. bất quá ta nhất định muốn nói rõ ràng, ta không phải là vì đại thương cô nương mới mang ngươi tới, ta chỉ là tiện đường. Tiểu tử kia thiên chân vặn xác, liền lại lương kinh thành. Bất quá. Bất quá cái gì? Hắn còn giống như không tới linh võ cảnh. Lấy tiểu tử kia tình huống, muốn ta nói, đột phá linh vo cảnh ít nhất cũng phải cái 10 năm 8 năm. Nói xong, lão nhân đột nhiên nghiêm túc lên, hắn có chút đau lòng nhìn xem nữ hải, nói: "Mộ Tuyết, ngươi cũng đừng quên, phụ thân ngươi có thể là bàn giao qua, nếu như tiểu tử kia lần này không thể tại thi đấu bên trong cầm dưới đệ nhất, có thể là bảo ngươi không muốn lại đến tìm hắn." Nữ hải túi lầu xuống, trầm mặc rất lâu, câu nói sau cùng cũng không nói, chỉ là quay người hướng đi nhà trọ. Chương 223, vận dụng ám chiêu, chương 223, vận dụng ám chiêu. Ngày trước thiên tướng thần uy điện đại tỷ phía trước tại tổng bộ diễn võ tràng bên trên, các nơi thi bộ đệ tử tổng là ưa thích rất thích tàn nhận tranh đấu. nhưng mà năm nay lại có chút khác thường. diễn võ tràng bên trên vẫn như cũ có rất nhiều người đang luận bàn, chỉ là bầu không khí lại cùng ngày trước khác biệt. diễn võ tràng bên trên chỉ có 40, 50 người tại luyện tập, mà những người khác thì không hẹn mà cùng đem diễn võ tràng nhường cho những người này. những người này đều là từng cái thi bộ công nhận thực lực tối cường mấy người. bọn họ sẽ cùng địa phương khác thi bộ đệ tử luận bàn, quen thuộc những người khác đạt điểm, thậm chí nghiên cứu một chút phối hợp phương thức. Mấy tên lão giả đang đứng tại diễn võ trường bên cạnh, nhìn xem trên sân các đệ tử luận bàn thảo luận. Khóa này thi đấu, chúng ta nội bộ thứ tự ngược lại là không có ích lợi gì, mấu chốt là cùng linh bộ người kia một trận chiến kết quả. Đáng con nít này cũng rõ ràng, hiện tại đã đến thi bộ sinh tử tồn vòng trước mắt, lẫn nhau lại tranh cái dài ngắn đã không có ý nghĩa. Linh bộ linh võ đại tỷ thứ vừa đã kết thúc, ta phía trước đặc biệt nhìn qua bọn họ thi đấu, cầm dưới đệ nhất tiểu tử kia, thực lực quá mức khủng bố. Một tên bạch tu lão giả than nhẹ một tiếng, chúng ta trong miệng nói tới thiên tài, cùng đường uy so ra, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhân tài. Một cái chữ thiên, một cái chữ nhân chính là cách biệt một trời. Người muốn thắng thiên, nói nghe thì dễ. Một người khác than nhẹ một tiếng, chỉ có thể hy vọng những này hậu bối có thể đứng vững áp lực, sáng tạo kỳ tích. Hai ngày sau, khoảng cách thi bộ thiên tướng thần uy điện đại tỷ chỉ có một ngày, đến từ các nơi đỉnh cấp thế lực, mây tụ lương kinh thành. Lần này thi bộ thi đấu, nó ý nghĩa không phải tầm thường. Trong lúc nhất thời, phản phất toàn bộ đại thương tất cả linh võ cảnh bên trong thiên tài, toàn bộ tụ tập đến lương kinh thành. Đại thương ba đại đỉnh cấp linh viện, Thông Linh Linh viện, Thiên Không Linh viện, Ngoa Long Linh viện, mỗi cái linh viện có thể phái ra 20 tên đệ tử quan sát. Trước 10 linh viện Mỗi cái linh viện có thể phái ra 10 người quan sát. Đại thương trước 20 môn phái, mỗi môn phái có thể phái ra 10 người quan sát. Đại thương lương kinh thành thập đại gia tộc, mỗi nhà cho phép 15 người quan sát. Đại thương hoàng thất thế hệ trẻ tuổi nhất định phải toàn bộ có mặt. Đại thương tiên tử có mặt. Đại thương cung phụng điện một người có mặt. Ba tên đại thương ẩn sĩ được mời có mặt. Đại thương quân bộ tổng bộ có tiềm lực nhất sĩ quan 80 người, hoàng thành cấm vệ quân 50 người, các nơi quân bộ rút ra 10 người quan sát. Các nơi thành chủ trở lên quan viên, mỗi người có thể mang 4 người quan sát. Các nơi thương nhân có thể tiêu phí ngân lượng, mỗi người có thể mang 1 người quan sát mà trọng yếu nhất chính là, chấn linh tư bát bộ, thiên bộ, giả bộ, ám bộ, tinh bộ, phủ bộ, khí bộ, linh bộ, thi bộ bát bộ tụ tập. Chưa từng quan sát những văn bộ khác thi đấu đêm, tối hai bộ, lần này trừ trưởng lão ngoài ra, đêm, tối hai bộ đều có hai tên đệ tử trước đến, sao? Phụ, khí, linh bốn bộ đều có 100 người quan sát. Duy chỉ có thiên bộ như cũ không có có đệ tử, chỉ có một tên trưởng lão trước đến. Trừ cái đó ra, xung quanh đại sở, đại ngụy, đại tần, đại hạ trở bát đại nước lãng diện, cũng có 30, 40 người được phép quan sát. Toàn bộ lương kinh thành bên trong tựa hồ cũng tràn ngập một loại trước nay chưa từng có không khí khẩn trương. mà cùng lúc đó, lang giang cùng lý nôn, đinh linh, chính đang nóng nảy nhìn xem đinh hiệu gian phòng. từ đầu đến cuối, đinh hiệu đều không có từ gian phòng kia bên trong đi ra qua. mà ngày mai, chính là thi đấu thời gian. đúng vào lúc này, tiểu viện cửa sân bị người đẩy ra. sư minh, lang giang một nhìn người tới, vội vàng nên đón tiếp lấy. phương minh, lý nôn cũng cùng đi qua. phương tiền bối, linh nhi ôm quyền hành lễ. phương trần tâm cao mày, mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn một chút đinh hiệu gian phòng. từ cửa sổ giấy lờ mờ có thể thấy được một cái đại tòa tu luyện thân ảnh. Tiểu tử này còn không có đột phá, Lăng Giang cao mày, không có. Ngày mai sẽ là tỷ thí, hắn có thể thật không đội kịp. Phương Trần Tâm cao mày nói, trước không nên gấp gáp, trong thời gian ngắn như vậy, Đinh Hiểu tiến bộ đã vượt xa người bình thường, hắn lại là tạt tướng, toàn thân chỉ có cánh tay phải từng cường hóa, muốn làm đến toàn thân đột phá cực hạn, độ khó không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta cũng biết quá khó xử Đinh Hiểu, có thể là có một số việc chính là như vậy, sẽ không luôn là chờ ngươi tất cả chuẩn bị xong mới phát sinh a. Lang Giang hung ác vừa nói nói, ta biết, hiện tại chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Trừ phi Đinh Hiểu hiện tại đột nhiên đẩy cửa ra, nói chính mình đã đột phá, không phải vậy còn có biện pháp nào? Phương Trần Tâm nói, khi ta tới, đã cẩn thận nghĩ qua. Hiện tại vấn đề đơn giản chính là Đinh Hiểu không đổi kịp tỷ thí, phải giải quyết vấn đề này, hoặc là tăng nhanh Đinh Hiểu tu luyện, mà điểm này chúng ta bất lực. Biện pháp thứ hai, để thần uy điện thi đấu trì hoãn, điểm này hiện tại cũng không thể nào, dù sao cao thủ quá nhiều, chúng ta không có cơ hội dở trò. Như vậy chỉ còn lại cái cuối cùng phương pháp. Phương huynh, còn có biện pháp nào? Lý Luân hỏi tới. Chúng ta cử đi Đinh Hiểu tiến vào trước 20. Phương Trần Tâm nhìn hướng hai người. Cử đi, chúng ta." Lang Giang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Sư minh, cái này muốn làm thế nào đến?" Phương Trần tâm thở dài một hơi, "Mặc dù nhưng cái này cách làm có chút, có chút không vẻ vang, thế nhưng muốn cho đinh hiệu tranh thủ thời gian, cũng chỉ có phương pháp này. Lần thi đấu này, tổng cộng có 800 nhiều người tham gia đúng không? Cách một thiên nhất vòng, nếu là có thể đem đinh hiệu cử đi đến trước 20, chúng ta còn có thể cho đinh hiệu kéo trường 10 ngày. Sế chiều hôm nay, các ngươi thi bộ tổng bộ công bố giao đấu danh sách, sau đó chính là nâng một ngày trước công bố giao đấu tình huống, mà thời gian này, đầy đủ chúng ta trước tiên đem đinh hiệu đối thủ nghe đến sư minh đề nghị, Lăng giang cả người đều tròn vắng. cái này, sư minh, ngươi là muốn chơi âm, ngươi từ nhỏ chỉ thích như vậy, hiện tại cũng là cái nhân vật, có phải là có chút không thích hợp à? phương trần tâm lập tức trợn nhìn Lăng giang một cái, nói chính sự đâu, ngươi kéo khi còn bé chuyện làm nhà, lại nói, nếu không ngươi nói cho ta, còn có những biện pháp khác sao? Lăng giang lập tức trầm mặc, hình như bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. lý ngôn đột nhiên nói, phương minh, hiện vào lúc này, dùng một chút thủ đoạn đặc thù ta ngược lại là không có ý kiến, chỉ là vừa đến, không tốt đầu thủ, thứ hai liền coi như chúng ta đã thương đinh hiểu vòng tiếp theo đối thủ, cái kia đinh hiểu luôn là muốn lên sàn nhà. Liền tính đối phương bỏ cuộc, đinh hiểu ít nhất phải lộ cái mặt a. Hiện tại đinh hiểu chính tại đột phá thời khắc mấu chốt, là một điểm tâm cũng không thể phân a. Phương Trần Tâm chép miệng lẩm miệng, vấn đề này là có chút phiền phức. Ta nghĩ, chỉ có thể tìm thế thân. Có thể là ba người chúng ta người a, người quen biết quá nhiều, cũng sẽ không mô phỏng theo đinh hiểu hành động cử chỉ, vừa ra trận sợ là liền sẽ bị nhận ra, cho nên phải tìm cái bọn họ không có biết. Đối đinh hiểu thói quen quen thuộc người ngay tại hắn nhìn xung quanh thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một mặt khiếp sợ đinh linh nghe đến các trưởng đối thảo luận hèn hạ như vậy chiến thuật, Đinh Linh cũng là nhất thời có chút tối tăm. Kết quả lúc này ba người bọn hắn đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên người mình. Đinh Linh suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu xoa tay, không không không, ta, ta là nữ à, mà còn ta cũng không có ca ta cao, ta thật không học được. chương 224, ta chính là ca ta, chương 224, ta chính là ca ta. không có người nhận biết, lại giải Đinh hiểu. viện tử bên trong bốn người này chỉ có một người thỏa mãn điều kiện này. Linh Nhi, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ngươi ca. Phương Trần Tâm nói, nữ hải tử cũng không quan hệ cuốn ngực nắm chặt một chút, ngươi cũng không phải loại kia đặc biệt đầy đặn nữ hài đúng hay không, hoàn toàn có thể làm được. Đinh Linh đột nhiên mặt đen lại, liền hướng câu nói này, Đinh Linh về sau đều không muốn gặp lại cái này Phương Tiền Bối. Thân cao cũng dễ nói, giày bên trong đệm lên một vài thứ là được rồi. Dung mạo âm thanh nha, ngươi đeo cái mặt nạ, không nói lời nào là được rồi. Phương Tiền Bối đối làm sao nữ giả nam trang tương đối có kinh nghiệm bộ dạng. Ta Cam Đoan, tuyệt đối để ngươi trận tiếp theo đối thủ bỏ quyền, ngươi chỉ cần lên đài lộ cái mặt là được rồi. Cái này. Ai nha, Linh Nhi, Kaka ngươi một mực không hề từ bỏ đột phá linh võ cảnh, vì. Không phải liền là trận chiến ngày hôm nay sao? Ngươi nhận tâm để hắn bỏ lỡ cơ hội lần này sao? Đinh Linh quay đầu nhìn một chút KaKa, nếu như không phải là vì giúp mình chấn áp linh tướng, KaKa tuyệt đối đã đột phá linh võ cảnh. Khoảng thời gian này KaKa không biết ngày đêm tu luyện, nàng biết KaKa vì chính là lần này thiên tướng thần uy điện đại tỷ. Vì KaKa, nàng không thèm đếm xỉa. Tốt a, cái kia, vậy ta thử xem, ta thực tế không có đóng giả qua KaKa. Tốt, lang Giang, Lý Nôn, các ngươi hai ngày này cùng Linh Nhi luyện nhiều tập, mô phỏng theo Đinh Hiểu thân thể cử chỉ, mặc khắc đem nàng hóa trang tận lực giống Đinh Hiểu, ta đi đem Đinh Hiểu đối thủ giải quyết. Sư Minh, ngươi xác định không có vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy chủ ý này có chút không đáng tin cậy. Phương Trần Tâm cao mày nói, Sư Minh ngươi ta có thể là bước lên thân bại danh liệt nguy hiểm giúp ngươi, thi bộ đều nhanh không có, ngươi còn sợ cái này sợ cái kia, sư phụ đều nói, ngươi chính là quá cẩn thận. Tranh thủ thời gian hành động, không có thời gian. Thất, tốt ta tốt ta, quyết định tốt phía sau, đại gia lập tức chia ra hành động. 8. từ thi bộ diễn võ trưởng trở lại quay về chỗ ở còn có mấy trăm mét lộ trình. Ban ngày diễn võ trạng đều là cho các thi bộ cấp cao nhất đệ tử luyện tập dùng, mai cho đến buổi tối bọn họ trở về. Trần Nguyên Tài mới có cơ hội hoạt động tay chân một chút. đương nhiên, đối với cái này Trần Nguyên Tài cũng không có ý kiến đến gì. Dù sao lần thi đấu này đối thi bộ đến nói quá trọng yếu. Sân bãi tự nhiên là trước gấp lấy bọn hắn dùng. Đi một mình tại vắng vẻ trên đường phố. Lương Kinh Thành chính là không giống, con đường đều rộng như vậy. Ai, bọn họ đều nói cái kia Linh Bộ Đường Uy là cái yêu nghiệt, không biết nguyên thần bọn họ có hay không thể đánh thắng. Nếu bị thua, về sau chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta kiên trì lâu như vậy đổ vật, có phải là thật hay không chính là không có vật có giá trị. Lưu đại nhân nói cho ta, ta đối thủ tựa như là kêu đinh hiểu bất quá đại nhân còn nói cái này đinh hiểu không biết có phải hay không là cái kia đinh hiểu đến cùng là cái nào đinh hiểu tính toán bất kể là ai tóm lại hết sức đánh tốt ngày mai luận võ nếu là có thể vượt xa bình thường phát huy tiến vào trước 20, ta cũng muốn đi chiếu cô kia cái gì đừng uy nhìn xem có phải là thật hay không hảo không có cơ hội ngay tại hắn một vừa lầm bầm lầu bầu một bên đi đường thời điểm đột nhiên một đạo hắc ảnh chợt lóe lên còn không đợi trần nguyên tài kịp phản ứng liền cảm thấy mắt tối sầm lại một trận mê mội hôn mê đi không biết qua bao lâu trần nguyên tài mơ mơ màng màng tỉnh lại phát phát hiện mình chính bị vây ở trên một cái ghế trong muộn bị nhét vào một đoàn vài rách. Trước mặt hắn ngồi một cái che mặt Hắc Y Liệp Nhân, lúc này chính nhìn xem chính mình. Trần Nguyên Tài muốn triệu hoán linh tướng, thoát khỏi gò bó, nhưng đột nhiên phát hiện thập nhị linh cung đều không thể điều động tướng lực. Hắc Y Liệp Nhân nhìn xem Trần Nguyên Tài liều mạng dãy rủa, từ tốn nói, "Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là phong bế ngươi thập nhị linh cung." Trần Nguyên Tài trừng to mắt, người này phong bế chính mình thập nhị linh cung. Hắn nhưng là linh võ cảnh, thập nhị linh cung chỗ nào nói là phong liền phong? Hoặc là dùng bảo vật gì, hoặc là thực lực của người này ít nhất cao hơn hắn một cái lớn cảnh giới. Linh uy cảnh trở lên siêu cấp cường giả. Người kia tiếp tục chậm rãi nói, đều để ngươi đừng vùng vẫy, đều nói sẽ không hại ngươi. thi bộ đại bị về sau, ta liền sẽ thả ngươi, cam đoan ngươi lông tóc không tổn hao gì. Đây cũng là vì các ngươi thi bộ suy nghĩ, nếu là tiểu tử kia có thể người tiên, ghi nhớ, ngươi có thể là vì thi bộ làm cống hiến to lớn a. Tốt, ngủ trước một ngày a. Hắc Y Lệ nhân khoác tay trở lại, Trần Nguyên Tài liền đã ngủ mê man. Mơ mơ màng màng ở giữa, Trần Nguyên Tài nghĩ đến lý tưởng của mình, nghĩ đến chính mình nhiều năm khổ luyện, cũng nghĩ đến Hắc Y Lệ nhân nói tới, là thi bộ làm ra cống hiến to lớn. Vì cái gì ta ngủ một giấc chính là vì thi bộ làm công hiến. Không hiểu, buồn ngủ quá. Ngày thứ hai, vạn chúng chú mục thi bộ tiên tướng thần uy điện đại tỷ, cuối cùng bắt đầu. Đại thương 37 quận, phái ra tổng cộng 823 tên đệ tử, tham gia lần này rầm rộ chưa bao giờ có thi đấu. Trấn linh ti các bộ thi đấu, dùng đều là nằm ở lương kinh thành Tây Ngoại Ô, quân bộ thần uy doanh bên trong thiên binh lôi đài, tổng cộng 4 khối lôi đài, toàn bộ từ thiên huyền thạch lát thành. Xung quanh lôi đài có bảy cường đại phòng ngự trận, chính cho tướng lực chấn động lộ ra ngoài, ảnh hưởng xung quanh người quan chiến. Cứ việc thi đấu nghiêm ngặt quy định thế lực khắp nơi quan sát nhân số, nhưng lúc này Thiên binh lôi đài phụ cận đã là người đông nghìn nghịt, tứ đại lôi đài đều bị vây chật như nem tối. Tứ đại xung quanh lôi đài, sắp đặt chuyên môn ghế quan chiến, ghế quan chiến địa thế rất cao, có thể nhìn đến bốn cái lôi đài tất cả so tải. Thế nhưng có thể người đứng ở chỗ này, tự nhiên thân phận không bình thường. Phía đông chủ ghế quan chiến so mặt khác ba mặt càng cao, xa xa nhìn, ngồi ở phía trên người ăn mặc đều là lấy màu vàng làm chủ. Đó là đại thương hoàng thất, cung phục viện, cùng với bát quốc sứ đoàn bên trong địa vị hiển hách người mới có thể chỗ ngồi, mà đuổi thành bên ngoài ba mặt thì các có khác biệt, Thập đại gia tộc gia chủ trưởng lão cùng với đích hệ tử đệ, chấn linh ti các bộ trưởng lão đệ tử tinh anh, quân bộ bộ phận tinh anh sĩ quan, quan lớn cùng gia quyến, Thập đại linh viện viện trưởng, thân truyền đệ tử trở thế lực cao cấp người, mới có tư cách ra hiện ra tại đó. Đến mức những người khác thì có thể tại xung quanh lôi đài quan chiến, tuy nói ánh mắt bị ngăn trở, thế nhưng cũng là có chỗ tốt, có thể khoảng cách gần nhìn ứng kỹ luận võ tình huống. Thập đại gia tộc nằm ở ghế quan chiến phía tây. Lúc này Hâu Dương Mộ Tuyết chính là ngồi ở chỗ này hàng thứ nhất nơi hiệu lãnh. Sư phụ ngồi tại bên người nàng, chỉ là sư phụ trên bả vai Diều Hâu không biết đi đâu rồi. Cho nên sư phụ, người đến Lương Kinh thành lúc thả ra tiểu thương, không phải giúp ta đi tìm người kia, là đi tìm Hoa lâu. Âu Dương Mộ Tuyết vẫn như cũ mang theo mũ rộng vành mạng che mặt, bất quá đại khái có thể tưởng tượng nàng lúc này biểu lộ. Ha ha ha, khó được đến đại thương nha, không quá quen, liền để tiểu thương giúp đỡ điều nghiên địa hình. Bất quá, ta tại báo danh trong danh sách nhìn thấy tiểu tử kia danh tự, hắn hẳn là sẽ xuất hiện. Âu Dương Mộ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình người sư phụ này, trừ thực lực mạnh một điểm, mặt khác thật không có một điểm đáng tin cậy. Hắn tại cái nào lôi đại a? Số 4, liền chúng ta trước mặt cái này, là xếp tại trận thứ 5 bên kia, Đinh Linh bộ dáng bây giờ đã biến hóa to lớn. Nàng mang theo một cái mặt nạ quỷ, trên người mặc hộ thi lại y phục, bên hông đừng hộ thi lại lệnh bài. Phía trên bất ngờ viết lục phẩm hộ thi lại đinh hiểu. Làm cái dạng này lệnh bài, đối chuyên môn phụ trách chức vị quản lý lý ngôn đến nói, tự nhiên không phải việc khó. Bờ vai của nàng cũng so bình thường dày rộng, thân cao đạt tới 1.8m trở lên, búi tóc cũng là dựa theo nam nhân kiểu tóc trải vớt. Linh Nhi, lấy ra ca ca ngươi bình thường khí thế. Ta, ca ca bình thường là cái gì khí thế? Thật muốn lên tràng, Đinh Linh nao có chút sợ. Cảm giác các bác, ca ca ngươi không quản gặp phải cái gì đối thủ? Chuyện thứ nhất chính là cho đối thủ cảm giác áp bách. Có thể, có thể phương tiền bối không phải nói, đã chói lại đối thủ sao. Vậy liền làm cho những người khác nhìn, để bọn họ cảm thấy ngươi chính là ca ca ngươi. Đinh Linh mở mịt gật đầu, hít sâu một hơi, không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình. Ta chính là Kata, ta chính là Kata, ta chính là Đinh Hiểu. A. Chương 225, mọi người, chương 225, mọi người. Một chút cùng loại quá trình sau đó, Trấn Linh Ti thi bộ Thiên Tướng Thần Uy Điện đại tỷ chính thức kéo ra màn che. Bốn cái lôi đài đồng thời có thi bộ đệ tử lên lại. Chỉ là dị vạng thần uy điện thi đấu. Các quận thi bộ đệ tử lên đài chính là sử dụng ra tất cả vô liếng, tranh thủ càng tốt thứ tự. Luận võ cũng tương đối kịch liệt đặc sắc, nhưng mà lần này lại có chỗ khác biệt, luận võ quá trình bên trong không có có đệ tử lẫn nhau khiêu khích, luận võ cũng chỉ là chạm đến là thôi. Rất hiển nhiên, cho dù có ngu đi nữa người cũng biết, hiện tại lại tranh cái ngươi chết ta sống, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn họ hiện tại nhất định phải cam đoan, thực lực tối cường 20 người, tiến vào sau cùng 20 vị xếp hạng. Có lẽ có một chút thực lực tương đương, cũng có thể tiến vào trước 20, bọn họ ở giữa gặp sẽ so cái cấp thấp nhưng cũng trường hợp này đồng dạng cũng sẽ không tại vòng thứ nhất liền gặp bỡ nguyên nhân nha dù sao luận võ danh sách là xuất từ thi bộ tổng bộ chi thủ tổng bộ bên kia đại động tác không dám có tiểu động tác có thể liền nói không chắc cũng chính vì vậy phía trước mấy trận so vũ bình nhạt không có gì lạ căn bản là chưa nói tới đặc sắc Tứ hào lôi đài bên trên phía trước mấy trận luận võ kết thúc rất nhanh lưu minh cựu ngưỡng đại danh phía trước ngươi tại diễn võ tràng luyện tập lúc ta gặp qua lưu minh thân thủ trận này chúng ta cũng không cần so trên lôi đài một tên nam tử trẻ tuổi đối với đối thủ ấu quyền Nếu là Lưu huynh có thể tiến vào trước 20, cùng Đường Uy một trận chiến, còn mời nhất tiết phải dốc hết toàn lực cùng nó một trận chiến. Đối diện Lưu Nguyên hơi kinh ngạc. Người này tiếp tục nói, phụ thân của ta tại thi bộ 40 năm, hắn đưa quan tài hạ táng số lần đã nhớ không rõ, hắn biết ta tới tham gia lần thi đấu này, đặc biệt căn dặn ta nhất định muốn bảo vệ thi bộ. Chỉ là, ta thực lực sợ rằng không cách nào gánh cái này trách nhiệm, chỉ có thể xin nhờ Lưu huynh. Lưu Nguyên gật gật đầu, thì ra là thế, Lý sư Đệ xin yên tâm, trên thân thể tại hạ lưng đeo tuyệt không chỉ là Lý Tư Đệ một người nhắc nhở. Nếu là có thể tiến vào trước 20, ta Lưu Nguyên nhất định đem hết toàn lực là thi bộ mà chiến. Lý sư đệ thở dài một tiếng, Trung điệp gật gật đầu, vậy liền xin nhờ sư huynh. Dứt lời, hắn trực tiếp hướng trọng tài nhấc tay, chủ động từ bỏ trận đấu này. Trận thứ tư tranh tài kết thúc càng nhanh, Lý Mộ trực tiếp bỏ quyền, Lưu Nguyên tấn cấp vòng thứ hai. Đến trận thứ năm, nhưng mà lôi đài hai bên chậm chạp không có người lên đài. Âu Dương Mộ Tuyết có chút ngồi thẳng người, mong đợi nhìn hướng lôi đài, mời Song phương đệ tử dự thi nhanh chóng lên đài. Trên đài trọng tài lớn tiếng thúc giục, cuối cùng thứ lôi đài một bên đi lên một tên nam tử. Theo lý thuyết hơn tám người lên đài lột võ. Trừ phi là nhà mình sư huynh đệ, nếu không rất khó gây nên sự chú ý của người khác. Nhưng mà người này vừa lên đài liền đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Ai vậy, làm sao luận võ còn đeo cái mặt nạ? Không biết, hơn 800 người luận võ, người nào có thể ghi nhớ hắn là ai a. Trước ngược lại là có người thích cố lộng mề hư, vì ẩn giấu thực lực gì đó, thế nhưng năm nay hình như không cần thiết ta. Trọng tai nhìn thấy người này mang theo mặt nạ, đồng thời không có gì phản ứng. Như thế lớn thi đấu sự tình, mạo danh thay thế có thể là trọng tội, hiện trường nhiều như thế thi bộ người, một khi bị phát hiện, liên quan giới thiệu người đều muốn đi theo xôi xẹo. Trung chi ngày trước cũng có ít người chỉnh một chút vật ly kỳ của quái, hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Người kia thoải mái đi đến trọng tài trước mặt, đem lệnh bài đưa cho trọng tài. Trọng tài xem xét phía sau, gật gật đầu, đem lệnh bài trả lại. Sau đó quay đầu nhìn hướng khác một bên, Trần Nguyên Tài đâu? Thượng võ quận Trần Nguyên Tài, làm sao còn chưa lên? Bên kia lên đài khu, mấy người loay hoay xoay quanh, còn không tìm được Trần Nguyên Tài. Đại nhân, chúng ta đều tìm qua, chỗ ở, diễn võ tràng, phủ cận đều tìm qua, vẫn là không thấy được Trần Sư Đệ. Người này, liền tính hắn cũng giống cái kia Lý Mộ giống như bảo quyền, nhưng tốt xấu người muốn xuất hiện đi được rồi được rồi dù sao hắn còn chưa đủ lấy tiến vào trước 20, triệu thăng người đi lên nói một chút trận này chúng ta bỏ quyền đệ tử kia vội vàng lên đài đi tới trọng tài trước mặt nhỏ giọng nói thầm mấy câu trọng tài bộ mặt tức giận bỏ quyền liền nói sớm còn để ta chờ hắn lâu như vậy dưới mặt nạ đinh linh hiện tại khẩn trương đến muốn mạng nếu như nói là giúp ca ca đánh nhau nàng là không một chút nào sẽ do dự có thể là để nàng đóng giả ca ca nàng thực sự là không có lòng tin a ba vị trước tiền bối nói nhất định muốn đem ca, ca khí thế biểu hiện ra ngoài nàng đến bây giờ kỳ thật cũng chỉ là bắt trước ca, ca bước tư thế Nhưng khí thế gì đó, nàng còn không tìm được cảm giác đâu. Đúng vào lúc này, trọng tài tuyên bố, Trần Nguyên Tài bỏ quyền vốn cuộc tỷ thí. Đinh Linh cuối cùng thở dài một hơi, tốt xấu trận này xem như là hôm qua. Đang lúc nàng chuẩn bị xuống đài thời điểm, đột nhiên dưới đài một người gầm thét hô, không có khả năng, ngươi không thể nào là Đinh Hiểu. Giọng nói của người này rất lớn, mà còn ngữ khí mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Gọi hàng người, chính là Đông Phương Kiếm Ân. Hắn tại trai nhìn mình đối chiến tình huống lúc, phát hiện Đinh Hiểu danh tự, mà còn lại nhìn Đinh Hiểu sở thuộc thi bộ, chính là Nam Lâm thi bộ. Phần này khiếp sợ, hắn quả thực khó mà hình dung. Nếu biết rõ, hắn cho rằng Đinh Hiểu đã chết 4 năm. Một cái chết 4 năm người, đột nhiên cùng hắn cùng lúc xuất hiện tại Thiên Tướng Thần Uy Điện đại tỷ, cái này loại cảm giác, hắn không kinh hãi mới là lạ. Đinh Linh nhìn hướng Đông Phương Kiếm Ngân, nàng không quen biết Đông Phương Kiếm Ngân, thế nhưng nghe người này ngữ khí, tựa hồ cùng ca ca nguồn gốc rất sâu. "Lão tứ, là người sao?" Đột nhiên, một bên khác, có người cao giọng kêu gọi. Đinh Linh lại quay đầu nhìn, có bốn người cũng khiếp sợ nhìn xem chính mình. Trong bốn người này, Đinh Linh nhận ra bên trong một cái, chính là Hồ Nghiễm. Hồ Nghiễm vành mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. bọn họ khi tìm thấy Đinh Hiểu danh tự phía sau, một mực chờ đợi tại chỗ này. hiện tại cuối cùng nhìn thấy Đinh Hiểu. chỉ là thời gian qua đi 4 năm, Đinh Hiểu lại mang mặt nạ, bọn họ đã không dám xác định có phải là Đinh Hiểu. hiện tại Đinh Linh hoảng sợ đến cực liệt. không phải nói chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu sao? làm sao mà lại còn gặp phải ca ca người quen biết? chỗ chết người nhất chính là hiện tại nàng không thể nói chuyện, thanh âm của mình vô luận như thế nào là không học được ca ca như thế. Liên trọng tài cũng kinh ngạc nhìn về phía chính mình. tuy nói mạo danh thay thế sát suất cực thấp, thế nhưng đều có người nghi ngờ người này nếu là không làm ra đáp lại sẽ không phải thật là mạo danh thay thầy à làm sao bây giờ làm sao bây giờ muốn lộ tẩy bị phát hiện lời nói Kaka tư cách sẽ bị thủ tiêu Lang đại nhân Lý đại nhân bọn họ đều muốn đi theo gặp nạn không được nhất định phải giả vờ tiếp nhất định muốn giả bộ Kaka ngươi khí thế chính là loại kia cảm giác áp bách mạnh mẽ Đinh Linh nhớ tới Lang đại nhân lời nói đối không thể nói chuyện vậy liền trang ra khí thế khí thế nhất định muốn giống Kaka ngươi không phải đinh Hiểu ngươi không thể nào là đinh Hiểu Đông Phương Kiếm Ngân đều nhanh hỏng mất hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này rất nhiều người đều tại kỳ quái nhìn xem cái này mang theo mặt nạ nam nhân ngay tại lúc này đinh linh có chút ngẩng đầu lên vươn tay cánh tay chỉ hướng chỗ cao khán đài hắn chỉ phương hướng chính là đông phương chấn linh ti các bộ khán đài sau đó hắn thu cánh tay về thuận thế làm một cái cắt cổ động tác dưới đài đột nhiên có người hô to chính là tôn húc sở không hổ là lao tứ, lao tử liền biết là tiểu tử ngươi để chấn linh ti thất bộ nhìn xem chúng ta thi bộ lợi hại chính là điên cuồng cái gì điên cuồng nếu không được liệu mạng miêu tầm cũng lập tức nhiệt huyết sôi trào đinh tử ca chúng ta liền biết người sẽ không nuốt lời hầu nghĩa hô to Bốn năm đại hoang không có mài diệt ngươi đâu trí, ngươi vẫn là chúng ta nhận biết cái kia từ ca. Lăng Giang hài lòng gật đầu, nha đầu này, có thể a. Lý Nôn khẽ mỉm cười, đinh hiểu muội muội có thể kém nha. Nhưng mà, Thất Kinh Đinh Linh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Lăng đại nhân nói, là làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cảm giác áp bách. Mọi người, nơi này còn có nhiều như vậy người đâu? Tiếp lấy, nàng xoay người, đối với thập đại gia tộc, các đại linh viện quan chiến đài, so đồng dạng động tắc tay. Làm tốt lắm. Đường gia đường uy đúng không? Chúng ta ngược lại muốn xem xem, hắn giự vào cái gì đánh chúng ta 20 cái. Đinh Linh lại quay người, đối với bách quan, quân bộ, so đồng dạng động tác tay, một mực tích cực phối hợp lao tứ tôn húc sở, đột nhiên ngây dại, lao tứ đây là muốn làm gì? ách, lao tứ, đi, đủ rồi, đừng so tôn húc sở nhỏ dọt nhắc nhở lấy. nhưng mà, cái này còn không có kết thúc. cuối cùng, đinh linh đối cái này hoàng tộc khán đài, so đồng dạng động tác tay, không sai, nhất định phải là mọi người đều muốn cảm thụ đến từ ca ca cảm giác các bách. lần này, toàn bộ khán đài, nháy mắt lặng ngắt như tờ, dẻo lên không ngừng đông phương kiếm ngân, cả người đều tròn vắng. lang giang cùng lý ngôn bao gồm nút trong bóng tối quan sát phương trần tâm, cái cảm kém chút rơi trên mặt đất. Đứng tại đinh hiểu bên cạnh trọng tài, đã quên chính mình đang đứng trên lôi đài. Nơi xa, hoàng tộc khán đài, đã có mấy người đứng lên, xa xa nhìn hướng bên này. Qua cũng không biết bao lâu, lang giang cùng mất hồn giống như, đối một bên Lý ngôn nói, nha đồ này, là muốn đem ca hắn tươi sống bắt tử sao? Nàng thay ca của nàng, đem tất cả mọi người đắc tội chương 226, không cần quan tâm, chương 226, không cần quan tâm. Lang đại nhân, Lý đại nhân, ta làm rất đúng sao? Linh nhi xuống đài phía sau, kích động hỏi thăm hai vị đại nhân. Lang Giang cùng Lý ngôn toàn thân cứng ngắc, nhẫn nhịn nửa ngày, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng phun ra một cái chữ: "Đối". Đều đến mức này, còn có thể nói không đúng sao? Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là dựng nên Linh Nhi tự tin. Hoàng tộc cũng không có yếu ớt như vậy, ngược lại, các quốc gia hoàng tộc thực lực đều là cực mạnh, dựa theo hoàng tộc truyền thống, đối mặt khiêu khích, bọn họ khinh thường tại trực tiếp trừng phạt, mà là càng có khuynh hướng dùng thực lực ứng đối khiêu khích. Lao Lý, miêu tầm bọn họ tới, chúng ta đi mau. Linh Nhi, đi mau, đừng để bọn họ đu tới. Hai người vội vàng mang theo Linh Nhi, xuyên qua đám người, thần tốc biến mất trong đám người. Lam Linh Nhi đi rồi, các trên khán đài lớn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tên kia là ai a? Lại dám khiêu khích tất cả chúng ta. Liên Hoang tộc cũng dám khiêu khích. Đinh Hiểu, nghe nói qua không có. Không có. Đại bộ phận người đều chưa từng nghe qua cái tên này, bọn họ cấp độ này người, ai sẽ đi quan tâm một cái nho nhỏ hộ thi lại. Thập đại gia tộc khán đài nơi hẻo lánh, Âu Dương Mộ Tuyết đứng lên, đối bên cạnh Lao Đầu nói, sư phụ, bọn họ đi, chúng ta truy đi lên xem một chút. Không tiếp theo nhìn. Không nhìn. Hai người vội vàng rời chỗ. 8. Miêu Tâm bọn họ cuối cùng là không có đuổi theo ra đến. Dù sao chính bọn họ đều là có tranh tài, Lăng Giang bọn họ cái này mới thở dài một hơi, thả chậm bước chân. Nhưng mà, còn đi không bao xa, phía trước liền có hai người tiến lên đón, còn không chờ bọn họ tránh đi, lão nhân kia không biết dùng thần pháp gì, chớp mắt liền đến trước mặt bọn hắn. Người chính là Đinh Hiểu. Đinh Linh sử sốt, làm sao xuống đài còn có người đuổi theo ra đến? Người là ai? Lăng Giang lập tức bảo hộ ở Đinh Linh trước người, cảnh giác nhìn xem lão nhân. Lão nhân khẽ mỉm cười, hai vị đại nhân không cần thần chương, bọn họ tuổi trẻ tiểu nam nữ sự tình, chúng ta liền chớ nhúng tay vào, đồ đệ của ta cùng Đinh Hiểu nói mấy câu mà thôi. Lăng Giang nhìn một chút đứng tại phía sau lão nhân nữ tử kia, yên tĩnh đứng tại cái kia, đồng thời không ác ý bộ dạng. Cái này Lăng Giang khó khăn nói. Đúng vào lúc này, nữ tử kia đi tới. Lão đầu kéo lấy Lăng Giang cùng Lý Ngôn, đi đến nơi xa, các người hai làm sao như thế không hiểu phong tình đâu. Để bọn họ trò chuyện hai câu, chúng ta cũng đừng tham gia náo nhiệt. Vị tiên bối này Lăng Giang phát phát hiện mình làm sao phản kháng đều dây dụm mà không thoát tay của lão nhân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị lão nhân kéo tới khu quanh. Nhìn lén có thể, nhưng không muốn đi quấy rầy bọn họ. Lão nhân chính mình tại chỗ ngật lộ một đôi mắt, còn một mặt cảnh cáo hai người lại nói, đinh hiểu trên người tiểu tử kia làm sao thơm như vậy. Đinh Linh hiện tại rất khẩn trương, nhưng người không dám đối mặt cô gái này. Uy, nhanh như vậy liền không nhận ra. Âu Dương Mộ Tuyết đi tới, nàng tháo xuống mũ rộng vành. Làm mũ rộng vành thả xuống mái mắt, mạng che mặt khẽ vướt nàng tinh khuôn mặt đẹp, lộ ra nàng tinh thế khuôn mặt. Thế gian vạn vật phản phất tại giờ khắc này đều thất sắc rất nhiều. Liên cung là nữ nhân Đinh Linh, tại giờ khắc này cũng bị tấm này tinh xảo đến song khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Nữ nhân này cũng quá đẹp a. Khó trách muốn mang mũ rộng vành, không phải vậy không biết bao nhiêu người muốn vì nàng điên cuồng. Âu Dương Mộ Tuyết khẽ mỉm cười con mắt tựa như là biết nói chuyện giống như mang theo tiểu ý cao quý ưu nhã đồng thời lại không mất cân đối gia đáng yêu kỳ thật đinh hiểu nhìn thấy âu dương mộ tuyết thời điểm nàng còn không có đẹp mắt như vậy dù sao thời điểm đó âu dương mộ tuyết cũng là nàng nhất chợt vật thời điểm chỉ là bình thường âu dương mộ tuyết tự nhiên sẽ không giống khi đó như thế tùy ý. thêm chút trang phục dung nhan của nàng liền đủ để kinh thế hai tụ làm gì không nói lời nào đinh linh lập tức lấy lại tinh thần nói chuyện cái kia là tuyệt đối không có khả năng nàng thậm chí không biết ca ca lúc nào quen biết như thế một đại mỹ nữ uy đồ ngốc ta đặc biệt chạy tới nhìn ngươi lột võ Ngươi một câu đều không nói với ta, còn đem ta làm bằng hữu sao? Nếu không nói, ta có thể tức giận. Âu Dương Mộ Tuyết bĩu môi, thở phì phò nói: "Đinh Linh hiện tại tiến thối Lương Nan, cái này mỹ nữ tựa như là ca ca bằng hữu. Chính mình nên làm cái gì? Rơi vào đường cùng, Đinh Linh chỉ có thể khàn khàn ho khan hai tiếng, khụ khụ khụ, ta, cảm cúm, cảm cúm." Âu Dương Mộ Tuyết nửa tin nửa ngờ, "Vậy ngươi đem mặt nạ hái a?" Khụ khụ khụ, "Không, thuận tiện." Có cái gì không tiện, là không tiện giải ra sao? Ta giúp ngươi nhìn xem dưới mặt nạ, linh linh đã sớm đầu đầy mồ hôi, đồng dạng xem như nữ nhân, nàng rất có thể hiểu được đối phương ý nghĩ lúc này, không phải liền là hái cái mặt nạ sao? nhân gia đem mũ rộng bèn mạng che mặt đều hái, chính mình còn đeo cái mặt nạ, sắp thực không lễ phép nha. chỉ là nếu là lại như vậy hỏi tới, chính mình khẳng định liền không giả bộ được, nhưng đối phương có đáng giá hay không phải tin mặt cho, nàng còn không xác định, nhất định phải mau đem nàng đuổi. dùng biện pháp gì có thể đuổi một cái dây dưa không nghĩ nữ nhân đâu? linh linh lập tức nghĩ đến một cái phương pháp. đột nhiên, thừa dịp âu dương mậu tuyết xích lại gần nhìn nàng mặt nạ thời điểm, linh linh bất tình lính, một cái hú lên thời gian tại giờ khắc này đình chỉ, Âu Dương Mộ Tuyết thân thể tựa như là hóa đá giống như, mà Đinh Linh thừa cơ quay đầu liền chạy. cách đó không xa, lão đầu trừng to mắt, hoảng sợ nói, ta dọn cái ngoan ngoãn, ta còn tưởng rằng là tiểu tử nốc, nguyên lai là cao thủ à? Lang Giang cùng Lý Nhoan thấy cảnh này, cả người toát mồ hôi lạnh. ách, tiền bối, tất nhiên bọn họ trò chuyện tốt, chúng ta cũng cáo tử. hai người đồng dạng xoay người chạy. một hồi lâu, lão đầu mới đi đến Âu Dương Mộ Tuyết bên cạnh, uy, còn mẩn người lâu. sư phụ, cái này Âu Dương Mộ Tuyết cái này mới lấy lại tinh thần, hắn, hắn làm sao đột nhiên? hô ta ta chỉ là coi hắn làm bằng hữu, có thể hắn lão đầu một bộ không quan trọng, các ngươi trong huy động, cô nam quả nữ ngốc hai tháng, đều cùng một chỗ ngủ bao nhiêu lần, hôn một cái có gì đặc biệt hơn người? sư phụ, ngươi lại nói như vậy ta thật tức giận. đều nói, chúng ta cái gì cũng chưa từng xảy ra, cái kia vừa rồi đâu? mới vừa rồi là, ta cũng không biết, hắn có lẽ không phải loại người như vậy mới đối Âu Dương Mộ Tuyết cúi đầu, mặc dù chính giữa còn cách một tầng mặt nạ, nhưng vẫn là cảm giác trên mặt nóng nóng. cái kia, nếu không ta đi giết hắn, lão đầu giống như cười phi tiểu nhìn xem Âu Dương Mộ Tuyết. sư phụ, giết hắn coi như xong ta nghĩ khả năng là hắn hiểu lầm ta ý tứ, ta tin tưởng hắn không phải nông tản người. ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết, không phải vậy cha ta khẳng định sẽ giết hắn. cắt, ta nhìn ngươi lại tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn sẽ thật thích tiểu tử kia a đi dạo, mau đem mũ rộng bèo lên, liền nói ngươi sư phụ ta, vì ngươi cái này hại người chết tướng mạo, đánh bao nhiêu cung. 8. đinh linh, lang giang cùng lý ngôn trốn về chỗ ở. đinh linh cuối cùng có thể tháo mặt nạ xuống, nhìn nàng đầu đầy mùi hôi bộ dáng, liền biết lần này đóng giả ca ca có nhiều vất vả. ôi trời ơi, ngày đầu tiên cuối cùng là kết thúc. lang giang cũng mặc khí thô. Bây giờ thiên những ngày, so ta làm mười mấy năm thi bộ thống xoáy đều mệt mỏi a. Tốt tại hôm nay xem như là hốt qua. Lý Ngôn cũng không có ngày trước trước sau như một lạnh nhạt thong rong, lau mồ hôi chán. Đinh Linh lắc đầu, vui mừng nhìn hướng ca ca gián phòng. "Ca, ta chẳng những thông qua ngày thứ nhất so tài, còn giúp ngươi xác định cùng cái cô nương kia quan hệ. Ngươi chỉ để ý yên tâm tu luyện liền tốt, cái gì đều không cần quan tâm." Chương 227, khó mà khống chế cục diện, chương 227, khó mà khống chế cục diện. Thuận lợi thông qua vòng thứ nhất phía sau, ngày thứ 2, Đinh Linh lang thang cùng Lý Ngôn liền nhà cửa cũng không dám ra ngoài sợ có người tìm tới. Nhất là Miêu tầm bọn họ, 89 phần 10 đã tại khắp nơi hỏi thăm đinh hiệu bọn họ chỗ ở. Phương Trần Tâm thật sớm liền ra cửa, một mực ngồi xổm đến thi bộ thông báo vòng tiếp theo đối chiến danh sách. Vào lúc ban đêm, một cái Hắc Y Liễu nhân bắt đi đinh hiệu trận thứ 2 đối thủ. Trần Nguyên Tài tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên cạnh mình trói lại một người khác, mà Hắc Y Liễu nhân lại ngồi ở đối diện. Hắc Y Liễu nhân cùng mới tới người nói đồng dạng lời nói, đơn giản chính là bọn họ ngay tại vì thi bộ làm ra cống hiến to lớn loại hình. Đến bây giờ Trần Nguyên Tại cũng không biết, mình rốt cuộc làm cái gì cống hiến. Sau đó, Hắc Y Liễu nhân quát tay liền để hai người bọn họ đều ngủ thiết đi. Vòng thứ hai, Đinh Linh lại lần nữa gặp bỏ quyền đối thủ, xuống đài liền lập tức đi theo Lang Giang cùng Lý Ngôn rời đi lôi đài. Mà lần này, Lang Giang đã phát hiện có người tính toán theo dõi bọn hắn, còn tốt hắn cùng Lý Ngôn kịp thời phát hiện, bỏ rơi người theo dõi. Để Đinh Linh đóng giả Đinh Hiểu, nguyên bản là binh đi nước cờ hiểm, là không có biện pháp nào. Nói để Đinh Linh hoàn toàn mô phỏng theo phải cùng Đinh Hiểu giống nhau như lúc, cái kia cũng là không thể nào sự tình. Bất quá không thể không nói, Đinh Linh ngày đầu tiên khiêu khích ở đây tất cả thế lực hành động, tuy nói là bị Đông Phương Kiếm ngấn ép, lúc ấy nàng không làm ra một chút ngoài dự liệu cử động sợ là không thể thoát khỏi tên kia. Nhưng, lần kia khiêu khích cũng sát thực rời đi lực chú ý của mọi người. Không có người nghĩ đến nàng là giả mạo, chỉ là đối cái này cả gan làm loạn tiểu tử đặc biệt quan tâm. Thừa dịp vòng thứ 2 kết thúc thời gian nghỉ ngơi, Phương Trần Tâm, Lang Giang cùng Lý Ngôn, Linh Nhi ngồi ở trong sân thương lượng xuống một bộ hành động. "Sư Minh, đã có hai người mất tích, ta sợ ngươi lại đem người trói đi, sẽ gây nên thi bộ chú ý." Phương Trần Tâm gật gật đầu, "Ta biết, nguyên bản ta tính toán bị trọng thương một vòng đối thủ, nếu không được sau đó bồi thường một cái, bất quá chúng ta vận khí không tệ, hắn trận tiếp theo đối thủ, các ngươi đoán là ai?" "Người nào?" Long Lân quận thị bộ hồng nghĩa, Phương Trần Tâm nói, ta nghe nói, hắn cùng Đinh Hiểu là bái làm huynh đệ chết sống, trước mấy ngày cũng nhìn thấy hắn một mực đang tìm Đinh Hiểu, ta cảm thấy lần này, chúng ta có thể thuyết phục chính hắn từ bỏ. Lang Giang gật gật đầu, Đinh Hiểu mấy cái kêu huynh đệ ta biết, quan hệ vẫn luôn rất tốt, bọn họ cũng nhiều lần hướng ta hỏi thăm Đinh Hiểu tình huống, ta cảm thấy cũng là đem chuyện này nói cho bọn họ, thậm chí để hắn hỗ trợ diễn một tràng, dù sao cũng so mỗi cái đối thủ đều bỏ quyền tốt. Huống hồ, mỗi trận đấu xuống, bọn họ cũng sẽ tìm đến chúng ta, lại tiếp tục như vậy, thật sự bị bọn họ gặp bỡ, đến lúc đó có thể liền phiền toái mấy người rất nhanh đạt tới chung nhận thức. Sau đó Lang Giang đơn độc ra ngoài tìm kiếm Hầu Nghĩa bọn họ. Hầu Nghĩa một mực cùng Miêu Tầm bọn họ cùng một chỗ. Lang Giang gặp mấy người như hình bẩy bóng, cắn răng một cái, liền đem mấy người cùng một chỗ mang về chỗ ở. khi biết chuyện đã xảy ra phía sau, Hầu Nghĩa chừng to mắt nhìn xem Linh Linh, cũng chính là nói chúng ta phía trước nhìn thấy, vẫn luôn là người giả trang. Linh Nhi ngượng ngùng gật đầu. Hầu Nghĩa ca, ca ta còn không có đột phá linh võ cảnh, Lang đại nhân cùng Lý đại nhân mạo hiểm trước cho hắn ghi danh, nhưng nếu như thật động thủ, cái kia cũng rất dễ dàng bại lộ cảnh giới. hiện tại ca ta chính tại sung kích linh võ cảnh chỉ hy vọng hắn có thể tranh thủ thời gian đột phá. Đinh Linh lại đem bọn họ tại đại hoang bên trong sự tình, đơn giản nói một lần. Ca là vì chính mình chậm trễ cảnh giới, nếu không khẳng định đã đột phá linh võ cảnh. Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Liễu Phi Yên, Hầu Ngã bốn người đứng lên, nhẹ nhàng đi tới đinh hiểu trước cửa phòng. Xuyên đầu qua cửa sổ giấy, bọn họ lờ mờ có thể nhìn thấy đinh hiểu thân ảnh, khoanh chân đang ngồi. Hầu Ngã vành mắt từng đỏ, "Đinh Tử Ca, thật là ngươi. Chúng ta đều rất nhớ ngươi." Miêu Tầm trùng điệp gật gật đầu, "Hảo tiểu tử, chúng ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đến." Đại hoang 4 năm đều không có ngăn lại ngươi tu luyện bước chân, thật sự là khó có thể tưởng tượng ngươi đến cùng kinh lịch cái gì. Sau đó, hầu nghĩa đối lăng giang cùng lý nôn ôm quyền, hai người lại nhân, linh nhi, các ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian luyện tập một cái, nhìn xem ngày mai làm sao dĩ giả loạn chân. Linh nhi cảnh giới chỉ có thất tinh linh sĩ, thật động thủ rất dễ dàng bại lộ. Bất quá bây giờ có một tin tức tốt, khóa này thi bộ đại bị, đệ tử dự thi gần như không có đem hết toàn lực, không cần linh tướng có khơi người. Trong đó cũng không thiếu nhìn thấy đối thủ liền trực tiếp bỏ quyền. Cứ như vậy, liền cho linh linh giả mạo ca ca sáng tạo điều kiện. Ngày thứ hai luận võ. Hầu nghĩa giả vờ cùng Đinh Linh động thủ, dựa theo sự tỉnh trước gan bài triều thức đơn giản qua mấy tay, hai người đúng một đạo linh phủ. Hầu nghĩa liền liền lùi mấy bước, cam bái hạ phòng. Đinh Tử Ca, đa tạ. Chúng ta đã không có làm hạ thấp đi ý nghĩa, trận này ta nhận thua. Hầu nghĩa ôm quyền nói. Đinh Linh cũng ôm quyền đáp lễ, sau đó xuống nải. Tại liên tục gặp phải hai cái đối thủ mất tích phía sau, Đinh hiểu cuối cùng lấy thực chiến đánh bại đối thủ, cái này để những cái kia hoài nghi Đinh hiểu người lại có chút không hiểu rõ nổi. Thuận lợi thông qua ba vòng đấu, lúc này người dự thi chỉ còn lại khoảng một người, cũng chính là nói lại có 2 đến 3 cuộc tỷ thí, đinh hiệu liền có thể tiến vào trước 20 tên. Vòng thứ tư một ngày trước đêm khuya, đột nhiên xuất hiện hắc y Lìa nhân, xâm nhập trấn linh ti đệ tử dự thi nghỉ ngơi nhà trọ, trọng thương trấn linh ti thi bộ nhiều người. Trong đó bao gồm nhiều tên sắp tham gia ngày thứ 2 tỷ võ đệ tử. Đương nhiên, ở trong đó liền đúng lúc có đinh hiệu vòng tiếp theo đối thủ. Lần này Phương Trần tâm đánh lén, chẳng những trọng thương đinh hiệu vòng tiếp theo đối thủ, bởi vì còn trọng thương mười mấy người, nguyên bản đinh hiệu có thể còn cần 3 lượt mới có thể đi vào trước 20, hiện tại chỉ cần 2 vòng. Chỉ bất quá chuyện này tại trấn Linh Ti gây nên sóng to gió lớn, tại trấn Linh Ti thi bộ tổ chức thi đấu ngày đêm trước, hoàng đế lao tử ngay dưới mắt phát sinh loại này sự tình, hoàng tộc giận dữ, lệnh cưỡng chế trấn Linh Ti ám bộ hiệp hình ngũ tư, trong vòng 3 ngày, truy nã hung thủ. Trong vòng 1 đêm, toàn thành giới nghiêm, màn đêm buông xuống, liền có quan binh đi tới đinh hiệu vị trí viện tử kiểm tra. Tuy nói bọn họ chỉ là hỏi thăm tình huống, cũng không có bắt lấy Phương trần Tâm, thế nhưng lấy tình thế trước mắt, muốn đem linh hiểu đưa vào trước 20, hiện tại đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó khăn. Chỉ còn lại một vòng cuối cùng, liền tính kiên trì, cũng muốn chống đỡ đi xuống. Phương Trần Tâm hung hăng nói: "Sư Minh, Lương Kinh Thành, Tàng Long và hổ, Lúc này tiếng gió chính gấp, Trần Linh Ti đã tăng cường đề phòng, sợ rằng lại khó có cơ hội xuất thủ." Lang Giang lắc đầu, liền kém một vòng, liền kém một vòng a. Phương Trần Tâm gấp siết chặt nắm đấm, hung hăng nói: "Chẳng lẽ phải thất bại trong găng tấc?" Lý Nhoi hít một tiếng, Đinh Hiểu đoạn đường này quá kỳ lạ, hiện tại đã có rất nhiều người nhìn chăm chăm hắn. Vòng tiếp theo lại xuất hiện tình huống đặc biệt, ta sợ bọn họ tại chỗ liền muốn để Linh Nhi tháo mặt nạ xuống. Linh Nhi khó chịu ở một bên, một câu không nói, nàng đã tận lực, thế nhưng cục diện bây giờ đã không phải là nàng có thể khống chế tại chấn linh Ti thi bộ thi đấu bạo danh thay thế làm sao là chuyện dễ dàng bọn họ có thể đi đến một bước này thật sự là sử dụng ra tất cả vũ liếng ngay tại bốn người vô kế khả thi lúc bọn họ bên người cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra bốn người vội vàng quay đầu nhìn một cái thon dài thân ảnh ngay tại đứng ở trước cửa ca linh nhi trừng to mắt kích động chạy đến ca ca bên cạnh đinh hiểu khẽ mỉm cười sờ lên linh nhi đầu sau đó đối lăng giang lý nôn cùng phương trần tâm ba vị tiền bối âu quyền đinh hiểu đa tạ ba vị tiền bối tương trợ đại ân không lời nào cảm tạ hết được chuyện kế tiếp giao cho ta tốt Chương 228, người tầm thường, chương 228, người tầm thường. Lang Giang ba người lập tức song tới. Đinh Hiểu, người cuối cùng đột phá. Đinh Hiểu cao mày, do dự nói, xem như là bộ phận đột phá. Bộ phận đột phá. Đinh Hiểu gật gật đầu, chỉ có cánh tay phải đột phá nhục thân cực hạn. Nhắc tới Đinh Hiểu đột phá khó khăn gặp phải muốn so những người khác càng nhiều. Đầu tiên chính là linh sĩ cảnh mỗi nhất tính đột phá, hắn cho hao phí tướng lực đều vượt xa những người khác. Thứ nhì, hắn nhục thân chỉ có cánh tay phải từng cường hóa, những bộ vị khác tại không có cường hóa dưới tình huống, khó mà trực tiếp đột phá nhân loại nhục thân cực hạn. Cái này liền tương đương với một đứa bé, còn không có học được đi, chứ muốn hắn chạy, độ khó có thể nghĩ. Nhưng mà Linh Nhi bọn họ trong sân thương lượng đối sách thời điểm, Đinh Hiểu cũng nghe đến bọn họ trò chuyện. Tình huống hiện tại, hắn đã không thể kéo dài được nữa. Vì vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, trước đột phá cánh tay phải cực hạn. Phương Trần Tâm suy nghĩ nói, cho nên, người bây giờ không thể tính toán là chân chính trên ý nghĩa linh võ cảnh, chỉ có thể coi là một cánh tay linh võ cảnh. Đinh Hiểu bất đắc dĩ cười cười, có thể nói như vậy, bất quá, mặc dù nhục thân không chiếm ưu thế, thế nhưng phương diện khác, ta không hề so người khác kém. Linh võ cảnh tăng lên cũng không vẹn vẹn là nhục thân cực hạn, linh cung cường độ, linh tướng đối với thực chiến trợ giúp các loại đều sẽ có được một lần biên độ lớn tăng lên. Lăng Giang gật gật đầu, nói: Đinh hiểu cảnh giới nhưng thật ra là thứ nhì, liền tính hắn là linh sĩ cảnh, lấy hắn năng lực thực chiến cũng là có thể vượt cấp đại bộ phận linh võ cảnh. Mấu chốt là nhìn có thể hay không đạt tới thiên tướng thần điện đại bị thấp nhất cảnh giới yêu cầu. Đinh hiểu, ta đo một cái ngươi cảnh giới. Sau đó Lăng Giang lấy ra cảnh giới khắc quỹ đối với Đinh Hiệu khảo nghiệm một phen. Khắc quỹ kim đồng hồ vượt qua cửu tinh linh sĩ rất nhiều, tại nhất tinh linh võ cảnh tích ngoài diệt vị trí lung la lung lay chính là không cách nào hoàn toàn đến nhất tinh linh võ cảnh. Cái này, đây rốt cuộc có tính hay không linh võ cảnh? Lăng Giang nghi ngờ nhìn hướng Phương Trần Tâm. Phương Trần Tâm suy nghĩ một chút, nói, tính toán. Liên tính người khác nói không tính, chúng ta cũng phải nói tính toán. Câu nói này tương đương với đùa nghịch lưu manh, nói cứng đinh hiểu đến linh võ cảnh, nhưng mà lại rất nhanh được đến sự ủng hộ của mọi người. Lý Nôn cũng che giấu lương tâm nói, cái này, đây nhất định tính toán a, cảnh giới khác quý cũng là có sai sót nha, lại nói, ngươi không nhìn, kỹ lời nói, cũng nhìn không ra đến a. Lăng Giang bừng tỉnh đại ngộ, ân, có đạo lý. Đến lúc này không tính cũng phải tính toán. Đừng nói những thứ này, Đinh Hiểu, chúng ta trước tiên đem hiện tại tình cảnh của chúng ta nói một chút." Phương Trần Tâm nói. Năm người ngồi ở trong sân, đơn giản đem tình thế trước mắt, giúp Đinh Hiểu phân tích một lần. Lang Giang cùng Lý Nôn tại Đinh Hiểu không có đạt tới linh võ cảnh thời điểm, làm trái quy tắc giúp Hàn báo Danh, sau đó Phương Trần Tâm đem Đinh Hiểu vòng tiếp theo đối thủ bắt đi hai người, đả thương một người, còn có một cái hầu nghĩa tự động bỏ quyền. Tóm lại, dùng tất cả có thể dùng biện pháp, bảo đảm Linh Nhi giảm mạo Đinh Hiểu tiến vào 40 cường. Ngày mai sẽ là 40 cường tỷ võ, chỉ phải qua một vòng này, liền có thể tiến vào 20 cường. Phương Trần Tâm đề nghị Đinh Hiểu tại tiến vào 20 cường phía sau, liền chủ động từ bỏ tiếp tục luận võ. Đinh Hiểu hiện tại cảnh giới hết sức khó xử, nếu quả thật cầm tới thứ tự, nếu là thi bộ nghiêm ngặt truy tra xuống, nói không chừng ngược lại sẽ hủy bỏ hắn tư cách. Đinh Hiểu gật gật đầu, thứ tự quá cao lời nói quá để người chú ý. Hủy bỏ tư cách vẫn là thứ yếu, nếu như lại truy tra xuống, lăng Giang, Lý Ngôn, thậm chí Phương Trần Tâm đều muốn đi theo bị liên lụy. Ba vị tiền bối giúp mình nhiều như thế, vẫn là bước lên như vậy lớn nguy hiểm, hắn không thể vì thứ tự đem ba vị tiền bối rơi vào trong nguy cấp. Toàn bộ sách lược đã thỏa thuận tốt, còn lại chính là một chút chi tiết. Đột nhiên, một mực không lên tiếng đinh linh lo lắng nhìn xem các ca, "Ca, ngày đó, có người tại dưới đài gọi ta, hắn không phải là nói ta không phải ngươi, ta cũng không biết hắn làm sao mà biết được, cảm xúc đặc biệt đừng kích động. Ta lại không quen biết hắn, cũng không thể nói chuyện, sau đó ta lại hoảng sợ rất. Vì rời đi lực chú ý, ta, ta khiêu khích mọi người." Đinh Hiểu sừng sốt một chút, suy nghĩ một chút. Liên đại ca bọn họ đều không có một cái nhìn ra, trên đài người không phải chính mình, nói rõ Linh Nhi tại đóng giả chính mình thời điểm, cũng không có quá lớn sơ hở. Cái kia lại có ai có thể xác định như vậy, trên đài người không phải chính mình đâu mà còn cảm xúc còn đặc biệt đừng kích động. Hắn rất nhanh nghĩ đến một người, Đông Phương Kiếm Ngân. Chuẩn xác mà nói, Đông Phương Kiếm Ngân không phải nhận ra Đinh Linh, mà là không thể tin được, Đinh Hiểu có thể còn sống xuất hiện trên lôi đài. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, tất nhiên lần này trở về, vậy hắn cùng Đông Phương Kiếm Ngân bút chứng này, liền phải thật tốt tính toán rõ ràng. Ca, gần nhất một chàng luận võ, hình như quan tâm ta. Không đối, là quan tâm ngươi người đặc biệt nhiều, đoán chừng cùng ta phía trước khiêu khích bọn họ có quan hệ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, sờ lên linh nhi đầu, không có việc gì, ca ca ngươi đến ứng phó. Ngươi lúc đó là thế nào khiêu khích Đinh Linh lại so một cái lúc đó động tắt tay, nhìn đến Đinh Hiểu nhịn không được bật cười. Nha đầu này, học được từ mình bộ dạng quá thú vị. Mấy ngày nay, thật sự là làm khó Linh Nhi. "Ca, còn có một việc Linh Nhi đang muốn nói cho ca ca Âu Dương Mộ Tuyết sự tình." Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa. Mấy người lập tức cảnh giác lên, Lang Giang thử hỏi, "Ai vậy?" Người ngoài cửa thấp giọng, "Lang đại nhân, là chúng ta, Miêu Thẩm." Đến chính là Miêu Tâm mấy người, Đinh Hiểu lập tức bước nhanh đi đến trước cửa, mở cửa ra. Trong sân cửa mở ra một khắc, Miêu Tâm, Tôn Húc Sở, Liêu Phi Yên, Hầu Nghĩa bốn người đều sững sốt. Tại xác nhận qua người mở cửa, tuyệt đối không thể nào là Đinh Linh giả trang phía sau. Một giây sau, bốn người lập tức nhào về phía Đinh Hiểu. Lão tứ, Đinh Hiểu vành mắt từng đỏ. Đại ca, nhị tỷ, tam ca, ngũ đệ. Tôn Húc sợ trùng điệp vô Đinh Hiểu bà vai, nước nở nói, tiểu tử thối, ngươi có thể là nghĩ giết chúng ta? Những năm này, chúng ta không giờ khắc nào không tại lo lắng ngươi tại Đại Hoàng Quả có tốt hay không. Liêu Phi Yên nhìn xem Đinh Hiểu, năm năm, chúng ta Lão tứ lớn lên trẻ danh toác. Miêu Tầm nạt nạt Đinh Hiểu cánh tay phải, khá lắm, ngươi cánh tay này so trước đây càng biến chắc. Tốt, quá tốt rồi. Huynh đệ chúng ta năm cái nói tốt tại Thiên tướng đại tỷ gặp lại người nào cũng không có nước lời Đinh Hiểu tu luyện khó khăn có thể làm yêu tầm bọn họ khởi điểm đồng dạng thấp tư chất cũng không xuất sắc bọn họ có thể có thành tựu của ngày hôm nay đồng dạng trả giá người bình thường khó mà so sánh cố gắng năm cái huynh đệ vì 5 năm trước hứa hẹn vượt mọi trông gai cuối cùng tại Thiên tướng thần uy điện đại tỷ đoàn tụ hầu nghĩa vẫn cố nén nước mắt không nói gì một hồi lâu mới chỉ hoan tới một chút Đinh Tử Ca phía trước chúng ta nhìn ngươi liền trong phòng tu luyện không dám đánh quái nhiều người kỳ thật khi đó chúng ta đặc biệt muốn vào cửa đi xem một chút ngươi Đinh Hiểu nhẫn nhịn nước mắt trung điểm gật đầu hiện tại ta không phải đi ra Lăng Giang cùng Lý Nôn nhìn xem kích động năm người, Lăng Giang có chút thở dài, 5 năm, 5 năm trước, chúng ta sẽ nghĩ tới bọn họ năm người này, có thể trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ đột phá đến linh võ cảnh sao? Lý Nôn cũng cảm thán nói, khẳng định nghĩ không ra à, khi đó bọn họ một cái so một cái bình thường, bọn họ đều là từ tầng dưới chốt nhất tiểu nhân vật, từng bước một đi tới hôm nay. Chương 229, nghe nói các ngươi rất mạnh, chương 229, nghe nói các ngươi rất mạnh. Miêu Tầm bọn họ cùng Đinh Hiểu có chuyện nói không hết, bất quá bây giờ cũng không phải là ôn chuyện thời điểm, Miêu Tầm bọn họ mang đến một cái tin tức trọng yếu. Sáng thiên lão tứ đối thủ đột nhiên thay người, Miêu Tầm nói, thay người, ta làm sao không biết? Phương Trần Tâm nghi hoặc nhìn Miêu Tầm, đối, Miêu Tầm nói, chúng ta nhìn chằm chằm vào đối chiến bằng nhìn, Tổng bộ bên kia sáng nay đầu tiên là phát ra một phần danh sách, thế nhưng ngắn ngủi mấy phút phía sau, liền lập tức triệt bỏ nguyên lai like danh sách, đổi thành hiện tại phần này, cho nên Phương Tiền Bối có thể nhìn thấy, là thay đổi phía sau danh sách. Liêu Phi Yên nói, Lão tứ trận tiếp theo đối thủ, tên là Mặc Thần, có thể là chúng ta nghe được một chút thông tin, Mặc Thần từ lần trước tấn cấp về sau, trở về một chuyến chỗ ở, có thể bằng hữu của hắn lại không có tìm được hắn sau đó, mặc thần liền không còn xuất hiện, cũng không có cùng bất luận kẻ nào liên lạc qua. phương trần tâm cao mày, hắn khẳng định không phải ta bắt đi. bên ngoài bây giờ tiếng gió như thế gấp, ngày đêm đều có người tại các ngươi ở mấy cái nhà trọ tối tra, trong đó có ám bộ còn có hình ngục tư cao thủ, ta đều không có cơ hội xuất thủ. đúng thế. miêu tâm nói, muốn tại ám bộ cùng hình ngục tư dưới tay bắt đi mặc thần, độ khó quá lớn. hầu nghĩa nói, chúng ta còn thăm dò được, dạ bộ cũng gia nhập tập huấn nhiệm vụ bên trong, mà mặc thần mất tích ngày đó, có người nhìn thấy dạ bộ người tiến vào hắn nhà trọ, lang giang cao mày, cho nên các ngươi cho rằng là giả bộ người mang đi mặt thần miêu Tầm gật gật đầu nói không sai ám bộ giả bộ liên thủ lại thêm một cái hình ngũ tư bọn họ sợ rằng đã tra được lao tứ bên này chỉ cần xác định trên đài lao tứ là giả mạo cách phá án liền không xa tôn húc sơ nói mặt thần không nhận bọn họ không chế cho nên bọn họ vô cùng có khả năng tìm người giả mạo mặt thần vừa đến phương tiện bối nếu như động thủ gặp phải chính là giả dối mặt thần thứ hai nếu như phương tiện bối trở ngại trước mắt thế cục không có động thủ cái tiền giả dối mặt thần có thể trên lôi đài lấy xuống lao tứ mặt nạ mà sẽ không đánh cọ động rán Miêu Tầm bọn họ mang tới thông tin phi thường trọng yếu. Đinh Hiểu khe như mày, ám bộ, hình ngục tư phá án năng lực không thể nghi ngờ. Phương Tiền Bối, ngươi không thể lưu tại Lương Kinh Thành, tối nay liền rời đi. Đến mức mặt thần, tất nhiên ta đã đi ra. Bọn họ muốn kiểm tra liền để bọn họ kiểm tra. Mọi người đối với cái này cũng không có ý kiến. Phương Trần Tâm nhất định phải lập tức rời đi. Hai cái kia bắt đi người giao cho chúng ta, chờ cùng Linh Bộ Chi Chiến kết thúc, chúng ta liền thả bọn họ đi. Miêu Tầm nói. Phương Trần Tâm trước khi đi, Đinh Hiểu lần nữa nói cảm ơn. Cái này Phương Tiền Bối. Nhiều lần xuất thủ tương trợ, Chư thần phục ma trận cũng tốt, lần này thiên tướng thần uy điện đại tỷ cũng tốt, đều là không để lại dư lực trợ giúp Đinh Hiểu. Phương tiền Bối, nhất thiết phải cẩn thận một chút, sau này ta nhất định mang theo Linh Nhi đến nhà nói cảm ơn. Phương Trần Tâm khẽ mỉm cười, đáng tiếc không nhìn thấy cuộc tỷ thí của ngươi, bất quá Đinh Hiểu, có một câu ngươi phải nhớ kỹ. Văn Bối rửa hai lắng nghe. Cái này cái thế giới, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi bây giờ nhìn thấy, bất quá là một góc của băng sơn bên trong một góc của băng sơn. Vĩnh Viễn đừng nên dừng lại cước bộ của ngươi. Đinh Hiểu thoáng dư vị bên dưới Phương Tiễn Bối lời nói, mặc dù không phải rất rõ ràng, Đại khái chỉ là một cái tiền bối đối văn bối dạy bảo a, là văn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Phương Trần Tâm cười gật gật đầu, tốt, ta đi đây. Đinh Hiểu, Lăng, Giang, Lý Nôn, Linh Nhi, còn có các ngươi bốn cái, Bảo Trọng, Miêu Tầm bọn họ cũng không thể tại chỗ này lưu lại quá lâu, chỉ có thể chờ đợi thi đấu kết thúc lại tụ họp. 8. ngày thứ hai, thật sớm, Lăng Giang, Lý Nôn, Đinh Hiểu cùng Linh Nhi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tính toán tiến về Thiên binh lôi đài. K, mặt nạ. Linh Nhi đem nàng trước đây một mực mang theo mặt nạ đưa cho Đinh Hiểu, Đinh Hiểu thì đem mặt nạ đeo lên. Chuẩn bị sẵn sàng, bốn người liền ra cửa, đi tới vùng ngoại ô, đối diện đi tới mấy cái dân chúng tầm thường ăn mặc người, bọn họ lẫn nhau trò chuyện, Thưa thất từ Đinh Hiểu bốn người bên cạnh chạy qua. Đột nhiên, bên trong một cái người đem một cái tờ giấy nhét vào Đinh Hiểu trong tay, sau đó vội vàng cùng đồng bạn rời đi. Đinh Hiểu cũng là rất bình tĩnh, tiếp tục đi theo lăng giang bọn họ tiến lên. Thẳng cho tới thần uy doanh doanh địa phụ cận, nơi này đã có rất nhiều người trước đến quan chiến. Đinh Hiểu cái này mới đem trong tay tờ giấy mở ra. Cái kia nhét tờ giấy cho hắn người mặc dù túi đầu, thế nhưng Đinh Hiểu vẫn là một cái liền nhận ra hắn, chính là Lưu Triệt. Mở ra tờ giấy bên trong bọc lại một tấm truyền âm phủ, tờ giấy bên trên còn lưu lại mấy câu. Đông Phương Kiếm Ngân có một cái đồng bọn, thực lực mạnh, ít nhất là linh uy cảnh siêu cấp cường giả, bọn họ người sau lưng là Lương Kinh Thành Vũ Gia. Đông Phương Kiếm Ngân chui vào thi bộ, chính là muốn giúp thất bộ thủ tiêu thi bộ. Bây giờ Đông Phương Kiếm Ngân biết ngươi không có chết, ta đã không cách nào tại thi bộ tiếp tục chờ đợi, có thể cái này truyền âm phủ liên hệ. Thiên uy Điện trước 20 bên trong có bọn họ người, ngươi cần cẩn thận làm việc. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ thi bộ. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, Lương Kinh Thành Vũ Gia, Vũ Tiêu, khá lắm, chắc không được muốn giết mình đâu. Nguyên lai là Vu Tiêu tiểu tử kia. Bất quá Đông Phương kiếm ngân bên cạnh lại có cái linh uy cảnh cao thủ, nói như vậy, muốn giết hắn lời nói, có thể có chút khó khăn. Lại nói mặt khác một đầu nặng cân tin tức, Thiên Uy điện trước 20 thế mà còn có gian tế. Hắn đem tờ giấy cho Lang Giang cùng Lý Ngôn nhìn phía sau, hai người tuy nói đều rất kinh ngạc, lại không có đinh hiểu như vậy khiếp sợ. Lý Ngôn hít một tiếng, trấn linh tư bát bộ tranh, từ trước đến nay đều không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, đó là phía sau thế lực to lớn ở giữa đánh cờ, sao lại vô cùng đơn giản một cuộc tỉ thí, liền định thắng thua. Lăng Giang thở dài một hơi, tại trấn linh ty nhậm chức nhiều năm, hắn cũng minh bạch đạo lý này, ta thật không biết, vì cái gì thất bộ nhất định muốn thủ tiêu thi bộ, chứ những cái kia tài nguyên, chúng ta đến cùng gây trở ngại bọn họ cái gì? gió thổi báo rông báo sắp đến, bắt bộ tranh, có lẽ chỉ là chính là sắp đến trước bao táp, bé nhỏ không đáng kể biến động à, chỉ là như vậy dung chuyển, là đủ ảnh hưởng chúng ta số mạng của những người này. Lý Ngôn nói, ta tựa hồ cảm giác được, tất cả chúng ta, ngay tại không cách nào tránh khỏi bị cuốn vào một tràng to lớn bão trong gió. Đinh Hiểu, tờ giấy tiêu hủy. Đinh Hiểu gật gật đầu, lấy hỏa tương linh châu tiêu hủy tờ giấy. Đinh Hiểu, nếu biết đây là thất bộ âm mưu. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Lang Giang nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu trầm tư một lát, trịnh trọng nhẹ gật đầu, tiếp tục. Cũng không muốn quản bọn họ có âm mưu gì, thế nhưng bọn họ muốn tà hữu vận mệnh của chúng ta, vậy ta liền tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Hôm nay là 40 cường tranh đoạt trước 20 tên luật võ, mà dựa theo thi bộ cùng thất bộ đổ ước, linh bộ linh võ điện thứ nhất, Đường y đem một người ứng chiến thi bộ trước 20 tên. Thắng thì thi bộ giữ lại, bại thì thi bộ thủ tiêu. Cũng chính là nói, hôm nay thắng được người, sẽ vì thi bộ tổn vong một trận chiến. Lúc này, đứng tại Đinh Hiểu đối diện nam nhân, một thân y tá cầm ID thế mà cũng mang theo một cái mặt nạ. Người kia đứng tại Đinh Hiểu trước mặt, đột nhiên nói, "Ngươi không phải Đinh Hiểu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta càng hy vọng, ngươi chính là Đinh Hiểu, dạng này ta liền có thể có cơ hội thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Đinh Hiểu khẽ nhíu mày. Đối phương ở trước mặt hắn, hình như không có đặc biệt tận lực che giấu tung tích, đã là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, cũng là bởi vì hiện tại bọn hắn đã đứng trên lôi đài, Đinh Hiểu không có khả năng lại dở trò gian. Miêu tầm thông tin có lẽ không sai, hắn không phải mặt thần. Không những như vậy, Đinh Hiểu còn nghe được thanh âm của đối phương. Dưới mặt nạ, không nhìn thấy Đinh Hiểu biểu lộ chỉ có thể nghe đến thanh âm của hắn. Đinh Hiểu lạnh giọng nói, xem ra hôm nay ta đối thủ không có ý định bỏ cuộc, đúng không, Dạ Hiêu? Người đối diện thân thể hơi trầm lại, sau đó liền kịp phản ứng, ta không biết người đang nói cái gì. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, không biết cũng không quan hệ, dù sao ta đối ngươi là ai không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là, nghe nói các ngươi dạ bộ rất mạnh, đúng không? Chương 230, Phong Long trận, chương 230, Phong Long trận. Mặt thần dưới mặt nạ, cặp mắt kia có chút nheo lại. Hôm nay số trận chiến đấu cũng không nhiều, mà Đinh Hiểu mấy ngày trước đây hành động lại có chút làm người khác chú ý. Không ít người đều chú ý tới tứ hào lôi đại tình hình chiến đấu. Hôm nay, cái kia Kêu Linh Hiểu cuối cùng gặp phải không bỏ quyền đối thủ. Hừ hừ, ta ngược lại muốn xem xem là ai, can đảm dám đối với ta Thần Uy Doanh Bất Kính. Nào chỉ là đối ngươi Thần Uy Doanh Bất Kính, Chấn Linh Ti thất bộ, Đại Thương Mạch Quan, các đại linh viện, môn phái, liền hoàng tộc, hắn hình như đều không để vào mắt, nhìn tư thế kia, hình như muốn một người đối kháng toàn bộ đại thương triều dã giống như. Khán đài bên trên truyền đến từng đợt hư thanh, có người thậm chí hô to chạy trở về thi bộ. Liền nơi xa hoàng tộc khán đài, không ít tuổi trẻ các hoàng tử đều đứng lên phóng tầm mắt tới bên này chiến trường. Trấn Linh Ti thất bộ khán đài, một tên mặc áo đen thải phượng váy áo tuyệt sắc nữ tử, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tứ hào lôi đài. Trên mặt nàng hơi thi phấn trang điểm, bất quá trang dung hoàn toàn không giống đồng dạng thiếu nữ như thế xinh đẹp động lòng người, ngược lại lấy ám sắc làm chủ. Nhưng dù cho như thế, như cũ để người cảm thấy dị thường kinh diễm. Nhìn quần áo trang phục, nàng hẳn là dạ bộ người. Tiểu Ú, vừa rồi Đinh Hiệu mở miệng. Bên cạnh, một tên anh tuấn nam tử mở miệng yêu đứt, hắn còn nhận ra giả hiêu. Sau đó, nam tử kia khép cười một tiếng, hắn đã là nhận ra giả hiêu, nhưng cũng không tố cáo. Người này ngược lại là rất điên cuồng. Cửu Vũ cảm xúc không thấy bất cứ ba động gì, ngựa khí bình thản, hào không gợn sóng, tuổi trẻ khinh cuồng người chúng ta thấy thật là ít sao. Tất nhiên hắn không nói, vậy liền để Dạ Hiêu cho hắn học một khóa. Để hắn hiểu được, có chút khoảng cách, là dựa vào cố gắng không cách nào bù đắp. "Đúng, vụ án tiến triển làm sao?" Nam tử hỏi. Cửu Vũ nhẹ hư một tiếng, "Tiểu tử kia hôm nay dám mở miệng nói chuyện, nói rõ chân chính đinh hiểu đã trở về, ám bộ muốn pha án và bắt giam án này, sợ là đã chậm một bước." "Chậm một bước?" Nữ nhân lạnh hừ một tiếng, "Nếu là vừa bắt đầu đem vụ án giao cho chúng ta dạ bộ, vụ án này sớm liền phá, kết quả quay đầu lại" Chúng ta dạ bộ còn muốn đi theo bị phạt. Nam tử lắc đầu, chuyện này, sắp thực chỉ có thể tính bọn họ dạ bộ xui xẻo. Dạ Hiêu từ trước đến nay không quen nhìn thi bộ, tăng thêm chuyện này, sợ rằng tiểu tử kia ít nhất có thể muốn cái kia đinh hiệu nửa cái mạng. Cửu Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, từ tốn nói, liền tính Dạ Hiêu thất thủ giết hắn lại như thế nào. Tiếp lấy, nàng ý vị thâm trường nói, còn có 4 năm, tinh bộ tiên đoán ứng nghiệm thời điểm, cường giả còn khó mà tự vệ, lại nào có kẻ yếu sinh tồn chỗ trống. Tứ Hào lôi đại bên trên, hai cái đồng dạng mang theo mặt nạ người, đứng đối mặt nhau. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, giữa hai người so tài, chính thức bắt đầu. Làm tranh tài bắt đầu một máy mắt, Dạ hiêu đột nhiên một cái lắc mình, vượt ra xa mười mấy mét, đảo mắt liền tới Đinh Hiệu trước mặt. Tay phải hắn đặt tại bên hông bội kiếm chui kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: Dám ở trước mặt ta phách lối, ngươi quả nhiên là chẳng sống. Dứt lời, kiếm đã ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, vạch hướng Đinh Hiệu mặt nạ. Nhưng mà, Đinh Hiệu căn vốn cũng không có né tránh ý tứ, hắn quát tay, vậy mà trực tiếp dùng tay phải bắt lại Dạ hiêu thân kiếm. Dạ hiêu trừng to mắt, trường kiếm của mình là tam giai vũ khí, vô cùng sắc bén, có thể người này nắm chặt thân kiếm, chính mình rút đều không rút ra được, như vậy dùng sức nắm chặt hắn thiên giả chạm linh kiếm kiểu trưởng của hắn lại không bị thương mảy may, người này cánh tay phải lực phòng ngự vậy mà như thế kinh người. Đinh Hiệu Từ Tô nói, ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi dạ bộ nhất phẩm thủ dạ nhân, liền cái này thực lực a? Ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi không cần tiếp tục toàn lực, ngươi liền không có cơ hội dùng. Dứt lời, hắn buông lòng tay, Dạ Hiêu cái này mới rút về chính mình kiếm. Tiểu tử, ngươi còn rất phách lối. Dạ Hiêu đe lên lửa giận trong lòng, tốt, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, đem hết toàn lực đúng không? Tốt, vậy liền để ngươi kiến thức một chút. Linh tướng, ra, vang một tiếng. Dạ hiêu sau lưng đột nhiên hiện lên một cái to lớn hư tượng, cái này giả thu khuôn mặt hoa văn có mấy phần giống người, thân như hổ, có hổ văn, chiều dài song dự. Đinh Hiểu khen những mày, dạ hiêu linh tướng lại là kỳ thú anh chiêu. Anh chiêu có bạch hổ huyết mạch, có song dự, nghe nói cao đẳng cấp anh chiêu chủ nhân có thể mượn giúp linh tướng phi hành, lại trời sinh có không gió có thể lực, là mười phần hi hữu cao phẩm giai thú loại linh tướng. Anh chiêu chẳng những thân pháp linh hoạt, mà còn lực lượng so hổ báo càng mạnh, dù cho không có năng lực phi hành, nhưng nó các hạng thuộc tính đều tương đối xuất sắc. Anh chiêu linh tướng đối Đinh Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng. Một cố khí lặng mảnh liệt lập tức nhấc lên cung phòng, đem đinh hiệu tóc dài cùng hộ thi lại cầm ý thật cao nâng lên. "Tiểu tử, ta để ngươi đi cuồng, tiếp xuống ta liền để ngươi xem một chút giữa chúng ta trên lệnh." Dạ Hiêu cổ nộ một tiếng. "Linh phủ, Phong binh phủ." Dạ Hiêu cấp tốc là thiên dạ trường kiếm kèm theo bên trên phong thuộc tính linh phủ, sau đó tay trái chỉ quyết biến hóa, lấy ra một tấm linh phủ. "Linh phủ, Phong long trận phủ." Đột nhiên, đinh hiệu xung quanh tốc độ gió tăng mạnh, tiếp theo, toàn bộ lôi đài bị chìm ngập tại một mảnh phong trụ bên trong. Cái này phong trụ chừng cao mấy chục mét, từ phía chân trời uốn lượn mà xuống. Giống như một đầu phong long, bao phủ tại toàn bộ tứ hào lôi đài bên trên. Khán đài bên trên, Cửu Únh lạnh hừ một tiếng, Dạ Hiêu vừa vận bị đinh hiểu đoạt kiếm, xem ra là thật nội giận, đối phó một cái đinh hiểu, thế mà liền phong long trận đều đã vận dụng. Đinh hiểu tóc dài trong gió tung bay, xung quanh thế giới đã bị cuồng phong chìm ngập. Nói thật, hắn có chút đánh giá thấp dạ bộ đệ tử thực lực, một cái linh võ cảnh dạ bộ đệ tử, lại nhưng đã có thể đem nguyên tố công kích phát huy đến loại này trình độ. Cùng mặc khắc lôi đài không đau không nỡ luận vọ so ra, tứ hào lôi đài bên trên tự biến, đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bên kia là thật đánh nhau. Thần mạnh tướng lực Thi bộ có như thế cường linh võ cảnh. Một tên linh viện trưởng lão cao mày nói, phía trước cái kia mặt quỷ tiểu tử đối chúng ta bất kính, lần này cuối cùng có người có thể thu thập tiểu tử kia. Là Phong hệ trận vụ, tăng lên tự thân thân pháp, giảm xuống đối thủ thân pháp, đồng thời quấy nhiều đối phương linh phụ vận dụng. Ha ha ha, tốt, ta ngược lại muốn xem xem, kia cái gì đinh hiểu, hiện tại còn điên cuồng sao? Điên cuồng trong gió, dạ hiêu tóc dài tung bay, ánh mắt cực nóng. Đinh hiểu, có thể là ngươi để ta đem hết toàn lực, làm ta dùng ra phong long trận một khắc này, ngươi đã là cái người chết. Dứt lời, dạ hiêu giận quát một tiếng, cuồng phong thiên quân phá. Tại Phong Long bên trong, Dạ Hiêu thân pháp so trước đó càng nhanh mấy lần, thân ảnh tại điên cuồng trong gió, mơ hồ không rõ. Trong gió, mấy điểm hàn tinh đã tới. Đinh Hiểu đứng ở trong gió, nguy nhưng bất động, tùy ý cuồn phong thổi loạn mái tóc dài của mình. Tương ngã tương dung. Đột nhiên, Đinh Hiểu cánh tay phải đột nhiên tăng lên, làn da biến thành vảy màu đen, bàn tay tăng lớn gấp đôi trở lên, cánh tay giề ngoài, cốt thứ giống như áo giáp. Đồng thời, ma bích trong tay đã nhiều hơn một thanh to lớn màu đỏ sẫm chiến phủ "Dạ Hiêu, ngươi thật đúng là ngươi thơ." Gió. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, "Thở đến động núi sao?" Thanh âm của hắn xuyên qua cung phòng, bình tĩnh lại giống như như dãy núi kiên định. Lập tức, Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, Liệt Vân Trạm. Chương 231, Dạ bộ, không gì hơn cái này, chương 231, Dạ bộ, không gì hơn cái này. Thiên quân cự liệt tức thứ hai tên là Liệt Vân phủ, mây là nhẹ mềm vô hình đồ vật, Liệt Vân phủ ý tứ, chính là cái này một đũa có thể so với kiếm pháp nhẹ nhàng, nhưng uy lực lại đủ để bổ ra tầng mây. Một chiêu này là nhục thân cùng tướng lực hoàn mỹ dung hợp. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tầng mây cùng phong lang có cùng loại hiệu quả. Làm Dạ Hiêu tiên dạ trưởng kiếm đánh tới lúc, phu đồ cự phủ không nói lời gì đột nhiên đập tới, phong long trận sắc thực đối đinh hiểu thân pháp tạo thành ảnh hưởng to lớn, nhưng vấn đề là, liền tinh không có phong long trận, đinh hiểu cũng từ không nghĩ qua lấy thân pháp thắng dạ hiêu. dù sao hắn là một cái không có có thân pháp nam nhân, nhưng mà thân pháp cho dù tốt, mục đích cũng đơn giản là tiến công, mà dạ hiêu thời điểm tiến công chính là đinh hiểu xuất thủ thời điểm. vũ khí của hai người tại tiếp xúc một máy mắt, dạ hiêu đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn một cái lục tinh linh võ cảnh lấy thiên dạ trường kiếm đón đỡ đối phương lúc công kích, phản vật hắn ngăn lại không là một thanh chiến phủ, mà là một ngọn núi. cố kia to lớn vô cùng lược các bách, để hắn có loại ảo giác thật giống như trước mắt Đinh Hiệu không phải một cái nhân loại mà là một cái linh chủ cấp linh sát phiếu báo danh bên trên Đinh Hiệu đăng ký đẳng cấp rõ ràng là nhất tinh linh võ cảnh nhưng mà Dạ Hiêu còn tại gắt gao chống đỡ Đinh Hiệu một kích này thời điểm từ phù đồ phủ bên trên cho buộc phát ra một trận cuồn mạnh tướng lực như một mảnh phiến mỏng tại tứ hào lôi đài nháy mắt nổ tung Vốn lượng mấy chục mét phong long tại đạo này tướng lực xung kích bên dưới trực tiếp bị từ dưới đáy cắt đứt ngoài lôi đài phòng nữ trận bị công kích mãnh liệt thiên địa chấn động không có vật gì dơ không trùng đột nhiên sáng lên bốn đạo linh phủ linh phủ bên trên phủ văn nổi lên kỳ quang đây là phòng ngự trận tại chống cự nội bộ công kích tiêu chí, không bao lâu trong đó một đạo linh phủ vậy mà tự thiêu tiêu vong, thấy cảnh này tứ đại khán đài mấy ngàn người nhộn nhịp đứng lên bất khả tư nghị nhìn xem tứ hào lôi đài, cái này đây là cái gì tướng lực, vậy mà phá một đạo thiên ngự trận vụ, đây là là linh võ cảnh nên có tướng lực tương độ, vang một tiếng tiếng vang đinh hiểu cái này một búa trực tiếp chém phong long phá thiên ngự, Liên lăng giang cùng lý ngôn cũng đã bị đinh hiệu thực lực bây giờ làm chấn kinh, lý ngôn run rong nói, ôi trời ơi tiểu tử này hiện tại đã mạnh như vậy, lục tinh linh võ cảnh tại hắn nơi này một chiêu cũng không ngăn nổi. Lang Giang cũng chừng to mắt, khít sâu một hơi, ta cũng không ngoại ý muốn đinh hiểu có thể thắng, hắn tại linh sĩ cảnh thời điểm, liền có vượt cấp linh võ cảnh năng lực. Nhưng, nhưng Song Vương làm sao sẽ có trên lệch lớn như vậy? Quả thực tựa như là đinh hiểu ép đối thủ một cái lớn cảnh giới. Linh Nhi là có quyền lên tiếng nhất, nàng cũng rõ ràng cảm giác được ca ca thực lực tăng lên rất nhiều. Người khác đột phá linh võ cảnh, hắn vẫn chưa hoàn toàn đột phá, có thể cho ta cảm giác xác thực, hắn đột phá không phải linh võ cảnh, mà là linh nguy cảnh." Lang Giang mở miệng nói. Trên lôi đài, đinh hiểu một tay cầm đũa mà Dạ Hiêu đã cảm thấy khó có thể chịu đựng cố này lực lượng khổng lồ, chân sau có chút cong, ngươi lực lượng cùng tướng lực làm sao sẽ, làm sao sẽ như thế cường? Đinh Hiểu từ tốn nói, ngươi đệ nhị tương ký đâu, đệ tam tương ký đâu, làm sao? vẫn là khinh thường ta, không muốn dùng. Dạ Hiêu hiện tại là có khổ khó nói, không phải hắn không muốn dùng, là đối phương lực áp bách quá kinh khủng, tình huống hiện tại bên dưới lại dùng tương ngã tương dung sợ rằng cũng không ngăn nổi. Dạ Hiêu cũng là thân kinh bách chiến người, cùng hắn sử dụng tương ngã tương dung nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, không bằng được ăn cả ngã về không. tương thủy ngã tâm. Anh Triều Linh tướng nghe đến chủ nhân Triệu Hoán, hướng về Đinh Hiểu bổ nhào qua. Mắt thấy to lớn anh Triều nhào về phía chính mình, uy lực không thể khinh thường, Đinh Hiểu đang chuẩn bị sử dụng linh phù, một người phân thần lúc, đột nhiên chỉ cảm thấy tay phải đột nhiên chợt nhẹ. Thân ảnh phụ, đệ nhị tương ký, phong nhận vô hình. Dạ Hiêu thừa cơ bỏ qua trường kiếm, hướng một bên lăng đi, đồng thời rút ra bên hông song đao, cả người thân ảnh nháy mắt mơ hồ, bắn về phía Đinh Hiểu. Dạ Hiêu không hổ là dạ bộ người, năng lực thực chiến cũng là biết tròn biết méo, trong khoảnh khắc liền hóa giải nguy cơ, đồng thời linh tướng cùng bản thể đồng thời đối, đối Đinh Hiểu mở rộng công kích. Đinh Hiểu, ta muốn giết ngươi. Phong binh phủ. Dạ Hiêu giận không nhịn nổi, công kích cũng biến thành dị thường hung mãnh. Một cái thi bộ đệ tử đem hắn bức đến bây giờ tình trạng như vậy, cái này để tâm cao khí nạo dạ hiêu khó mà tiếp thu. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, lập tức phát động linh tướng hộ thể, to lớn ma bích gắt gao bảo vệ Đinh Hiểu. Dạ Hiêu trong tay song đao, hóa thành vô tận đao ảnh điên cuồng công kích ma bích. Phong binh phủ để dạ hiêu tốc độ công kích nhanh đến mơ hồ, mà hắn công kích chúng ẩn chứa lực lượng cùng tướng lực cũng không kém. Cùng lúc đó, hoành một tiếng tiếng vang, anh chiêu linh tướng đụng vào tay lớn bên trên. Tuy nói anh chiêu linh tướng cái này bổ nhào về phía trước chưa có đánh tan Đinh Hiểu linh tướng hộ thể, thế nhưng to lớn lực va đập như cũ đem đinh hiệu hùng hăng đụng bay hai ba mươi mét, dạ hiêu lập tức thừa thắng sướng lên, không phải nghĩ nhìn ta đệ tam tương kỹ sao? vậy liền để ngươi chết được rõ ràng. đệ tam tương kỹ tam trọng tiến dài, phong hỏa liên thiên phát sinh biến hóa không phải dạ hiêu mà là hắn linh tướng. chỉ thấy cái kia to lớn anh triều linh tướng đột nhiên mọc ra viên thứ hai đầu, hai cái đầu ngoại hình giống nhau như lúc chỉ là một cái lông là màu xanh, một cái là màu đỏ. sau đó anh triều hai cái đầu mở ra miệng lớn, một cái phun ra cuồng phong vòng xoáy, một cái phun ra ngập trời lửa diễm, liệt hỏa gặp rõ mạnh hơn. Cung Phong gặp hỏa càng mạnh. Thập đại gia tộc khán đài bên trên, Âu Dương Mộ Tuyết bên người lão đầu khẽ nhíu mày, đều nói Đại Thương Trấn Linh Tư dạ bộ đệ tử, đều là người mang tuyệt kỹ. Hiện tại xem ra, quả nhiên không tầm thường à? Tiểu tử này anh chiêu linh tướng vậy mà sinh ra viên thứ hai đầu, về sau cũng có cơ hội tiến vào cựu giai linh tướng hàng ngũ. Chờ đường này cũng không thấy đồ đệ đáp lại chính mình, lão đầu nhìn hướng bên cạnh, tao mày nói, Mộ Tuyết, ngươi có hay không tại nghe ta nói à? Ngươi không kỳ quái, ta làm sao biết hắn là giả bộ sao? Âu Dương Mộ Tuyết sững sốt một chút, đúng nói, à, sư phụ, ta ta đang nghe a có thể hắn có phải là dạ bộ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. tốt đa, ta biết ngươi chỉ quan tâm đinh hiểu, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ đinh hiểu để tam tương kỹ. ngươi không phải đem nam hải nguyễn lân ngọc cho hắn sao? âu dương mộ tuyết gật gật đầu. đừng suy nghĩ, đinh hiểu còn chưa tới linh võ cảnh, ở đâu ra để tam tương kỹ? hắn không tới linh võ cảnh. ân, mặc dù nhưng đã rất gần, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, không tính là linh võ cảnh, chỉ là cánh tay phải đột phá cực hạn. một cái còn chưa tới linh võ cảnh tiểu tử, lại có khủng bố như vậy tướng lực. mộ tuyết, ánh mắt của ngươi không sai. Ta suy nghĩ có lẽ các ngươi hai thật sự có cơ hội. Sư phụ, ngươi lại bắt đầu ăn nói linh tinh, chúng ta là bằng hữu." Lão Đầu lập tức nói, thân đều hơn qua, còn bằng hữu. "Nếu không ngươi cũng cho sư phụ ngươi giới thiệu một điểm bằng hữu như vậy, ngươi cũng biết sư phụ ngươi thích nhất kết giao bằng hữu." Âu Dương Mộ Tuyết không phản bác được, hiện tại gò má còn tại nóng lên. "Mộ Tuyết, sư phụ kiểm tra một chút ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ còn muốn đánh bao lâu?" Âu Dương Mộ Tuyết hơi chút suy tư, nói, "Rất nhanh liền kết thúc." Xung quanh một mảnh tiếng khen, tựa hồ hắn đám đó nghĩ cái gì cùng Âu Dương Mộ Tuyết đồng dạng, cho rằng so tài lập tức liền kết thúc. Phế đi cái kia Đinh Hiểu, để hắn phế lối. Tiểu tử kia cánh tay phải mạnh hơn, cũng chịu không được song đầu anh chiêu phong hỏa liên thiên, phong hỏa song nguyên tố, tương sinh tương trưởng, Đinh Hiểu không chết cũng phải đạo lấp ra. Ta điều tra Đinh Hiểu ghi chép, tên kia là cái phế tướng, khó trách trốn không thoát công kích của đối phương. Vừa rồi cái kia một đứa mặc dù hung mãnh, có thể cơ hội chớp mắt là qua, đối phương giỏi về thân pháp, linh tướng lại tuyệt đối áp chế hắn, hắn đã lại không có phần thắng. Hoàng tộc khán đài, một tên hoàng tử nhìn thấy Đinh Hiểu bị liệt diễm chi ngập, lạnh hừ một tiếng, ta còn tưởng rằng nhìn có chút đầu, ai biết bất quá là phô trương thanh thế. Liên tục lực thế này còn dám khiêu khích ta hoàn tục, thật sự là không biết lượng sức. Thập đại linh viện, một tên nam tử trẻ tuổi có chút meo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng. Đinh Hiểu, ta không tin cái này còn đốt không chết ngươi. Không thể không nói, Linh Nhi đích thật là giúp Đinh Hiểu gây thù hằn vô số. Tại giờ khắc này, tất cả mọi người đang chờ đợi cái này một kết quả, Đinh Hiểu chiến bại. Dạ Hiêu cùng thiếu, ha ha ha, hiện tại biết giữa chúng ta trên lợi đi. Có thể ngay tại lúc này, liệt diễm bên trong truyền đến một tiếng thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Dạ bộ, không gì hơn cái này. Nhất trọng tiến dài, hỏa tương linh châu, liệt vấn chạm, vang một tiếng, một đạo hùng quang. Ngáy mắt tại trong liệt hỏa quét ngang mà ra, trực tiếp bắn về phía song đầu anh chiêu linh tướng, chương 232, quyết chiến này, chính là các ngươi túi đầu thời điểm, chương 232, quyết chiến này, chính là các ngươi túi đầu thời điểm. Nước có thể dĩn hỏa, hỏa cũng có thể dập lửa. Lục thân không thể gây thương linh tướng, nhưng tướng lực có thể đả thương linh tướng. Một chiêu này liệt vân chạm quét qua mà ra, phản phất một cái bước hỏa mánh thú, từ trong liệt hỏa lao ra, uy lực so trước đó cái kia một chém càng mạnh mấy lần. Song đầu anh chiêu không kịp né tránh, bản năng buộc phát tướng lực, ngăn cản đinh hiểu cái này một kích. Tướng lực chạm vào nhau, giữa không trung ánh lửa vang khắp nơi. Sau một khắc, anh chiêu hư tượng cái cổ thụ trọng thương, song đầu đột nhiên hướng lên trên nâng lên, phong hỏa liên tiên trực tiếp bắn về phía chân trời. Cùng lúc đó, bị trước mắt một màn khiếp sợ dạ hiêu, đột nhiên eo siết chặt, ngay sau đó, cả người bị một cỗ cự lực lôi kéo, trực tiếp bị lôi kéo đến đinh hiểu trước mặt. Chạy tới chạy lui, rất mệt mỏi a. Dưới mặt nạ, đinh hiểu cười lạnh một tiếng, sau đó tay trái vừa nhấc, liên tiếp ba đạo linh phủ, trực tiếp đánh vào dạ hiêu trước ngực. Cũng chính là vào lúc này, dạ hiêu thân thể khôi phục tự do, chỉ là bị đinh hiểu ba đạo linh phù trọng kích, dạ hiêu cả người bay rất ra ngoài, bay tới bên bờ lôi đài. Hung hăng đâm vào thiên ngự trận bên dưới, chính như rất nhiều người dự liệu như thế, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, chỉ bất quá kết quả lại cùng mọi người dự liệu ngược lại. Hiện tại đứng trên này, chính là thi bộ hộ thi lại, Đinh Hiểu ra hiêu ngã đến bên bờ lôi đài, lẻ vào cái kia không cách nào động đậy. Hắn xong đầu anh chiêu linh tướng, cũng thần tốc lùi về trong cơ thể hắn. Liên hỏa vẫn còn tại Đinh Hiểu bên chân tiêu đốt, hắn cánh tay phải ma hóa, sau lưng một đầu màu đen cái đuôi hư tượng lúc thì cong lên, lúc thì lắc lư, chợt nhìn vô cùng tốc độ. Đó là, đó là Đinh Hiểu linh tướng một bộ phận. Lăng Giang trừng to mắt, liền hắn đều là lần đầu tiên biết, Nguyên Lai đinh Hiệu linh tướng, cũng không chỉ chỉ có một cánh tay. Đương nhiên, lúc trước đinh Hiệu còn không có cái đuôi, Lăng Giang tự nhiên không biết cái đuôi sự tình. Lúc này, đinh Hiệu cánh tay phải ma hóa thần tốc rút đi, khôi phục hắn bình thường cánh tay trạng thái. Hắn đưa tay đỡ tại trên mặt nạ, nhẹ nhàng đem mặt nạ lấy xuống, ném vào bên cạnh liệt diễm bên trong. Ngắm nhìn một phía, tứ lại khán đài, vô số ánh mắt đều đang khiếp sợ nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi này. Đinh hiểu ánh mắt bình tĩnh, từ tốn nói, "Thất bộ Mưu toan thủ tiêu thi bộ, nhưng hôm nay xem ra, các người đến tụt cùng có tư cách gì, động đến ta thi bộ?" câu này chất vấn, phách lối đến cực điểm. một cái nho nhỏ hộ thi lại, dám chất vấn chấn linh ti thất bộ quyết định. nhưng mà, lúc này ai có thể phản bác đinh Hiểu chất vấn? liên danh sương tối cường ba bộ một trong dạ bộ lục tinh linh võ cảnh, còn không phải cùng dạng bị hắn đánh bại dễ dàng. sau đó, đinh Hiểu nhìn về phía chấn linh ti thất bộ vị trí khán đài, giơ tay phải lên chỉ phía xa cái hướng kia, sau đó thuận thế làm ra chém đầu tư thế. động tác này chính là lúc trước linh nhi đối với bọn họ làm động tác tay. hiện tại, liên do đinh hiệu lại lần nữa tái hiện. tin tưởng sẽ không còn có người hoài nghi, cái kia đã từng khiêu khích toàn trường người không phải đinh hiệu mà là những người khác. Quyết chứng này chính là ngươi thất bộ túi đầu thời điểm. Đinh Hiểu lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, thất bộ khán đài, mọi người nhộn nhịp đứng dậy, người người cảm tức nhìn Đinh Hiểu. Thằng ngã danh cùng vọng, thật sự là tức chết lão phu. Người này lại dám như thế gan to bằng trời. Thập đại gia tộc khán đài, lão đầu tựa như là phát hiện đại lục mới giống như, hưng phấn nhìn xem Đinh Hiểu. Ta dọn cái ngoan ngoãn, người không thể xem bề ngoài a. Tiểu tử này, thật cũng a. Ta thích. Mộ Tuyết, ngươi nói ngươi biết điều như vậy một người, làm sao sẽ coi trọng như thế điên cuồng một tên tiểu tử. Ai nha, nghĩ nhớ các ngươi hai nếu là kết hôn, nhất định rất có ý tứ. Âu Dương Mộ Tuyết lại lần nữa cương điệu, sư phụ, ngươi thật sự là càng già càng không đứng đắn. Ta nói chúng ta là bằng hữu, bằng hữu bằng hữu, không có việc gì, cuộc sống sau này còn dài mà. Ta hình như đã thấy một cái làm trái phụ mẫu chi mệnh, là thích ra đi công chúa cố sự. Âu Dương Mộ Tuyết đã không lời có thể nói. Bất quá Mộ Tuyết, tiểu tử này, có chút ý tứ. Nhất là hắn linh tướng, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua hắn dạng này linh tướng. Lao đầu khó được đứng đắn một lần, kết quả Âu Dương Mộ Tuyết đã không nghĩ để ý đến hắn. Thất bộ khán đài bên trên, còn có một người. Chính Gắt Gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, người này chính là Dạ Bộ Tịch đệ tử, hiện nay đảm nhiệm Dạ Bộ Đại Thiên Tương tiểu vũ. Nàng lấy ra cảnh giới khắc quý, kiểm tra Đinh Hiểu cảnh giới lúc, khắc quý lung la lung lay một mực tại nhất tinh linh võ cảnh biên giới lắc lư. Nàng khoảng cách Đinh Hiểu khoảng cách quá xa, cảnh giới khắc quý xuất hiện sai lầm rất bình thường, nhưng có thể xác định người này cảnh giới tối đa cũng chính là nhất tinh linh võ cảnh. Nhất tinh linh võ cảnh, càng đánh ngũ tinh, đánh bại ta Dạ Bộ đệ tử. Cái này Đinh Hiểu. Sự tính bắt đầu thay đổi đến có ý tứ đi lên. Xung quanh lôi đại, Ngọc Yên trừng to mắt, đối Miêu Tầm nói, cái này Đinh Hiểu hiện tại làm sao sẽ như thế Cường, hắn không phải bị lưu đày tới Đại Hoang 4 năm sao? Miệu Tầm kích động nói, ta cũng không biết Lão Tư thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Nói thật ra, ta đều bị hắn dọa cho phát sợ. Tôn hút sở một mặt đắc ý, Ngọc Hiên, mặc dù chúng ta quan hệ cũng không tệ, thế nhưng có sao nói vậy? Ngươi không phải Lão Tư đối thủ. Ngọc Hiên nói, vừa rồi Đinh Hiểu đối thủ thực lực rất mạnh, thế nhưng tại Đinh Hiểu trước mặt, thế mà bị bại triệt để như vậy, ta, ta khổ luyện 4 năm, ngược lại bị Đinh Hiểu vượt qua. Lúc trước Đinh Hiểu thắng hắn, dựa vào là chiến thuật, nhưng bây giờ cái này ôm có đáng sợ trí tuệ đối thủ, liền chính mình thực lực đều tăng lên đi lên, cái này liền quá đáng sợ. tại vô số ánh mắt bên trong, có mấy ánh mắt lạ thường oán độc. thập đại linh viện bên trong, liền có dạng này một đôi mắt. đinh hiểu, ta lúc đầu không giết ngươi, kết quả lại làm cho ngươi sống đến nay. đông phương kiếm ngân tên phế vật này, rõ ràng nói ngươi đã chết, vì cái gì ngươi còn có thể đứng ở chỗ này? vu tiêu con mắt đã hiếp lại thành một cái khe. không hề nghi ngờ, đinh hiểu đã chiến thắng đối thủ, lấy được thi bộ thiên tường trước hai thứ tự. đinh hiểu chậm rãi đi xuống lôi đài. linh nhi vui vẻ đánh tới, ca, ngươi quá lợi hại con có, ngươi lại đi khiêu khích trấn linh ti thất bộ." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đừng nói, "Khiêu khích về sau nhìn lấy bọn hắn tức hồn hển bộ dạng, còn gắng gượng qua nghiện." "Ha ha ha ha." Lang Giang cười to nói, "Chúng ta cuối cùng là chống đỡ nổi, phía dưới tranh tài liền đã không trọng yếu, cuối cùng có thể thở một ngụm. "Đi đi đi, vài ngày ăn không ngon ngủ không ngon, hôm nay ta xuống bếp, chúng ta ăn bữa ngon." Lý Nôn cũng là như chút được gánh nặng. Những ngày này bọn họ đúng là cả ngày lo lắng hãi hùng, hiện tại cuối cùng có thể thở phào. "Thật sao? Lý đại nhân đích thân xuống bếp, vậy chúng ta khẳng định không thể bỏ qua." Miêu Tâm bọn họ không biết lúc nào chạy tới. Đinh Hiểu, đây là Ngọc Hiên, Thiên Nhất cùng Yên Vũ, ngươi còn nhớ rõ sao? Đinh Hiểu đã sớm biết, đại ca bọn họ tại Long Lân Thi Bộ nhận được ba người này chiếu cố. Nhìn thấy ba người này, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. đương nhiên nhớ tới, nói đến, ta đang muốn tìm cơ hội cùng ba vị tụ họp một chút đâu. Tất nhiên tới, vậy liền đi ta cái kia ngồi một chút vừa vặn rất tốt. Đinh Hiểu, đã lâu không gặp. Ngọc Hiên ôm quyền nói, liền tính ngươi không mời chúng ta, chúng ta cũng muốn đi. Lăng đại nhân, Lý đại nhân, vậy chúng ta liền làm phiền. Đinh Hiểu thuê lại trong tiểu viện, những này nhiều năm không thấy bạn tốt tụ tập một đường. Cách ly quyết ra năm nay tiên tương thần uy điện đệ nhất, còn có 9 ngày thời gian. Thời gian cũng không hòa tan bọn họ hữu nghị, lần này bọn họ cuối cùng có thể thả xuống tỉ võ sự tình, thoải mái trẻ chén. 8. Đêm khuya, linh bộ tổng bộ linh võ điện phòng tĩnh tu, có người đẩy cửa phòng ra. Gian phòng bên trong, một người thanh niên chính đang nhắm mắt tu luyện. Đến người nói, thi bộ ra một cao thủ, đánh bại Dạ bộ lục tinh linh võ cảnh cao thủ giả Hiêu. Giả Hiêu là ai? Cái tia thiếu niên mở mắt ra, khoe miệng khẽ nhếch, tại ta đường uy trước mặt, linh y cảnh phía dưới, không, có người xứng với cao thủ hài chữ. Chương 233, đổi mới linh phủ. Chương 233, đổi mới linh phủ. Năm huynh đệ bên trong, trừ Đinh Hiểu bên ngoài, hầu nghĩa thực lực tối cường, kỳ thật có thực lực tranh một chuyến trước 20. Đáng tiếc lại đụng phải Đinh Hiểu, hầu nghĩa chính mình bỏ cuộc. Bất quá Ngọc Hiên ngược lại là vào 20 cường. Hơn 30 quận cấp phân bộ, Long Lân quận có thể phân đến một cái đã coi như là trung thượng thực lực. Ngọc Hiên cũng không có ý định tiếp tục xung kích hạng cao hơn, cứ như vậy, trong thời gian ngắn tất cả mọi người không coi tranh tài, liền đều chuyển tới Đinh Hiểu bên này. Đinh Hiểu bằng hữu lại về tới bên cạnh hắn. Thứ hai thiên nhất sớm, Lăng đại nhân cùng Lý đại nhân, Linh Nhi sớm ra ngoài, nhiều người cũng muốn nhiều mua chút đồ ăn trở về, thuận tiện cũng có thể tìm hiểu bên dưới ám bộ cùng hình ngục tư tình huống bên kia. những người khác thì trong sân thảo luận cùng linh bộ quyết chiến sự tình. đinh hiểu, cái kia đường uy vô cùng cường. ngọc hiên nói, ta nghe nói hắn mặc dù chỉ là thất tinh linh võ cảnh, nhưng tất cả mọi người nói, linh uy cảnh phía dưới có thể đánh được hắn người, toàn bộ đại thường, tính đến hoàn tột, tam đại linh viện, các đại môn phái chờ các cái khác người có thể nghĩ tới tất cả thế lực, không cao hơn năm người. nghe nói hắn nục thần, tướng lực, tinh thần lực đều vô cùng đáng sợ. Đinh Hiểu gật gật đầu, thất bộ dám đem như vậy trách nhiệm đè ở hắn trên người một người, người này tuyệt không phải người bình thường. Ta khoảng thời gian này một mực chuyên chú tăng lên cảnh giới, thủ đoạn khác cũng không luyện tập, cho nên ta nghĩ thừa dịp mấy ngày nay tăng lên một cái thực chiến kỹ xảo. "Tốt, vậy chúng ta bồi ngươi luyện, chúng ta có thể đi tổng bộ diễn võ trường." Đinh Hiểu lắc đầu, không cần thiết đi diễn võ tràng, ta tính toán đi làm một chút tam giai linh phù cùng lá bùa, hiện tại trên tay của ta linh phù đẳng cấp quá thấp. Đường Uy cao thủ như vậy, nhị giai linh phù khẳng định không làm gì được hắn, Đinh Hiểu không am hiểu thân pháp, mà linh phù chính là điểm bù điểm này trọng yếu nhất thủ đoạn. Hiện tại Đinh Hiểu nhất định phải thay đổi chính mình nhị giai linh phù. Tam giai linh phù chúng ta cái này có, Tử kim giáp phù, Linh tê kiếm phù, Thái ất kiếm phù, Thần ảnh phù, ngươi xem một chút ngươi cần cái nào. Hầu Nghĩa cầm ra bản thân chưa vật đại, đem một đống lớn linh phù lấy ra. Đinh Hiểu khiếp sợ nhìn xem hầu Nghĩa, hầu tử, ngươi làm sao có nhiều như vậy linh phù?" Tôn Húc sở cười nói, "Tiểu tử này thực lực không dám nói là Long Lân quận thi bộ người thứ nhất, thế nhưng kiếm tiền não tuyệt đối không có người hơn được hắn." Hiện tại Long Lân quận dịch vật các như cái việc phải làm, từ trong mua thấp bán cao, tóm lại kiếm không ít. Đinh Hiểu nhìn hướng Hồng Nghĩa, tiểu tử này quả nhiên vẫn là nguyên lai like cái kia Hồng Nghĩa. Thời gian 4 năm, Hồng Nghĩa có thể là để giành được thật dày vốn liếng. Cái kia trước cho ta mượn, sau này trả ngươi." Đinh Hiểu nói. "Đinh Tử Ca, ngươi khách khí với ta cái gì, ngươi muốn dùng liền cầm đi." Đinh Hiểu cười nói, "Ta dùng linh phủ tốc độ có thể là phi thường nhanh, liền sợ đem ngươi điểm này vốn liếng đều dùng hết ta. Dùng hết lại kiếm thôi, không có việc gì, Đinh Tử Ca, ngươi tùy tiện cầm." Đinh Hiểu lắc đầu nói, "Thân huynh đệ minh tính sổ sách, ngươi cũng muốn tăng lên cảnh giới đâu, ta nào có lấy không đạo lý, yên tâm đi, muốn nói kiếm tiền ta cũng không chậm." nghĩ đến đinh tử ca kiếm tiền năng lực, hầu nghĩa cũng không cái nữa. đinh hiệu chủ muốn lựa chọn vẫn là kiếm phủ, kiếm phủ có công kích từ xa năng lực, đây là hắn cần có. hắn cầm 50 chương hiên viên chạm linh kiếm phủ, 80 chương tử kim giác phủ, 30 chương thần ảnh phủ. đây là cái gì phủ? đinh hiệu cầm lấy một tấm linh phủ, mặt khác linh phủ phủ văn đều là cấp thấp phủ văn gia nhập một chút cường hóa công năng tạo thành, nhưng tấm đùa này phủ văn lúc trước hắn chưa từng thấy. mà còn hầu tử bên này, mặt khác linh phủ đều là đại lượng dự trữ, mà loại này linh phủ hắn chỉ có ba tấm. a, cái này a. liêu phi yên cướp lời nói, đây là càn khôn định thân phủ. Linh chủ cấp linh sát bên trong có một ít đặc thù linh sát nắm giữ ẩn tàng thân hình năng lực, mà càn khôn định thân phù có thể để tại thời gian nhất định bên trong không chỗ che thân. Quả nhiên là một loại năng lực mới, khó trách Đinh hiểu chưa từng thấy loại này phù văn. Hầu tử, loại này linh phù ngươi tại thi bộ có thể mua được? Có thể, Đinh Tử Ca, ngươi muốn bao nhiêu liền trực tiếp cầm. Ngươi bây giờ mua không được tam giai linh phù, mà chúng ta chỉ cần về thi bộ liền có thể mua. Đối vu hầu nghĩa bọn họ đến nói, chỉ cần có linh nguyễn liền có thể tại quận cấp thi bộ mua linh phù. Có thể Đinh Hiệu hiện tại còn lệ thuộc vào Nam Lâm Thành thi bộ, tại nơi đó không cách nào thu hoạch được tam giai linh phù. Đinh Hiểu cũng không khách khí nữa, đem ba tấm cản không định thân phủ lấy đi. Mặt khác, Đinh Hiểu còn từ Liễu Phi Yên nơi đó cầm ba tấm bách truyền thông linh phủ, đây là tam giai tinh thần loại linh phủ, uy lực so trước đây Liễu Phi Yên dùng thông linh phủ càng mạnh, có không có uy lực gì tương đối lớn linh phủ. Hầu nghĩa cao mày nói, tam giai linh phủ tướng lực hạn mức cao nhất cao nhất cũng chính là 8.000 nói tướng lực. Đinh Tử Ca, ngươi tuyển chọn Hiên Viên trạm linh kiếm vũ, đã là tối cường linh phủ. Bất quá Đinh Tử Ca, ngươi không muốn kiếm vũ Lê Hoa phủ sao? Cái này cùng ngươi trước đây dùng Phi Hoa Kiếm ảnh cùng Lục Diệp Kiếm liên tương đối cùng loại, có thể thông qua số lượng phá đối phương tử kim giác phủ. Đinh hiểu lắc đầu, loại kia linh phủ đơn kiếm uy lực quá nhỏ, ta liền dùng hiên viên chém linh phủ a. Tôn Húc Sở đột nhiên nói, Lão tứ, ngươi muốn uy lực lớn linh phủ, ta này ngược lại là có một tấm. Nói xong, hắn từ phủ túi dự trữ không gian lấy ra một tấm linh phủ. Thiên Lôi Cụ phân vụ, Miêu Tầm những mày, Lão Tam, ngươi linh tướng là bách chiến văn hoàn, năng lực khôi phục quá mạnh, dùng cái này linh phủ còn nói thông được, nhưng cho Lão tứ dùng lời nói, loại này đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn. Một hai linh phủ không thích hợp a. Đinh Hiệu nghe xong, đồng dạng liền tính muốn cá chết lưới rách, cũng có thể nói đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn tám Kết quả đạo này linh phụ nhưng là đã thương địch thủ một ngàn, tự tổn một ngàn hai. Cũng liền nói, sử dụng tấm này linh phụ đối tự thân tổn thương còn muốn so đối với đối thủ càng cao. Lão tứ, tấm này linh phụ ngươi cầm trước, nó tướng lực đạt tới 3 vạn nói tướng lực chỉ là uy hiếp đối thủ cũng rất hữu hiệu. Tôn Húc Sở đem đạo này linh phụ kín đáo đưa cho đinh Hiểu. Mà còn, mấu chốt nhất là nó trừ có thể tạo thành đại lượng tổn thương bên ngoài, còn sẽ tạo thành tê liệt hiệu quả, không riêng gì nhục thân, liền linh hồn cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi tê liệt. Tam Ca, đây là ngươi bảo mệnh dùng a? Linh Hiểu hỏi. Không quan trọng, thi bộ còn có. Thiên Lôi cụ phần mặc dù thưa thớt, nhưng là người bình thường sẽ không mua, không, có người cùng ta cướp. Đinh Hiểu gật gật đầu, nhận lấy Thiên Lôi cụ phần phụ. Linh phủ cầm đến không sai biệt lắm, Đinh Hiểu cũng tính toán lại lợi dụng cuối cùng thời gian 10 ngày, tu luyện thêm chút nữa. Đúng vào lúc này, cửa sân bị người đẩy ra. Lăng đại nhân trở về. Hầu Nghĩa đứng dậy đi mở cửa. Nhưng mà, đứng tại cửa ra vào người cũng không phải là Lăng Giang bọn họ. Đây là một tên lão giả tóc hoa râm, Hầu Nghĩa bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Có thể là khi thấy vị lão giả này, Đinh Hiểu trừng to mắt, chậm rãi đứng lên. Chỉ là nhìn thấy vị lão nhân này một khắc này, Đinh Hiểu viền mắt liền có chút mơ mút. Cái kia lão nhân mỉm cười nhìn Đinh Hiểu, đồng dạng viền mắt mơ mút. Lão nhân trong mắt đã co mừng rỡ, cũng có một loại phát ra từ nội tâm vui mừng. Mười một năm, Thiệu Linh Tử, ngươi đã lớn lên trẻ danh to sắc. Lão nhân một mực nhìn lấy Đinh Hiểu. Đinh Hiểu bước nhanh tới, ôm quyền túi người chào thật sâu, run giọng nói: "Sư phụ chương 234, cầm về thứ thuộc về ngươi, chương 234, cầm về thứ thuộc về ngươi." Bị Đinh Hiểu gọi là sư phụ chỉ có một người. Đại thương quốc bát đại trấn quốc quốc sư một trong, kiêm nhiệm trấn linh ti phụ ti trưởng lão, Trần Dương Trần quốc sư. Trần Quốc Sư gật gật đầu, nói khẽ, đi theo ta. 8. Trần Dương mang theo Đinh Hiểu đi tới chân Linh Tư tổng tư tu luyện mật thất. Trong mật thất sắp đặt cái bàn, Trần Dương ngồi xuống trước phía sau, đối Đinh Hiểu nói, tới ngồi. Chờ Đinh Hiểu ngồi xuống phía sau, Trần Dương một bên cho Đinh Hiểu pha trà, vừa nói, tiểu linh tử, những năm này còn tốt chứ? Đinh Hiểu hít sâu một hơi, gật gật đầu, còn tốt. Trần Dương đem ly trà đẩy tới Đinh Hiểu trước mặt, một mực nhìn lấy Đinh Hiểu, sau đó khẽ mỉm cười, ngươi lừa được Linh Nhi, nhưng không gạt được sư phụ. Ngươi bảy tuổi vào chân linh thi, hai năm không cách nào dưỡng dục linh tướng. Một cái bảy tuổi lớn hài tử, lại phải bị vô số người xem thường, châm chọc khiêu khích. Sau đó bị điều về Nam Lâm thành, làm 6 năm bối con nhân, nhận hết không đủ. Mới vừa dựng dục ra linh tướng, bị Long Lân thi bộ cử tuyệt tù, tức đặt vốn nên thuộc về người đệ nhất. Sau đó càng là bị lưu vong đại hoang 4 năm. Tiểu Đinh tử, ngươi nói còn tốt người bình thường có thể nói không nên lời. Đinh Hiểu mím môi không nói lời nào. Trần Dương lắc đầu, đứa nhỏ này từ nhỏ chính là như vậy, trong lòng lại khổ quá chưa từng nói. Lúc trước ta khuyên ngươi rời đi trấn Linh Ti, nhưng ngươi khăng khăng lưu lại, ta biết ngươi nhất định có nhất định phải lưu tại trấn Linh Ti lý do. Qua nhiều năm như vậy, ta nghe đến ngươi thông tin, cũng rất muốn đi xem ngươi. Nhưng thân là quốc sư, những năm này càng là sự việc cần giải quyết quân thân, cuối cùng vẫn là chưa thể như nguyện. Trần Dương than nhẹ một tiếng, nhấp một miếng trà. Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, mà ta lại chưa thể tận cùng sư phụ nên tận chức trách. Đinh Hiểu ngẩng đầu, nói: sư phụ, lúc trước đến Trấn Linh Ti, ngươi đích thân chiếu cô ta cùng Linh Nhi dạy ta dựng dục linh tướng. Nếu không phải sư phụ cực lực phản đối, ta vốn nên sớm đã bị điều trở về Nam Lâm Thành. Tình này cái này ân đệ tử không dám quên đi. Trần Dương nhìn một chút Đinh Hiểu, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Người đứa nhỏ này từ nhỏ trọng tình nghĩa, nghị lực hơn người, tâm tính trầm ổn, còn tốt tại bên ngoài nhiều năm như vậy, điểm này từ đầu đến cuối không có thay đổi. Tốt, không nói chuyện đã qua, ngươi cùng Dạ Hiêu một trận chiến, ta nhìn, tuy nói ta nhìn ra ngươi đánh bại Dạ Hiêu lúc, như cũng giữ lại thực lực, thế nhưng ngươi nghĩ đánh bại Đường Uy, sợ rằng còn chưa đủ. Sư phụ, Trần Dương không phải thi bộ trưởng lão, mà là toàn bộ Chấn Linh Ti phụ sở trưởng giả, hắn khả năng giúp đỡ đinh hiểu, không thể nào là bởi vì thi bộ. Lý do duy nhất chính là đinh hiểu là đồ đệ của hắn. Trần Dương nói, Đường Uy là đường gia trưởng tử, tài nguyên có thể nói là vô hạn cuốn lủng tăng thêm hắn thiên phú cực cao, hắn nghị lực cùng ngộ tính đồng thời không kém ngươi. ngươi nói, ngươi một cái liền linh võ cảnh cũng còn chưa đạt tới người, làm sao có thể đánh bại hắn cái này thất tinh linh võ cảnh? Đinh hiểu cao mày, sư phụ đồi dưỡng qua thiên tài vô số kể, có thể tại sư phụ thủ hạ học tập, cái nào không phải đỉnh cấp thiên tài? Ngay cả sư phụ đều khẳng định như vậy đường uy, cái này đường uy thực lực tuyệt đối không kém. Không quản ngươi linh tướng có phải là tàn tướng, nhưng ít ra ngươi bây giờ có thể dùng đến, chỉ là bộ phận linh tướng lực lượng. Trần Dương tiếp tục nói, muốn lấy trước mắt điều kiện thắng đường uy, vậy thì càng thêm khó khăn. Còn sót lại thời gian 10 ngày, có thể hay không nắm lấy cơ hội, liền nhìn ngươi ngộ tính của mình. Do thân phận hạn chế, ta không thể trực tiếp truyền thụ cho ngươi cái gì, nhưng gian này mật thất trống không cũng là trống không. Đinh hiểu những mảy, sư phụ, gian này mật thất có gì đặc thù? Gian này mật thất là khí bộ tạo thành, tại chỗ này, tướng lực sẽ không trôi qua, ngươi phóng thích ra tướng lực có thể thần tốc chuyển đổi thành linh ngụ, đồng thời bị ngươi linh tướng hấp thu, ngươi có thể tùy ý sử dụng tăng kỹ, võ kỹ, phù kỹ, bất luận cái gì vận dụng tướng lực thần thông, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục mặt khác, trong mật thất có thiên tài địa bảo tác dụng, có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần lực, cũng chính là nói ngươi cũng có thể tại chỗ này tu luyện tinh thần lực tương quan linh phủ. Ta lưu lại cho ngươi một nhóm tam giai linh phủ, ngươi có thể tại chỗ này luyện tập sử dụng. Hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, ta liền không chậm trễ ngươi tu luyện. Dứt lời, Trần Dương đứng lên, đi tới cửa, thật tốt lợi dụng còn dư lại khoảng thời gian này. Cửa mật thất đóng lại, Đinh Hiểu tâm tình lại thật lâu không có bình tĩnh, lại lần nữa nhìn thấy sư phụ, xem như là niềm vui ngoài ý muốn, thế nhưng sư phụ đối đường nguy cực kỳ tôn sùng, cũng nói lần này quyết chiến, có thể so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan nghĩ tới đây, đinh hiểu hất ra trong đầu ý khác, bắt đầu chuyên chú vào tu luyện. hiện tại đinh hiểu thời gian còn lại cũng không nhiều, toàn diện tăng cao thực lực là không thể nào, nhất định phải lựa chọn một hạng năng lực, cấp tốc tăng lên. ngay đầu tiên, đinh hiểu đầu tiên là luyện tập linh phủ liên tục sử dụng. hiện tại hắn có thể đồng thời để 20 tấm linh phủ xoay quanh tại bên người mình, trong thực chiến, có thể thông qua thần tốc bổ sung tiêu hao linh phủ, trên cơ bản duy trì được bên cạnh từ đầu đến cuối có 20 đạo linh phủ. đương nhiên, nếu như điều kiện cho phép, hắn có thể thần tốc sử dụng càng nhiều linh phủ, nhưng tiền đề nhất định phải là có thể khống chế lại đối thủ. Nếu không, trực tiếp từ phủ tối ra phủ cần đi qua ra phủ, chuyển phủ, có hiệu lực ba quá trình cần thời gian quá dài, đối phương có cơ hội tránh đi. Mà để linh phù vờn quanh ở bên người, chỉ cần có hiệu lực một cái phân đoạn, đây mới là lăng không vận phù ưu thế lớn nhất. Tại lần lượt luyện tập phía sau, Đinh Hiểu xác định điểm này chính mình đã có thể làm được, liền đi vào cái thứ hai tu luyện nội dung. Đinh Hiểu nguyên bản định quan sát kim cương phục ma chú, nghiên cứu tam giai kim cương phục ma chú, chỉ là cân nhắc đến thời gian quá gấp, hơn nữa còn cần hao phí đại lượng tướng lực chế tạo tam giai kim cương phục ma chú, bởi vậy không thể không tạm thời từ bỏ. Tiểu gia hỏa cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đẳng cấp, càng không khả năng phá bích càng nhiều bộ vị. Như vậy còn dư lại, có thể trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn gia tăng thực lực, cũng chỉ có võ kỹ. Hiện nay Đinh Hiểu phụ kỹ có hai hạng có thể tu luyện, một là Thiên Quân Cựu Liệt phủ đệ Tam Trọng, một là Thiên Vũ Phá Hiểu phủ. Thiên Quân Cựu Liệt đệ Tam Trọng, Đinh Hiểu trước đây không có nghiên cứu qua, thế nhưng tại Đại Hoàng tu luyện nhiều năm như vậy, từ khi Đinh Hiểu từ trong cổ mộ được đến Thiên Vũ Phá Hiểu Phụ, vẫn tại suy nghĩ, cả hai đem so sánh mà nói, hiện nhiên là tu luyện cái sau có nắm chắc hơn. Thiên Vũ Phá Hiểu Phụ mặc dù là không có phẩm cấp phụ kỹ thế nhưng nhập môn yêu cầu so thiên quân cựu liệt cao, mà còn ta dùng 2 3 năm đều không thể triệt để học được, Thiên Vũ phá hiểu phủ uy lực so thiên quân cựu liệt càng lớn. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu không do dự nữa, chuyên chú lĩnh hội Thiên Vũ phá hiểu phủ. 8. Ngày thứ 2, Thiên Tướng thần uy điện thập cường sinh ra, Đinh Hiểu chủ động bỏ quyền. Mà lúc này, mọi người quan tâm tiêu điểm đã không phải là Thiên Tướng thần uy điện đại tỷ người thứ hạng. Đến Thiên Tướng thần uy điện đại tỷ 20 cường xác định được phía sau, tất cả mọi người đang đợi một trận quyết chiến. Trấn Linh Ti thất bộ cùng thi bộ ở giữa đánh cược, mà trận này đánh cược, đem khả năng là sự kết thúc của một thời đại. Chín ngày sau, Lương Kinh Thành thế lực khắp nơi thật sớm liền tuân hướng thần uy doanh thiên binh lôi đài, liền không có tư cách phía trước đi quan chiến dân chúng, cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Linh bộ cùng thi bộ quyết chiến, chính là tại hôm nay mở ra. Trần Linh Ti tổng bộ một gian cửa mật thất mở ra, Tiểu Linh Tử, ngươi cần phải đi. Trần Dương đứng tại cửa ra vào, nhẹ nói, không bao lâu, từ mật thất đi ra một bóng người. Đinh Hiểu đối Trần Dương ôm quyền hành lễ, sư phụ, đệ tử đi. Trần Dương gật gật đầu, mai đến nhìn xem Đinh Hiểu đi xa bóng lưng, Trần Dương than nhẹ một tiếng, cái này hình ảnh giống như đã từng quen biết. Nhiều năm trước, hắn đã từng dạng này đưa mắt nhìn Đinh Hiểu bóng lưng, chỉ là khi đó, tất cả mọi người miệt thị hắn, nhục nhã hắn, khinh thường hắn. Cái kia bảy tuổi liền tài ngén linh thai thiên tài thiếu niên, bất quá là cái xuân tài mà thôi, đem hắn đưa vào chấn Linh ti, là chấn Linh ti mắt bị mù. "Thật lâu," Trần Dương điếu đất nói. "Đinh Hiểu, đi thôi, đi lấy hồi vốn nên thứ thuộc về ngươi." Chương 235: Vận mệnh chi chiến, chương 235: Vận mệnh chi chiến. Thiên binh lôi đài, bốn khối lôi đài, mỗi một khối cách xa nhau 30m. Lúc này, trong võ đài ở giữa không cho phép bất luận kẻ nào đứng thẳng toàn bộ lôi đài khu vực toàn bộ bị đệ chống. cùng lôi đài chống chạy so sánh, tứ đại khán đài bên trên người lại chỉ có thể dùng người đông nghìn nghịt đến hình dung. Đại thương quốc các thế lực lớn bên trong, cao tầng chỉ có thể mang lên nhất đệ tử có tiềm lực, đứng ngoài quan sát trận này cả nước chú mục quyết chiến. Ngàn năm trước, trấn linh Ti sáng tạo mới bắt đầu, cái thứ nhất thành lập bộ môn chính là thi bộ. Ngàn năm sau, trấn linh Ti nắm giữ bát bộ mấy chục vạn tên đệ tử, mà giờ khắc này, bọn họ phải phế bỏ, cũng chính là thi bộ. Thi bộ là cùng bách tính quan hệ mật thiết nhất bộ môn, mỗi năm đưa quan tài hạ tán vô số, an hồn an nghỉ vô số. Một đời lại một đời bối con nhân, hộ thi lại, quy hồn lại, đem qua đời người đưa về cố hương, mộ tổ an táng, lắng lại bọn họ tương hồn, để bọn họ có khả năng ăn nghỉ tại cựu tuyển. Đại thương quốc mỗi một đầu trên đường núi, có lẽ đều có bọn họ đi qua dấu chân, thâm sơn trong rừng rậm, có bọn họ chiến đấu vết tích, cũng có bọn họ chạy xuống ngõ tươi. Thi bộ quy định, thi bộ đệ tử gặp linh sát, không được không đánh mà chạy. Cho dù là Trương Huyền mục phiếu hành hành ngũ, cũng chưa từng tại gặp phải chú nữ lúc chạy trốn. Vào thi bộ, con quan tài bảo vệ thi, trấn linh quy hồn, con quan tài người không thể cách qua tài, bảo vệ thi người không thể bỏ chạy quy hồn người không đáng kinh ngạc hồn mà bây giờ linh sắt tàn phá bờ bãi tử thi khởi sát những cái kia đã từng yên giấc thi thể cũng nhộn nhịp tỉnh lại thi bộ tồn tại ý nghĩa ngay tại bị nghiêm trọng nhất chất vấn trận chiến này là trận linh thi thất bộ cùng thi bộ đánh cược thi bộ thắng thì thi bộ lưu thi bộ bại, thì thi bộ tiêu tứ đại khán đài lúc này mọi người đều đang nhìn chăm chú cái kia bốn cái lôi đài đây cũng là thi bộ tồn tại trận chiến cuối cùng đi đường uy thực lực ta cũng đã nghe nói qua đó là thiên tài chân chính dù cho thả tới ám bộ dạ bộ cũng là trọng điểm tại bồi đối tượng thi bộ không có khả năng thắng Nghe nói Đường Uy là đường gia hiếm có thiên tài, khó trách có thể gánh cái này trách nhiệm. Không bao lâu, thi bộ trước 20 cường, có ít người đã lên đài. Bọn họ phân biệt leo lên tây, bắc, nam ba mặt lôi đài, mỗi cái lôi đài 6 đến 7 người. Kỳ thật, thi bộ năm nay những này linh võ cảnh đệ tử thực lực đều rất mạnh, đã so những năm qua cường không ít. Đó là đương nhiên, thi bộ cùng thất bộ đổ ước là mấy năm trước liền quyết định, thi bộ tận hết sức lực nuôi dưỡng một nhóm lớn nhân tài, vì chính là cuộc chiến hôm nay. Đường Uy còn chưa tới sao? Ta chỉ nghe qua tên của hắn, nhưng chưa từng thấy qua bản thân hắn, đến cùng là hạng người gì, dám một người khiêu chiến một bộ? Ánh mắt mọi người đều đang tìm cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Cuối cùng, có người nhìn đến phía dưới lôi đài lối vào, xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ. Đường Uy tóc dài, khuôn mặt kiên nghị, dáng người thon dài đều đặn, hắn mặc một bộ áo bào đỏ, áo bào đỏ bên trên thêu lên một đầu kim long, cầm trong tay hắc một vỏ kiếm. Hắn bước xuống sinh phong, đi tới phía đông trước lôi đài, mũi chân một điểm, thân thể liền nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Hắn chính là Đường Uy. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm. Đường Uy lên đài phía sau, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mặt các trên lôi đài người, đứng ở phía đông chính giữa võ đài, nhắm mắt dưỡng thần cách ly quyết đấu còn có mấy phút, ngọc hiên lúc này đang đứng tại bắc chắc lôi đài nhìn bốn phía, đinh hiệu làm sao còn chưa tới, không riêng gì ngọc hiên, tứ đại khán đài bên trên cũng không ít người tại nhớ đinh hiệu, thi bộ gái tiêu tiêu ngạo nhất tiểu từ đâu, làm sao còn chưa tới, không phải là không dám tới a, nghe nói không có, đinh hiệu chính là mười mấy năm trước bị chấn linh ti từ bỏ cái kia xuất tại, nghe nói những ngày này không ít người điều tra tư liệu của hắn, trời sinh phế tướng, quả là thế, khó trách hắn linh tướng không hoàn chỉnh, bất quá ngược lại là có chút nghị lực, bằng vào tản tướng có thể đi đến hôm nay, tản tướng trung quí là tản tướng. Tương lai thành tiểu chú định cao không được, liền tính phương diện khác, đinh hiểu sát thực có chỗ hơn người, có thể thì tính sao, thật gặp phải một cái các phương diện đều không kém gì hắn, lại nắm giữ hoàn chỉnh, cao giai linh tướng đối thủ, hắn là một tia hy vọng cũng không có. Đúng vào lúc này, lôi đài bên kia, một người trẻ tuổi xuất hiện tại nhà cầu. Người này thân mang một thân màu đen cầm y liễu, cầm ý bên trên tú vân vân. Tướng mạo của hắn cũng không tính mười phần anh tuấn, nhưng cũng ngũ quan đoan chính, hai mắt sáng ngời có thần. Tiểu tử kia tới. Người tới chính là đinh hiểu, hắn dẫm lên bậc cấp, đi tới bắt chước lôi đài, đứng ở Ngọc Yên bên cạnh. Đinh hiểu, mấy ngày nay thế nào? Ngọc Hiên nhỏ giọng hỏi, còn có thể, biết luyện một chiêu võ kỹ. Đinh Hiểu nói, Ngọc Hiên khẽ mỉm cười, cái kia cũng không tệ. Sau đó, Ngọc Hiên đối Đinh Hiểu nói, ngươi lần trước không phải nhận được tin tức, người của chúng ta bên trong cũng có thất bộ phái tới gian tế. Đinh Hiểu nhìn xem Ngọc Hiên, chờ hắn nói xong, ẩn nút nhiều năm, bọn họ vì chính là hôm nay, nếu ta đoán không lầm, bọn họ vừa bắt đầu liền sẽ co hành động, dù sao, chỉ cần chúng ta thua, thi bộ liền không tồn tại, bọn họ cũng không sợ kéo xuống ngụy trang. Đinh Hiểu gật gật đầu, Ngọc Hiên nói có đạo lý, nơi này có mấy cái người tin được, ta đã cùng bọn họ nói qua việc này. Một khi gian tế động thủ, chúng ta sẽ lập tức phản chế, lúc này ngươi đừng xuất thủ." Đinh Hiểu khẽ những mày, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ tùy cơ ứng biến. Thất bộ khán đài, Long Lân quận linh bộ Lâm trưởng lão, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu. Người này chẳng những từ đại hoang trở về, hơn nữa còn đột phá linh võ cảnh. Hắn đứng phía sau một người thanh niên, nếu là Đinh Hiểu tại chỗ này, có lẽ có thể nhận ra người này chính là linh bộ Tiêu Viễn. Tiêu Viễn góp đến Lâm trưởng lão bên cạnh, nói, "Lâm trưởng lão, không cần lo lắng, một trận chiến này, chẳng những thi bộ muốn bị triệt tiêu, mà còn Đường Uy cũng đem danh dương tiến hạ." Hôm nay, Thiên binh ngôi đại Đường Uy mới là duy nhất nhân vật chính, những người khác, hừ hừ, cái gì Thiên Tương Thần Uy Điện 20 cường giả, nơi này tất cả mọi người chỉ sẽ trở thành đường uy vật làm nền. Lâm Trường Hà có chút gật gật đầu, nói không sai, thi bộ không có, những này thi bộ đệ tử toàn bộ sẽ bị điều về, đến lúc đó các ngươi mấy cái cùng Đinh Hiểu có thủ, nên làm như thế nào rõ chưa? Đệ tử hận không thể lột ra hắn. Chẳng những Tiêu Viễn tại cái này, liền Tiêu Nhiên cũng tại cái này. Hắn nuôi Đinh Hiểu hận ý, những năm này càng ngày càng tăng, lần này nhìn thấy Đinh Hiểu, càng là đêm không thể say giấc. Tiêu Viễn đột nhiên lại nói, mấy ngày trước đây, ta nhìn Đinh Hiểu một trận chiến Thực lực của người này hình như thâm bất khả chắc. Thâm bất khả chắc. Lâm trưởng lão không nhịn được nói, đó là ngươi xem ra. Tại Đường uy trước mặt, hắn chẳng đáng là gì. Lại nói, nhìn như là Đường uy một người dốc sức chiến đấu thi bộ 20 người, nhưng chúng ta tất nhiên muốn hủy bỏ thi bộ, há lại sẽ không có chuẩn bị. Nói tới chỗ này, Lâm trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, yên tâm đi, lần này thi bộ, thất bại. Một tên thần uy doanh sĩ quan đi đến phía đông lôi đài, đối chỗ có người nói, trận luận võ này ý nghĩa ta liền lại không lập lại, ta tin tưởng tất cả mọi người biết một trận chiến này ý vị như thế nào. Ta chỉ nói một chút quy tắc. So tài song phương là thi bộ thiên tương thần uy điện 20 cường giả cùng linh bộ linh võ điện đệ nhất đường uy tứ đại lôi đài rơi xuống bên bờ lôi đài người tính toán bại trong đó bao gồm bốn khối lôi đài bất luận cái gì một khối bên bờ lôi đài chỉ cần rơi xuống lôi đài không được quay về lôi đài bất lực tái chiến người tính toán bại chủ động người đầu hàng tính toán bại trong đó chú ý một chút trận chiến này ý nghĩa trọng đại bởi vậy chúng ta sẽ không can dự luận võ cho nên bất lực tái chiến người cần kịp thời sử dụng lúc trước phát ra phong ấn phủ song phương vô luận người nào sử dụng phong ấn phủ đối phương đều không được truy kích đều nghe rõ ràng chưa minh bạch mọi người đáp. Cái kia sĩ quan kia nhìn một chút hoàng tộc phương hướng, một tên mặc kim bảo nam tử có chút gật đầu, hắn lại nhìn một chút thất bộ khán đài, bên kia mấy vị lão giả đối với hắn cũng gật gật đầu. Cái kia, luận võ. Bắt đầu. Chương 236, thất bộ thẩm đấu, chương 236, thất bộ thẩm đấu. Thi bộ vận mệnh chi chiến, cuối cùng bắt đầu. Đường Uy một người đứng tại phía đông lôi đài, mặt khác ba phương hướng tất cả đều là thi bộ người. Vậy mà mặc dù như thế, Đường Uy một người khí thế cũng không hề yếu, hắn một người đứng ở nơi đó, như cũng nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại là thi bộ 20 người, như lâm đại địch. Song phương dường như một lát Thiên tương thần uy điện thứ nhất phí Vân Hổ giận quát một tiếng, "Thi bộ Tồn vong dựa vào cái gì từ các ngươi đến quyết định? Ta cũng không tin cái này tà." Đại gia bên trên. Lúc này có ít người làm bộ liền muốn phóng tới phía Đông Lôi Đài, mà đột nhiên, có 6, 7 người đột nhiên cấp trước một bước, nhảy lên đường uy vị trí Lôi Đài. Mấy người kia vừa đến phía Đông Lôi Đài, lập tức quay người rút kiếm, mặt đối cái khác thi bộ mọi người. Xem bọn hắn tư thế, hoàn toàn không giống như là muốn đối đường uy độc thủ. Phí Vân Hổ có chút nheo mắt lại, Ngọc Hiên nói quả nhiên không sai, giữa chúng ta thật đúng là có gián tế. "Lê Viễn Hành, các ngươi tại thi bộ nhiều năm" Đông nhạc quận thi bộ vì bồi dưỡng các ngươi, hao phí bao nhiêu tài nguyên. Các ngươi vì sao muốn làm phản thi bộ? Lê Viễn hành lạnh hừ một tiếng, làm phản. Phí Vân Hổ, người đây nhưng là nói sai. Chúng ta chỉ là nhận rõ tình thế, cũng lựa chọn chính mình cho rằng chính xác con đường. Các ngươi cũng là tận mắt thấy, hiện tại thập thi cửu sát đã như vậy, dứt khoát để tất cả người chết trực tiếp biến thành linh sát, tình phải lưu lại hậu họa, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Đối phó linh sát, chẳng lẽ không nên thả diệt lầm, không thể buông tha sao? Phí Văn Hổ cả giận nói, tốt một câu thả diệt lầm, không thể buông tha. Có thể ngươi quên chấn linh ti thành lập dự tính ban đầu sao? Bảo vệ ngàn vạn bất tính, trông coi một phương bình yên. Kết quả đến các ngươi cái này, liền trở thành thà giết lầm, không thể bỏ tha. Ngọc Hiên cũng cả giận nói, "Lê Viễn Hành, ngươi không muốn nghe nhìn lẫn lộn, thập thi cửu sắt cũng không phải là thi bộ sai, linh sắt tàn phá bờ bãi, cùng hủy bỏ thi bộ có quan hệ gì đâu? Ta nhìn, các ngươi nghĩ hủy bỏ thi bộ là có cái gì không thể cho ai biết bí mật." Lê Viễn Hành lạnh hừ một tiếng, "Theo các ngươi nói thế nào, hiện tại tất nhiên việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng, chỉ có so tại xem hư thực. Muốn động đường uy, trước qua chúng ta cửa này." Vĩ Vân Hổ Ngọc Hiên mấy người cũng không do dự nữa, nhột nhịp phóng tới phía đông lôi đài. Nhưng mà, song phương chính muốn xuất thủ lúc, lại có 2-3 người đột nhiên tại phía vân hổ đám người phía sau xuất thủ. Nguyên Lai gian tế còn không chỉ lê viễn hành 6 người, còn lại 3 người vừa vặn cố ý án binh bất động, hiện tại đột nhiên xuất thủ, liền lập tức đối phía vân hổ đám người tạo thành trước sau bao bọc thế. Đường y vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, hắn hình như đã sớm biết sự tình lại biến thành bộ dáng bây giờ. Hắn khinh thường lạnh hừ một tiếng. Thất bộ cao tầng an bài gian tế, cũng không phải là sợ chính mình không đi lại, bọn họ là muốn để thi bộ chẳng những thua trận lột võ, cũng thua trận nhân tâm. Nếu như thi bộ không có vấn đề, làm sao sẽ xuất hiện như thế nhiều người làm phản? Liên tính về sau, bách tính đối chủ động hướng dẫn tương hồn khởi sát có dị nghị, cũng sẽ bởi vì thi bộ khó xử chức trách lớn mà tìm không được có thể thay thế thi bộ người. Các cao tầng nghĩ vấn đề, Đường Uy không muốn nghĩ, hắn nhiệm vụ chính là cầm xuống trận luận võ này. Luận võ vừa bắt đầu, thi bộ mọi người còn chưa cùng Đường Uy giao thủ, người một nhà lại trước động thủ. Rất nhiều người đều không có nghĩ đến cục diện bây giờ, đã nhìn trận mắt hốc mồm. Thi bộ phô diện mấy tên trưởng lão lộ già vô cùng đau đớn. Chúng ta lặp đi lặp lại si cha, thế mà còn có một nửa người làm phản một vị trưởng lão lão đầu, không phải xì si cha vấn đề, mà là đông nhạc quận cùng mặt khác mấy cái ra gian tế quận bộ trưởng lão bên kia, bản thân liền có vấn đề. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người càng là trầm xuống. Liên trưởng lão đều xảy ra vấn đề, khó trách có thể xuất hiện nhiều như thế gian thế. Thất bộ đối thi bộ thẩm thấu đã đạt đến mức kinh khủng như thế. Âu Dương Mộ Tuyết có chút nhíu mày, sư phụ, những người kia là thất bộ đã sớm an bài ta. Lão đầu gật gật đầu, khẳng định à, trấn linh ti đám lão giả này, quả nhiên là cáo giả, vì đạt tới mục đích, không tiếc trước thời hạn nhiều năm vô cục. Xem ra bọn họ là nhất định muốn hủy bỏ thí bộ đã không từ thủ đoạn, sư phụ, bọn họ vì cái gì nhất định muốn hủy bỏ thi bộ? Lão đầu lắc đầu, bọn họ làm là như vậy có nhất định đạo lý, thế nhưng bọn họ tính toán để tất cả tử thi khởi sát, thông qua cái này loại phương thức giảm bớt linh sát mang tới uy hiếp, loại này cách làm không khác liên đối tất cả bách tính. Khởi sát phía sau, liền tính chân sát linh sát, những cái kia người chết đi sẽ chỉ hồn phi tan vỡ. Âu Dương Mộ Tuyết hỏi, cái kia chính bọn họ đâu? Đây mới là ta cảm thấy quá đáng địa phương. Lão đầu nói, ta nghe nói phủ bộ tại mười mấy năm trước, liền tại nghiên cứu mượn nhờ tiên hiền thần thông làm sạch linh tướng biện pháp. Nếu như chuyện này là thật, như vậy những cái kia người có quyền thế cũng không cần biến thành linh sát, chỉ cần làm sạch bọn họ linh tướng, sau này liền sẽ không biến thành linh sát." Lão đầu tiếp tục nói, "Mười mấy năm trôi qua, linh bộ hẳn là cũng nghiên cứu đến bảy tám phần." Thất Bộ nói thật dễ nghe, bất quá là tìm cái quang minh chính đại mờ cớ, quay đầu lại, xui xẻo chỉ có dân chúng tầm thường. Trên lôi đài đã đánh thành một mảnh, Phí Vân Hồ mặc dù cầm xuống năm nay thi đấu đệ nhất, nhưng khóa này thiên tướng thần uy điện đại tỷ qua thủ, cầm dưới đệ nhất cũng không thể nói là linh võ cảnh tối cao người. Lê Viễn hành thực lực, không kém chút nào Phí Vân Hồ. Mắt thấy Đường Uy liền tại trước mặt, có thể chính mình là không có cơ hội tới gần, Phí Vân Hổ cũng là lòng nóng như lửa đốt. Lan đi." Đáng tiếc, Lê Viễn Hành từ đầu đến cuối cuốn lấy Phí Vân Hổ, để hắn không cách nào tới gần Đường Uy. Cho dù là tiêu hao đối phương tướng lực, bọn họ cũng coi như giúp Đường Uy hóa giải nguy cơ. Song phương giao thủ một lát, đã có mấy người bị đánh xuống lôi đài, những người khác tướng lực tiêu hao cũng mười phần to lớn. Đường Uy tụi hồ chờ đến hơi không kiên nhẫn, hắn đột nhiên động. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã theo phía Đông lôi đài xuất hiện ở Bắc Trắc lôi đài, một cái sai bước ở giữa, đã đến Phí Vân Hổ bên cạnh. Mãi đến hắn đi tới Phí Vân Hổ bên người, Phí Vân Hổ lúc này mới ý thức được, đã có người nhích lại gần mình. Thật nhanh thân pháp. Đường Nghi bây giờ còn chưa dùng linh tướng cùng thần ảnh phụ đâu, ở nhưng đã có như thế nhanh thân pháp. Lang Giang trừng to mắt, cả kinh nói: "Hắn linh tướng đến cùng là cái gì linh tướng?" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường Nghi vọt đến phí Vân Hổ sau lưng, lạnh lùng nói: "Thật sự là lãng phí thời gian, ta trước hết tiễn ngươi lên đường." Dứt lời, Đường Nghi một kiếm đâm về phí Vân Hổ hậu tâm. Phá tướng Chu tiên kiếm. Phí Vân Hổ đang cùng Lê Viễn hành chiến đấu, Đường Nghi đột nhiên xuất thủ, hắn vội vàng phát động linh tướng hộ thể. Nhưng mà Đường Y một kiếm này uy lực rất lớn, vậy mà trực tiếp đánh xuyên phí Vân Hổ cổ điêu linh tướng, trực tiếp đâm xuyên phí Vân Hổ bụng bên trái. Phí Vân Hổ công ra mấy kiếm, thừa cơ liền lùi lại vài chục bước, sau đó hoảng sợ nhìn xem Đường Y. Hắn cùng Đường Y đều là lần này thi đấu thứ nhất, có thể là Đường Y tại không có phát động linh tướng dưới tình huống, nhẹ nhõm trọng thương chính mình. Song phương thực lực sai biệt vậy mà khủng bố đến đây. Phí Vân Hổ dây bại, thi bộ chúng người khí thế phía trước đã bị đả kích, hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đường Y đến tay phía sau, cũng không truy kích, có lẽ hắn thấy, Phí Vân Hổ căn bản là không đáng để lo để lại cho Lê Viễn Hành là được rồi. hắn quay người lại nhảy lên, đã đến Ngọc Hiên sau lưng. Ngọc Hiên lúc này đang bị người cuốn lấy, đột nhiên gặp phải hai người liên thủ, không kịp phản ứng, lập tức bị Đường Uy một kiếm kia đánh tan linh tướng hộ thể, đâm xuyên qua bắp đùi, máu tươi tung tóe, cả người bay rất ra ngoài. Ngọc Hiên cắn chặt hàm răng, lấy mũi kiếm gắt gao đâm vào lôi đài mặt đất, cái này mới không có để chính mình ngã ra lôi đài. người này vô dụng linh tướng, một kiếm liền phá ta linh tướng hộ thể, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Không đợi Ngọc Hiên có cơ hội thở dốc, Đường Uy đợt công kích thứ hai cũng đã đến. vẻn vẹn một cái trước mắt, Đường Uy đã đến Ngọc Hiên trước mặt như thế thích thi bộ vậy liền cùng thi bộ cùng chết a dứt lời Đường Uy một kiếm đâm về Ngọc Hiên bụng dưới đâm về bụng dưới đây đã là sát chiêu đối phương liền linh tướng hộ thể đều có thể phá Tử Kim Giáp phủ đã không dùng được nhưng bây giờ Ngọc Hiên bắp đuổi thụ thường, căn bản là không có cách di động mắt thấy là phải bị Đường Uy chém giết đúng vào lúc này Ba Đạo Linh phủ, đột nhiên từ đằng xa kích xạ mà đến Hiên Viên chạm linh kiếm một người giận quát một tiếng Ba Đạo Linh Phụ trực tiếp bắn về phía Đường Uy hậu tâm Đường Uy cấp tốc tránh đi thừa dịp Đường Uy né tránh lúc Ngọc Hiên vội vàng lăn khỏi chỗ kéo ra cùng Đường Uy khoảng cách bất quá Đường Uy tựa hồ không có tiếp tục truy kích Chí Tứ, hắn chậm rãi xoay người, nhìn hướng Linh phủ phóng tới phương hướng. Lúc này, phía Tây lôi đài, một tên mặc hộ thi lại cầm ý người trẻ tuổi, cánh tay phải ma hóa, đem mặt một người đứng đầu gian tế một trường đánh bay, đồng thời quay người nhìn về phía Đường Uy. Chương 237, Thị huyết tù long, chương 237, Thị huyết tù long. Đinh Hiểu cùng Đường Uy, thân hám lăn lộn trong chiến đấu. Hai người này đều người mang sứ mệnh, hai người cũng tựa hồ nghĩ đến cùng một chỗ, đó chính là trước đem những người khác giải quyết. Tam toàn liệt yêu phủ, Viêm hoàng kiêu quyết, Linh phủ, sát nghi phủ, Linh phủ Hiên viên chạm linh kiếm, Đinh Hiểu bởi vì thân pháp yếu kém, lấy linh phụ làm chủ, phụ kỹ làm phụ, đem từng cái gian tế đánh ra lôi đài. Bên kia, Đường y thì càng nhiều lấy kiếm pháp là thủ đoạn công kích, thần tốc trọng thương thi bộ đệ tử. Hai người tại đối phó địch nhân thời điểm, đều chú ý tới đối phương trạng thái, bọn họ tựa hồ cũng rất rõ ràng, chính mình đối thủ chân chính chỉ có một người. Một phen kịch chiến về sau, Thiên binh lôi đài, cuối cùng chỉ còn lại cuối cùng hai người. Đường y một cái rút ra cắm vào một tên thi bộ đệ tử dưới xương sườn trường kiếm, đem người kia một chân đá xuống lôi đài, chuyển qua nhìn về phía trên đài duy nhất đối thủ, hắn núi chân điểm nhẹ đã nhảy tới đinh hiểu vị trí Lôi Đài. Ngươi chính là cái kia bị chấn Linh Ti vứt bỏ xu tài, đinh hiểu. Đường Y mặt mỉm cười, xét theo nhún máu trường kiếm, từng bước một tới gần. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem đối thủ. Đây chính là cái kia bị vô số người ca tụng là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt đồng dạng tồn tại Đường Y. Bốn phía khán đài bên trên, hiện tại ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung ở trên người hai người này. Một thiên tài, một cái con rơi. Tuy nói Đinh Hiểu có thể đi đến hôm nay, sắp thực ngoài dự liệu, thế nhưng cuối cùng bọn họ cảnh giới kém quá nhiều, mà còn từ từng cái phương diện đến nói, Đường Y không hề so Đinh Hiểu kém, Đinh Hiểu không có phần thắng thi bộ hủy bỏ đã là chiều hướng phát triển, sao có thể có thể được một người nghịch chuyển cục diện. giờ phút này, Âu Dương Mộ Tuyết nhấc lên trước mặt Lửa Trắng, nàng chăm chú nhìn trên lôi đài Đinh Hiểu. còn nhớ rõ tại Đại Hoang bọn họ gặp nhau, khi đó nàng không hề biết Đinh Hiểu thân thế, mà tại lương kinh thành những ngày này, nàng dần dần càng ngày càng hiểu rõ Đinh Hiểu đi qua. một cái lẽ gian nên bị vạn chúng chú mục tuyệt thế thiên tài, biến thành người người trà đạp đối con nhân, nhưng mà hắn không có toàn bộ phủ nhận thi bộ, tại thi bộ sinh tử tồn vong lúc, lại là thi bộ đứng dậy. khi đó, Đinh Hiểu vừa bắt đầu là muốn đem chính mình đỗ đi, có thể cuối cùng lại mềm lòng cho nàng đỗ ăn hiện đang hồi tưởng lại đến, quá khứ của hắn để hắn đối người xa lạ tràn đầy cảnh giác, nhưng phần này cảnh giác cùng phòng bị, lại không có mẫn diệt hắn nội tâm thiệt lương. Giờ khắc này, Âu Dương Mộ Tuyết phảng phất khoảng cách Đinh Hiểu rất gần. "Đinh Hiểu, ngươi sẽ thắng sao?" Âu Dương Mộ Tuyết tự lẩm bẩm. Dưới sân, tất cả thi bộ đệ tử hiện tại toàn bộ đều đang nhìn Đinh Hiểu. Long Lân thi bộ tử trưởng lão, trong lòng ngũ vị tặc trần. Bọn họ từ bỏ Đinh Hiểu, tùy ý tự sinh tự diệt, nhưng hôm nay, thi bộ vận mệnh lại chính là nắm giữ tại Đinh Hiểu một người trong tay. "Ai, ban đầu là chúng ta nhìn sai rồi." Cuối cùng nàng nói ra câu này nàng một mực không muốn thừa nhận lời nói. Lang Giang toàn thân kéo căng, Đinh Hiểu là thủ hạ của hắn, nhưng hắn cũng tuyệt không nghĩ tới, một ngày nào đó, thi bộ tất cả mọi người vận mệnh sẽ đều ký thác vào hắn một nhân thủ. Lý ngôn đột nhiên nói, đừng khinh thiếu niên nghèo, nói đại khái chính là Đinh Hiểu dạng này người a. Linh Nhi nhìn xem trên đài Kaka, hít sâu một hơi, dạng này bị vạn người chú ý đối Kaka đến nói, đồng thời không phải lần đầu tiên, chỉ là bảy tuổi lúc Kaka là bởi vì vì thiên vũ, mà bây giờ Kaka nhưng là bằng vào chính mình cố gắng, từ nghịch cảnh bên trong từng bước một đi tới. Trên lôi đài chiến đấu không có quá nhiều lời nói. Hết sức căng thẳng. Đường Uy còn chưa triệu hoán linh tướng, nhưng tốc độ đã nhanh đến khiến người khó có thể tin. Đảo mắt, Đường Uy đã cẩn thân. Chỉ có một cánh tay từng cường hóa, ngươi trong mắt ta, cùng cọc gỗ không khác, ta liền linh tướng đều không cần liền có thể giết ngươi. Thiên thủ liên hoa thích. Đường Uy xuất kiếm như điện, nháy mắt đâm ra mấy chủ kiếm, nhắm thẳng vào đinh hiệu quanh thân yếu hại. Đinh hiệu tay trái xoay chuyển, sớm đã chuẩn bị linh phù bay ra, vờn quanh tại xung quanh cơ thể. Một người không có khả năng đồng thời đâm ra mấy chủ kiếm, cho nên Đường Uy công kích chúng, tất nhiên là hư thực kết hợp, chỉ cần đem hắn thực nhận ngăn lại, liền có thể hóa giải thiên thủ liên hoa thích. Đinh Hiểu xung quanh cơ thể, 20 tấm linh phủ phi tốc chuyển động bảo vệ quanh thân các nơi. Đột nhiên, Đinh Hiểu trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức phát động vai phải phụ cận tử kim giáp phủ. Vang một tiếng tiếng vang, đường uy kiếm chiêu trực tiếp đâm vào tử kim giáp phủ tương lực hộ thuẫn bên trên. Nhưng mà đối phương trường kiếm thế mà xuyên thấu tử kim giáp phủ, đâm thẳng Đinh Hiểu vai phải. Người này công kích, không cần tương ngã tương dung, không cần thần binh phủ phụ trợ, liền nhưng trực tiếp đánh xuyên tử kim giáp phủ. Thế nhưng Đinh Hiểu tựa hồ đã sớm chuẩn bị giống như, cầm trong tay cự phủ, trực tiếp ngăn lại một kiếm này. Vật lý va chạm bên dưới, hai người đồng thời lui lại bốn năm bước. Đường Uy có chút nheo mắt lại, ngươi biết kiếm của ta có thể đâm xuyên ngươi tử kim giáp phủ, cho nên ngươi là lấy tử kim giáp phủ đến xác định ta thực nhận vị trí. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, nếu biết còn có thể mắc lừa, xem ra ngươi thật giống như không phải quá thông minh bộ dạng. Đường Uy không hề tức giận, ngược lại khép cười một tiếng, một mép ngược lại là nhã nhẹn, không biết ngươi dùng phủ tốc độ có hay không một mép như thế linh quang. Dứt lời, Đường Uy lại lần nữa công tới, lần này hắn công kích càng thêm tấn mãnh, liên tiếp đâm về Đinh Hiểu. Đường Uy chỉ cần công kích của mình phát động tử kim giáp phủ phong ngự, liền lập tức rút kiếm tiếp tục lại đâm hắn là không cho đinh hiểu khóa chặt công kích mình cơ hội, đinh hiểu quanh thân 20 đạo tử kim giáp phủ phi tốc tiêu hao. đột nhiên, đinh hiểu trong tay nhiều một đạo linh phủ, linh phủ, bách truyền thông linh phủ. đường uy tinh thần đột nhiên nhận đến kịch liệt xung kích, tinh thần loại linh phủ, người này lại dám đối với chính mình sử dụng tinh thần loại linh phủ. đường uy tinh thần lực cũng không yếu, cấp tốc thoát khỏi đinh hiểu quá nhiều, chỉ là liền tại hắn thoáng chậm chạp lấy mắt, đinh hiểu cự phủ đã bổ xuống. liệt vân chạm, đường uy phản ứng thần tốc, lập tức lấy trường kiếm đón đỡ. nhưng mà liệt vân phủ chỗ lợi hại ngay tại ở, trừ bổ sung nhục thân lực lượng khổng lồ bên ngoài bản thân còn ẩn chứa cực kỳ dư thừa tướng lực. Đường y mặc dù chặn lại liệt vân phủ nhận lại không ngăn được liệt vân phủ thế. một cô manh liệt tướng lực, bài sơn đảo hải từ phụ đồ chiến phủ áp xuống tới. đường y lập tức quát lên một tiếng lớn, tương từ ngã tương dung. đột nhiên, đường y sau lưng xuất hiện một cái to lớn vằn đen bạch hổ hư tượng. cái này bạch hổ trắng như tuyết lông bên trong có đen tuồn đường vân, cái chán mấy đạo vằn cũng vì bộ lông màu đen. ba hoành dựng lên, vừa vận tạo thành một cái vương chữ. hư tượng hình thể to lớn, dương nhanh muốn vớt, giang nhọn thật dài nhẹ giang đi ra, bén nhọn sắp bén, khí thế không hề tầm thường. Trán của nó ở giữa không có có thần thú huyết mạch tiêu chí, nhưng không có người sẽ cho rằng nó phẩm giai quá thấp. Đường Uy linh tướng vậy mà là thần thú cự sĩ tị nạn. Dưới này lập tức có người kinh hô lên. Tỳ Hán vốn là thần thú, căn bản không cần đánh dấu huyết mạch đặc thù ẩn ký. Tỳ Hán vốn là thần thú, mà còn tiến giai thành bạch hổ sát xuất cực lớn. Linh võ cảnh cũng đã có bắt giai thần thú linh tướng, khó trách Đường Uy được vinh dự thiên tài. Nhưng mà lúc này Đường Uy lại có chút phẫn nộ. Đinh Hiệu nhìn xem Đường Uy, cười lạnh một tiếng. Vừa rồi ngươi thật giống như nói, không cần linh tướng liền có thể thắng ta. Đường Y ánh mắt lạnh dần, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, bất quá ngươi có thể chớ đắc ý, tiếp xuống, ngươi liền không có cơ hội lại múa mép khô môi. Ngươi có lẽ hối hận nhìn thấy ta nghiêm túc bộ dạng. Tương ngã tương dung. Bạch Hổ Linh tướng lập tức lùi về Đường Y trong cơ thể, Đường Y toàn thân thoáng tăng lên nửa phần, hai mắt biến thành màu hổ phách. Đệ nhị tương kỹ, thị huyết tụ long. Đột nhiên, Nhị Hào Lôi đài lập tức bị bao phủ tại một mảnh tương lực hộ thuẫn bên trong, vết máu trên mặt đất chậm chậm lên cao, hội tụ thành màu đỏ rẫy lửa, vậy mà chuyển vào đến Đường Y trong cơ thể. Máu tươi, sẽ để cho ta càng ngày càng hưng phấn cũng sẽ để cho ngươi càng ngày càng thống khổ. Liên Đường Nghi hai mắt cũng biến thành màu đỏ máu. Đinh Hiểu cũng thu hồi nụ cười. Chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Đệ Nhị Tương kỹ, Tam Trọng Tiến Lai. Chương 238, bất khả tương nghị kết quả, chương 238, bất khả tương nghị kết quả. Mở ra Đệ Nhị Tương kỹ Tam Trọng Tiến Lai phía sau, Đinh Hiểu cánh tay phải cường độ, tướng lực bạo phát, linh tướng hộ thể lực phòng ngự toàn bộ tăng lên 4 lần. Đinh Hiểu cánh tay phải thay đổi đến so trước đó càng thêm trắng kiện, cầm trong tay cự phủ, giống như một cái ác ma. Đường Nghi lạnh hừ một tiếng, không chần chờ nữa, bên phải chân đặt đất, mặt đất bụi đất lập tức khuấy động mở. ngay sau đó, đường uy thân ảnh như một cái đạn tháo, bắn thẳng đến đinh hiểu. linh phủ thất kiếm chấn ma. đường uy trong thời gian cực ngắn, liên tục dùng ra 3 tấm thất kiếm chấn ma phủ. tại linh phủ phi hành quá trình bên trong, đường uy lợi dụng điều chỉnh 3 đạo linh phủ tốc độ xuất thủ, để 3 đạo linh phủ đang bay tới đinh hiểu trước mắt lúc, có kể vai sát cánh thế. mà kể từ đó, 3 tấm linh phủ đồng thời có hiệu lực, mỗi một tấm hóa thành bảy chuôi hình thái khác nhau lợi kiếm, tổng cộng hai thanh, đồng thời bắn về phía linh hiệu. người này truyền phụ thủ pháp vậy mà như thế tinh tế vẹn vẹn thông qua thay đổi xuất thủ lúc thủ pháp, liền đạt tới đồng thời dùng ra ba đạo linh phủ hiệu quả. Lăng Giang chừng to mắt, Lý Nôn cao mày, người khác phá đinh hiệu linh phủ phong ngự chỉ là lấy số lượng thủ thắng, có thể Đường Uy không những ở về số lượng áp chế đinh hiệu tử kim giáp phủ, còn muốn tại chuyển phủ phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế. 21 thanh kiếm ảnh, đồng thời bắn về phía đinh hiệu, cái này cũng mang ý nghĩa, đinh hiệu nếu như không muốn dùng linh tướng hộ thể, liền nhất định phải trong cùng một lúc, đồng thời kích hoạt hai mươi tử kim giáp phủ, đồng thời chính xác ngăn lại đối phương công kích. Cái này còn không cân nhắc Đường Uy bản thể đang lấy tốc độ cực nhanh đánh tới. Kiếm ảnh đã tới, đinh hiệu quanh thân linh phủ, che ở trước người hắn các nơi, tạo thành 20 đạo tương lực hộ thuẫn, triệt tiêu linh phủ công kích. 20 đạo linh phủ, làm sao ngăn lại 20 mức kiếm? Đinh hiệu trong tay còn có một đạo linh phủ. Xa xa nhìn lên, đinh hiệu trước người nửa mét phạm vi bên trong, liên tiếp phát sinh từng tiếng trầm đụ, từng đạo khí kình trong không khí chấn động ra. Đúng vào lúc này, Đường Uy bản thể khoảng cách đinh hiệu bất quá 3 mét. Hắn đột nhiên biến chiêu, tương tùy ngã tâm. Cự thị tị ngạn linh tướng đột nhiên từ Đường Uy trong cơ thể thoát ra, Đường Uy cùng mình linh tướng, đồng thời nhảy về phía đinh hiệu. Tương ná tương dung dưới tình huống chủ nhân nhục thân cường độ biên độ lớn tăng lên, sử dụng võ kỹ lúc linh tướng sư bình thường là bảo trì tướng ngã tướng dung trạng thái, nhưng mà để người không nghĩ tới chính là đường uy rõ ràng phía trước là tướng ngã tướng dung trạng thái, có thể đến đinh hiệu trước mặt thời điểm lại đột nhiên biến chiêu, người này là đối với chính mình nhục thân có lòng tin tuyệt đối, miêu tầm nheo mắt lại lo lắng nói, đường uy xác thực có dạng này tư bản, phía trước hắn tại không có sử dụng linh tướng dưới tình huống, liền phá mấy người linh tướng hậu thế, có thể thấy được vô luận là hắn nhục thân cường độ, còn là hắn trong tay thanh tia đỏ tươi trường kiếm đều đối đinh hiệu có uy hiếp cực lớn, lúc này. Đinh hiểu tử Kim Giáp phụ dùng hết, lại đồng thời đối mặt Đường Uy cùng hắn Linh tướng công kích. Lão tứ, Liêu Phi yên lo lắng nhìn xem chiến trường. Đúng vào lúc này, Đinh hiểu đột nhiên động. Thần ảnh phụ, vẹn vẹn sử dụng thần ảnh phụ trạng thái, Đinh hiểu tốc độ như cũ không có khả năng so ra mà vượt Đường Uy. Thế nhưng, nếu như hắn lựa chọn lao về phía trước, kết quả kia liền không đồng dạng. Khoảng cách của hai người nháy mắt rút ngắn, Đinh hiểu giận quát một tiếng, hỏa tương linh châu, tam toàn liệt yêu phủ. Đường Uy công kích mặc dù máy liệt, nhưng Đinh Hiệu không sợ chút nào. Một đũa đột nhiên bổ xuống. Đường Y tay trái thần tốc kích hoạt một tấm tử kim phản giáp phủ, tính toán để Đinh Hiểu biết khó mà lui, nhưng mà Đinh Hiểu căn bản không quản phản giáp phủ, cự phủ hung hăng bổ xuống. Thật giống như hắn là muốn đem tử kim phản giáp phủ cùng Đường Y cùng một chỗ chém thành hai khúc. Cuối cùng, đối mặt Đinh Hiểu vừa nhanh vừa mạnh công kích, Đường Y vẫn là lựa chọn tránh né mũi nhọn. Hắn lập tức lấy mình, trường kiếm trong tay như giống như du lòng, tại Đinh Hiểu trước mặt vạch ra một đường vòng cung, giữ lại vốn có thế công, cũng không có cùng phủ đồ chiến phủ cứng đối cứng. Cùng lúc đó, cự sĩ tị nạn hư tượng đã giễu tới. Trong nháy mắt, mấy lần công thủ chuyển đổi Đường y tránh đi Đinh Hiểu phản công, lại lần nữa khóa chặt Đinh Hiểu, cùng hắn linh tướng hai mặt giáp công, để Đinh Hiểu tránh cũng không thể tránh. Đi chết đi cho ta, hỏa tương linh châu. Viêm Hoàng ký quyết. Vang một tiếng tiếng vang, trên lôi đài khói bụi nổi lên bốn phía, ánh lửa văng khắp nơi. Thiên Huyền Thạch lát thành lôi đài mặt đất, vậy mà trực tiếp bị đánh cho rách ra một đạo khe nước to lớn, từ một đoàn nổ tung liệt diễm bên trong, xuôi theo mặt đất kéo dài ra. Cái này, ở đây mọi người đã nhìn trận mắt há hốc mồm. Lần này giao thủ, Đinh Hiểu ngăn lại hai đạo kiếm vụ, Đường Uy nháy mắt linh tướng tách rời, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đinh Hiểu đột nhiên mượn nhờ thần ảnh phù phản công, mà Đường Uy tránh đi Đinh Hiểu công kích. Cái này liên tiếp bất khả tư nghị biểu hiện, bất quá là tại trong nháy mắt hoàn thành. Người bình thường trong thời gian ngắn như vậy, có lẽ liền thời gian phản ứng đều không có. Có thể là hai người này đã mấy lần công thủ chuyển đổi. Nhưng mà càng làm người ta giật mình chính là kết quả sau cùng cũng là trong nháy mắt hoàn thành. Đinh Hiểu cuối cùng cờ kém một chiêu, bị Đường Uy cùng linh tướng liên thủ đánh kích, hiện tại không rõ sống chết. Tứ đệ, Miêu Tầm hoảng sợ chừng hai mắt. Trên chiến trường, bởi vì hai người đồng thời sử dụng hỏa tương linh châu, lúc này liệt diễm tung bay, đem trung tâm chiến trường chìm ngập nhưng mà từ vừa rồi nhìn thấy tình huống đến nói không thể nghi ngờ là tứ đệ bị đường ủy cùng tỷ hãn công kích hắn liền linh tướng hộ thể cũng không kịp phát động đâu còn có chuyện cơ linh nhi gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường với ánh mắt từng đỏ song quyền siết thật chặt kha Âu Dương Mộ Tuyết bất chi bất giác đã đứng lên không riêng gì nàng kỳ thật người xung quanh đều đã đứng lên liền sợ một cái chớp mắt sẽ bỏ lỡ hai người bất kỳ một cái nào chi tiết sư phụ ta ta không nhìn nhầm à Âu Dương Mộ Tuyết kiếp sợ nói lão đầu cuối cùng không tại giống bình thường như vậy tinh nghịch hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng có chút meo mắt lại không nhìn nhầm thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà có thể đem ưu thế của mình phát huy đến loại này trình độ hai người này biểu hiện đều có thể nói cực hạn nhưng đường uy đoán chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sẽ gặp phải như thế đối thủ đáng sợ bên cạnh một tên thập đại gia tộc đệ tử kinh ngạc nhìn hướng lão đầu lão nhân kia cũng không biết cái gì thân phận có thể ngồi tại thập đại gia tộc khán đài, vẫn là vị trí tốt nhất hàng thứ nhất bất quá hắn hình như nói ngược a trên sân liệt diễm lại dâng lên mấy chục mét phía sau cuối cùng chậm lại mọi người cuối cùng có thể thấy rõ trên chiến trường tình huống chỉ là làm mọi người nhìn thấy trên sân cục diện đều trợn mắt há hốc mồm Khó có thể tin. Tại hai người giao thủ phía trước một giây, vẫn là đinh hiểu thân ở tuyệt cảnh, nhưng là bây giờ mọi người nhìn thấy nhưng là, đinh hiểu không biết là làm sao xuất hiện tại đường uy sau lưng, lần này quỷ dị di động, để tỷ bùa hụt, cũng để cho đường uy vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này, đinh hiểu một đũa treo ở đường uy đỉnh đầu, hung hăng đè ở đường uy trên trường kiếm, hai cái tôi vào nước lạnh vũ khí bốc lên quần quần hỏa diễm, như hai cái hỏa long chấm giết. Đường uy khệ miệng rớm máu, đột nhiên một lần phát lực, lăn khỏi chỗ, thoát khỏi đinh hiểu cự phủ. Cái này, đây là có chuyện gì? Vừa vận phát sinh cái gì? Làm sao sẽ trận này? Tiêu Viễn khiếp sợ nhìn xem lôi đài, cả người thân thể cứng ngắc. Một cái không có có thân pháp người, là như thế nào làm đến tránh đi công kích, đi vòng qua đường uy dạng này định cấp cao thủ sau lưng. Chương 239, thị huyết tù long. Chương 239, thị huyết tù long. Đường uy kéo ra cùng Đinh Hiệu khoảng cách, đổi về linh tướng. Hắn ánh mắt một mực tại nhìn Đinh Hiệu sau lưng. Đinh Hiệu khẽ mỉm cười, đang tìm cái đuôi của ta. Đường uy biến sắc. Hắn đích thật là tìm Đinh Hiệu cái đuôi, đáng tiếc hắn nhìn không thấy. Dưới đài, tôn hữu sở vô mệnh một cái hầu nghĩa bắp đuổi, ta hiểu được bởi vì dùng sức quá mạnh, hầu nghĩa kém chút không có phát động linh tướng hộ thể, là lao tứ cái đuôi. Mọi người đều biết, Đinh Hiệu không có co thân pháp, liền tính dùng thần ảnh phụ, cũng chỉ là tăng lên tốc độ của mình, căn bản không có khả năng so ra mà vượt Đường Uy. Có thể tạo thành Đinh Hiệu quỷ dị di động, chỉ có đầu kia cái đuôi. Một bên Tiên Nhất kinh ngạc nói, vừa bắt đầu Đinh Hiệu dùng thần ảnh phụ tới gần cùng Đường Uy khoảng cách, là vì tạo thành Đường Uy cùng hắn linh tướng ở giữa lúc công kích ở giữa kém, khoảng cách kém, vì chính mình đơn độc công kích Đường Uy sáng tạo không gian, mà khi hắn bị giáp công thời điểm, mượn nhờ đầu kia cái đuôi, đem chính mình kéo đến Đường Uy sau lưng. Trên đất khe hở hẳn là đinh hiểu công kích tạo thành, nói rõ đường uy phản ứng vẫn là như vậy nhanh, phát hiện đinh hiểu phía sau, hai người từng có giao thủ. Thế nhưng đường uy dù sao cũng là đem linh tướng tách rời, mà đinh hiểu bảo trì tướng ngã tướng dung trạng thái, nhất cuối cùng thành công áp chế đường uy. Tiên Vũ liếc tiên nhất một cái, phân tích rất không tệ, chỉ là có chút nói vượt đôi. Bất quá, thật sự là khó có thể tin, hai người này chiến đấu, quả thực quá vượt qua tưởng tượng. Thập đại gia tộc khán đài, lao đầu bên người đệ tử trẻ tuổi khiếp sợ nhìn hướng lao đầu. Vị tiên bối này, thế mà sớm liền nhìn ra kết quả. Càng đáng sợ chính là bên cạnh hắn cái kia mang theo mũ rộng vành nữ hải cũng nhìn ra hình như liền tự mình không nhìn ra hắn nhưng là gia tộc bên trong người nổi bật lại cùng hai người này kém xa như vậy Âu Dương Mộ Tuyết cặp mắt trong suốt kia một mực nhìn lấy trên sân cái thân ảnh kia mặc dù lần trước Đinh Hiểu cưỡng hôn chính mình để nàng có như vậy điểm sinh khí khoảng thời gian này đều không có đi tìm Đinh Hiểu thế nhưng không thể không nói Đinh Hiểu vừa vặn biểu hiện để nàng đối Đinh Hiểu thay đổi cách nhìn gặp nguy không loạn phản ứng cấp tốc xuất kỳ bất ý mặc dù bọn họ thực lực đều rất yếu nhưng người này đem ưu thế của mình dùng đến cực hạn nhìn như một mực là Đường Uy nắm giữ chủ động nhưng mà chân chính khống chế chiến trường là Đinh Hiểu. Đinh Hiểu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Đường Uy, nếu như ngươi chỉ có loại này trình độ, ta khuyên chính ngươi cho chính mình dán lên phong vấn phủ. Đường Uy trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn chăm chăm Đinh Hiểu. Từ nhỏ đến lớn, tại to to nhỏ nhỏ luận võ thi đấu bên trong, hắn còn từ chưa ăn qua thua thiệt, bây giờ ngày thế mà tại cái này tản tướng Đinh Hiểu trên tay đụng vào một cái mũi bụi. Kỳ thật Đường Uy lúc trước biểu hiện bên trong, biểu hiện đã biết tròn biết méo, phản ứng, tốc độ, công kích đều xứng đáng thiên tài hai chữ, nhưng mà lại còn là không cách nào đánh bại Đinh Hiểu. Tốt, xem ra ta là đánh giá thấp ngươi. Đường Uy đứng thẳng người, hung ác nhìn xem Đinh Hiểu, trong mắt sát ý nồng đậm. Muốn chết đúng không? Vậy ta liền thành bằng ngươi. Đường Uy máu trên phạm miệng, ngưng tụ thành từng quả huyết châu, chậm chậm dâng lên, bám vào tại mu bàn tay hắn lẳng ra, sau đó bị hắn hút vào thể nội. Một bên tỷ hãn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân thế mà tỏa ra nhàn nhạt màu đỏ sương mù. Ngươi sợ rằng còn không biết, ta máu ý vị như thế nào a? Đường Uy khệ miệng khẽ nhếch, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Tương ngã tương dung. Đường Uy triệu hồi linh tướng, liên tỷ hãn quanh thân tán phát huyết khí, cũng cùng một chỗ dung hợp đến Đường Uy trên thân thể. Lúc này Đường Uy Quanh thân hiện ra nhàn nhạt huyết quang, cơ thể của hắn không bằng phía trước bành trướng, thế nhưng mạch máu rõ ràng bạo khởi, cả người trạng thái, cùng vừa rồi có rõ ràng biến hóa. Đây là thị huyết trạng thái. Âu Dương Mộ Tuyết trừng to mắt, không tốt, Đinh Hiệu nguy hiểm. Lúc này, Đường Uy chân phải đạp đạp đất mặt, thân ảnh nổ bắn ra mà đến, tốc độ so trước đó càng nhanh. Hắn từ bỏ linh phủ công kích, thế nhưng nục thân lại đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Đến Đinh Hiệu trước mặt, Đường Uy một kiếm hung hăng đập tới. Đinh Hiệu cấp tốc lấy phủ đồ chiến phủ đó nữa. Nhưng mà Song Phương võ khí đụng vào nháy mắt, Đinh Hiệu đột nhiên cảm giác được một cỗ cử lực đánh tới để hắn gan bàn tay tê dại, lấy hiện tại hắn lực lượng có thể để cho hắn gan bàn tay tê dại, cái này Đường Uy hiện tại lực lượng càng trên mình. Một kiếm bị ngăn lại phía sau, Đường Uy giận không nhịn nổi, lấy càng tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng liên tục đâm ra mấy chủ kiếm. Đối phương dùng chính là kiếm, Đinh Hiểu dùng phù đầu ngăn lại mấy chiêu phía sau, tốc độ đã có chút theo không kịp đối phương điên cuồng tần suất công kích. Đột nhiên, Đinh Hiểu phần eo bị một đầu màu đen cái đuôi của lấy đem hắn nháy mắt kéo đến mười mấy mét bên ngoài, người chạy trốn được sao? Đường Uy giận quát một tiếng, lại lần nữa giấm đạp mặt đất, trong chớp mắt đuổi kịp Đinh Hiểu, chết cho ta! kỳ lân linh châu liệt vân phủ đinh Hiểu không đợi kiếm của đối phương nhận ăn cướp cấp tốc vung ra một bữa thừa cơ lại lần nữa để cái đuôi đem chính mình kéo xuống nơi xa nhưng là bây giờ đường uy tốc độ quá nhanh hắn tránh đi liệt vân phủ một lát liền lại đuổi tới đinh Hiểu lại lói lên linh phủ thất kiếm chấn ma phủ đường uy lập tức sử dụng bốn đạo kiếm phủ linh phủ phong linh thần trưởng đường uy công kích hung manh vô cùng liên tiếp linh phủ công kích vang đến đinh hiệu kim giáp phủ đều có chút không đủ dùng thừa dịp đinh hiệu né tránh thời điểm đường uy nhắm ngay đinh hiệu vị trí kích sạ mà đến si vu chiến ý kiết quyết. Siêu chiến y cùng liệt vân phủ có chút cùng loại, chẳng những thế công hung mãnh, mà còn mang theo mãnh liệt tướng lực. Tại đối phương công kích mãnh liệt bên dưới, đinh hiệu đường lui càng ngày càng ít, không thể không chính diện nên kích. Liệt vân phủ vang một tiếng tiếng vang, hai người đồng thời bị to lớn tướng lực va chạm cùng vật lý va chạm đẩy lui. Hai người đồng thời phun ra một cái ních huyết, đường uy năng lực công kích tăng lên rất nhiều, thế nhưng từ hai người giao thủ tình huống đến xem, tựa hồ phòng ngự của hắn năng lực không có phía trước mạnh, có thể là thị huyết trạng thái để hắn càng thêm chuyên chú vào tiền công. Thế nhưng hai người huyết dịch lại lập tức hóa thành huyết châu dâng lên, bay về phía đường uy bị hắn hấp thu. Hấp thu hai người huyết dịch phía sau, Đường Uy trạng thái càng khủng bố hơn. Không được, dạng này đánh xuống, ta càng ngày càng yếu, mà người này càng ngày càng mạnh. Đinh Hiểu trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đường Uy đệ nhị tương khí tương đối cường hãn, thế nhưng Đinh Hiểu cũng chú ý tới, thị huyết tù long phạm vi cũng không lớn, chỉ là bọn họ vị trí bất chắc lôi đài, mặt khác ba cái lôi đài cũng không có cùng loại tương lực hộ thuần kết giới. Không thể cùng Đường Uy tại thị huyết tù long bên trong đánh, nhất định phải đánh vỡ xung quanh tương lực hộ thuần. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu cầm trong tay giết hỏa, hướng về không gian xung quanh hung hăng một đũa chém tới. Một tiếng vang thật lớn về sau, xung quanh tương lực hộ thuẫn nhưng cũng không bị kích phá ha ha ha ha đinh hiểu biết chạy đáng tiếc ngươi là không đánh tan được ta thị huyết tù long đường uy cười to nói mặc dù ngươi phía trước biểu hiện rất không tệ nhưng ngươi ở trước mặt ta như cũ không có một chút hy vọng ngươi liền cùng thi bộ cùng một chỗ vinh viên biến, biến mất ta dứt lời đường uy lại lần nữa bắn về phía đinh hiểu chiến cuộc bùng biến âu dương mộ tuyết cao mày đinh hiểu nếu là lại không thể đột phá thị huyết tù long sợ rằng chống đỡ không được bao lâu lão đầu cao mày nói lấy thực lực của hắn bây giờ không có khả năng đánh vỡ thị huyết tù long lần này đinh hiểu thật phải thua Một bên đệ tử trẻ tuổi khẽ gật đầu. Còn tốt lần này cùng hai cái kia người thần bí quan điểm là nhất trí, ánh mắt của mình vẫn là không có vấn đề. Chương 240, Tuyệt không nhận thua, chương 240, Tuyệt không nhận thua. Vô luận là hắn hay là Đinh Hiểu, chỉ phải bị thương, đều có thể cường hóa cự sĩ tị ngạn năng lực. Cái này liền để Đường Uy càng đánh càng hăng. Thị huyết tù long phạm vi chỉ có một cái lôi đài lớn nhỏ, Đinh Hiểu cho dù có tiểu gia hỏa cái đuôi hỗ trợ, có thể né tránh khu vực cũng đang bị Đường Uy từng bước dạm. Mấy lần cận thân giao thủ, Đường Uy đã ổn chiếm tư phong, mà Đinh Hiểu thân thể nhiều chỗ thụ thương, trợn mắt nhìn xem Đường Uy đem máu của hắn hấp thu, thay đổi đến càng kinh khủng. Đây chính là Đường Uy thực lực, hắn được xưng là linh uy cảnh phía dưới không có đối thủ, tuyệt không phải là hư danh. Lâm Trường Hà mặt lộ vẻ đắc ý, Tiêu nhiên cũng khẽ mỉm cười, so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều, như thế đánh xuống, một cái càng ngày càng mạnh, một cái càng ngày càng yếu, cuộc tỷ thí này đã không có huyền niệm. Không sai, Đinh Hiểu đệ nhị tương kỹ là cố định tăng phúc, mặc dù tăng phúc rất có thể nhìn, nhưng dù sao Đường Uy cảnh giới càng cao, tăng phúc qua Đinh Hiểu không có chiếm ưu thế tuyệt đối như vậy tiếp xuống hắn đã không có ý sướng. Hoàng tộc khán đài bên trên, mấy tên hoàng tử mắt lạnh nhìn trên lôi đài hai người kịch chiến. Đinh Hiểu liên tục bại lui, mà Đường Uy dần dần giảm đinh Hiểu phạm vi hoạt động, nhìn như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đường Uy linh tướng phẩm giai, tự thân thiên phú, chiến đấu tố dưỡng cũng không tệ, bất quá chân chính để hắn trở thành thiên tài trong thiên tài, vẫn là cái này lịch thiên đệ nhị tương ký. Chỉ cần không thể một lần hành động để Đường Uy đánh mất sức chiến đấu, cái kia cũng chỉ có một cái chữ, bại. Thi bộ sự tình, xem ra đã không có nghi vấn. Bây giờ, đối mặt trên sân rõ ràng ưu khuyết tình huống, mọi người gần như đều đã nhận định Đinh Hiểu thua không nghi ngờ nhưng còn có một chút người trong lòng ôm có hy vọng, chuẩn xác mà nói là bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Đinh Hiểu trên thân. Khán đài bên trên đột nhiên có người hô to. Đinh Hiểu, thi bộ tồn vong liền tại ngươi trên người một người, không thể thua a. Đánh bại hắn, đánh bại hắn. Chúng ta thi bộ tất cả mọi người vận mệnh đều nắm giữ trong tay ngươi. Đinh Hiểu, ngươi nhất định sẽ thắng đúng hay không? Không muốn từ bỏ. Xin nhờ. Từng tiếng khàn cả giọng hò hét đến từ hơn 30 quận cấp thi bộ đệ tử. Lúc này mặc kệ bọn hắn là nhà ai thi bộ, cũng mặc kệ bọn hắn chức cấp cao thấp, bọn họ chỉ có một cái tín nhiệm, hỗ trợ Đinh Hiểu. Nhưng mà trên chiến trường, Đinh Hiểu đã bị Đường Uy bức đến nơi hẻo lánh, không thể lui được nữa. Tất cả đều kết thúc, Đinh Hiểu đi chết đi. Đệ Tam Tương Kỹ, Thị Huyết Hộ Tượng Tiên Uy. Đường Uy tại hấp thu nhiều lần hai người huyết dịch phía sau, hắn nội thân, tướng lực đều đã so trước đó tăng mạnh. Mà giờ khắc này, hắn bất ngờ dùng ra Đệ Tam Tương Kỹ. Hiện ra huyết vụ thị huyết kiếm thân kiếm, đột nhiên hiện lên một cái mãnh hổ cự trảo hư tượng, ngáy mắt kiếm thân chu vi tướng lực lan loạn, còn như gió lốc. Trong lúc nhất thời, trong võ đại phảng phất rơi vào luân ngục, màu đỏ huyết khí bao phủ, hỗn phong gào thét. Khán đài bên trên, tất cả mọi người đã đứng lên. Đường Uy đệ tam tương kỹ cũng quá mạnh a. Đinh Hiểu xong. huyết sắc điên cuồng trong gió. Đường Uy tùy ý tóc dài tung bay, hắn hai mắt như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu. Ngượng ngùng, ngươi cùng ta tranh lệnh, là dựa vào cố gắng không cách nào bù đắp. Đường Uy lạnh lùng nói, luận võ kết thúc. Hỏa tương linh châu kỳ lân linh châu viêm hoàng kiếm quyết. Một kiếm này ẩn chứa cảm giác gắp bách cực mạnh lực lượng cùng tướng lực, trên thân kiếm hiện lên hổ trảo càng là ẩn chứa quần mãnh tướng lực. Một kiếm này hiện ra huyết quang, cuốn cuồng phong cùng huyết khí, như một đạo hừng quang bắn về phía Đinh Hiểu mi tâm. Kha Linh Nhi hô to một tiếng nếu không phải lăng giang kịp thời bắt lấy nàng, nàng chỉ sợ là muốn xông lên lôi đài. đường uy một kiếm này quá kinh khủng, đừng nói là linh võ cảnh, liền xem như linh uy cảnh, tinh cấp thấp một chút hoặc là thực lực yếu một chút, cũng không dám nói chính mình có thể đón đỡ được. lao tứ, phong ấn phủ, tôn húc sở dùng hết lực khí toàn thân, nhắc nhở đinh hiệu còn có phong ấn phủ có thể dùng. nhưng mà, đúng vào lúc này, mọi người nghe đến đinh hiệu cùng nộ giống to. vào thi bộ, con quan tài bảo vệ thi, chấn linh quy hồn, con quan tài người không thể vứt bỏ con tài, bảo vệ thi người không thể bỏ chạy, quy hồn người không đáng kinh ngạc hồn. đinh hiệu mỗi chữ mỗi câu. Âm vang có lực, trung điệp đánh vào mỗi một cái thi bộ đệ tử trên thân. Đây là lịch đại thi bộ đệ tử, tại gia nhập thi bộ lúc liền lập hạ lợi thể. Từ thống lĩnh, đến trưởng lão, đến tối quan nhân, hộ thi lại, quy hội lại, đây là thừa của bọn hắn niệm. Là dung nhập thi bộ đệ tử trong máu tín niệm. Liền xem như lĩnh hiểu, cũng không ngoại lệ. Tuyệt không nhận thua, cũng tuyệt không từ bỏ. Đối mặt đường uy cái này kinh thế một kiếm, đinh hiệu quát lên một tiếng lớn, tứ trọng tiến giai. Đinh hiệu mở ra siêu phụ hà trạng thái, đem nhục thân cường độ tăng lên đến gấp 6 lần. Hắn ma bích đột nhiên tăng lên, bắp thịt theo huyết dịch lưu động có chút chọc trùng, phảng phất chỉnh cánh tay sẽ tự chủ hô hấp đồng dạng. Đinh Hiểu hai mắt sung huyết, khuôn mặt dữ tợn, muốn rách cả mí mắt, muốn động thi bộ, các ngươi không đủ tư cách. Kỳ Lân Linh Châu, Hoa Tương Linh Châu, Thiên Vũ Phá Hiểu Phủ. Đinh Hiểu trong tay phủ đồ cự phủ giản dị tự nhiên, nhưng cái này một búa phảng phất muốn đem cái này thiên địa bổ ra đồng dạng, mang theo mênh mông tướng lực cùng Đinh Hiểu lực lượng mạnh nhất, một búa bổ về phía đường y. Vang một tiếng tiếng vang, nháy mắt, một đạo tướng lực ở trong sân đột nhiên nổ tung, toàn bộ lôi đài, thậm chí liên quan xung quanh tứ đại khán đài, ủ ủ chấn động. Ngay sau đó, tướng lực nổ tung xung quanh lôi đài thị huyết tủ lòng trận trực tiếp bị cỗ này hung mãnh tướng lực đánh nát. bốn đạo thiên ngự phòng ngự trận tại kiên trì không đến nửa giây sau, toàn bộ bị chấn nát. cẩn thận! các trên khán đài lớn, phụ trách bảo vệ khán đài quần chúng an toàn thần uy doanh đệ tử, cấp tốc mở ra khán đài phòng ngự trận. một đạo hung mãnh tướng lực trực tiếp đánh vào các nơi phòng ngự trận bên trên. tại giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được rung động dữ dội. vẹn vẹn song phương giao thủ sinh ra dư âm, lại nhưng đã kinh khủng như vậy. mọi người lo lắng nhìn hướng trong tràng. đinh hiểu cùng đường uy song song bị đánh bay, đồng thời rơi vào lôi đài hai cái sướng rơi, gục ở chỗ này không lúc đích. đường uy. Đinh Hiểu. Bốn vương khán đài lập tức rối loạn lên, hai người này đến cùng tình huống làm sao? Chẳng lẽ hai người đều đã chết? Có thần uy doanh trọng tài muốn lên đài xem xét. Đột nhiên, hoàng tộc khán đài bên trên, một tên bạch tu hắc bảo lão giả đứng lên, hồng thanh nói, thắng bại chưa phân, không thể quá yếu nhiễu luận võ." Hắn không có mặc hoàng tộc tử đệ thống nhất trang phục màu vàng nóng, nói rõ hắn không phải hoàng tộc, mà hắn lại có thể ngồi tại hoàng tộc khán đài hàng phía trước, như vậy, thân phận của người này chỉ có một khả năng. Đại thương quốc cung phụng viện đỉnh cấp cường giả. Xem ra, vị cường giả này đã nhìn ra Đinh Hiểu cùng Đường Uy cũng chưa chết, luận võ còn chưa phân ra thắng bại. Ôi trời ơi, hai người này thế mà tại mảnh liệt như vậy va chạm bên dưới, cũng chưa chết. Bọn họ, bọn họ là cái gì yêu nghiệt? Đinh Hiểu thế mà có thể ngăn cản đường uy khủng bố như vậy một kiếm. Hán Thiên Vũ phá hiểu phủ cũng khủng bố như vậy. Áo đen lão giả lời nói, ít nhiều khiến Linh Nhi bọn họ thoáng yên tâm, Đinh Hiểu cũng chưa chết. Thế nhưng tùy theo mà đến là một loại khác lo lắng. Hai người này, đến cùng người nào có thể cuối cùng chiến thắng? Chương 241, dùng mệnh thắng, chương 241, dùng mệnh thắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai người nằm dạp trên mặt đất, cũng không có động tĩnh. Nhưng mà Dạn nước thị huyết tù long kết giới thế mà bắt đầu bản thân chữa trị. Không bao lâu, xung quanh lôi đài thế mà tạo thành một tầng thật mỏng tướng lực màn mỏng. Cái này lao đầu chừng to mắt nhìn xem một màn này, xong. Tuy nói hiện tại thị huyết tù long không bằng phía trước như thế kiên cố, chỉ có một tầng màn mỏng, nói không chừng đinh hiệu một đũa liền cho phá. Nhưng vấn đề là, hiện tại đinh hiệu nằm dạn trên mặt đất, động đều không động được. Thị huyết tù long chữa trị phía sau, trước mặt hai người huyết dịch chậm chậm dâng lên, ngưng tụ thành từng quả huyết châu, bay về phía Đường Nghi. Hỗ trợ Đường Nghi người, mừng rỡ như điên. Ha ha ha ha, Đường Nghi quả nhiên vẫn là cường a cái này thị huyết tủ lòng quá vô địch, có những này huyết dịch, đường uy rất nhanh liền có thể khôi phục ý thức. đinh hiệu triệt để xong, quả thực là người ta nhìn mà than thở, đây chính là linh tướng trên lệch mang tới kết quả. đinh hiệu mạnh hơn cũng là phía tướng, làm sao có thể thắng được đường uy? chấn linh ti thất bộ đông đảo trưởng lão cuối cùng có thể buông lòng một hơi, bọn họ nhìn nhau, từ lẫn nhau trên thân, tựa hồ đều thấy được vừa vặn chưa tỉnh hồn bộ dáng. còn may là có đường uy toa chấn, không phải vậy vậy lần này thật đúng là trò thi bộ thắng. đường uy thị huyết tủ lòng, có thể nói là đệ nhị tương kỹ bên trong cực phẩm tương kỹ, không có bao nhiêu tương kỹ có thể cùng đánh đồng. Không bao lâu, nằm dạp trên mặt đất Đường Uy, ngón tay có chút cong. Sau đó, hắn chợt vật mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy năm sấp ở phía xa Đinh Hiểu. Vừa vặn tỉnh lại, Đường Uy thần chí có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh liền khôi phục ký ức. Phía trước lần kia mãnh liệt va chạm, cho dù là hắn cũng không thể thừa nhận, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Còn tốt Đinh Hiểu tình huống so hắn sẽ chỉ càng kém. Lại có như thế cường lực bộc phát. Đường Uy thở hổn hển, chỉ hoãn thở ra một hơi phía sau, cuối cùng chống đỡ lấy đứng lên. Hắn lung la lung lay, từng bước một hướng đi Đinh Hiểu. Ở nửa đường, hắn nhặt lên chính mình thất lạc trường kiếm. Ánh mắt có chút lay động, thế nhưng mục tiêu của hắn nhưng lại chưa bao giờ chết đi, cho đến đứng tại Đinh Hiểu trước mặt, Đường Uy nhìn xem hôn mê bất tỉnh Đinh Hiểu, hít sâu một hơi, ánh mắt cũng dần dần âm lên xuống. Vậy mà có thể cùng ta đánh tới loại này trình độ, hơn nữa còn chỉ là một cái nhất tinh linh võ cảnh. Đinh Hiểu, ta chỉ có thể hiện tại giết ngươi. Dứt lời, Đường Uy giơ tay lên, đang chuẩn bị một kiếm đâm xuyên Đinh Hiểu áo lót. Ca! Mau tỉnh lại. Linh Nhi khàn cả giọng gào thét. Nhưng mà, Đinh Hiểu như cũng không nhúc nhích tí nào. Đi chết đi, Đinh Hiểu. Rút lời, Đường Uy một kiếm đâm xuống. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đầu cái đuôi lớn đem Đường Uy Tay phải đánh trận, dẫn đến hắn một kiếm này đông trận. Đường Uy khẩn trương nhìn hướng trước người, hắn rất xác định, vừa rồi đó là Đinh Hiệu linh tướng cái đuôi. bất quá đầu kia cái đuôi lớn quét ra hắn một kích chí mạng phía sau, liền lập tức biến mất tại Đinh Hiệu trong cơ thể. thấy cảnh này Đường Uy cuối cùng thở dài một hơi, xem ra là Đinh Hiệu linh tướng liều chết hộ chủ. bất quá hiển nhiên Đinh Hiệu tướng lực đã hao hết, đầu kia cái đuôi cũng cấu bất thành nguy hiểm. ừ, đừng vùng vẫy dây chết. Đường Uy cười lạnh một tiếng, lại lần nữa nhấc lên kiếm. nhưng mà Đinh Hiệu lúc này lại mở mắt, vừa mở mắt. Đinh Hiểu liền thấy trước mặt Đường Uy, mà Đường Uy cũng ý thức được Đinh Hiểu đã tỉnh lại. Hắn vội vàng một kiếm đâm xuống. Có thể Đinh Hiểu phản ứng cực nhanh, một đạo Tử Kim Giáp Phủ có hiệu lực, đỡ được Đường Uy một kiếm này. May mắn là, hiện tại Đường Uy trạng thái đã không cách nào đâm xuyên Tử Kim Giáp Phủ. "Đinh Hiểu, ngươi còn rãy rủa cái gì? Ngươi bây giờ ngay cả động cũng không động được, ta nhìn ngươi tướng lực còn có thể chống đỡ mấy tấm Tử Kim Giáp Phủ." Dứt lời, Đường Uy lại là một kiếm. Đinh Hiểu vội vàng lại lần nữa phát động một tấm Tử Kim Giáp Phủ. Tuy nói hắn đỡ được Đường Uy hai kiếm, có thể là đối phương là lấy kiếm công kích, mà hắn là lấy linh phủ phòng ngự. Hắn hiện tại còn lại tướng lực đã chống đỡ không được bao lâu. Đinh Hiểu tính toán rời chuyển động thân thể, nhưng là trừ cánh tay phải còn có cảm giác bên ngoài, thân thể những bộ phận khác đều đã mất đi cảm giác, mà cánh tay phải duy nhất cảm giác chính là kịch liệt đau nhức khó nhịn. Người đã không có hy vọng. Đường Uy giống giận lại là một kiếm đâm tới, tiếp tục như vậy chỉ có chờ chết. Đường Uy nhiều lần xuất thủ, đối như thế một cái tay chân đều không thể động đại người, thế mà sưởng suốt không có giết hắn, cái này để Đường Uy vô cùng phẫn nộ. Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Ngươi thiên phú, linh tướng, tướng ký, tài nguyên, loại người như ngươi, cái gì đều không thay đổi được. Ta hiện tại ngay tại khôi phục nhanh trong tướng lực, mà ngươi đây, từ bỏ dãy dụ a, ta cho ngươi một thông quái, có một cái tử, kêu vùng dãy giấy chết. Đinh Hiểu hiện tại chính là như vậy. Mọi người trợn mắt nhìn xem Đường y một kiếm một kiếm đâm về Đinh Hiểu, mà Đinh Hiểu nằm dạp trên mặt đất động cũng không động được, chỉ có thể bằng vào tử kim giáp phủ phòng ngự. Chết cho ta, chết cho ta. Đường y lực lượng càng lúc càng lớn. Liêu Phi Yên hai mắt đã bị nước mắt mơ hồ, nàng gào thét, lão tử, ngươi có sức lực dùng tử kim giáp phụ, vì cái gì không cần phong ấn phụ. Hầu Miên hô to, Đinh Tử Ca, ngươi đã kiên trì đến bây giờ, đủ rồi lại tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. cuối cùng, đinh hiệu tử kim giáp phụ dùng xong, đường uy một kiếm đâm vào đinh hiệu hậu tâm, lập tức đinh hiệu phía sau máu chảy ồ ạt, càng nhiều huyết dịch nổi lên, hóa thành từng cây từng cây bóng ánh huyết châu bị đường uy hấp thu. ha ha ha ha, đinh hiệu, ngươi nói ngươi lấy cái gì thắng ta? lấy mạng sao? lấy mạng ngươi đều không thắng được. ta hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, ngươi càng là không nhận thừa, ta thì càng muốn ngươi cúi đầu. ngươi máu có vị ngon, để ta lại nhiều thả một điểm đi ra. lại là một kiếm, đường uy tránh đi đinh hiệu yếu hại, đâm xuyên đinh hiệu sau lưng bả vai biêu tầm gắt gao nắm chặt nắm đấm, âm thanh nhẹ nào, Đường Uy, ta muốn giết ngươi. Lão tứ, phong ấn phụ a. Hiện tại Đường Uy đâm ra kiếm thứ ba nháy mắt, Đinh Hiệu phản phất đã dùng hết lực lượng toàn thân, dùng tay phải bắt lại Đường Uy chân trái mắt cá chân. Đường Uy sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiệu. Đinh Hiệu ngẩng đầu, nhìn hướng Đường Uy, khoẹt miệng có chút nâng lên. khu khu cụ, Đường Uy, ngươi, ngươi nói đúng, ta dùng mệnh thắng ngươi. Linh phụ, thiên lôi cổ phận. Nghe đến tấm này, Linh phụ danh tự, tôn húc sở đột nhiên trong đầu giống như ngũ lôi banh đỉnh. Tình huống hiện tại là, Đinh Hiệu không cách nào động đậy mà Đường Uy nhưng từ Đinh Hiệu huyết dịch hấp thu lực lượng khôi phục càng lúc càng nhanh tiếp tục như thế Linh Hiệu không có một tia phần thắng nhưng có một cái ngoại lệ có một đạo linh phủ đả thương địch thủ một ngàn tự tổn một ngàn hai Đường Uy mặc dù là tại khôi phục bên trong thế nhưng trạng thái của hắn bây giờ cũng kém xa tít tắp phía trước toàn thắng lúc chỉ có thể nói so Linh Hiệu tốt mà thôi hai người cũng không ngăn nổi một đạo thiên lôi cụ phần phù công kích như vậy không quản là một ngàn vẫn là một ngàn hai kết quả cũng giống nhau vang một tiếng tiếng vang bầu trời một đạo sấm sét vạch phá bầu trời xé ra u ám chân trời trang kiện tiềm điện trực tiếp đánh phía lôi đài Đường uy hoảng sợ nhìn xem đạo sấm sét này, trong đầu trống rỗng. Hắn vốn là chiếm hết ưu thế, nhưng cuối cùng, bị đinh hiểu ép đến đồng quy vu tận chương 242, tranh tài kết quả, chương 242, tranh tài kết quả. Âu Dương Mộ Tuyết đột nhiên la hét, "Sư phụ, cứu hắn." Lao đầu cao mày, "Cái này, đại thương quốc sự tình, chúng ta không tiện nhúng tay à, đến lúc đó vụ thân ngươi biết, khẳng định muốn mắng ta à. "Sư phụ!" Âu Dương Mộ Tuyết cả giận nói. "Được rồi, sư phụ cái này liền đi." Nhưng mà, lão đầu vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên lại bất động. "Sư phụ!" Ai nha, có người xuất thủ, người cứ yên tâm đi. Lão đầu cũng là thở dài một hơi, không có đắc tội đồ đệ, cũng không đắc tội đồ đệ cha hắn, kết quả này hiển nhiên là không thể tốt hơn. Từ chấn linh ti phương hướng, một đạo linh phủ bắn ra, tại nửa đường tự tiêu có hiệu lực. Ngay sau đó, một đạo ngang lôi điện đánh trúng bầu trời rơi xuống lôi điện lớn. Mọi người chỉ thấy đạo kia xét giống như bị phản xạ đồng dạng, trực tiếp nghiêng hướng lên bầu trời vọt tới. Mọi người nội nhịp nhìn hướng hoàng tộc khán đài phương hướng, chỉ thấy tên kia áo đen lão giả đứng tại quan chiến đài tuyến đầu, chậm rãi thả xuống đây. Ngay sau đó, lão giả kia chợt lắc người trong ngay mắt liền đã đến lôi đài ngoài trăm thức bên trên liền thị huyết tủ lòng cũng không thể ngăn hắn mảy may lao giả qua tay đường uy liền bị một cỗ nhu hòa tướng lực kéo lấy rời đi đinh hiệu bên cạnh giả quốc sư đường uy lập tức ôm quyền nói người tới chính là đại thương thập đại quốc sư một trong, giả thiên trần vừa vận xuất thủ ngăn lại thiên lôi cụ phần cũng chính là người này giả thiên trần nhẹ gật đầu hắn nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất đinh hiệu suy nghĩ một lát hướng phía dưới lại nói đinh hiệu phát động thiên lôi cụ phần cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến hai người lưỡng bại câu thương ta không hy vọng nhìn thấy đại thương tổn thất anh tài cái này mới ra tay bất quá tất nhiên là luận võ, lại lần này luận võ quan hệ trọng đại, vẫn là muốn định cái thắng bại. Ta liền lấy Đinh Hiểu đã phát động thiên lôi cụ phần đến phán định, Song Vương xem như là ngang tay, ta nghi có lẽ không có người có ý kiến à. Đối với tranh tài kết quả, mọi người ngược lại là không có ý kiến. Giả quốc sư tiếp tục nói, Đường Nghi cùng Đinh Hiểu đánh thành ngang tay, có thể thi bộ cùng thất bộ ở giữa ước định lại nhất định phải có cái thuyết pháp, cho nên, sau 10 ngày, Song Vương một lần nữa luận võ, vẫn như cũng là linh bộ một người đối kháng thi bộ 20 người, các vị có thể có ý kiến. Dưới đại đột nhiên bộc phát ra một trận nghị luận. Thi bộ đệ tử phẫn nộ nói, chúng ta thi bộ chỉ có một cái đinh hiểu, lấy đinh hiểu thương thế, trong vòng 10 ngày tuyệt không có khả năng khôi phục, vậy chúng ta còn thế nào thắng? Còn có, chúng ta trước 20 bên trong còn có một nửa người là bọn họ. Cái này không phải là đã không có hy vọng. Nhưng mà, thất bộ đệ tử lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Các ngươi so sánh thi đấu kết quả không có có dị nghị, như vậy nên một lần nữa lỡ võ, đến cho các ngươi tìm không ra người, cái kế ván được người nào. Đều là 10 ngày khôi phục thời gian, đường uy thương thế có thể khôi phục, đinh hiểu thương thế khôi phục không được, chỉ có thể nói vẫn là đường uy cần mạnh. Các ngươi a, thua có lẽ tâm phục khẩu phục. Trấn Linh Ti thi bộ bên kia, một tên trưởng lão nói, "Giả Quốc sư, có thể hay không đem thời gian nuôi lỏng đến một tháng?" Giả Quốc sư từ tốn nói, "Ngươi là muốn chờ đinh hiệu khôi phục. Ta cho thời gian 10 ngày, đã là cho đinh hiệu, cũng là cho đường uy, ta nghĩ hẳn là công bằng a." Đến mức hai người có thể hay không tại trong vòng thời gian quy định không cách nào khôi phục, không hề tại lo nghĩ của ta phạm vi bên trong. Thi bộ trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng liền Quốc sư đều nói như vậy, mà còn nghe tới cũng không có thiên vị, hắn cũng không thể nói gì hơn. Đinh Hiểu cố gắng ngẩng đầu, hắn rõ ràng nghe đến Giả Quốc sư quyết định. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giả quốc sư, trong mắt cũng nổi lên một trận cảm giác bất lực. Thương thế của hắn quá nặng, trong vòng 10 ngày đã bất lực tái chiến. Kỳ thật liền xem như hai người tái chiến một lần, Đinh Hiểu vẫn như cũ là ở thế yếu, hắn chỗ có át chủ bài đều đã dùng hết, nếu muốn thắng hắn đường uy, sẽ chỉ so lần này càng khó. Kết quả như vậy, còn không bằng để đạo kia thiên lôi cụ phần rơi xuống, ít nhất linh bộ cũng thiếu một cái đường uy dạng này siêu cấp cao thủ. Từ Long Lân quận luật võ đến xung quân đại hoàng, Đinh Hiểu gặp phải bất công quá nhiều, có thể là ai có thể nói đỡ cho hắn đâu? Thi bộ đệ tử bọn họ địa vị liền thất bộ đệ tử cũng không bằng, chớ nói chi là giả quốc sư. Đường uy nhìn hướng đinh hiểu, cười lạnh nói, đinh hiểu, ta nói, ngươi cái gì đều không thay đổi được. Nhưng mà ngay tại lúc này, dưới sân đột nhiên có người cao quát một tiếng, ai nói là thế hòa? Tất cả mọi người nhìn hướng âm thanh nguồn gốc phương hướng, người tới chính là đại thương quốc sư trần dương. Cũng không thấy trần dương làm sao sử dụng thân pháp, phản phất hắn chỉ là đi bộ nhàn nhã, nhưng lại thoáng qua liền đến lôi đài. Hắn đi tới lôi đài, cũng không để ý tới giả quốc sư cùng đường uy, mà là đi đến đinh hiểu trước mặt, đem tay đệ tại đinh hiểu sau lưng một cỗ ôn hòa tướng lực chuyển vào đinh hiểu trong cơ thể để đinh hiểu lập tức dễ chịu rất nhiều trần dương đối đinh hiểu khẽ mỉm cười tiểu đinh tử ngươi vẫn là như trước kia giống nhau như lúc đinh hiểu há to miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu thiên tâm lần này sư phụ định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo đem cái này cái cốt huyết đan uống vào ngươi trước tại cái này thật tốt nghỉ ngơi dứt lời trần dương đem một viên đan dược nhét vào đinh hiểu trong tay sau đó đứng lên trần quốc sư giả quốc sư nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trần dương ta biết đinh hiểu đã từng là ngươi dạy qua đệ tử nhưng ngươi xem như trần linh ti phụ ti trưởng lão Thủ hạ dạy qua đệ tử thiên tài cũng không ít, sẽ không vì Đinh Hiểu như thế một cái quan rơi, quyết định có mất công bằng à? Trần Dương khẽ mỉm cười, Giả Quốc sư nói cũng không đối. Điểm thứ nhất ta muốn xác nhận là, Đinh Hiểu chính là ta Trần Dương đệ tử. Ta lấy Trấn Linh Ti phụ Ti trưởng lao thân phận dạy qua đệ tử, bất quá 7 người, mà trong 7 người này duy nhất nhận ta sư phụ cũng chỉ có Đinh Hiểu một người. Thứ hai, ta chỉ là luận sự, cùng Đinh Hiểu là không là đệ tử của ta, không có chút nào quan hệ. Giả quốc sư mở miệng liền nói ta có mất công bằng, vì sao không trước nghe ta nói một chút? Vì sao nói lần này luận võ cũng không phải là thế hòa? Giả quốc sư khẽ cười một tiếng, Trần quốc sư nói cực phải, cái kia tốt, dù sao hoàng tộc cũng ở nơi đây, đại gia liền đều tới nghe một chút. Vì sao cuộc tỷ thí này không phải thế hòa? Trần Dương nụ cười vẫn như cũ, thông dong nói, liền luận võ bản thân mà nói, nếu là Đinh hiểu phát động thiên lôi cụ phần, Từ Song Phương lúc đó trạng thái đến xem, xác thực nên là lưỡng bại cầu thương. Cho nên vốn cuộc tỷ thí kết quả cuối cùng, Đinh hiểu cùng Đường uy, xác thực đánh hòa nhau. Giả quốc sư lập tức cau mày nói, tê, Trần quốc sư, ngươi vừa vặn nói không phải thế hòa, hiện tại còn nói hai người ngang tay, chẳng phải là trước sau mâu thuẫn? Trần Dương khẽ mỉm cười. Giả quốc sư, người hãy nghe ta nói hết. Các vị, ta nói, Đường uy cùng Đinh hiểu đích thật là chiến thành ngang tay. Thế nhưng, ta muốn nói là trận luận võ này kết quả, nhưng là thi bộ chiến thắng. Lần này, khán đài bên trên lập tức rối loạn lên. Trần quốc sư cái này rõ ràng nhất thiên vị à? Tất nhiên là ngang tay, tại sao lại là thi bộ chiến thắng? Đối mặt các phương chất vấn, Trần Dương vẫn như cũ thông dong. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, nếu là trên chiến trường, cho dù là đồng quy vô thận cũng có chết trước phía sau chết, cho nên trên cơ bản không có ngang tay nói chuyện. Nhưng mà hiện tại Đinh Hiệu cùng Đường U. Không phải tại chiến trường, mà là tại luận võ tranh tài. Cũng bởi vậy, rất nhiều người đều xem nhẹ một đầu tiền buổi sớm quyết định quý cũ. Đại thương quốc tiên đế đánh xuống đại thương Giang Sơn phía sau, nước láng giềng chiến sự lắng lại, lão nhân gia ông ta trong lúc rảnh rỗi ngửa tay, liền thích luận võ tranh tài. Lúc ấy hắn liền định ra một đầu rất có ý tứ quý cũ. Song phương nếu là chiến đến nâng tay, thì nhìn cảnh giới, cảnh giới thấp người thắng. Song phương cảnh giới nếu là lại giống nhau, thì nhìn cân nặng, cân nặng thấp người thắng. Nếu là cân nặng lại đồng dạng, thì nhìn niên kỷ, tuổi còn nhỏ người thắng. Trải qua Trần Dương một nhắc nhở như vậy, mọi người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ bọn họ chỉ quan tâm đinh hiệu cùng đường uy chiến đấu, thậm chí bởi vì đinh hiệu cảnh giới thấp mà cảm thấy đường uy phần thắng càng lớn, có thể là bọn họ lại xem nhẹ một điểm. Nếu như song phương thật đánh thành ngang tay, như vậy đinh hiệu cảnh giới chính là ưu thế của hắn a. Trần Dương cười nhìn hướng giả Thiên trần, nói: Giả quốc sư, đối với điều quy định này, ngươi có lẽ không có điều gì dị nghị a. Đầu quy củ này không có viết vào song phương luận võ quy định bên trong, thế nhưng đây là tiên đế định ra đến, hắn có thể có ý kiến gì không? Cái này, ta, ta ngược lại là xem nhẹ điều này. Trần Dương khẽ mỉm cười, sau đó nâng giọng to, đối mọi người cao giọng tuyên bố. Cho nên, ta tuyên bố, bổ tràng luận võ, đinh hiểu chiến thắng. Nghe tới kết quả này, đinh hiểu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thi bộ bảo vệ, chương 243, sinh tử gian, chương 243, sinh tử gian. Thái tổ tiên đế quyết định quy củ, không ai dám đưa ra dị nghị, cuối cùng thất bộ cùng thi bộ đổ ước, lấy thi bộ thắng được kết thúc. Làm đinh hiểu mất đi ý thức phía trước, nghe đến thi bộ các đệ tử tiếng hoan hô, nghe đến bọn họ cùng kêu lên hô to thi bộ đệ tử lợi thể. Vào thi bộ người, quan quan tài bảo vệ thi, trấn linh quy hồn. Lão đầu nhìn hướng Âu Dương Mộ Tuyết, khá có thâm vị nói. Tuy nói Đinh Hiệu không có cảm tới Thiên Tương Thần uy điện đệ nhất, thế nhưng hắn đã chứng minh mình mới là Thi Bộ Linh võ cảnh người thứ nhất. Về sau ngươi vẫn là có thể đến xem hắn. Vui vẻ đi. Âu Dương Mộ Tuyết liếc một cái sư phụ, biểu môi nói: Sư phụ, ngươi làm sao luôn là trong lời nói co hàm ý, đều nói chúng ta là Bằng Hưu. Tốt tốt tốt, Bằng Hưu. Lao đầu thảnh thơi tựa lưng vào ghế ngồi, bao nhiêu người yêu đều là bắt đầu từ Bằng Hưu. Nhớ ngày đó, ta mấy vị Hồng Nhan chi kỷ cũng đều là từ Bằng Hưu bình thường bắt đầu. Sư phụ. Được được được, không nói. Dù sao, ta tính toán nhìn ra giữa các ngươi duyên phận còn không có tận, ta liền nhìn xem. sư phụ, ta muốn đi xem hắn. Âu Dương Mộ Tuyết đột nhiên nói: cái này, Mộ Tuyết, chúng ta đã đi ra tốt mấy ngày này, lại không quay về phụ thân ngươi sẽ lo lắng ngươi. tiểu tử này đoán chừng ít nhất đến hôn mê cái mười ngày nửa tháng, chúng ta chỉ sợ là không chờ nổi. ta liền đi xem hắn một chút còn tốt chứ, không cần chờ hắn tỉnh lại. Âu Dương Mộ Tuyết lôi kéo lao đầu cánh tay, lắc tới lắc lui, tốt sao? sư phụ, sư phụ, lao đầu cũng là bất đắc dĩ, chính mình chỗ nào là thu cái đồ đệ, căn bản chính là thu cái tiểu tổ tông. đừng lắc, ta choáng đầu thật sự là cầm ngươi không có cách nào, được thôi, liền nhìn một chút. Âu Dương Mộ Tuyết vui vẻ tựa vào sư phụ bà vai, làm núm nói, ta liền biết, sư phụ tốt nhất. luận võ đã kết thúc, Trần Dương đem Đinh Hiểu ôm lấy, đi đến miêu tầm chờ người trước mặt, mang lấy bọn hắn rời đi trước lôi đài. Khán đài bên trên, mấy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hôn mê Đinh Hiểu. Lâm Trường Hà có chút nheo mắt lại, mạng của người này có thể là thật cứng rắn. lúc trước ta thật có lẽ trực tiếp chấm dứt hắn. phía sau hắn, Tiêu Nhiên thấp giọng nói nói, Lâm Trường Lão, hiện tại hắn có Trần Quốc sư che chở, muốn động đến hắn sợ rằng không dễ dàng tại Trần Dương trước mặt, Lâm Trường Hà tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá hắn ánh mắt lại thay đổi đến càng thêm âm lãnh. Trần Quốc Sư, ta là không động được, nhưng hắn một cái Trần Quốc Sư còn có thể ngăn cản Thiên Hạ đại thế. Trần Linh Ti thất bộ thất đại tế ti cũng không phải dễ chơi, hỗ trợ hủy bỏ thi bộ cũng không chỉ Trần Linh Ti thất bộ. Lần này Trần Dương dùng thái tổ tiên đế đến nói sự tình, không ai dám phản đối, thế nhưng hắn cũng đã đem bọn họ đều bắt tội. chờ lấy nhìn kỹ, ta liền trước thời hạn đem lời đặt ở cái này, liền xem như Trần Dương cũng bảo hộ không được Đinh Hiểu. đến lúc đó, người muốn giết hắn, sợ rằng liền không chỉ chúng ta. tám vài ngày sau, Đinh Hiểu ung dung tỉnh lại, phát phát hiện mình chính nằm ở trên giường. Đinh Hiểu từ trên giường ngồi dậy, sau lưng đau đớn một hồi, để hắn không thể không tựa vào đầu giường. Trên người hắn cuốn lấy băng vải, không biết là ai cho hắn cuốn lên. đúng vào lúc này, Linh Nhi đi đến, nhìn thấy Đinh Hiểu tỉnh lại, bước nhanh đem đựng đầy nước chậu gỗ bỏ lên trên bàn, đi tới, ca, ngươi đã tỉnh. Vừa vặn, Trần ra ra bàn giao qua, chờ ngươi tỉnh lại, liền đem viên đan dược này uống vào, có thể giúp ngươi khôi phục phía sau tổn thương. Ta ngủ mấy ngày. Đinh Hiểu hỏi. nửa tháng. Thôi ta, lần này hôn mê thời gian đủ lâu dài. Ngươi hôn mê mấy ngày nay, có hai cái cô nương đến xem qua ngươi. Đinh Hiểu cau mày, cái kia hai cái? Linh nhi cười tủm tỉm nhìn xem Đinh Hiểu, "Ca, nghe ngươi nói như vậy, ngươi có phải hay không còn nhận biết không ít cô nương? Còn cái kia hai cái?" Thành thật khai báo, "Ngươi sau lưng ta, giao bao nhiêu hồng nhan chi kỷ. Đinh Hiểu cười khổ nói, "Ta nào có cái gì hồng nhan chi kỷ à, nha đồng đốc, ca ca ngươi tình huống như thế nào ngươi còn không hiểu rõ?" Linh nhi suy nghĩ một phen, cũng là, cái kia Bạch Tích cô nương ta là nhận biết, còn có cái kia Âu Dương Mộ Tuyết cô nương, là ta thật qua. "A, ngươi, ngươi cái gì qua?" Thật qua. Đinh Hiểu trừng to mắt. "Các loại, các nàng hai người là lúc nào làm đến cùng một chỗ?" Lại nói, "Các nàng hai người không phải đều là nữ nhân nhà, chẳng lẽ, các nàng?" Hình như có cái tử, têu cái gì mà kính. Linh Nhi đột nhiên phát phát hiện mình nói lỡ miệng, nhìn xem ca ca nghiêng đến trên trời trong mắt, sợ là không biết muốn đi nơi nào. Vội vàng giải thích, "Ca, không phải như ngươi nghĩ. Liên một tháng trước a, ta cùng lang đại nhân, Lý đại nhân bọn họ lần thứ nhất gặp phải Âu Dương Mộ Tuyết, còn có thị vệ của nàng, khả năng là thị vệ a, khi đó ta là đóng giả ngươi bộ dáng." Tại không rõ ràng đối phương nội tình tình huống vì mau chóng đem nàng đuổi đi, ta lại đột nhiên thân nàng một cái, vẫn là ngăn cách mặt nạ. Đinh Hiểu cái này mới thở dài một hơi, còn tốt muội muội của mình là bình thường. Âu Dương Mộ Tuyết thế mà tới Đinh Hiểu đang suy nghĩ vấn đề khác, đột nhiên trong đầu lói lên, phát hiện một cái càng thêm vấn đề trí mạng. Ân, không đối. các loại, ngươi nói, ngươi, ngươi lúc đó đóng giả ta bộ dáng, sau đó thân Âu Dương Mộ Tuyết cũng chính là nói Âu Dương Mộ Tuyết tưởng rằng ta thân nàng. Ách. hẳn là a, cái kia, vậy ngươi lần này không có giải thích rõ ràng. Ta nghĩ giải thích, thế nhưng bọn họ chỉ là vội vàng nhìn ngươi một cái xác định ngươi không có có nguy hiểm, sau đó liền đi, ta cũng không có cơ hội giải thích. Đinh Hiểu như bị điện giật, nhìn xem Linh Nhi, bỏ dậy liền đi bắt nàng. Ngươi cái này xúi nha đầu, ngươi, ngươi không có việc gì hôn người ta làm gì. Ca, cẩn thận vết thương vỡ ra. Ta thật không phải cố ý, cái kia, ngươi bây giờ bắt không được ta. Hôn một cái có gì đặc biệt hơn người? Ngươi nhìn thân nàng một cái, nàng liền lại tới thăm ngươi, khẳng định đối ngươi có ý tứ. Ngươi cái xúi nha đầu, còn nói mỏ. Ca, ngươi không có thân pháp, hiện tại cũng không cần đến tướng lực, ngươi đuổi không kịp ta. Linh Nhi cũng không lo được xem xét ca ca thương thế, hướng ra khỏi cửa phòng, nhanh như chớp chạy xa. Đinh Hiểu đỡ khung cửa, thở hổn hển, nhìn xem trốn đến mười mấy mét có hơn Linh Nhi, tên kia còn tại hướng chính mình nhăn mặt, một bộ cười trên nôi đau của người khác. Đinh Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, Linh Nhi lúc ấy liền là cố ý, không có cách nào, Đinh Hiểu thật đúng là đuổi không kịp Linh Nhi, không ngừng lắc đầu, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta về sau học thân pháp, ta nhìn ngươi lại chạy. Đúng vào lúc này, cửa sân bị người đẩy ra, Lang Giang, Miêu Tầm bọn họ trở về, không những trở về, còn mang đến một đại mỹ nữ. Bạch Tích nghiêng đầu nhìn xem Đinh Hiểu cùng Đinh Linh. Đinh Hiểu, ngươi khôi phục nhanh như vậy. Một bên, Lăng Giang nói, "Đinh Hiểu, Bạch cô nương mang về một cái tin tức trọng yếu, đại gia trước về nhà." Nhìn Lăng đại nhân biểu lộ, tựa hồ là chuyện rất trọng yếu, mọi người nhộn nhịp đi tới Đinh Hiểu gian phòng. Linh Nhi thái độ khất thường, ngồi đến khoảng cách Đinh Hiểu xa xa. Đinh Hiểu liếc nàng một cái, sau đó đôi Lăng Giang nói, "Lăng đại nhân, ngài muốn nói là chuyện gì?" Lăng Giang hít sâu một hơi, nói, "Một tháng sau, Sinh Tử Gian mở ra, lần này hoàng tộc bên kia đặc biệt chọn phái đi Linh Võ cảnh cùng Linh Uy cảnh mười mấy tên tiên tài tiến về." Sinh Tử Gian? Linh Nhi không hiểu hỏi, "Đó là cái gì?" Chương 244, phụ trợ linh tướng, chương 244, phụ trợ linh tướng. Linh sát tụ tập linh quật, đại hoang, kỳ thật đều thuyết minh, linh sát cũng là ưa thích tụ cư. Lăng Giang nói, mà sinh tử gian bên trong thì là tương hồn nơi tụ tập. Tương hồn tụ tập địa phương. Linh Nhi trừng to mắt, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói cũng có chỗ như vậy. Bạch Tích lại giới thiệu sơ lược một chút sinh tử gian tin tức. Bởi vì tương hồn tính tập thủ, bọn họ là đã không có thôn vệ chủ nhân tạo thành linh sát, lại không có tiêu vong, nhưng lại có nhất định ký ức cùng ý thức, cho nên bọn họ là sen vào thời khắc sinh tử trạng thái. Từ xưa đến nay, mất đi người vô số kể, mà gần tới 20 năm trước hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, kỳ thật tương hồn phản vệ tình huống, chỉ chiếm 2 không tới 3 thành. Bạch Tích nói, những cái kia không có phản vệ chủ nhân tương hồn, liền rời rạc tại cái kia mảnh đặc thù khu vực, không thuộc về âm gian, cũng không thuộc về dương gian, là vì sinh tử gian. Lại có người cho rằng, sinh tử gian là thông hướng minh giới phải qua đường, thế nhưng muốn bởi vì không ai có thể xuyên qua sinh tử gian, cho nên cũng không ai có thể chứng thực điểm này. Những năm này linh sát tàn phá bừa bãi, cho nên các quốc gia mỗi năm đều sẽ tổ chức linh võ cảnh linh uy cảnh đệ tử, thông qua đặc thủ phương thức tiến vào sinh tử gian. Muốn mở ra linh sát hung hăng ngang ngược căn nguyên, từ tương hồn bắt tay vào làm không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Đinh Hiểu cau mày, trước đây hắn là không có cơ hội tiếp xúc đến chuyện bí ẩn như vậy. Sinh tử gian có thể thông hướng minh giới, loại này thuyết pháp là có thể tin sao? Người có biện pháp tiến vào minh giới sao? Nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn có thể nhìn thấy ra gia gia sao? Trên thế giới này, có lẽ chỉ có gia gia biết thân thế của mình, nếu như có thể được đến một chút thông tin, như vậy trong cơ thể hắn hấp vụ kim phủ, bao nhiêu cũng sẽ có một chút manh mối có thể tìm. Từ Bạch Tích giải thích bên trong, tựa hồ không cách nào chứng thực loại này suy đoán. Đinh Hiểu Sư phụ ta nói cho ta, Trần Quốc sư đã vì người tranh thủ đến cơ hội lần này." Bạch Tích nhìn hướng Đinh Hiểu, Tôn Húc sợ một mặt không hiểu hỏi, "Bạch Tích cô đương, cơ hội này rất khó được sao? Không phải liền là một chút tương hồn sao?" "Chính là." Liêu Phi Yên cũng nói, "Phía trước không phải nói muốn đi điều tra nhà, làm sao nghe cũng là đi hoàn thành nhiệm vụ, không giống như là có chỗ tốt gì à?" Bạch Tích khẽ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, "Không phải, cơ hội lần này có thể nói là cực kỳ khó được. Các người nghe nói qua, phụ trợ Linh tướng sao?" Miêu Tầm đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn, "Phụ trợ Linh tướng?" Phụ trợ linh tướng mặc dù không cách nào giống bổn mệnh linh tướng như thế, có thể hiện hình, nắm giữ chủ tướng kỹ, thế nhưng cũng có thể cung cấp tướng lực, tăng cường từng kỹ vi lực. Linh uy cảnh về sau, linh tướng sư có cơ hội thay nén phụ trợ linh tướng, chỉ là có thể dựng dục ra cái gì phụ trợ linh tướng là không cách nào xác định. Bạch Tích gật gật đầu, sắp thực như vậy, nhưng ta muốn nói là thứ hai phụ trợ linh tướng, thứ hai phụ trợ linh tướng, đối, Bạch Tích gật đầu nói, nắm giữ phụ trợ linh tướng linh tướng sư, so không có phụ trợ linh tướng linh tướng sư, trời sinh liền mạnh lên một điểm. Như vậy có thể nghĩ, nắm giữ thứ hai phụ trợ linh tướng linh tướng sư, tại linh tướng bên trên ưu thế lớn bao nhiêu. Linh uy cảnh về sau, linh tướng sư có cơ hội chính mình tài năng phụ trợ linh tướng, thế nhưng có thể dựng dục ra cái gì phụ trợ linh tướng, đây là không cách nào dự báo. Có thể là, tại sinh tử gian, chúng ta lại có thể chủ động lựa chọn thứ hai phụ trợ linh tướng. Điều này có ý vị gì, ta nghĩ là không cần thiết ta giải thích thêm. Sinh tử gian bên trong tụ tập vô số tương hồn, mà tương hồn kỳ thật chính là linh tướng, chỉ là chủ nhân đã mất đi, bọn họ chỉ có một thân tướng lực nhưng không có đem tướng lực thả ra ngoài môi giới. Một số vận khí nghịch thiên người nếu như có thể lấy được đến cường đại tương hồn lưu ái, thậm chí chỉ bằng mượn cái này phụ trợ linh tướng, thực lực tăng lên mấy cấp bậc. Mỗi năm, đại thương quốc đều sẽ từ các thế lực lớn tiến cử đệ tử bên trong, lựa chọn một chút tư chất thượng gia đệ tử, tiến vào sinh tử gian. Vừa đến, tìm kiếm những năm gần đây linh sát hung hăng ngang ngược nguyên nhân, thứ hai, cũng là vì bọn họ cung cấp một lần thu hoạch thứ hai phụ trợ linh tướng cơ hội. Nghe đến đó, miêu tầm bọn họ đều trừng to mắt. Đây chính là nhà nghèo hải tử cùng con em nhà giàu khác nhau à? Những cái kia có quyền thế bối cảnh tử đệ kỳ nội đều muốn so với bọn họ nhiều. đương nhiên, muốn thu hoạch được phụ trợ linh tướng điều kiện cực kỳ hạ khắc. Bạch Tích tiếp tục nói, thực tế thu hoạch được thứ hai linh tướng người cũng là phượng mau lân giác. Đầu tiên, ngươi cảnh giới muốn tại linh võ cảnh bên trên, ngũ tinh linh uy cảnh phía dưới, thấp hơn hoặc là cao hơn cái này cảnh giới, đều không thể thu hoạch được thứ hai linh tướng. Những cái kia tương hồn cũng là chỗ rất, không có tiềm lực người bọn họ là sẽ không nhận chủ. Thứ nhì, tinh thần lực của ngươi nhất định phải đủ mạnh, mạnh đến có thể khống chế một cái khác không phải là tự thân dựng dục ngoại lai linh tướng trình độ. Nếu không là có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hầu Nghĩa đột nhiên hỏi, ta nghe nói ma linh cấp linh sát bên trong có tam hồn linh sát có phải là chính là tự thân bản mệnh cùng phụ trợ linh tướng phản vệ còn nhiều thêm một cái thứ hai phụ trợ linh tướng ma linh cấp linh sát ngang nhau linh tướng sư đẳng cấp chính là linh lý cảnh lý ngôn đáp ma linh cấp linh sát lời nói nếu như là ba hồn cái kia nhất định có thứ hai phụ trợ linh tướng hầu tử đừng ngắt lời bạch tích cô nương còn chưa nói xong đâu tôn húc sở vô một cái hổ nghĩa tiếp tục chuyên chú nhìn hướng bạch tích bạch tích loại này đỉnh cấp linh viện xuất thân đệ tử hiểu rõ tình huống so với bọn họ kỹ càng nhiều bạch tích khẽ mỉm cười tiếp tục nói thứ nhì phụ trợ linh tướng là tăng phúc buồn mệnh linh tướng cho nên nó nhất định phải cùng bổn mệnh linh tướng thuộc tính phù hợp, nếu không, thứ hai phụ trợ linh tướng đối tự thân tăng phúc liền muốn nhỏ rất nhiều. Một điểm cuối cùng, cũng là điểm khó khăn nhất, muốn để mặt khác linh tướng nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, nhất định phải làm đến một điểm, liền là linh hồn cộng minh. Đây là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu trạng thái, ta cũng vô pháp giải thích rõ ràng, đến cùng trạng thái gì mới là linh hồn cộng minh. Lang Giang nói bổ sung, dù sao thu hoạch được thứ hai phụ trợ linh tướng người ít càng thêm ít, dù cho thu được phụ trợ linh tướng, để bọn họ lại miêu tả lúc đó cảm giác, rất nhiều người cũng nói không rõ ràng. Đinh Hiểu đột nhiên hỏi. Phụ trợ linh tướng có thể giúp ta cường hóa nhục thân sao?" Bạch Tích suy nghĩ một chút, lắc đầu, hình như không thể, phụ trợ linh tướng tác dụng lớn nhất, một là phụ trợ cung cấp tướng lực, hai là cường hóa bổn mệnh linh tướng tương ký, có thể là tăng cường hiệu quả, cũng có thể là gia tăng hiệu quả. Đinh Hiểu thoáng có chút thất vọng. Hắn hiện tại muốn lấy được nhất tăng lên, chính là cường hóa toàn thân, cho dù phụ trợ linh tướng tăng lên biên độ nhỏ một chút cũng có thể à, ít nhất không đến nỗi ngay cả linh nhị đều bắt không được. Linh Nhi lén lút nhìn sang Kaka, vừa nhìn liền biết Kaka đang suy nghĩ cái gì. Lý Ngôn nhìn hướng Đinh Hiểu, nói, "Trần cốt sư lực bài chúng nghị." để ngươi tham gia lần này sinh tử gian điều tra, đinh hiểu, hy vọng ngươi có thể có thu hoạch. A, đúng, Trần Quốc sư còn để ta cho ngươi mang câu nói. Ân. Sư phụ có lời gì nói với ta? Hắn nói, hắn hình như phát hiện một số việc, những này phát hiện có khả năng mang đến cho hắn lớn đại nguy cơ, hắn cùng ngươi quan hệ càng là chắc chẽ, tình cảnh của ngươi liền càng nguy hiểm. Cho nên về sau tận lực muốn giảm mất liên hệ. Sư phụ đinh hiểu lập tức lo lắng. Lý Ngôn nói, Trần Quốc sư trước kia cực ít lộ diện, chỉ là tại trấn linh ti giáo sư những cái kia có cực cao tiềm chất thiếu niên, lần này hắn đột nhiên ra mặt, ta nghĩ có lẽ cùng hắn phát hiện có quan hệ. Đinh Hiểu, Trần Quốc Sư thực lực thâm bất khả chắc, mà còn quyền cao chức trọng, hẳn là tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn lo lắng nhiều tình cảnh của mình. Đinh Hiểu gật gật đầu, hiện nay có thể động được sư phụ người, toàn bộ Đại Thương Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là hắn cho ngươi. Lý Nôn đem một cái hình chữ nhật hộp gỗ giao cho Đinh Hiểu, đây là linh hoàng toa, linh hoàng cảnh mới có thể mở ra. Nếu như hắn ra cái gì ngoài ý muốn, mà ngươi lại có thể tăng lên tới linh hoàng cảnh, đến lúc đó, ngươi liền có thể mở ra hộp gỗ. Trần tướng, ngay ở chỗ này. Chương 245, Thiên Bộ. Chương 245, Thiên Bộ. Đinh Hiểu một tháng sau liền muốn đi tham gia sinh tử gian điều tra nhiệm vụ, mà Đinh Hiểu hiện nay cảnh giới vẫn là cái vấn đề. Lấy hắn cảnh giới, có thể hay không có cơ hội thu hoạch được thứ hai phụ trợ linh tướng còn không cách nào xác định. Mà đơn giản nhất biện pháp giải quyết chính là triệt để tăng lên tới linh võ cảnh. Những ngày này, Đinh Hiểu lại tiến vào bế quan trạng thái tu luyện. Đinh Hiểu đã tỉnh lại, Lang Giang cùng Lý Ngôn hai vị đại nhân cũng nhất định phải trở về Nam Lâm Thành. Thi bộ có thể giữ lại, bọn họ còn cần trở về chủ trì Nam Lâm Thành thi bộ công tác. Long Lâm Thành thi bộ tử trưởng lão bọn họ, ngược lại là không có vội vã triệu hồi miêu tầm muốn lời, cho bọn hắn hai tháng tài nguyên tu luyện đặc biệt cho bọn họ thả 2 tháng kỳ nghỉ. Không những như vậy, bọn họ còn để Miêu Tầm ngoài định mức nhận lấy 2000 vạn linh bụi, một bản nhân giai trung cấp phụ khí, một cái ngũ giai kỳ lân linh châu, một cái tam giai hỏa tương linh châu. Tuy nói tử trưởng lão bọn họ không có nói bọn họ vì sao muốn làm như thế, tại cho Miêu Tầm tài nguyên thời điểm, không có nói là cho Miêu Tầm, cũng không có nói là cho ai. Nhưng thì thật rất nhiều người cũng là lòng dạ biết rõ. Cái này tựa như là một loại không lời xin lỗi, vì bọn họ lúc trước quyết định sai lầm. Đem nguyên bản hẳn là thuộc về Đinh Hiểu khen thưởng, mấy lần bồi thường cho hắn. Miêu Tầm đem những tài nguyên này toàn bộ giao cho Đinh Hiểu. Huynh đệ năm người lại thêm một cái linh nhi tạm thời tại lương kinh thành ở lại đinh hiểu sau khi tỉnh lại người đến chơi nối liền không dứt vài ngày sau thi bộ lương kinh thành tổng bộ có trưởng lão tới chơi chỉ là nhìn thấy đinh hiểu bận điệu tu luyện vị trưởng lão này cũng không có để người đánh thức đinh hiểu, mà là lưu lại một cái chữ vạn đại nói là chờ sinh tử gian nhiệm vụ kết thúc phía sau lại tới bãi phòng thi bộ tổng bộ trưởng lão vừa vặn rời đi tam đại linh viện xếp hạng thứ 3 ngọa long linh viện liền có người đến nhà người đến chơi vậy mà là ngọa long linh viện viện trưởng sở trường phòng như vậy đại nhân vật đích thân đến thăm biêu tầm bọn họ cũng là tương đối khẩn trương Sở trường phong đến cũng không kéo, Đinh hiểu còn tại tu luyện, có thể là lão đầu này tính tình còn rất có cá tính. Thế mà mặt dạng mày dậy lưu lại tới dùng cơm, trong đó có mấy cái linh viện đại biểu phía trước tới bái phòng, Sở trường phong giống như tiểu viện chủ nhân đồng dạng, lấy Đinh hiểu đang tu luyện làm lý do, đem bọn họ đưa ra ngoài. Nhìn thấy Sở tiền bối như thế cần mẫn, đem bọn họ sự tình đều cho làm, miêu tầm bọn họ rất xấu hổ. Đến trạng văn tối, Sở trường phong hỏi thăm một cái phải chăng còn có thừa gian phòng, đồng thời từ chữ vật đại bên trong lấy ra được chăn, chậu gỗ các loại đồ dùng hàng ngày, cái này để miêu tầm, Linh Nhi bọn họ mồ hôi nhễ nhại. Làm sao ý tứ? Sở Tiền Bối còn muốn tại cái này thường ở không được. Ách. Sở Tiền Bối, khụ khụ, cái kia, chúng ta nơi này đã không có dư thừa phòng trống, nếu không, ngài vẫn là ngày mai lại đến. Không sao không sao, ta cùng ngươi chen chen liền được. Các ngươi hai cái nha đầu ở một gian, ta cùng bọn họ ba ở một gian. Miêu tầm lập tức há khẩu không trả lời được. Không có cách nào, Sở Tiền Bối một điểm muốn đi ý tứ cũng không có, cũng không thể đem người đuổi đi à. Đúng vào lúc này, lại có người trước đến gõ cửa. Sở trường Phong lập tức chạy đi mở cửa, vừa mở cửa, Sở Trưởng Phong nụ cười trên mặt liền cứng đờ sở viện trưởng cũng tại người tới mặc y phục giả hành, vây quanh khăn mặt màu đen chỉ lộ ra một đôi mắt chỉ là cặp mắt kiệt nhưng để người nhìn xem liền có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt miêu tầm đám người lập tức chạy tới người là ai đêm hôm quyến rũ mặc thành dạng này cùng cái thích khách giống như còn thoải mái đến gõ cửa sắp thực để người có chút không nọ ra sở trường phóng khoát tay nói lũ tiểu gia hỏa không cần khẩn trương là các ngươi chấn linh ti thiên bộ bằng hiu thiên bộ miêu tầm đám người khiếp sợ nhìn hướng người tới hắn mặc dù đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ thế nhưng bên hông lại đựng một tấm lệnh bài Thiên bộ nhất phẩm thiên hành lại, có chức cấp, không có họ tên. Thiên bộ bằng hưu tới chơi, không biết vì chuyện gì. Sở trưởng phong cảnh rắc nhìn xem người này. Ánh mắt người nọ có chút cong lên, nói: "Sở viện trưởng, nếu ta đoán không lầm, Sở viện trưởng là nghĩ mời chào Đinh Hiểu a, bất quá ngươi yên tâm, ta không phải đến cùng ngài quốc người, hắn còn chưa đủ tư cách vào ta thiên bộ." Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Đinh Hiểu thế mà như cũng không vào được thiên bộ mắt. "A, vậy là ngươi tới làm gì?" Sở trưởng phong hỏi. "Ta chỉ là đến xem." Người kia nói, đem ánh mắt rơi vào đinh linh trên thân. Người kia ánh mắt tại Đinh Linh trên thân quan sát một phen, Đinh Linh bị hắn nhìn đến toàn thân không dễ chịu. Tôn hút Sở lập tức ngăn tại Đinh Linh trước người, "Ngươi nhìn cái gì đấy?" Người kia cũng không nổi giận, nhếch miệng mỉm cười, "Nếu không phải điều tra đinh hiểu thời điểm, biết được đại hoang bên trong sự tình, chúng ta còn thật không biết ngươi tồn tại." "Thú vị, thú vị, thật thú vị a." "Tiểu nha đầu, chờ ngươi đến linh võ cảnh, ta sẽ trở lại thăm ngươi." Nói một câu không giải thích được, người kia liền quay người lại biến mất ở trong màn đêm. Sở Trương Phong xác định người tới rồi đi phía sau, đem viện cửa đóng lại, hắn quay đầu nhìn một chút Đinh Linh, suy nghĩ một lát, hỏi, "Nha đầu Ngươi phía trước cùng Thiên Bộ từng có tiếp xúc? Đinh Linh mở miệng lắc đầu, không có a. Thiên địa tựa như là coi trọng ngươi. Không phải, ý của ta là, Thiên Bộ hình như coi trọng ngươi. A. Ở đây mấy người đều chấn động vô cùng. Thiên Bộ người trướng mắt Đinh Hiểu, kết quả lại đối Đinh Linh đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ, Đinh Hiểu không có tư cách vào Thiên Bộ, Đinh Linh có? Thiên Bộ, vậy nhưng không phải người bình thường có thể đi vào, liền Đường Uy đều không thể vào Thiên Bộ, có thể nghĩ bọn họ yêu cầu cao bao nhiêu. Nghe đồn, Thiên Bộ là không thu tân nhân. Có thể để cho Thiên Bộ có phá lệ ý nghĩa, cái kia Đinh Linh tiềm lực lại có bao nhiêu đáng sợ? Sở Trường Phong suy nghĩ một chút, nói: nha đầu, có hứng thú hay không vào ta ngọa long linh viện? Tôn Húc Sở ở một bên, mặt đen lại nói: sở tiền bối, ngươi lại nghĩ tiệt hộ a? ngươi liền linh nhi tình huống như thế nào cũng không biết? Thiên Bộ cảm thấy hứng thú, cái kia còn dùng tìm hiểu tình huống. không phải, đứa nhỏ này, cái gì gọi là tiệt hộ a, cái này gọi cầu hiền như khác. Thiên Bộ có gì tốt, các ngươi cũng là chấn linh thi, các ngươi biết bọn họ bình thường đều làm gì sao? không biết ta, chỉnh thiên thần gia quỷ không có, không thích hợp các ngươi người trẻ tuổi. chúng ta ngọa long linh viện liền không đồng dạng, các đệ tử đều rất rực rỡ. Tại Ngoa Long mới sẽ cảm nhận được tích cực chính diện nhân sinh. Linh Nhi tối đầu, cái này, Sở Tiên Bối, ta là thi bộ bối quan nhân, ta, ta vẫn là muốn cùng ca ta cùng một chỗ. Sở trường Phong nhìn một chút Đinh Linh, nghiêm chỉnh, Linh Nhi, có câu lời mặc dù cùng ta dự tính ban đầu đi ngược lại, thiên bộ người đối ngươi có hứng thú, ta đương nhiên là hy vọng ngươi cùng ca ca ngươi đều có thể vào Ngoa Long. Nhưng ta người này từ trước đến nay không che giấu lương tâm nói chuyện, ta cũng là mới vừa biết, ngươi tiềm lực có thể phi thường khủng bố. Nhìn ra được các ngươi huynh muội ở giữa tình cảm vô cùng tốt, ca ca ngươi đâu? lấy hắn tính cách, chú định sẽ gặp phải vô số long đong ngăn cản, ngươi muốn giúp ngươi ca, liền muốn chính mình thay đổi đến càng mạnh. Cái này cái thế giới rất tàn khốc, không có người có thực lực, cái gì đều không bảo vệ được. Linh Nhi kinh ngạc nhìn hướng Sở Trường Phong. Lão đầu này không có chính hành, nếu là không nói chính mình là ngọa long linh viện viện trưởng, đoán chừng không có người tin tưởng. Hắn có thể nói ra lời như vậy, để người có chút ra ngoài ý định. Bất quá, Sở Trường Phong nghiêm chỉnh lại phía sau, nói lại làm cho người suy nghĩ sâu xa. Nàng muốn trưởng thành, liền không thể vĩnh viễn dựa vào ca ca, mà chỉ có chính mình mạnh lên, mới có thể bảo vệ hảo ca ca. Sở Việt Trưởng, ta, ta không nghĩ nhiều như thế. À, không có việc gì không có việc gì, đừng nói ngươi, ta đều có chút bị hù dọa, hắn không phải nói chờ ngươi Linh võ cảnh về sau lại đến nhà, còn có nhiều thời gian cân nhắc. Cái kia, ta ở đâu cái phòng tới? Chương 246, vội vàng ứng đối, chương 246, vội vàng ứng đối. Buổi tối, Đinh Linh cục xuống bàn, chuyên chú vẽ lấy họa. Hôm nay thiên bộ người thế mà đến tìm nàng, Sở Tiên Bối nói bọn họ đối với chính mình cảm thấy hứng thú. Sở Tiên Bối cũng mời mời mình gia nhập Ngọa Long Linh viện. Lập tức gặp phải hai chuyện này, để Đinh Linh có chút không biết làm sao. Lớn như vậy, mặc dù Kaka một mực bận rộn, hai huynh muội cũng không phải mỗi ngày có thể gặp mặt, thế nhưng hai người bọn họ nhưng lại chưa bao giờ tách rời qua. Có thể là sở tiền bối mấy câu nói, lại làm cho Đinh Linh canh cánh trong lòng. Kaka là sẽ không thỏa hiệp người, dạng này tính cách, chú định sẽ gặp phải hứa bao nhiêu gian nan. Nếu như chính mình một mực tại Kaka bên cạnh, như vậy kết quả chỉ là để Kaka một mực bảo vệ chính mình, mà nàng cũng không có độc lập ứng đối nguy cơ năng lực. Nếu như Kaka gặp phải nguy hiểm, nàng khả năng giúp đỡ đến Kaka sao? Liêu Phi yên đi đến Đinh Linh sau lưng, tối người nhìn một chút Đinh Linh hờ hững, "Linh nhi, đang suy nghĩ gì đấy?" Đinh Linh quay đầu lại, ngước mắt nhìn Liêu Phi Yên, "Tiên tỷ tỷ, ngươi nói sở tiền bối có phải là dỗ dành ta đi ngọa long mới nói như vậy?" Liêu Phi Yên khẽ mỉm cười, "Cầm được thì cũng buông được, có thể làm tam đại linh viện vị trưởng, cũng có thể cùng đại ca bọn họ chen một cái giường, trong mắt của ta, sở tiền bối chẳng những là cái cao nhân, mà còn độ lượng không phải người thường có thể so với. Đề nghị của hắn cũng không phải là xuất từ tư tâm." Linh Nhi thở dài một hơi, nàng cũng có thể phân biệt ra được điểm này, chỉ là để nàng rời đi các ca, nàng không nỡ. "Tiên tỷ tỷ, thiên bộ đến cùng là làm cái gì a?" Liêu Phi Yên cùng Đinh Linh chen tại trên một cái ghế, nói Ta cũng không biết ta, chúng ta chỉ là quận cấp thi bộ hộ thi lại, chúng ta có thể nhìn thấy lại có bao nhiêu đâu. Bạch tích cô nương nói tới sinh tử gian, chúng ta đều chỉ có thể tại một chút theo như đồn đại, nghe được chỉ là chút hoặc thật hoặc giả dối truyền ngôn, chớ nói chi là thiên bộ dạng này tổ chức. Bất quá, có một chút có thể xác định, thiên bộ là chấn linh ti tối cường, được xưng là đại thương thuẫn. Thiên bộ bên trong đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, tùy tiện một người, thực lực đều là cực kỳ khủng bố. ngươi nhìn hôm nay đến người kia chỉ lộ một đôi mắt, chắc hẳn sở viện trưởng cũng không quen biết, nhưng hắn lại có thể cùng sở viện trưởng cung cấp cho chuyện, có thể thấy được thiên bộ địa vị. Liêu Phi Yên chỉ nói đến đây, nàng đem chính mình đối với thiên bộ tất cả nhận biết đều nói cho Đinh Linh, nhưng là chân chính làm quyết định vẫn là Đinh Linh chính mình. Dù sao, vào thiên bộ, vẫn là Ngọa Long, lại hoặc là lưu tại KK bên cạnh, dù ai cũng không cách nào dự báo lần này lựa chọn cuối cùng sẽ mang đến kết quả như thế nào. 8. Đinh Hiểu cái này vừa tu luyện chính là 20 ngày, nếu không phải trên thân có tổn thương, hắn lại khế sẽ một mực tu luyện tới sinh tử gian đêm trước. Lam Ninh Hiểu lúc đi ra, phát hiện viện tử bên trong nhiều một cái xa lạ lao nhân lao nhân ngay tại thuần thủ quét dọn viện tử xem ra đã vô cùng thành thạo tiền bối ngài là đinh Hiểu. sở trường phong nhìn thấy đinh Hiểu ra ngoài lập tức kích động ném đi trong tay cây chổi bước nhanh vọt tới đinh Hiểu trước mặt ta là sở trường phong ngọa long linh viện thứ 107 trăm nhậm viện trưởng ngọa long linh viện viện trưởng đinh Hiểu chừng to mắt thế nhưng ngọa long linh viện viện trưởng vì cái gì tại quét dọn hắn viện tử ngài là có chuyện tìm ta đương nhiên là có ta chính là hy vọng ngươi gia nhập chúng ta ngọa long linh viện Sở trường phong lời này có thể nhẫn nhịn 20 ngày, ai, chúng ta ngọa long linh viện mỗi năm linh viện đại tỷ, đều là thứ ba. lần này ta thấy được biểu hiện của ngươi, để ta sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta ngọa long linh viện, điều kiện gì đều dễ nói. Sở tiên bối, cái này, ta sẽ không gia nhập linh viện, ta sẽ một mực lưu tại Trấn Linh ty. Gia nhập linh viện, liền mang ý nghĩa không cách nào từng thu được cao chức vụ, cũng vô pháp chạm đến những cái kia càng thêm bí ẩn bí mật, đây là Trấn Linh ty sớm đã có quy định. Đinh Linh Linh tướng mặc dù là chấn trụ, nhưng có thể hay không lâu dài vẫn chưa biết được, muốn trị tận gốc, liền nhất định phải biết rõ ràng Linh Nhi Linh tướng lai lịch. Từ một điểm này đến nói, Đinh Hiểu vẫn như cũ cần muốn tiếp tục tăng lên chính mình tại chấn Linh Ti địa vị. Sở trường phong trách miệng, nhìn xem Đinh Hiểu, người tiểu tử này còn rất cố chấp, cũng là, nếu không cố chấp, cái kia cũng không thắng được Đường Uy. Thiên địa dự đệ tử đâu? Đến ta cái này khi danh dự đệ tử, giúp ta đánh một cái Tam Sơn hội chiến làm sao? Tam Sơn hội chiến là cái gì? Thông Linh, thiên cung còn có chúng ta ngỏa lòng, ba cái linh viện đều phái ra 1000 tên đệ tử. Tại Tam Thánh Sơn mỗi người chiếm lấy một tòa thánh sơn, thảo phạt lẫn nhau, cuối cùng người nào có thể chiếm lĩnh Tam Thánh Sơn, liền có thể chiến thắng. Ngươi tại cùng Đường Uy một trận chiến bên trong, chiến thuật vận dụng để ta hai mắt tỏa sáng, ta cảm thấy ngươi có thể gánh cái này trách nhiệm. Nếu là có thể cầm dưới đệ nhất, ta để ngươi khen thưởng nắm bắt tới tay mềm. Đinh Hiểu Trừng to mắt, dám nói ra những lời này người, hắn thật đúng là là lần đầu tiên gặp phải. Sở viện trưởng, Tam Sơn hội chiến là lúc nào? Hai năm sau. Hội chiến bên trong sẽ hay không xuất hiện thương vong? Cũng sẽ, nhưng chúng ta sẽ tận lực tránh cho trường hợp này phát sinh, bất quá, ngày trước mỗi năm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Sở Trương Phong nói, Tam Sơn hội chiến là năm đó bá vọ đế quyết định, bá vọ đế tự võ, mà nên lúc các quốc gia chiến sự không ngừng, bá vọ đế liền muốn cầu tuy là diễn luyện, nhưng cũng cần đem hết toàn lực, bởi vậy tử thương số lượng rất lớn, bất quá về sau trấn linh ti phủ độ nghiền cứu ra Phong Vân phủ, tình huống có chuyển biến tốt. Bất quá luôn có người không kịp dùng Phong Vân phủ, trường hợp này cũng là không thể tránh được. Tốt. Nghe đến đáp án này, Đinh Hiểu không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn thật đúng là nghĩ cảm thụ một chút, khen thưởng nắm bắt tới tay mềm là cảm giác gì. Đương nhiên, hắn còn có một mục đích khác. Có ít người nghĩ lấy mạng của hắn đã không phải là lần một lần hai, lần này, đến Tiên hắn muốn người kia mệnh. Sở trường Phong đều không nghĩ tới Đinh Hiểu đáp ứng như vậy dứt khoát, chờ hắn kịp phản ứng, không khỏi kích động lôi kéo Đinh Hiểu tay, "Tốt, vậy cứ như thế một lời đã định." "Đúng, đây là Ngọa Long Linh viện vinh dự đệ tử lệnh bài, ngươi muốn đổi mua thứ gì, cứ việc đến Ngọa Long Linh viện dịch vật các, ta cho ngươi giảm 20% giá." Đinh Hiểu gật gật đầu, đa tạ Sở viện trưởng. Sau đó Đinh Hiểu mới biết được, Sở trường Phong ở chỗ này chờ hắn 20 ngày, hắn cũng không khỏi là sợ tiền bối nghị lực tin phục. Trước khi đi Sở Trường Phong Tốt đem viện tử trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một bên, có thể nói đến nơi đến trốn. Nghỉ ngơi nửa ngày, Đinh Hiểu lại lần nữa trở lại trở về trong nhà tu luyện. Lần này đột phá Linh Võ Cảnh lúc, Đinh Hiểu cảm giác so trước đó có chỗ tiến triển, bất quá trong vòng một tháng đột phá cuối cùng vẫn là quá vội vàng. Mười ngày sau, Đinh Hiểu vẫn chưa triệt để đột phá Linh Võ Cảnh, mà một ngày này, Đinh Hiểu đã cần muốn đi tới Đại Thương Hoàng Cung tham gia sinh tử gian điều tra. Đinh Hiểu đi rồi, Miêu Tầm đám người ngồi ở trong sân, không khỏi là Đinh Hiểu lo lắng. Lão tứ hiện tại trạng thái, không biết có thể hay không thu hoạch được thứ hai phụ trợ linh tướng. Tôn Húc Sở cũng là cao mày, đúng vậy à, mà còn, nghe nói lão tứ lần này có cơ hội tiến vào sinh tử gian, cướp đi những cái kia hào môn một cái danh nghịch, có người đối với cái này cực kỳ bất mãn. Ai? Hào môn chính mình năm nay đi không được, hoặc là không có thu hoạch, sang năm còn có thể đi, nhưng tứ đệ chỉ có một lần cơ hội. Liêu Phi yên thở dài một hơi. Lão Thiên gia luôn là không chịu cho lão tứ đầy đủ thời gian, mỗi lần đều muốn để hắn vội vàng ngưng đối. Thật giống như tối tâm bên trong, lão thiên cũng không cho hắn cơ hội trưởng thành. Chương 247, tiểu gia hỏa khẩu vị, chương 247, tiểu gia hỏa khẩu vị. Đại thương hoàng cung thần võ đại điện bên trong tổng cộng đứng 50 tên linh tướng sư. Những này linh tướng sư đến từ các đại đỉnh cấp thế lực, chẳng những phía sau nắm giữ cường có lực chỗ dựa mà còn bản thân thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Có thiên phú có bối cảnh người còn đặc biệt cố gắng, đây mới là kinh khủng nhất. Đinh Hiểu đứng trong bọn hắn ở giữa, có vẻ hơi khác loại. Hắn có thể tới đây, toàn bộ nhờ sư phụ tiến cử, nhưng mà Trần Dương cũng không coi là núi dựa của hắn. Ít nhất ngọn núi lớn này cũng không vì hắn một người che gió che mưa. Hắn có thể làm, chỉ là cho Đinh Hiểu một cái cơ hội. Đinh Hiểu chỉ có lần này thu hoạch được thứ hai phụ trợ linh tướng cơ hội. Đại điện thuần kim long trên mặt đế, nghiêng ngồi một tên nam tử trẻ tuổi, người này mặc cửu long kim bảo, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt như liệp ưng sắc bén, không giận tự uy. Hắn nghiêng dựa vào rộng rãi trên long ỷ, mặc dù có vẻ hơi lơ biếng, nhưng toàn thân trên dưới như cũng tản ra một loại khó nói lên lời khủng bố uy áp. Dù cho Đinh Hiểu chưa từng thấy tận mắt người này, nhưng không cần phải nói, hắn cũng biết, người này chính là Đại Thường Quốc Thiên tử. Cực võ đế, Đông Hoàng sách. Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn xuống những lại linh tướng sư. Một tên hoạn quan huy động vất trần, đi tới nam tử bên người, dùng hơi có vẻ lanh lảnh giọng nói nói, "Bệ hạ, cung phủ viện, thập đại gia tộc" Tam đại linh viện, trấn linh ty, quân bộ các phương đều cử 40 tên linh tướng Sư, cùng với 10 vị hoàng tộc tử đệ đã toàn bộ đến đông đủ. Cực võ đế tử Tôn nói, Trâm đã gặp, dẫn bọn hắn đi thôi." "Là, bệ hạ." "Các ngươi đi theo ta." 8. Lý Công công mang theo 50 tên linh tướng Sư, xuyên qua tốt đẹp hoàng thất hậu hoa viên, vòng qua ngưng dương hồ. Vẹn vẹn là hoàng cung hậu viện, trò vẹn liền đi 1-2 giờ. Trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy một chút dung mạo xuất chúng nữ tử, Lý Công công tất nhiên trước thời hạn cảnh cáo, không được nhìn thẳng. Những cái kia không biết là quý phi, nương nương, vẫn là phi tử tuyệt thế mỹ nữ cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện nhìn, mà những nữ tử kia nhìn thấy bọn họ lại đều ngừng chân xuống, tốt năm tốt ba nghị luận. Đây không phải là vạn cung phụng đệ tử Lâm nữ nha, nghe nói hắn là có khả năng nhất thu hoạch được thứ hai phụ trợ linh tướng. Ai nha, ta cũng muốn thứ hai phụ trợ linh tướng, đến linh duy cảnh, chính bọn họ chắc là có thể thay nén phụ trợ linh tướng, lại thêm thứ hai phụ trợ linh tướng, chẳng khác gì là ba cái linh tướng, cái này so với những cái kia một cái linh tướng ấy, mạnh không biết bao nhiêu lần. Muội muội, ngươi à, cũng hãy tỉnh lại đi, có thể đi sinh tử ra người, cái nào không là có đỉnh cấp thiên phú linh tướng sư, chúng ta à, vẫn là tôi đi. Đúng, nghe nói lần này Trần Dương Quốc sư lần đầu tiên đề cử một người, tựa như là hắn đồ đệ, kêu cái gì? Đinh Hiểu. Trần Quốc sư đã nhiều năm không hỏi triều sự, năm nay lại đột nhiên giới thiệu người, ngược lại là kỳ quái. Hậu cung xem ra là có chút buồn chán, những cô gái này bình thường liền thích trò chuyện một chút bắt quái thông tin, cũng chẳng có gì lạ. Đi thật xa, Lý Công công cuối cùng đem bọn họ đưa đến một tòa đình viện phía trước. Lúc này, một tiên bạch y lão giả đã chờ đợi ở đây. Đinh Hiểu cũng chưa gặp qua người này, nhưng là thấy bên hông hắn có một khối tử ngọc lệnh bài, trên đó viết Tam phẩm cung phụng. Xem ra là cung phụng viện siêu cấp cường giả cái này tòa đình viện cửa lớn đóng chặt, phía trên dán vào có một tờ giấy vàng đương nhiên có thể dán tại chỗ này tự nhiên không phải là bình thường giấy vàng càng khả năng là một đạo linh phủ đinh hiệu nhìn không thấy phủ văn linh phủ tư trúc cung phụng đại nhân người đã đưa đến lý công công cung kính hành lễ tư trúc gật gật đầu vất vả lý công công sau đó hắn đứng ở trước mặt mọi người nói cánh cửa này phía sau chính là thông hướng sinh tử gian thông đạo ta chỉ nói hai điểm đệ nhất sinh tử gian bên trong con đường ngàn vạn một khi lựa chọn liền không thể quay đầu các ngươi có khả năng gặp nhau có khả năng chính mình đi một mình xong con đường này Mãi đến các ngươi nhìn thấy trên một tảng đá lớn hoán thần phù hoán thần phù không cần các ngươi kích hoạt, đương nhiên các ngươi cũng kích sống không được. Nó cảm giác được người sống tới gần sẽ tại 30 giây phía sau tự động có hiệu lực. Các ngươi cần sơ nhẹ hoán thần phù, liền có thể trở về. Thứ hai, sinh tử gian bên trong có đếm mãi không hết tương hồn. Tuy nói để các ngươi đi sinh tử gian, cũng là hy nhìn các ngươi điều tra linh sắt tàn phá bừa bãi thông tin, nhưng qua nhiều năm như thế, kỳ thật các ngươi cũng rõ ràng đến sinh tử gian người, không có người sẽ lãng phí thời gian tại điều tra linh sắt bên trên. Các ngươi bất quá đều là nghĩ đến thu hoạch thứ hai phụ trợ linh tướng. Đối với cái này. Ta không có gì muốn nói, chỉ là tương hồn nhận chủ không thể cư cầu. nếu là cư cầu, tinh thần lực mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ thần hồn hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, bị nốt sinh tử gian. Trong năm ngày, nếu là còn chưa rời đi sinh tử gian, chẳng cần biết ngươi là ai nhà để cử mà đến, cho dù là hoàng hoàng thân quốc thích tộc, chúng ta cũng sẽ không phái người vào đi tìm. Đều nghe rõ ràng sao? Mọi người tối đầu đáp, nghe rõ ràng. Tốt, phía dưới ta mở ra thông minh phủ, đội vừa tiến vào sinh tử gian. Lão nhân khoát tay chỉ, cửa gỗ bên trên giấy vàng liền bay trở về trong tay hắn, sau đó cửa lớn mở rộng. Thấu qua đại môn Đinh Hiểu nhìn thấy bên trong thế giới đặc biệt quỷ dị, cái này giữa ban ngày mà chỉ cách xa một đạo cửa gỗ, viện lạc bên trong cũng không coi trần nhà, có thể một trong cửa thế giới lại âm u vô cùng. Hơn nữa nhìn cảnh tượng bên trong, hoàn toàn không giống như là một hoa viên đình viện, phản giống như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Mọi người dựa theo trình tự, từng cái tiến vào cửa gỗ. Đinh Hiểu là nhất sau tiến nhập cửa gỗ, coi hắn sau khi đi vào, sau lưng cửa gỗ cũng đồng thời đóng lại. Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn trước mặt thế giới, cái thứ nhất cảm thấy bất khả tư nghị chính là, phía trước người đều đi đâu rồi? Hắn là nhìn tận mắt những người kia tiến vào cái kia quạt cửa gỗ. Lúc ấy hắn còn có thể nhìn thấy lưng của bọn hắn ảnh, nhưng mà, coi hắn sau khi đi vào, lại liền một bóng người đều nhìn không thấy. Chẳng lẽ, bọn họ tiến vào chính là thế giới khác nhau? Đinh Hiểu hít sâu một hơi, sinh tử gian vốn là mơ hồ, hắn cũng không phải là đến dạo chơi ngoại thành, không nhìn thấy người khác liền không nhìn thấy à? Coi hắn đem lực chú ý thả lại chỗ thế giới phía sau, nhìn trước mắt đen kịt một màu mông lung thế giới. Đen trong đêm, có thể nhìn thấy nơi xa mơ hồ bóng cây, xung quanh trận trận âm phong thổi qua, giống như nữ nhân tiếng khóc, đến từ bốn phương tám hướng. Sinh tử gian, không phải sinh, cũng không phải chết, mà là thời khắc sinh tử. Tiểu Gia Hỏa, có đây không? Tại, chủ nhân, ngươi có phải hay không sợ? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta liền linh sát cũng không sợ, tương hồn có gì phải sợ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không muốn ăn tương hồn. Chủ nhân, vì cái gì không thể ăn? Dù sao bọn họ lại không biết. Tiểu Gia Hỏa lập tức kháng nghị, tương hồn có linh sát ăn ngon sao? Không có, thế nhưng so linh bụi ăn ngon. Vậy sau này dẫn ngươi giết linh sát. Lần này chúng ta là đến tìm thứ hai phụ trợ linh tướng, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm người trợ giúp sao? Chủ nhân, chính ngươi dựng dục coi như dòng, có thể mặt khác linh tướng. Ta chỉ muốn ăn hết nó. Đinh Hiểu có chút sụp đổ, tiểu gia hỏa thế giới luôn luôn đơn giản như vậy. Ăn ngon, ăn không ngon, ăn, không ăn. Phụ trợ linh tướng lời nói, có thể đối với nó đến nói, chỉ là một cái dự trữ lương thực. Lúc nào không có đồ ăn, nói không chừng cũng khó thoát vận rủi. Ngươi thành thật điểm, lại nghịch ngậm, ta liền để ngươi ăn 10 năm linh mũi. 10 năm. Chủ nhân, cái kia, vậy ta không ăn còn không được. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, tốt, vừa rồi cái kia cung phụng nói chúng ta chỉ có thể đi lên phía trước, không thể quay đầu. Ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới cùng ngươi phù hợp tương hỗn. Muốn làm trợ thủ của ta. Đương nhiên muốn đủ mạnh, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi tìm tông nhất. Không phải, tối cường tương hồn. Ngươi, ngươi xác định không phải là vì ăn nó. Đinh Hiểu có chút hoài nghi, dựa theo tiểu gia hỏa khẩu vị, càng mạnh càng tốt ăn. Chủ nhân, ta đều nói không ăn, ta hôm nay liền đem lời đặt ở cái này, liền tính chết đói tại cái này, cũng tuyệt đối sẽ không động bọn họ. Tiểu gia hỏa khẳng định nói. Chương 248, trở về không được, chương 248, trở về không được. Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện hai cái lối rẽ. Một đầu thoạt nhìn mặt đường bằng phẳng, Con đường rộng lớn, một đầu thì là một đầu trong núi đường nhỏ, cỏ dại rậm rạp, con đường gập ghềnh. Dựa theo phía trước cung phụng nói tới, tại chỗ này chỉ có thể tiến lên không thể quay đầu, cho nên chọn con đường nào, liền nhất định phải đi thẳng đến có hoán thần phủ cự thạch. Ngay tại đinh hiệu suy nghĩ muốn đi đường nào thời điểm, một thất lao mã từ một bên trong rừng cây đi ra. Con ngựa này trừng cao 3 4 mét, toàn thân tản ra nhàn nhạt điểm sáng màu bạc, hơi có chút gầy gò, bẩm ngựa thưa thớt, thân thể hiện ra trong suốt hình thái. Tương hồn đinh hiểu không khỏi nhìn chăm chú lên con ngựa này. Cái kia lão mã cũng nhìn thấy đinh hiểu, đi đến đinh hiểu trước mặt lúc dừng lại. Lão mã miệng nói tiếng người, lại là một nhóm đến tìm thứ hai phụ trợ linh tướng. Nói cho ngươi cái tin tức xấu, ngươi tuyển chọn lầm đường." Đinh Hiểu cau mày, hỏi, "Ta còn không có tuyển chọn đâu." Lão Mã phát ra một tiếng hí, phảng phất là đang cười nạo Đinh Hiểu, "Ngươi cho rằng ta nói chính là ngươi trước mặt hai con đường này? Không, từ ngươi tiến vào sinh tử gian bắt đầu, cũng đã trải qua lần thứ nhất lựa chọn." Lần thứ nhất lựa chọn Đinh Hiểu đột nhiên nhớ tới, tại hắn phía trước tiến vào sinh tử gian người, đều biến mất không thấy gì nữa, nghe lão Mã nói như vậy, sắc minh hắn phía trước suy đoán. Bọn họ trên thực tế tiến vào chính là khác biệt sinh tử gian. Ngươi không biết sao? lão mã cặp kia vẫn đũa con mắt, hình như xem thấu tất cả giống như nhìn xem đinh hiểu. Có một số việc là không cách nào lựa chọn, tựa như thân thế của ngươi, người nhà của ngươi, đây là vận mệnh, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. ngươi tới cái này giới sinh tử gian, trừ ta ra, ngươi không gặp được mặt khác tương hồn, mà ta, chúng ta hình như cũng không thích hợp. đinh hiểu cao mày, nơi này tương hồn vì cái gì ít như vậy? ta tại sao phải nói cho ngươi biết? ta chỉ là hy vọng ngươi mau rời khỏi, chúng ta thế giới không chào đón nhân loại. nói xong, lão mã liền dọc theo đường lớn rời đi. đinh hiểu nhìn xem cái kia lão mã tương hồn bỏng lưng, cao mày. Tiểu Gia Hỏa, chúng ta vận khí tốt giống không thật là tốt. Bất kể nói thế nào, chúng ta luôn là muốn đi xuống. Huống chi cái kia lão mã chỉ nói là chúng ta không gặp được tương hồn, đồng thời không nói nơi này không có tương hồn. Ngươi cảm thấy chúng ta là theo cái kia lão ma đi, vẫn là đi đường nhỏ? Chủ nhân, hiện nay ta cũng không cảm giác được xung quanh có tương hồn. Tiểu Gia Hỏa khíu giác cũng không phải vấn năng, nhìn đến còn cần đinh hiểu chính mình lựa chọn. Lão ma đi đường lớn, cái này đại biểu cho cái gì không? Đinh Hiểu nhìn về phía đầu kia đường nhỏ, con đường đoạn xa chìm ngập tại đen trong bóng tối. Hắn lại nhìn một chút đầu kia đường lớn, cũng chỉ có thể nhìn ra mấy chục mét khoảng cách. "Chủ nhân, cái kia lão mã không chào đón chúng ta, vậy chúng ta đi đường nhỏ a?" Tiểu gia Hòa nói. Đinh Hiểu do dự một chút, nói, "Không, đi đường lớn." "Vì cái gì a?" Đinh Hiểu nói, "Ta luôn cảm thấy cái kia lão mã đặc biệt nói với ta những này, cũng không phải thật sự là muốn để ta mau rời khỏi, nó còn giống như có rất nhiều lời không nói." "Ta muốn đuổi theo cái kia lão mã, lại hỏi một chút nó." Dứt lời, Đinh Hiểu tăng nhanh tốc độ, hướng về đường lớn phương hướng đi đến. Tiến vào sinh tử gian thời gian, chỉ có năm ngày, Đinh Hiểu trực tiếp dùng thần ảnh phù nhưng mà kỳ quái là cái kia lão mã cũng không có trước thời hạn rời đi bao lâu đinh Hiểu một đường gia tốc lại từ đầu đến cuối không có lại gặp phải cái kia thất lao mã tương hồn hành tung khó định thật muốn tránh đi đinh Hiểu, đinh Hiểu đúng là tìm không được nó. lần này đinh Hiểu chỉ có thể từ bỏ tiếp tục truy tìm lao mã thả chậm tốc độ thử quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh đều nói sinh tử gian bên trong tràn ngập vô số tương hồn nhưng mà đinh Hiểu đi ba ngày như cũng một mực tương hồn đều không có gặp phải thật cho cái kia lão mã nói chúng đinh hiệu lắc đầu thật vất vả có dạng này một cơ hội vận khí của mình thực tế quá kém lại đi một khoảng cách, Đinh Hiểu nhìn thấy một viên cự thạch ngăn tại giữa đường. Trên tảng đá lớn bám vào có một đạo linh phủ, linh phủ bên trên phủ Văn Đinh Hiểu như cũng nhìn không thấy. Bất quá rất hiển nhiên, đạo này linh phủ hẳn là đạo kia hoán thần phủ. Hoán thần phủ cảm nhận được có người tới gần, có chút phát động khí quang. Đinh Hiểu thở dài một hơi, lần này sinh tử gian xem như là đi không. 30 giây sau, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Nếu như là Hào Phú môn tử đệ, có lẽ còn có lại đến sinh tử gian cơ hội. Đáng tiếc hắn chỉ có dạng này một cơ hội, mà bỏ lỡ cơ hội lần này, cho dù Đinh Hiểu về sau dưỡng dục ra phụ trợ linh tướng cái kia cũng so với những cái kia nắm giữ thứ hai phụ trợ linh tướng ít người một cái phụ trợ linh tướng đinh Hiểu đứng tại cự thạch phía trước hắn nhìn hướng cự thạch phía sau nơi đó thế mà loáng thoáng có một ít điểm sáng tương hồn đinh Hiểu chừng to mắt tại cái này viên tảng đá phía sau có tương hồn nhưng mà tại sinh tử gian bọn họ chỉ có thể đi lên phía trước không thể lưu lại cho nên nếu như vượt qua khối này cự thạch hắn là không thể trở lại hướng chi hoán thần phù đã có hiệu lực tiếp qua mười mấy giây hắn liền muốn rời khỏi nơi này thật sự là đinh hiệu không cam lòng hung hăng một quyền đánh vào trên tảng đá lớn ngay tại lúc này Đinh Hiểu xung quanh cơ thể, tràn ra một sợi xương mù màu đen, không đợi Đinh Hiểu kịp phản ứng, trực tiếp bám vào Hoán Thần Phù bên trên. Không tốt. Đinh Hiểu trừng to mắt, trơ mắt nhìn xem Hắc vụ bắn vào Hoán Thần Phù. Sau đó, đang muốn có hiệu lực Hoán Thần Phù, đột nhiên ánh sáng dập tắt, mất hiệu lực. Thấy cảnh này, cho dù là Đinh Hiểu, giờ phút này trong đầu cũng là trống rỗng. Hoán Thần Phù bị Hắc vụ hủy, cũng chính là nói, hắn trở về không được. Chầm một hồi lâu, Đinh Hiểu đem ý thức chìm vào bản mệnh linh cung. Giờ phút này Hắc Vũ ngay tại bị bắt thập nhất đạo kim phủ trừng phạt. A! Hắc Vụ bên trong hắc ảnh phát ra từng tiếng tiêu thảm. Các ngươi những này ngu xuẩn, đến a, Lão Tử không sợ các ngươi. A, ta chính là muốn đem hắn vây ở sinh tử gian. Ha ha ha ha ha. Liên tính bị điểm tội, thế nhưng lần này cuối cùng để ta thành công. Ẩn nút lâu như vậy, ta cuối cùng bắt lấy cơ hội lần này. Ha ha ha ha. A, Đinh Hiểu lui ra bản mệnh linh cung, chán nản ngồi dưới đất, dựa vào tại trên tảng đá lớn. Không có hoán thần phụ, hắn cũng chỉ có thể bị Vinh Viên vây ở chỗ này. Chủ nhân, ta cũng không nghĩ tới Hắc Vụ lại đột nhiên làm loạn. Trước đó vài ngày người này vẫn luôn thật đàng hoàng. Tiểu Gia Hỏa cũng cảm nhận được đinh hiệu thất lạc. Đinh Hiểu thở dài một hơi, hắn đưa tay đem tấm kia mất đi hiệu lực hoàn thần phù gỡ xuống. Lấy trước mắt hắn tinh thần lực, liền phù văn đều nhìn không thấy, chớ nói chi là chữa trị. "Chủ nhân, phía trước lão đầu kia nói, cho dù là hoàng thân quốc thích, không thể đi ra lời nói, bọn họ cũng sẽ không phái người tới cứu. Vậy làm sao bây giờ?" Đinh Hiểu trầm mặc một hồi lâu, trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến bất luận cái gì có thể đi ra biện pháp. Cuối cùng, Đinh Hiểu đứng lên, nhìn về phía cự thạch phía sau. Đinh Hiểu cắn răng một cái, nói, "Tất nhiên ra không được, vậy chúng ta tiếp tục đi lên phía trước." A Còn đi lên phía trước a. Chủ nhân, tấm này Hoán Thần Phù tất nhiên để ở chỗ này, nói không chừng là vì Hoán Thần Phù tác dụng khoảng cách, lớn nhất cũng chỉ có thể đến tảng đá kia, chúng ta nếu là vượt qua đi, vậy liền không về được. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nói, khi còn bé ra gia nói cho ta, nếu như chính mình là đường, biện pháp tốt nhất chính là hỏi người. Nơi này không có người, thế nhưng có tương hồn. Hiện tại chỉ có hỏi chúng nó. Đến mức có thể hay không trở về, cái kia cũng dù sao cũng so chờ chết ở đây cường. Chương 249, đỉnh núi cự phụ, chương 249, đỉnh núi cự phụ. Đinh Hiểu tiếp tục thâm nhập sâu sinh tử gian, vừa đi ra đi không bao xa, cái kia thất lao mã đột nhiên xuất hiện. Nó đứng tại Đinh Hiểu trước mặt, kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, lại nhìn một chút Đinh Hiểu sau lưng Cự Thạch. Ngươi vậy mà vượt qua Hoán Thần Thạch, chân chính có thể có được tương hồn yêu ái, chính là những cái kia có vô cùng kiên định tín nhiệm người. Xem ra ta là nhìn sai rồi. Đinh Hiểu có chút xấu hổ, tình huống cùng lao mã nghĩ hình như không giống nhau lắm, hắn cũng không phải cố ý muốn vượt qua cái gì kia Hoán Thần Thạch, còn không phải hất vụ làm hại. đương nhiên, tất nhiên đối phương đều nói như vậy, Đinh Hiểu cũng sẽ không đem tình hình thực tế nói cho nó biết. Đinh Hiểu có chút ápúng nói, "Cái kia, còn có hay không những biện pháp khác rời đi sinh tử gian?" "Sinh tử gian, đường đi ra ngoài tự nhiên là có, liền tại thời khắc sinh tử." "Nhân loại tiểu tử, phía trước ngươi sẽ gặp phải tương hồn, đến mức có thể hay không thu phục tương hồn, liền nhìn ngươi tạo hóa." Đinh Hiểu đột nhiên lại hỏi, "Ngươi biết vì sao gần 19 năm, linh sát phản phệ thay đổi đến như vậy thường xuyên?" Lão Mã nhìn chằm chằm Đinh Hiểu nhìn vài giây đồng hồ, nhìn thấy Đinh Hiểu đều có chút không dễ chịu. "Ngươi là đến tìm kiếm chân tướng?" Đinh Hiểu gật gật đầu, "Linh sắt phản phệ thường xuyên, chân chính chịu liên lụy đều là một chút bất tính, thân là hộ thí lại" ta nên lấy bảo hộ một phương bình yên làm nhiệm vụ của mình. Lão mã do dự một lát, nói: những năm này ta cũng đã gặp qua không ít đến ta cái này một giới sinh tử gian người, nhưng ngươi là người thứ nhất đến sinh tử gian hộ thi lại, cũng là cái thứ nhất không tiếc hy sinh tính mệnh tìm tỏi chân tướng người. Điểm này ngược lại là cùng chủ nhân ta có chút tương tự, không tiếc tính mệnh, không cần phải nói, lại là hấp vụ nổi. Nhân loại tiểu tử, vấn đề của ngươi ta cũng vô pháp trả lời, ta biết chỉ là, đây cũng không phải là trạng thái bình thường. Linh tướng là chủ nhân thay nén mà sinh, dù cho chủ nhân chết đi. Trừ phi chủ nhân có cực mạnh quán nghiệm, nếu không tương hồn phản phệ hiện tượng không hề phổ biến. Đinh Hiểu cau mày, liền tương hồn cũng không rõ ràng sao. Lão Mã đột nhiên hỏi, ngươi đối ngươi chỗ thế giới hiểu rõ không? Cái này, vấn đề này xác thực khó mà trả lời, hắn quen thuộc thế giới của mình, nhưng tuyệt đối không tính là thực sự hiểu rõ. Lấy hắn địa vị bây giờ, còn có quá nhiều bí ẩn sự tình là hắn không biết. Lão Mã nhìn thấy Đinh Hiểu thần sắc, đại khái cũng đoán được hắn tình huống, tại ta trong chi nhớ, hộ thi lại địa vị hiện bọn, ngươi khoảng cách thấy rõ thế giới của ngươi, đường còn rất dài. Làm ngươi chân chính đến có thể thấy rõ ngươi thế giới của mình thời điểm, Tất cả nghi vấn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đinh Hiểu nghĩ đến sư phụ. Sư phụ thân là quốc sư, có lẽ chỉ có đến hắn loại này trình độ mới có hy vọng chạm đến cái gọi là chân tướng. Cứ việc Lão Mã không có cho Đinh Hiểu minh xác trả lời, nhưng Đinh Hiểu vẫn là oan uổng. Đa tạ chỉ dẫn. Lão Mã phát ra một tiếng vui sướng hí. Tốt, ta đã đem ngươi đưa đến ngươi nghĩ muốn tới địa phương. Con đường sau đó cần chính ngươi đi. Đinh Hiểu gật gật đầu. Đa tạ. Lời còn chưa dứt, Lão Mã thân ảnh liền không biết tung tích. Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía con đường phía trước. Phía trước điểm sáng chớp động, cũng đều là tương hỗn. Đến mức đường đi ra ngoài. Đi được tới đâu hay tới đó. Càng đi về phía trước, Đinh Hiểu nhìn thấy ven đường nghỉ lại dưới tảng cây cự viên linh tương, nhìn thấy nước đen bờ cự ngạc linh tương, trên cây hầu tử linh tương tại trong rừng cây nhảy vọt. Trên bầu trời, diều hâu xoay quanh, trong rừng, sải lang hổ báo nhàn nhã tản ra bước, nơi xa trên một cây đại thụ, nghỉ lại một cái to lớn, cừu đầu điểu, cái kia hẳn là thần thú quỷ sa linh tương. Một cái toàn thân trắng như tuyết cự vĩ hồ nháy mắt từ hắn bên người chợt lóe lên. Bầu trời một đoàn hắc ảnh bay qua, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Côn bằng linh tương. Đinh Hiểu trừng to mắt, càng xa núi cao. Một đầu thật dài hắc ảnh mạch qua chân trời, những nơi đi qua sấm sét vang rộ, ánh lửa ngút trời, không biết có phải hay không là cự long linh tương, lại hoặc là cái gì hiếm thấy nguyên tố linh tương. Cho đến giờ phút này, Đinh Hiểu mới cảm nhận được sinh tử gian bên trong, tồn tại rộng lượng các loại linh tướng. "Chủ nhân, ta hình như cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại, liền ở phía xa." Ân. Đinh Hiểu hơi kinh ngạc, tiểu gia hỏa thế mà không cần, hương không thơm đến hình dung những này tương hồn. Đinh Hiểu cũng không do dự, hướng về tiểu gia hỏa chỉ dẫn phương hướng, tiếp tục hướng phía trước. Vẫn còn rất xa, chúng ta đi gần nửa ngày nói thế nào cũng có mấy chục dặm, ngươi có thể cảm giác được như vậy khoảng cách xa. Đinh Hiểu hỏi, Đinh Hiểu đón chừng, lại đi tiếp như vậy, hắn có phải là muốn đi đến sinh tử gian phân cối? Dọc theo con đường này, Đinh Hiểu nhìn thấy rất nhiều tương hồn, trong đó không thiếu một chút dị thú, thần thú loại cường đại tương hồn. Chủ nhân, ta xác thực có thể cảm giác được, hình như ngay ở phía trước ngọn núi kia bên trên. Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, phía trước này tòa đỉnh núi hắc ảnh, phảng phất chặn lại hắn toàn bộ ánh mắt, ngọn núi cao vút chỉ để lại đen nhánh hình dáng, to lớn vô cùng, mắt khắc chúng sơn nếu mà so sánh, đều không bằng nó một nửa cao. Đinh Hiểu cũng không đi suy nghĩ tới có thể hay không thu hoạch được cái này tương hồn. Tóm lại tất nhiên tới, cái kia tổng muốn nhìn cái này có thể để cho Tiểu Gia hỏa lao mắt mà nhìn tương hồn. Một đường tiến lên, Đinh Hiểu leo lên sân mạch. Tại tiến vào sinh tử gian ngày thứ 5, Đinh Hiểu cuối cùng đến đỉnh núi phụ cận. Còn chưa tới đạt đỉnh phong, Đinh Hiểu liền đã thấy trên đỉnh núi tình hình. Trên đỉnh núi có một tảng đá lớn. Mà trên tảng đá lớn, một thanh khổng lồ chiến phủ, đúa nhọn khảm vào lớn trong đá, nghiêng đứng ở cự thạch bên trên. Cái này cự phủ tính cả ca đuôi, trường hai ba mươi Đinh Hiểu phủ đồ chiến phủ tại trước mặt nó, quả thực giống như Tiểu Hải tử đồ chơi không đáng giá nhắc tới. Chiến phủ lưỡi búa có thể thấy được một chút lỗ hổng, cán búa không biết là làm bằng vật liệu gì gỗ tốt thành, nhan sắc thoạt nhìn mười phần cũ kỹ. Toàn bộ chiến phủ toàn thân tản ra nhàn nhạt ngưng quang, khí loại tương hồn. Đinh Hiểu khiếp sợ nhìn xem thanh kia cự phủ, vội vàng bước nhanh vọt tới trên tảng đá lớn. Cái kia chiến phủ phát giác có người tới gần, đột nhiên bạc ánh sáng đại thịnh, để người không dám nhìn thẳng. Người đến người nào? Chiến phủ phát ra thanh âm trầm thấp. Đinh Hiểu không cách nào nhìn thẳng chiến phủ, chỉ có thể nghiêng đầu quay mặt chỗ khác, ôn quy nói, tại hạ trấn linh ti hộ thi lại đinh hiểu. Đến sinh tử gian điều tra những năm gần đây linh sắt phản phệ số lượng tăng mạnh sự tình, mặt khác hy vọng tìm kiếm được thứ hai phụ trợ linh tướng. Hộ thi lại, là cái gì? Linh sắt phản phệ số lượng tăng mạnh. Đây cũng là chuyện khi nào? Chiến phủ nói, tiểu tử, các ngươi thế giới hiện tại là thời đại nào? Đinh Hiểu cau mày. Cái này chiến phủ nếu là hỏi hiện tại là cái gì triều đại, lại hoặc là tại vị quân chủ là ai, đều dễ lý giải, dù sao những này tương hồn có chút cũng không biết tồn tại bao lâu. Thế nhưng thanh này chiến phủ trực tiếp hỏi chính là thời đại nào? Cái này, năm nay là đại thương lịch 1173 năm. Cực võ đế tại vị cầm quyền năm thứ tư, Đại Thương Lịch. Tự Võ đế. Sở vấn Phi sở đáp: "Tính toán, chắc hẳn ngươi cũng không biết, ngươi đi đi." Đinh Hiểu đứng tại đó cũng chưa rời đi. "Làm sao? Còn có việc." Đinh Hiểu hít sâu một hơi, "Cái kia, ngươi nguyện ý làm ta thứ hai phụ trợ linh tu sao?" Oanh một tiếng tiếng vang, cự thạch trực tiếp rách ra, một vết nứt hướng về đứng ở trên tảng đá lớn Đinh Hiểu phong tới. Toàn bộ ngọn núi phản phất bị một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng chấn động, to lớn vô cùng ngọn núi kịch liệt rung đưa. Liên phản phất trong nháy mắt này, Thiên Bang địa liệt, chương 250, chiến phụ thử thách, chương 250. Trấn phủ thử thách. Trên mặt đất, nham thạch khe hở thần tốc hướng đinh hiệu kéo dài, đảo mắt liền tới đinh hiệu trước mặt. Cái này khe hở việc nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó tướng lực cực kỳ khủng bố. Đinh hiệu không kịp né tránh, vội vàng phát động linh tướng hộ thể. Một cỗ hung mãnh dị thường tướng lực, bài sơn đảo hải ép đi qua, đinh hiệu kiên trì mấy giây, cấp tốc bị một cỗ lực lượng đột nhiên hất ra, rút lui vài chục bước. Đinh hiệu kinh ngạc nhìn xem trấn phủ, không phải nói những này tương hồn không có cái gì uy hiếp nha, làm sao đột nhiên liền đột thủ? Ngươi thật sự là thật Torgan, lại dám để ta làm người thứ hai phụ trợ tương hồn. Trấn phủ cả giận nói: Những này tương hồn đi theo chủ nhân nhiều năm, chủ nhân cảnh giới càng cao, tương hồn đẳng cấp cũng liền càng cao. Dù cho chủ nhân đã mất đi, thế nhưng tương hồn tướng lực còn tại. Mà thanh này chiến phủ dễ giận phía dưới, suýt nữa đem ngọn núi này bổ ra, chắc hẳn chủ nhân của nó khi còn sống cảnh giới cực kỳ khủng bố. Nghệ tinh vừa vặn ngươi vậy mà đón đỡ ta tướng lực, coi như có mấy phần căn đảm, cùng chủ nhân ta ngược lại là có chút tương tự, ta cái này mới lưu ngươi một mạng. Đinh Hiểu đứng lên, ôn quyến nói, dám hỏi, chủ nhân của ngươi cái kia vị tiền núi. Nói đến chủ nhân của mình, chiến phủ liền ngữ khí đều thay đổi đến kích động lên. Chủ nhân ta từng đánh bại Viêm Đế Từng cùng hoàng đế tử chiến mấy ngày mấy đêm, không phân thắng bại, ta cùng hiên viên kiếm kịch chiến mấy ngàn hiệp, khó phân cao thấp. Nếu không phải hoàng đế tìm đến thiên thần tương trợ, chủ nhân ta sao lại thất bại? Đúng, tiểu gia hỏa, ta lại hỏi ngươi, tại các ngươi trong lịch sử ghi chép, nói đến binh chủ chiến thần Simiu, bách tính là như thế nào đánh giá? Nói hắn là bạo quân dã thú vẫn là minh quân thánh chủ. Đinh Hiểu cao mày, thanh này chiến phủ nói tới sự tình, hắn là không một chút nào biết. Hình như hắn nói căn bản cũng không phải là thời đại này sự tình. Uy, tiểu tử, ngươi cái này một mặt dáng vẻ ngây hoặc, ngươi sẽ không phải là chưa từng nghe qua thượng cổ truyền thuyết ta. Cái kia chiến phủ nói, Đinh Hiểu đột nhiên ý thức được, phía trước chiến phủ hỏi hắn hiện tại là cái gì thời đại xem ra chủ nhân của nó có lẽ cùng hắn thật không phải là một thời đại. Cái này, ta xác thực chưa từng nghe qua. Đinh Hiểu nói, thế mà liền binh chủ chiến thần đều chưa từng nghe qua. Chủ nhân ta vốn là một tên minh quân, lòng mang thiên hạ, thiện đại máy tính, dẫn đầu thị tộc bộ lạc hưng làm đồng, giá đồng sát, chế năm minh, sáng tạo bách nghệ, sáng thiên đạo, ly giáo hóa. Nhưng mà hoàng đế cái kia tiểu nhân hèn hạ may mắn chiến thắng phía sau, lại đối với thiên hạ tuyên bố chủ nhân của ta gia thú, nói người khác thân mong châu, bốn mắt sáu tay, tựa như máy vận. Thế đạo này, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta biết đạo lý này, lại vẫn là không có cam lòng. Tính toán, cùng ngươi nói những này thì có ích lợi gì, xem ra, năm đó quyết định thương sinh đại chiến, đến các ngươi nơi này, đã thất truyền chiến phủ thở dài một hơi, trong lòng tựa hồ cất giấu vô tận phiền muộn. Đinh Hiểu như cũ đứng tại chỗ, còn không đi. Ngươi làm ta thật không sẽ giết ngươi. Đinh Hiểu đột nhiên hít sâu một hơi, nói, ngươi nói chủ nhân của ngươi minh quân thánh chủ, tâm hệ thương sinh, ngươi xem như hắn linh tướng, cũng nên nên như vậy à? Cái kia đều đã là chuyện đã qua, ta niệm thương sinh, thương sinh lại truyền ta lại yêu ma, hừ hừ hừ. Vậy ngươi chẳng lẽ không muốn vì chủ nhân của ngươi chính danh sao?" Đinh Hiểu để cao giọng. "Chủ nhân của ngươi đã vỡ lạc, mà hắn lưu lại chỉ có ngươi cái này linh tướng tương hồn, ngươi chỉ có một thân bản lĩnh, kết quả lại trốn tại cái này sinh tử gian, làm một khối chấn sơn chiến phủ. Chủ nhân của ngươi binh chủ chiến thần, mà ngươi lại chỉ là một thanh bị thị chiến phủ." Chiến phủ cả giận nói, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói là sự thật." Đinh Hiểu không sợ chút nào, ngược lại càng thêm lớn tiếng nói, "Bây giờ, linh sắc tàn phá bờ bãi, bạch tính sinh không thể sinh, chết không cảm tử, mà ngươi lại chỉ muốn ở chỗ này tiếp tục đuổi hồi tưởng chủ nhân ngươi khi còn sống công tích vĩ đại." cái gì binh chủ chiến thần ta nhìn cũng không gì hơn cái này cái gì tâm hệ thương sinh thật sự là như vậy ngươi cái này linh tướng làm sao có thể thờ ơ lãnh đạm, không quan tâm thời đại cũ đã đi qua thời đại mới ngay tại mở ra thời đại này cũng cần một cái có thể vì thương sinh vì bách tính binh chủ chiến thần tính toán tất nhiên ngươi một lòng chỉ muốn ở lại chỗ này hối hận tự cam đoan lạc làm một khối sắt vụn vậy coi như ta quấy rầy gặp lại dứt lời đinh hiểu giận mà quay người thấp thỏm trong lòng lẩm nhẩm một hai ba đại ca nhanh gọi ta lại một mực mấy đạo mười cái kia chiến vụ đều không có mở miệng Đinh Hiểu lễ mà lễ mề, đều đã đi ra ngoài thật xa. Xong, lại nói nặng, đoán chừng là đem cái kia chiến phủ nói tự bế. Xem ra hai người bọn họ cũng không thích hợp. Đinh Hiểu đau lòng không thôi, hắn mặc dù không biết cái gì viêm đế hoàng đế Civil, thế nhưng từ vừa rồi chiến phủ biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn là thật muốn đem thanh này chiến phủ lấy về mình dùng a. Giới này sinh tử gian, thanh này chiến phủ có thể chính là đứng tại đỉnh cao nhất tương hồn. Khí loại linh tướng a, mặc dù đối nục thân cường hóa hiệu quả không bằng thú loại linh tướng, nhưng là đối với võ kỹ tăng lên lại cực kỳ to lớn. Xem như phụ trợ linh tướng bản thân liền không thể tăng lên nhục thân cường độ, như vậy đối võ khí tăng lên càng lớn, giá trị liền càng cao a. Mà còn, Đinh Hiểu chính hắn dùng chính là bữa. Đi thẳng đi ra hơn ngàn mét, liền tại Đinh Hiểu đều từ bỏ hy vọng thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Cái này tiếng giống giống như sấm sét giữa trời quang, Đinh Hai nhíu óc. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, trở lại cho ta. Đinh Hiểu giật này mình, cái này chiến phủ phản ứng khó tránh cũng hắn chậm chạp chút a, hắn đều sắp xuống núi mới gọi lại hắn. Bất quá Đinh Hiểu không có nửa điểm do dự, lập tức trở về. Lại lần nữa đứng tại cự phủ trước mặt, Đinh Hiểu thấp phẩm nhìn núi Vương. Chiến Phủ đem hắn gọi trở về, kết quả đến bây giờ một câu đều không nói, cái này để Đinh Hiểu càng căng thẳng hơn. Cuối cùng, Chiến Phủ lên tiếng lần nữa, ngươi nói thời đại mới cũng cần mới chiến thần, tạm thời tính ngươi nói không sai. Như vậy cho dù có chiến thần, nhưng người kia nhất định chính là ngươi sao? Đinh Hiểu cao mày suy nghĩ rất lâu, cũng vô pháp trả lời Chiến Phủ vấn đề. Ta không phải. Đinh Hiểu chỉ có thể thành thật trả lời. Ai biết Chiến Phủ lại đột nhiên cười to, cười nhạo lên Đinh Hiểu, ha ha ha ha, vừa vặn dõng giặc nói như vậy nhiều, kết quả ngươi lại đối với chính mình không có có lòng tin. Đinh Hiểu lắc đầu. Ta tuy nói muốn để ngươi làm ta phụ trợ linh tướng, thế nhưng ta lại không nghĩ lừa ngươi, ta chỉ là một người bình thường, không có bối cảnh, không có có chỗ dựa, chỉ có một người muộn mọ. Vận khí của ta cũng là một lời khó nói hết, mà lại chọn chỗ này sinh tử gian, hiện tại ta liền trở về thế giới cút đều không nhất định có thể làm đến. Ngươi hỏi ta ta có phải là chiến thần, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không phải. Chiến phủ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó, đột nhiên âm u nói, ngươi có phải hay không chiến thần, kỳ thật ngươi cũng không biết, nhưng là vừa vận thiên mã nói cho ta, ngươi vì tìm kiếm linh sắt phản phệ sự tình, vì được đến thứ hai phụ trợ linh tướng, Không tiếc từ bỏ rời đi nơi này cơ hội, ít nhất nói rõ, ngươi có can đảm này. Thiên Mã, chẳng lẽ là cùng hắn gặp qua hai lần cái kia thất la mã? Đinh Hiểu trở nên đau đầu, không phải hắn chủ động từ bỏ a, là hắc vụ hại a. Tiểu tử, không muốn tự cho là thông minh, ta có thể cũng không phải là chỉ sinh hoạt tại quá khứ trong trí nhớ. Thời đại mới cần, có lẽ là một cái mới chiến thần. Ngươi thật sự không phải chiến thần, một cái linh võ cảnh đều miễn miễn cưỡng cư người, làm sao có thể là chiến thần? Thế nhưng, ta muốn tìm, cũng không phải chiến thần. Nếu như ngươi đã bách chiến bách thắng, vậy ta phản mà không có tồn tại ý nghĩa. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng chiến phủ, đối phương ý tứ chẳng lẽ là, muốn để ta làm người thứ hai phụ trợ linh tướng, ta cho ngươi một cơ hội, đến chứng minh ngươi chí ít có trở thành cường giả ý chí. Đinh Hiểu như mày, cơ hội gì? Đột nhiên, từ chiến phủ trên thân dùng ra vô số tinh quang, náy mắt đem Đinh Hiểu chìm ngập. Một náy mắt, Đinh Hiểu ý thức bị một cỗ lực lượng cường đại lôi kéo, phảng phất xuyên qua vô tận thời không. Làm Đinh Hiểu mở mắt lần nữa thời điểm, phát phát hiện mình đang đứng tại chiến trường bên trong. Xung quanh thi thể chồng chất như núi, trước mặt địch nhân thiên quân vạn mã, mà hắn, chỉ có một người, một đứa. Si Vũ tiểu nhi Người bây giờ đại thế đã mất, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Đối diện, một tên ngồi tại cự long trên thân oai hùng nam tử, cầm trong tay lợi kiếm, đã xông về phía mình. Phía sau hắn thiên quân vạn mã, vô số thần thú, giống như thủy triều đành tới. Chiến phủ không có cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở, mà Đinh Hiểu mắt thấy xông về phía mình đại quân, mắt đỏ trợn lên. Chương 251, Chi view chiến phủ, chương 251, Chi view chiến phủ. Đinh Hiểu ý thức hoàn toàn dung nhập bộ này hùng tráng thân thể, hắn có thể khống chế thân thể nhất cử nhất động, có thể khống chế trong cơ thể tướng lực. Chỉ tiếc tiểu gia hỏa không tại hắn bản mệnh linh cùng mà giờ khắc này hắn bản mệnh linh cung bên trong chỉ có thanh kia chiến phủ chiến phủ lưỡi búa không có lỗ hổng trừ cái đó ra ngược lại là cùng đỉnh núi thanh kia chiến phủ cực kỳ tương tự nếu như ý thức chết tại chỗ này như vậy đinh hiểu cũng sẽ chết ở chỗ này đối mặt trăm vạn đại quân đinh hiểu hoặc là phải nói là simu chỉ có một trận chiến đinh hiểu cầm trong tay chiến phủ thẳng hướng trận địa định một trận chiến này giết tới tôi tăng không mặt trời đinh hiểu trong tay chiến phủ đánh giết vô số địch nhân mà những người kia ở trên người hắn cũng lưu lại vô số vết thương kiếm thương vết thương đạn bắn đũa tổ thương Tại hắn trần trụi trên thân lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trên người hắn ít nhất cắm vào hai mươi mũi tên nhọn. Trên người hắn máu tươi đã đem chính mình biến thành một cái huyết nhân. Si Vu cường đại hơn nữa, thế nhưng đối mặt quần quật không rất đại quân, trong đó không thiếu siêu cấp cao thủ, Si Vu cũng chỉ là nọ mạnh hết đà. Si Vu, ngươi lại phản kháng cũng chỉ là thú bị nhốt tranh. Lần này ta liền muốn đem đầu của ngươi tự tay chém xuống. Tên tiêu cưỡi rồng nam tử nhảy lên một cái, cầm kiếm thẳng hướng Đinh Hiểu. Tử chiến. Đinh Hiểu gắt gao chống đỡ lấy vết thương chồng chất tạc khu, cùng nam tử kia mở rộng tử chiến. Đấu truyền tinh di, nhật nguyệt biến ảo cái này hai đại siêu cấp cường giả kịch chiến mấy ngàn hiệp nam tử cầm kiếm kiếm đi du long uy lực kinh người si vu trong tay cự phủ nặng ngàn cân một bước cũng không đường ba ngày sau nam tử cầm kiếm thu hồi trong trận lại lần nữa hạ lệnh để chúng hơn cao thủ vây công si vu si vu vết thương trên người đã càng ngày càng nhiều mà hoàng đế cuối cùng xuất thủ lần nữa thừa dịp si vu thể lực chống đỡ hết nổi, nội lực không tốt cuối cùng một kiếm đâm xuyên si vu trái tim sau đó hoàng đế tay nâng kiếm rơi chém xuống si vu trên cổ đầu người dơ cao khỏi đỉnh đầu ma nhân si vu đã bị ta tự tay chém đầu đại quân reo hò đinh hiệu ý thức Xuyên thấu qua Si View hai mắt, nhìn phía sau bộ kia khoan thai đứng thẳng thi thể không đầu. Trải qua mấy ngày liền bị chiến, Đinh Hiểu thậm chí đã bỏ đi chiến phủ sẽ triệu hồi ý thức của mình. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng khó mà chống cự Hoàng đế trăm vạn đại quân cùng đếm không hết siêu cấp cường giả. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện, xung quanh đại quân, toàn bộ hóa thành điểm sáng tiêu tán, tay cầm đầu lâu mình hoàng đế, thân thể cũng thần tốc tiêu tán. Xung quanh vô số thi thể, chỉ còn lại Si View cố thi thể kia cùng đầu. Đinh Hiểu ý thức từ Si View trong thi thể tách ra, hắn nắm giữ thân thể của mình. Đinh Hiểu mở mịt nhìn trước mắt bộ thi thể này, đột nhiên có loại khó nói lên lời cảm giác. Hắn trải qua, là vị này chiến thần khi còn sống trận chiến cuối cùng sao. Ít nhất từ chiến phủ phía trước nói tới, Sivu kết quả cuối cùng đến xem, cùng hắn kinh lịch giống nhau như lúc. Một người đối mặt trăm vạn đại quân, hắn không có lùi bước nửa bước. Đối mặt vô số cường giả, hắn chưa từng có nửa điểm e ngại, thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, không có một khối là hoàn chỉnh, thế nhưng, làm hoàng đế chém xuống đầu của hắn lúc, hắn nắm chặt chiến phủ tay vẫn không có ra nửa phần. Binh Vương Chiến Thần, Cị Đinh Hiểu từng bước một đi đến Cị View thi thể trước mặt, nhìn chăm chú cố này thảm không nỡ nhìn thi thể. Ta mặc dù không biết thời đại kia lịch sử, nhưng kinh lịch giống như ngươi chiến đấu, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì sao được xưng là chiến thần? Xin nhận vãn bối cúi đầu. Đinh Hiểu đối với cái này cố thi thể, chỉnh trọng không lưng. Vẫy một cái, bốn phía thế giới phong vân dũng động, làm Đinh Hiểu đứng lên thời điểm, lại phát hiện hắn đã về tới đỉnh núi. Cị View không thấy, chiến trường kia cũng không thấy, Đinh Hiểu mờ mịt nhìn một phía, chỉ có trước mắt thanh kia vết thương chồng chất chiến phủ. Cị View chiến phủ Đinh Hiểu lại nhìn thanh này chiến phủ thời điểm, Tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt, thật giống như bọn họ cùng một chỗ kinh lịch trận kia khoáng thế đại chiến. Chiến phủ rung động nhẹ nhẹ. Ngươi giống như hắn chiến phủ âm thanh âm vang lên, chỉ là không tại giống phía trước như thế uy nghiêm, ngự khí bình thản rất nhiều, tựa như giả giữa bằng hưu đối thoại. Vết thương trên người hắn vô số kể, nhưng hắn chính là không chịu ngã xuống, địch nhân của hắn giết không hết, nhưng hắn nhưng xưa nay không từng dừng lại vùng vẫy chiến phủ. Mãi đến đem tất cả khí lực dùng hết, tất cả tướng lực hao hết, tất cả máu cạn, hắn cũng không chịu ngã xuống. Ngươi, giống như hắn. Thậm chí có khi, ta hình như từ trên người ngươi, nhìn thấy hắn ảnh tử. Đinh hiểu một mực trầm mặc. Phía trước kích thích chiến phủ lúc, hắn nói như vậy nhìn nhiều giống như nghĩa chính môn từ lại nói. Nhưng mà, coi hắn trải qua trận kia mấy ngày lâu đại chiến phía sau, cảm thụ qua chiến thần si view sức mạnh không gì sánh nổi, cảm nhận được cái kia bất khuất chiến thần cùng hắn linh tướng kể vai chiến đấu lúc cảm thụ phía sau, nhìn thấy cái kia vĩ đại chiến thần trận chiến cuối cùng phía sau, đinh hiểu rốt cuộc nói không nên lợi như vậy cay nghiệt lời nói. Rất lâu, đinh hiểu than nhẹ một tiếng, "Xin lỗi, ta khoảng cách binh vương chiến thần còn kém xa lắm, quấy rầy." Dứt lời, đinh hiểu ảm đạm quay người. Các loại, chiến phủ đột nhiên mở miệng. Chiến thần là người khác đối hắn xưng hô, thế nhưng ta quan tâm là hắn tự không từ bỏ tinh thần. Ta nói qua, ta muốn tìm không phải chiến thần. Ta muốn tìm là để ta đáng giá đi theo linh hồn. Tiểu tử, ngươi thông qua khảo hạch của ta, ta nguyện ý trở thành ngươi thứ hai phụ trợ linh tướng. Đinh Hiểu Trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Chi Vưu chiến phủ. Bất quá, thân thể của ngươi là không thể thừa nhận ta bây giờ có được tướng lực, mà còn xem như phụ trợ linh tướng, cũng không thể vượt qua ngươi bổn mệnh linh tướng thực lực. Tại tản đi tướng lực đồng thời, ta cũng sẽ tự bỏ trí nhớ trước kia, sau này, ngươi liền là chủ nhân của ta. Đinh Hiểu vội vàng nói, không cần quên chuyện trước kia a. Chiến phủ khẽ cười một tiếng đều trải qua nhiều năm như vậy, cũng nên một lần nữa bắt đầu. Huống chi, ta tin tưởng lần này ký ức đồng dạng có thể để cho ta ký ức khắc sâu. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, trầm giọng nói: đa tạ tín nhiệm của ngươi. A, đúng, tại tản đi tướng lực phía trước, còn có một việc cần làm. Chiến phủ còn nói thêm. A, còn có chuyện gì? đương nhiên là dẫn ngươi đi ra. Chiến phủ nói: chẳng lẽ ngươi muốn mang ta một mực ở tại sinh tử gian? Nơi này buồn chán đến muốn mạng, ta đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Chi Vu chiến phủ có thể mang chính mình rời đi. Đinh Hiểu mừng rỡ không thôi. Tiểu tử. A. Không phải, chủ nhân, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bổ ra ngọn núi này." Đinh Hiểu giật nảy mình, "Bổ ra ngọn núi này? Vì cái gì?" "Đối, ngươi vừa rồi trở về đỉnh núi thời điểm, đi đường rút lui, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi đã quay đầu lại sao?" Đinh Hiểu đột nhiên bừng tỉnh, sinh tử gian không thể quay đầu, nhưng hắn lại ở trên núi quay đầu lại. Bởi vì mỗi lần quay đầu, ngươi đều sẽ tiến vào một chỗ khác sinh tử gian, chỉ muốn quay đầu, ngươi liền sẽ triệt để mất phương hướng tại sinh tử gian thế giới. "Cái kia, vậy tại sao vừa rồi ta quay đầu lại không có sự tình?" Sinh tử gian tựa như một cái con thoi, một cái nhập khẩu, một cái cửa ra, ngươi tiến vào cùng một cái nhập khẩu, thế nhưng đi đường lại khác, nhưng không quản có bao nhiêu con đường, xuất khẩu từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Mà nơi này chính là cái kia lối ra duy nhất. Chương 252, cửa sau, chương 252, cửa sau. Hôm nay là sinh tử gian một nhóm cuối cùng một ngày, 50 tham dự nhiệm vụ linh tướng sư, lần lượt xuất hiện ở tòa kia cổ quái đình viện bên ngoài. Lúc này, Tư trúc cung Phụng, Lý Công Công đã chờ đợi ở đây. 50 tên linh tướng sư, cuối cùng là lượt trở về 49 người. Tư Chúc Công Phụng nhíu mày, Phán thần phù có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, xem ra có một người không thể đi ra. Lý Công công, ngươi nhìn một chút là ai? Lý Công công rất mau trở lại khôi phục nói, tư chúc cung phụng đại nhân, là Trần Quốc sư tiến cử, trấn linh Ti hộ thi lại đinh hiểu. Đinh hiểu tư chúc khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là đối người trẻ tuổi kia danh tự có chút ấn tượng, dù sao cũng là Trần Dương tiến cử đến, cũng là lần đầu tiên có hộ thi lại có cơ hội tiến vào sinh tử gian. Sau đó tư chúc cung phụng lạnh hư một tiếng, ta mặc dù không hỏi triều sự, nhưng cũng biết bách quan bên trong, chỉ có Trần Dương đạt lập được hành, nhất không hòa đồng lần này không tiếp cấp đi hồng ra một cái danh lệnh đề cử đinh hiệu đến sinh tử gian hư hư cái kia đinh hiệu thực lực yếu nhất linh tướng không hoàn chỉnh thật không biết trần dương là nghĩ như thế nào chết ở bên trong liền chết ở bên trong à lý công công ngươi quay đầu thông báo trần dương liền có thể lý công công đáp là cái này 49 người bên trong chỉ có lâm ngữ một người thu được tứ hai phụ trợ linh tướng tư chúc đi tới lâm ngữ trước mặt vỗ vỗ vào vai của hắn không hổ là vạn cung phụng đệ tử không sai ngươi lấy được là cái gì linh tướng hồi bẩm đại nhân van bối may mắn thu được một cái thủy kỳ lân linh tướng lâm ngữ mới vừa nói xong Xung quanh đệ tử khác bên trong liền buộc phát ra một tràng tốt lên âm thanh. Thụy Kỳ Lân Linh tướng, "Ôi trời ơi, như thế tốt linh tướng. Lâm Ngữ tựa như là linh quy cảnh, bốn mệnh linh tướng chính là thần thú, đệ nhất phụ trợ linh tướng cũng là thần thú, bây giờ lại thu hoạch được một cái thần thú phụ trợ linh tướng, ba cái linh tướng toàn bộ là thần thú cấp bậc linh tướng, cái này, cái này cũng quá kinh khủng à. Thiên phú cùng cơ duyên đều là đỉnh cấp, hắn lại là vạn cung phụng thân truyền đệ tử, Lâm Ngữ về sau tiền đồ, bất khả hạn lượng. Tư Chúc cung phụng gật gật đầu, "Ta cùng sư phụ ngươi Vạn Đồ Sơn giao tình rất sâu, gặp ngươi có phiên này cơ duyên cũng cảm giác vui mừng, chỉ là ngươi phải nhờ kỹ." Thu hoạch được cơ duyên là một chuyện, có thể hay không đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn lại là một chuyện khác. Nắm giữ thứ hai phụ trợ linh tướng, có thể để cho ngươi thực lực hạn mức cao nhất tăng lên, nhưng cùng lúc cũng bày tỏ ngươi cần phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Người khác bồi dưỡng một cái bổn mệnh linh tướng, lại hoặc là thêm một cái phụ trợ linh tướng, có thể ngươi lập tức muốn bồi dưỡng ba cái linh tướng. Đa tạ Tư Trúc nhắc nhở, Vạn Bối ghi nhớ đại nhân dạy bảo, nhất định cố gắng tu luyện. Lâm ngữ lộ ra rất khiêm tốn, Tư Trúc gật gật đầu, lại nhìn về phía những người khác. Những người này không có đạt được thứ hai phụ trợ linh tướng, đồng thời nhìn thấy lâm ngữ được đến như thế tốt linh tướng thật sự là hâm mộ đỏ ngầu cả mắt tư trúc khẽ mỉm cười các ngươi lần này không có thu hoạch được linh tướng cũng không có quan hệ ta nhớ các ngươi tất nhiên có thể đứng ở chỗ này đã nói lên các ngươi bản thân cũng có không tệ tiềm lực là trong nhà trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thân thể của các ngươi phần chú định các ngươi có so người khác nhiều hơn cơ hội mọi người gật gật đầu tư trúc cung phụng nói không sai lấy thân thể bọn hắn phần lần này không có cầm tới linh tướng còn có lần sau cơ hội không cần xoắn xuýt nhất thời lý công công dẫn bọn hắn rời đi thôi mọi người mới vừa muốn rời khỏi tư trúc cung phụng đang muốn khép lại cửa gỗ một lần nữa treo lên linh phủ. Đột nhiên, mặt đất một trận rung động dữ dội, mọi người gần như đều muốn đứng không vững. Gần như cũng trong lúc đó, từ phương xa tháp cao phương hướng, mấy thân ảnh hướng về bên này kích xạ mà đến. Nơi này chính là hoàng cung. Đại thương chỗ nào xuất hiện dị động đều có thể, nhưng nơi này tuyệt đối không thể lấy có bất kỳ sơ suất nào. Đến người đều là cung phụng viện đại năng. Trong chớp mắt liền từ ngoài ngàn mét đến tư trúc cung phụng bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Một tên trưởng tu lão giả hai tay cong phía sau, lông mày nhíu lại, nhìn xem tòa kia thông hướng sinh tử gian viện lạc. Sinh tử gian bên trong xảy ra chuyện. Một tên khác mà cáo vải, lôi thôi lếch thế 60 lão giả cũng đang nhìn chăm chú cái hướng kia. Sinh tử gian tồn tại hơn ngàn năm, chưa bao giờ có dị tượng, làm sao hôm nay sẽ xuất hiện như thế rung động dữ dội. Ân. Phía sau cửa mở. Trường Tu lão giả ngay lập tức cảm thấy viện lạc phía sau phương hướng có dị tượng. Tính cả tư trúc ở bên trong, bốn vị cung phụng thân ảnh kích sạc, hướng về viện lạc cửa sau phương hướng vào tới. Lý Công công cũng là lần đầu gặp phải trường hợp này. Nếu như sinh tử gian xảy ra chuyện, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng mang theo tất cả linh tu sĩ, cũng hướng viện lạc cửa sau phương hướng chạy đi. 8 Đinh Hiểu một quyền đánh xuyên một mặt tường vách tường, tia sáng phóng tới, để hắn có chút mắt mở không ra. Chi Vu Chiến Phủ nói nơi này là xuất khẩu, nhưng nơi này lại không có cửa, Đinh Hiểu chỉ có thể một quyền đánh ra một cái cửa ra. May mắn, từ tình huống trước mắt đến xem, hắn hình như không có đi sai đường. Hình như thật trở về Đinh Hiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá nơi này vẫn là tại hoàng cung sao? Đúng vào lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện bốn người, thật giống như ánh mắt hoa lên, trước mặt liền vô căn cứ nhiều ra bốn người. Bốn người này thần sắc nghiêm khắc, tràn đầy lý trí. là người phương nào? Áo vải lão giả cảnh giác nhìn xem Đinh Hiểu, chất vấn. Đinh Hiểu cũng không biết vì cái gì, hắn vừa ra tới liền gặp phải cái này bốn cái thực lực thâm bất khả chấp cường giả. Bọn họ đối với chính mình tràn đầy địch ý, cảm giác tùy thời cũng có thể xuất thủ. Tốt tại Đinh Hiểu một cái liền nhận ra trong đó Tư Trúc Cung Phụng, ôm quyền nói, Đinh Hiểu gặp qua Tư Trúc Cung Phụng. Ba người khác kinh ngạc nhìn hướng Tư Trúc, người này là tới qua sinh tử gian. Tư Trúc nhìn kỹ một chút Đinh Hiểu, xác nhận phía sau nói, không sai. Chỉ là, hoan thần phù có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, nói, ngươi là thế nào rời đi sinh tử gian? Trương Tu lão giả cũng nghiêm nghị chất vấn, lại nói. Ngươi làm sao có thể từ nơi này rời đi sinh tử gian?" Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, những người này đối với chính mình không hề hữu hảo, mình nếu là giải thích không rõ ràng, khả năng sẽ gặp phải phiền phức. Chỉ là, nếu quả thật muốn giải thích rõ ràng, vậy liền không thể không đề cập hắc vụ. Không phải hắc vụ quái dối, hắn đã sớm an toàn rời đi sinh tử gian. Mà hắc vụ tồn tại, bản thân là không thể đối với người ngoài nói. Đinh Linh Linh tướng bỏ đi qua ma tính, mà hắn hắc vụ tồn tại cùng linh cung bên trong, đến cùng là cái gì? Có phải là loạn tướng ma tướng, Đinh Hiểu cũng không biết. Cho nên, chuyện này là quyết không thể đối với người ngoài nói. Về bốn vị đại nhân Ta tại sinh tử gian lạc mất phương hướng, không có tìm được Hoán Thần phủ, bỏ qua rời đi sinh tử gian thời gian. Sau đó tại sinh tử gian bên trong càng chạy càng xa, đột nhiên gặp phải một trận chấn động kịch liệt, chẳng biết tại sao xuất hiện ở đây. Bốn tên cung phụng nhìn nhau. Tuy nói Đinh Hiểu lời nói có chút khó có thể tin, nhưng lại không có cái gì sơ hở. Vừa vận sắc thực phát sinh chấn động kịch liệt, cái kia chấn động nguyên nhân không rõ, nói không chừng thật đưa tới sinh tử gian bên trong biến động, mà Đinh Hiểu thì may mắn tìm được ra ngoài biện pháp. Đúng vào lúc này, Lý Công Công mang theo linh tướng sư bọn họ chạy tới. Bọn họ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Đinh Hiểu. Lý Công Công mang qua không biết bao nhiêu người đi sinh tử gian, đây là lần đầu nhìn thấy có người từ địa phương khác rời đi sinh tử gian. Cái này, đây là có chuyện gì? Tư Trúc tựa hồ không có kiên nhẫn chờ Đinh Hiểu lại lần nữa giải thích, chuyện này chúng ta sẽ tra rõ ràng. Đinh Hiểu, lần này tính ngươi mạng lớn, tất nhiên ngươi đi ra, vậy là ngươi không thu được linh tướng. Chương 253, Đinh Hiểu hứa hẹn, chương 253, Đinh Hiểu hứa hẹn. Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Hán Điệu đặt lý do có lẽ không có sơ hở gì, như vậy những chuyện khác thành thật trả lời là tốt nhất. Về Tư Trúc đại nhân, ta may mắn tu được thứ hai phụ trợ linh tướng lời này vừa nói ra, mặt khắc linh tướng sư đều khiếp sợ không thôi. muốn nói lâm ngữ thu hoạch được thứ hai phụ trợ linh tướng, bọn họ hâm mộ thì hâm mộ, nhưng chí ít vẫn là tâm phục khẩu phục. lâm ngữ là vạn đồ sơn đồ đệ, bản thân tư chất hơn người, thực lực cứng hãn, tiến vào sinh tử gian phía trước, hắn chính là nhất được xem trọng. thế nhưng đinh hiệu không giống, hắn chỉ là một cái chân linh ti thi bộ hộ thi lại, là trần dương quốc sư cứng rắn nhét vào đến, mà còn mới vừa vặn đến linh võ cảnh. tuy nói thu hoạch thứ hai linh tướng có vận khí thành phần, thế nhưng không có thực lực cũng không có khả năng thu hoạch được linh tướng. chính như bạch tích nói tới, những này tương hồn ánh mắt có thể là rất cao nếu là không có tiềm lực, bọn họ có thể không muốn thành vì người khác phụ trợ linh tướng. một bên, lâm nữ đột nhiên nói, ngươi làm sao có thể cũng có thể thu được linh tướng? đinh hiểu khen những mày, người nói chuyện là ai a? hình như cũng là cùng chính mình đồng dạng, đến sinh tử gian linh tướng sư a. vị bằng hưu này, ta làm sao lại không có thể thu được linh tướng? lâm nữ đột nhiên phát phát hiện mình có chút thất thố. trên thực tế, lâm nữ có thể thu được linh tướng, là vì sư phụ cho hắn hy hữu cực phẩm linh phủ huấn linh phủ. loại này linh phủ cực kỳ thưa thớt chế tạo quá trình cực kỳ phức tạp, đồng thời cần hao phí rộng lượng tài nguyên, liền hoàng tộc cũng chỉ có thái tử có tư cách sử dụng. Mượn nhờ vấn linh phụ có thể gia tăng thật lớn thuần phục tương hồn tỷ lệ, đương nhiên cũng chỉ là gia tăng tỷ lệ, mấu chốt nhất vẫn là nhìn tự thân tư chất, giống như là lâm ngữ loại này người thiên phú cực cao, lại phối hợp vấn linh phụ, thu hoạch được thứ hai phụ trợ linh tướng tỷ lệ mới sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là chuyện này tự nhiên là không thể đối với người ngoài nói, nhưng làm hắn biết được đinh hiệu cũng thu hoạch được thứ hai linh tướng phía sau, nội tâm khiếp sợ so người khác càng cường liệt. Tiểu tử này sẽ không phải cũng có vấn linh phụ a? Lâm Nữ tự biết lỡ lời, lại cường ổn cảm xúc, nói: Ta là trải qua trùng điệp thử thách, cái này mới thu hoạch được linh tướng, mà ngươi chỉ là một cái mới vừa vào linh võ cảnh hộ thi lại, mặt khắc mạnh hơn ngươi, tư chất cao hơn ngươi, người đều không có thu hoạch được linh tướng, ngươi là như thế nào thu hoạch được linh tướng? Lâm Nữ thành công đem mọi người bất mãn trong lòng cho mình sử dụng, hắn mới vừa nói xong, những người khác liền không nén được phẫn nộ trong lòng. Đúng thế, theo ta được biết, Đinh Hiểu ngươi là tàn tướng a, ta nhị tinh linh uy cảnh, bát phẩm thập nhị cung, thất giai cao cấp linh tướng, cái này đều không có thu hoạch được linh tướng, ngươi ngược lại là nói một chút. Dựa vào cái gì ngươi có thể thu được linh tướng? Ta cửu phẩm thập nhị cung bắt giai bổn mệnh linh tướng, lần này là lần thứ ba đến sinh tử gian, những cái kia tương hồn chứa mắt ta lại coi trọng ngươi. Đinh Hiểu, có phải là chấn động mới vừa rồi bên trong, ngươi có phát hiện gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi biết cái gì, tốt nhất bây giờ nói ra đến. Đinh Hiểu các mày, ta cũng không phải là tại phát sinh chấn động thời điểm thu hoạch linh tướng, đến mức tương hồn vì sao lựa chọn ta, ta đây cũng không biết. Bốn tên cung phụng nhìn nhau, tư đồ đột nhiên nói, đều không được cả mỹ. Tương hỗn cũng có phân chia mạnh yếu, các ngươi sở dĩ không có thu hoạch được linh tướng. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là các ngươi lựa chọn tương hồn bản thân thực lực cường đại, muốn thu hoạch được tương hồn tán thành độ khó tự nhiên càng cao. Đinh Hiểu, ta hỏi ngươi, ngươi lấy được linh tướng là cái gì? Vệ tư trúc đại nhân, là một thanh gươm. Khí loại linh tướng. Những người khác càng thêm kinh ngạc. Xem như phụ trợ linh tướng, bởi vì không thể cường hóa nhục thân, cho nên nam hiểu hơn công kích khí loại, nguyên tố loại linh tướng ngược lại là lựa chọn tốt hơn. Gọi ra đến cho ta xem một chút. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hắn mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng tình huống hiện tại bên dưới, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Chi view chiến phủ. Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng sau đó, một cái chiến phủ hư tượng xuất hiện tại đinh hiệu bên người, bùn mệnh linh tướng xuất hiện lúc là tại sau lưng, mà phụ trợ linh tướng lại sẽ xuất hiện tại bên người. thanh này búa lớn giải chừng một thước ngắn, cán búa thô ráp, búa giản dị tự nhiên, lưỡi búa bên trên còn có vài chỗ lỗ hổng. đồng dạng khí loại linh tướng, đinh hiệu thanh này chiến phủ, ít nhất theo bên ngoài xem nhìn lại, đã không thể dùng bình thường để hình dung. phải nói là cũ nát, không hoàn chỉnh. Phúc. một mực vẻ mặt nghiêm túc lâm nữ, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. ngay sau đó, những người khác cũng phát ra cười vang. ta còn tưởng rằng cái gì là cái gì linh tướng đâu là đem phá bộ A Chi view chiến phủ, các ngươi nghe qua sao? Ta đọc thuộc lòng linh tướng đồ giám, nhận biết linh tướng không dưới mấy ngàn loại, khí loại linh tướng bên trong, nào có cái gì chi view chiến phủ sẽ không phải là chặt cây bộ A Đinh hiểu, ngươi làm rõ ràng không có, khí loại linh tướng không khỏi là thần binh lợi khí, ngươi đây coi như là khí loại linh tướng. Ngươi cái này chỉ có thể coi là vật loại linh tướng. Đại gia cũng không muốn gửi, đinh hiểu bổn mệnh linh tướng chính là phế tướng, phụ trợ linh tướng phẩm giai sẽ không vượt qua bổn mệnh linh tướng, hắn tìm phụ trợ linh tướng cũng chỉ có thể là phế tướng. Đối mặt mọi người cười nhạo, Đinh Đình Hiểu lạnh nhạt nhìn hướng Tư Trúc cung phụ, "Tư Trúc đại nhân, đây chính là ta lấy được linh tướng, có vấn đề sao?" Tư Trúc cười lạnh một tiếng, "Ta ngược lại là quên, ngươi chỉ có một cơ hội này, cho nên mới tùy tiện chọn một cái linh tướng, đây cũng không gì đáng trách." "Tốt, đem cái gì kia chi view chiến phủ, nhận lấy đi." Lâm đinh Hiểu đem chi view chiến phủ thu hồi, trong đầu liền truyền đến chi view chiến phủ âm thanh. "Bọn họ vậy mà khinh thường ta chi view chiến phủ." Chi view chiến phủ ký ức đã bị nó quên lãng, thế nhưng náo ngạo khí vẫn còn tồn tại. "Nhớ ngày đó, Liên Hiên Viên kiếm nhìn thấy chi view chiến phủ đều muốn mời nó ba phần." Tự nhiên khó mà chịu đựng những người này cười nhạo. Đinh Hiểu trấn an nói, hiện tại không cần thiết chấp nhận với bọn họ, tin tưởng ta, 2 năm rưỡi phía sau, ta chắc chắn để ngươi trị chi View chiến phủ danh tự, vang vọng đại thương. Lâm Ngữ cần gặp mặt Cực Võ Đế, nhưng tương tự thu hoạch được linh tướng Đinh Hiểu, thì bị nghỉ việc quay trở về hắn tại Lương Kinh thành trong nhà. Trở lại về sau, Miêu tầm bọn họ lập tức xuống tới. Đinh Hiểu thả ra chi View chiến phủ, "Ca, ta liền biết ngươi trịu nhất định có thể thu hoạch được phụ trợ linh tướng." Linh Nhi hưng phấn ôm Đinh Hiểu cánh tay. Miêu Tâm bọn họ cũng tại là Đinh Hiểu cao hứng. Là chiến phủ, mà ngươi dùng cũng là bữa, mới vừa thật xứng đôi. Mặc dù phẩm tướng kém một chút, thế nhưng có dù sao cũng so không có tốt. À, thật ghen tị à, không biết lúc nào chúng ta cũng có thể làm cái thứ hai phụ trợ linh tướng. So với lâm ngữ bọn họ, miêu tầm những người này chờ đợi giá trị liền thấp rất nhiều. Đối với bình thường tử đệ, rất nhiều người liền thấy đều chưa thấy qua thứ hai phụ trợ linh tướng, chớ nói chi là nắm giữ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, các ngươi cũng muốn thứ hai tương hồn sao? Mấy người lập tức trừng to mắt. Nghe lão tứ ý tứ, chẳng lẽ là? Đinh Hiểu lấy ra một tấm linh phù, "Chờ ta đem tấm này linh phù nghiên cứu tốt, về sau ta mang các ngươi đi sinh tử gian." Tấm này linh phù Hay lại chính là đinh hiệu từ Hoán Thần Thạch bên trên gỡ xuống tấm kia Hoán Thần Phù. Hoán Thần Phù có cùng loại cùng truyền tống công năng, chỉ là tại sinh tử gian bên trong, bọn họ là từ nhập khẩu tiến vào, lại mượn nhờ Hoán Thần Phù rời đi. Nhưng bây giờ đinh hiệu đã biết sinh tử gian còn có một chỗ xuất khẩu. Cũng chính là nói, hắn có thể lấy Hoán Thần Phù truyền tống xem như nhập khẩu, lại lấy sinh tử gian xuất khẩu rời đi sinh tử gian. Chỉ là nó bây giờ bị hắc vụ ảnh hưởng, đã mất đi hiệu lực. Thế nhưng nếu như có thể thấy rõ phù văn, như vậy đinh hiệu liền có thể mang theo linh nhi, miêu tâm bọn họ ra vào sinh tử gian. Chương 250 từ Lạc Phong Thành chuyện xưa, chương 254, Lạc Phong Thành chuyện xưa. Từ sinh tử gian trở về về sau, Trần Dương bởi vì đặc thủ nguyên nhân, không có lại liên hệ Đinh Hiểu. Ngược lại là Lương Kinh Thành thi bộ tổng độ người lại lần nữa tới cửa. Phía trước tới bái phòng, là thi bộ tám đại trưởng lão một trong hình trưởng lão, hắn vừa thấy được Đinh Hiểu, liền đi thẳng vào vấn đề nói, "Đinh Hiểu, linh Đổ là thành sử dụng, linh sĩ, linh võ là quận sử dụng, ngươi bây giờ đã là linh võ cảnh, lại trở về Nam Lâm thành, thực tế quá đại tài tiểu dụng." Đinh Hiểu nói, "Hình trưởng lão, đi quận cấp thị bộ ta không có ý kiến, nhưng ta không đi long lần quận." Hình trưởng lão khẽ mỉm cười, Tử trưởng lão đã nói qua với ta, bọn họ đem vốn nên thuộc về khen thưởng, đã bồi thường cho ngươi. Đinh Hiểu lắc đầu nói, ta tiếp thu bọn họ bồi thường, cũng không đến mức ghi hận trong lòng, nhưng ta cũng có thể lựa chọn không đi bọn họ thi bộ. Hình trưởng lão gật gật đầu, ân. Tử trưởng lão nói với ta, nàng cũng biết ngươi sẽ không đi bọn họ thi bộ. Bất quá, ngươi cũng không cần nghĩ đi cái kia thi bộ. Lần này tới, ta chính là muốn đem ngươi điều vào thi bộ tổng bộ. Tổng bộ. Đinh Hiểu hơi kinh ngạc. Thi bộ đệ tử có lẽ tư chất là Trần Linh Tư bát bộ bên trong kém nhất, thế nhưng lớn tuổi cường giả vẫn phải có. Thiên Phú không được, vậy liền dựa vào thời gian để đền bù. Hình trưởng lão nhìn một chút ngoài phòng, miêu tầm bọn họ đang ở trong sân bận rộn, nói: "Đinh Hiểu, Trấn Linh Ti thất bộ vẫn muốn hủy bỏ thi bộ, những năm này, chúng ta thi bộ đệ tử khắp nơi bị chèn ép, ta biết các ngươi cũng không dễ dàng. Ta cũng biết, trong lòng các ngươi đều kìm nén một cố hỏa." Đinh Hiểu đột nhiên nhíu mày, hình trưởng lão lời này, xem bộ dáng là còn có đoạn dưới a. Trấn Linh Ti khai quật đệ tử ưu tú, trừ thiên bộ bên ngoài, từng tầng sẵn chọn, cuối cùng mới sẽ đến phiên chúng ta thi bộ, cái này liền chú định chúng ta thi bộ đệ tử thiên phú là trấn linh ty nhất hàng chót. Những năm này, thi bộ đại tế tư một mực đỉnh lấy tất bộ áp lực, nguyên bản liền hắn cũng đã không ôm hy vọng thế nhưng ngươi xuất hiện, để chúng ta nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Đinh Hiểu những mày, hình trưởng lão, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đinh Hiểu, hình trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc xuống, thất bộ một mực lên án thi bộ chính là, chúng ta không cách nào cam đoan đã an táng thi thể sẽ không khởi sát, nhưng nếu như có thể tra ra linh sát đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, đây mới là bảo vệ thi bộ căn bản nhất phương pháp. Đại tế tì một mực cũng tại điều tra chuyện này, mà còn đã có một kia tiến thiện. Đinh Hiểu chừng to mắt, là có mặt mày. Chỉ là một chút manh mối. Hình trưởng lão đột nhiên phát ra một tấm linh phủ, Đinh Hiểu trong phòng lập tức tạo thành một đạo tướng lực tường bảo hộ đem hai người bao vây lại. Tiên Tâm, chỉ là tuyệt Tâm phủ. Hình Trường lao nói, phía dưới ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi mỗi chữ môi câu, cũng không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên, bao gồm muội muội ngươi cùng ngươi những này kết bái huynh đệ. Đinh Hiểu chỉnh trọng gật đầu. Thông qua mấy năm này đại lượng điều tra, thi bộ đại tế tư tra được một đầu vô cùng ý vị sâu xa manh mối. 20 năm trước, Lạc Phong Thành xuất hiện cường đại linh sát, trong vòng một đêm, Lạc Phong Thành bên trong chỉ còn lại mấy chục vạn cổ cố bạch cốt. Mà cũng chính là từ một năm kia bắt đầu, linh sát xuất hiện tần số liền gia tăng thật lớn. Những năm này, Thất Bộ kết hợp chèn ép chúng ta, nhưng thi bộ đại tế tư lại rất ít lộ diện, cũng cực ít cùng Thất Bộ có bất kỳ xung đột chính diện. Không phải đại tế T đối thi bộ thờ ơ lãnh đạo. Những năm này, đại tế ti Tì tìm đọc gần 20 năm qua, các nơi thi bộ chuyển giao tới đại lượng Án Tông, hắn cảm thấy giữa hai cái này có lẽ có liên hệ rất lớn. Lạc Phong thành sự tình gần như người người đều biết rõ, nhưng nhưng lại chưa bao giờ có người đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Nếu biết rõ, Lạc Phong thành có thể là quận cấp thành thị, quận cấp trong thành thị, không nói nội thành có trừ thiên bộ bên ngoài trấn linh ti 74 phân bộ, chính là các đại môn phái, linh viện, hình hộ tự quân bộ thường trú nhân số cũng không ít. Quân cấp thành thị thành chủ thực lực nhất định phải tại thất tinh linh thánh cảnh trở lên, mà lạc phong thành thành chủ độc cô song cảnh giới càng là tại ngũ tinh linh thánh cảnh, mà cái kia linh sát xuất hiện phía sau chỉnh toa thành thị vô số linh tướng sư vô số cao thủ trong vòng một đêm chỉ còn lại một đống bạch cốt. Nói xong, hình trưởng lao ý vị thâm trường nhìn hướng đinh hiểu. Đinh hiểu cao mày, hắn mặc dù biết lạc phong thành bị linh sát đồ thành, nhưng lại biết đến đồng thời không tỉ mỉ. Mà bây giờ suy nghĩ một chút, một cái quận cấp thành thị cao như vậy tay một đêm hóa thành bạch cốt, bọn họ chẳng lẽ liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có sao? Cái kia, cái kia linh sắt đến cùng là đẳng cấp gì? Hình trưởng lão, chuyện này phía sau không có tra đến cái kia linh sắt vết tích sao? Hình trưởng lão cười lạnh một tiếng, vấn đề nằm ở chỗ cái này. Thiên bộ, ám bộ, giáp bộ, thậm chí liền cung phục viện, cực võ đế đích thân đi suốt đêm đến Lạc Phong thành, tại bốn phía phạm vi, thậm chí phụ cận thành thị, không có tìm được bất luận cái gì một tia manh mối. Giết gần trăm vài người, không có lưu hạ bất luận cái gì manh mối, liền truy linh phủ cũng không tìm tới. Hình trưởng lão nói, mà còn nhất làm cho người không nghĩ ra chính là 19 năm, thế mà không còn lại xuất hiện qua cùng loại sự kiện. Ngươi ngẫm lại xem, một cái cường đại như vậy linh sát, tướng lực càng mạnh, dấu vết lưu lại liền càng rõ lộ ra. Truy linh phủ sẽ lục soát không đến nó tướng lực. Nó tất nhiên có thể không cần tốn nhiều sức giết một tòa thành. Nó vì sao lại đột nhiên thu tay lại đâu? Đinh Hiểu cao mày, trầm tư thật lâu, cũng nghĩ không ra đáp án. Hình Trường Lão, ngươi cũng đã biết vì sao? Đây chỉ là đại tế ti suy đoán. Hình Trường Lão nói, đêm đó tập kích lạc phong thành, không phải linh sát. Cái này Đinh Hiểu chừng to mắt, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói suy đoán như vậy. Hình Trường Lão nói tiếp, Đinh Hiểu, ta nói rõ tốt. Linh sát phản phệ thay đổi đến như vậy thường xuyên, có hay không một loại khả năng, không phải là bởi vì tương hồn thay đổi, mà là có người đang thao túng tất cả những thứ này. Nghe đến đó, Đinh Hiểu không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Người làm điều khiển, để Lạc Phong thành gần trăm vạn nhân hóa là một cốt, gần hai mươi năm, để vô số người chết thảm tại linh sát trong tay. Nếu quả thật là dạng này, đó là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Tại đại hoang bốn năm, Đinh Hiểu minh bạch một cái đạo lý, người so linh sát tà hơn. Nhưng hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, việc này là người làm điều khiển. Đinh Hiểu Đại tế Ti xem trọng không phải ngươi thực lực, mặc dù hắn tán thành ngươi tiềm lực, thế nhưng thời gian không đợi người. Lần này ngươi bảo vệ Thi Bộ, nhưng Thi Bộ có thể chống bao lâu ai cũng không biết, mà còn không đến 5 năm, Tinh Bộ tiên đoán kiếp số sắp tới, đến lúc đó lại không biết là loại nào cục diện. Chờ ngươi trưởng thành cần thời gian quá lâu. Đại tế Ti càng xem trọng chính là đầu óc của ngươi. Nếu như ngươi tra ra trợ tướng, ít nhất đại kiếp giáng lâm thời điểm, chúng ta không cần đối mặt loạn trong giặc ngoài. Đinh hiểu cao mày, hình chứng lão, Đại tế Ti muốn ta làm cái gì? Mang lên một đội người, tiến về Lạc Phong Thịnh, tìm kiếm nhiều đầu mối hơn. Đinh Hiệu hít sâu một hơi chuyện này hắn không thể đổ cho người khác, hình trưởng lão, ta nguyện ý đi, thế nhưng ta có 3 điều kiện. Điều kiện gì ngươi nói thẳng. đệ nhất, đinh linh cảnh giới còn không cao, lạc phong thành bị tàn sát phía sau, thường có linh sát tận hiện, ta sợ mang theo nàng sẽ không an toàn, mà để nàng trở về nam lâm thi bộ, ta lại không yên tâm, cho nên hy nhìn các ngươi có thể bảo chứng an toàn của nàng. dù sao, cửu gia của ta không ít. hình trưởng lão gật gật đầu, cái này ngươi yên tâm, đinh linh liền ở lại đây, có chúng ta có thể cam đoan an toàn của nàng. đinh hiểu gật gật đầu, thứ hai, ta phải mang theo miêu tần bọn họ, ta cùng bọn hắn phối hợp ăn ý, có bọn họ. So ta tùy tiện mang mấy người an toàn hơn. Hình trưởng lão suy nghĩ một lát, nói, "Có thể, ta hiện tại liền đem bọn họ điều vào thi bộ tổng bộ, cùng ngươi cùng nhau đi tới Lạc Phong thành." Thứ ba Đinh Hiểu nhất rồi nói ra, "Hy vọng hình trưởng lão có thể giúp ta dẫn tiến, trước khi đi, ta muốn đi gặp một lần Tể tướng Ngụy Vô Kỵ ngụy Đại nhân." Chương 255, thăm dò Lạc Phong thành, chương 255, thăm dò Lạc Phong thành. Tể tướng phủ bên trong, Đinh Hiểu nhìn thấy đại thương Tể tướng Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ tuy nói là tể tướng, đã năm hơn thất tuần, thế nhưng hai đầu lông mày hào khí không giảm, ăn nói phóng khoáng sảng khoái. Đinh Hiểu tiểu Lữ A Ngươi cùng Đường Uy một trận chiến ta xem qua, thật là khiến người ta nhìn mà than thở." Ngụy Vô Kỵ cười nói. Đinh Hiểu ôm cười nói, "Ngụy đại nhân quả khen, may mắn mà thôi. "Ha ha ha ha, nhìn không ra Đinh tiểu hữu còn khiêm tốn như vậy, ta người này cũng không thích như vậy nhiều vòng vòng quấn quấn, cũng chưa từng phô trương thanh thế, ta nói ngươi tốt, ngươi chính là tốt. Còn có, ta nghe nói, lần này đi sinh tử gian, ngươi cũng thu được linh tướng." Đinh Hiểu gật gật đầu. Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Đừng để ý những người khác nói thế nào, ta đã cảm thấy ngươi phụ trợ linh tướng rất không tệ, ngươi là dùng nữa, lại phải đến một cái chiến phụ linh tướng, nói không chừng a." so với những cái kia được đến cao cấp linh tướng càng thích hợp. Đinh Hiểu gật đầu nói, văn Bối cũng không ngại người khác nói cái gì. Vậy liên tốt, ta cùng Trần Dương cũng là bạn tốt nhiều năm, chỉ là hắn 20 năm trước trên cơ bản liền không hỏi qua chuyện sự, cả ngày cùng mất hồn giống như, không nghĩ tới hắn vì ngươi, thế mà còn đặc biệt tìm thánh thượng muốn một cái danh mạch, khó được à? Đinh Hiểu nghĩ tới sư phụ, không khỏi lo lắng cho hắn, không biết sư phụ đến cùng tra được cái gì, lại cùng người nào kết xuống khúc mắc. Đúng, ta nghe Hình Thủ Tắc nói ngươi muốn gặp ta, không biết Đinh Tiểu Hữu tìm ta có gì muốn làm a. Ngụy Vô Kỵ cho Đinh Hiểu rót nước trà, hỏi Ngụy đại nhân, ngài là phân công quản lý giang hồ môn phái, như vậy ta xin hỏi, nếu là có môn phái giúp đỡ đại hoang thổ dân dân, ngài cảm thấy thế nào? Ngụy Vô Kỵ thu hồi nụ cười, có chút nhíu mày, đại hoang bên trong người, kỳ thật cũng không nhất định liền là người xấu, có rất nhiều người là bị cựu gia bức đến đại hoang đi. Nghe Ngụy Vô Kỵ nói như vậy, Đinh Hiểu đối hắn hảo cảm lại tăng lên không ít. Chỉ cần không phải giúp đỡ bọn họ lạm sát kẻ vô tội, thỉnh thoảng cho bọn họ một chút trợ giúp, ta cảm thấy chưa chắc không thể. Đương nhiên, quy củ chính là quy củ, giúp đỡ cũng là muốn có độ, một khi vượt qua hợp lý tiêu chuẩn, cái kia tính chất lại khác biệt. Đinh Hiểu nhìn một chút Ngụy Vô Kỵ, người này mang đến cho hắn một cảm giác liền cùng người bình thường khác biệt. Bởi vì cái gọi là tể tướng trong bụng có thể chống tuyển, Ngụy Vô Kỵ lòng dạ cùng độ lượng, còn không có để hắn cảm thấy thất vọng. Đinh Hiểu gật gật đầu, sau đó đem một phần bức thư đưa cho Ngụy Vô Kỵ. Đây là hổ cứ môn giúp đỡ Đại Hoang Tảo Thiên Báo thôn tại nguyên chương mục, mời đại nhân xem qua. Tảo Thiên Báo thôn tại Đại Hoang bên trong, săn giết thành tính, nấu ăn thịt người thịt, gần như không ai không biết. Sau đó, Đinh Hiểu đem chính mình tại Đại Hoang bên trong kinh lịch đại khai thuật lại một lần. Bọn họ được đến Mô Viền môn giúp đỡ nhưng lôi huyền môn cũng chỉ là cung cấp lương thực mà thôi kết hợp những cái kia chưa từng cấp đoạt nhân vật khác từ bộ lạc mà hổ cứ môn lại trong bóng tối giúp đỡ tào thiên báo, đồng thời để hắn tiến đánh đinh hiệu bọn họ thôn trang những này bức thư bên trong đại thể đều có thể phản ứng đi ra ngụy vô kỵ càng xem càng là kinh hãi khi thấy một câu cuối cùng chỉ muốn tiêu diệt lôi vũ đình thôn về sau chúng ta liền có thể nhất thống đại hoang lúc một mực không có bất kỳ cái gì giá đỡ ngụy vô kỵ đột nhiên một trưởng đem trước mặt bản đá đánh nát thật sự là thật to gan kết hợp đặc nhân không nói còn muốn đem đại hoang chiếm thành của mình cái này hổ cứ môn ta xem bọn hắn là sống chẳng lấy người tới đi đem hổ cứ môn môn chủ gọi tới. Sau đó, ngụy vô kỵ nhìn hướng đinh hiểu, đinh tiểu hiu, hổ cứ môn cũng không phải một cái tiểu môn phái, việc này ta không thể chỉ bằng vào ngươi một phong thư liền xác nhận, còn cần lại điều tra rõ ràng. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi phản ứng tình huống là thật, ta nhất định nghiêm trị không tha. Đinh hiểu thở dài một hơi, lôi bá ánh mắt vẫn là chuẩn a, hắn để chính mình đến tìm ngụy vô kỵ, quả nhiên không có chọn lầm người. Ngụy tể tướng bên kia sẽ từ từ điều tra việc này. Đinh hiểu cũng về đến nhà, miêu tầm bọn họ đã được đến thông tin, bọn họ bị điều vào thi bộ toàn bộ. Đồng thời hai ngày phía sau liền có thể cùng Đinh Hiểu cùng lúc xuất phát, tiến về tòa kia trong truyền thuyết thành trì. Nghe nói nơi đó là quỷ thành ai. Tôn Húc sợ đánh run rẩy. Quỷ không đáng sợ, đáng sợ là những năm này, chỗ kia không biết tụ tập bao nhiêu linh sát. Liêu Phi Yên cũng là một mặt hoảng sợ. "Ca, ngươi vì cái gì không mang ta đi?" Linh Nhi một mặt không cao hứng. Đinh Hiểu sờ lên đinh linh đầu, tổng bộ bên này thấp nhất cũng muốn linh võ cảnh, chờ ngươi đến linh võ cảnh nói sau đi. Khoảng thời gian này, ngươi liền ở lại đây, ta cho ngươi lưu lại 1000 vạn linh ngụ, ngươi thật tốt tu luyện. "Tốt a." "Bất quá, các ngươi phải chú ý an toàn." Cùng muội muội tạm biệt phía sau, đinh hiểu cùng miêu tẩm, tôn Húc sở, liêu phi yên, hầu nghĩa đi thi bộ tổng bộ mua một nhòm cao cấp linh phụ, làm đủ chuẩn bị, liền cùng nhau ngồi ngựa tiến về lạc phong thành. nửa tháng sau, mọi người cuối cùng đến lạc phong thành phụ cận một tòa thành nhỏ, tên là đồng lý thành. trải qua lặn lội đường xa, năm người cũng là mệt mỏi, trước tìm một gian nhà trọ ở lại. lại nói, đồng lý thành chỉ là một tòa mười mấy vạn người thành nhỏ, giao thông không tiện, cũng xa xa không tính là giàu có. nhưng mà đinh hiểu bọn họ tìm nơi ngủ trọ thời điểm, lại phát hiện mấy khách sạn đều đã là đầy khách trạng thái, chỉ có một gian vân lai khách đĩa còn có ba gian phòng trống còn là vừa vặn có người rời đi phía sau đưa ra đến nhà trọ bên trong nhất là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết mà đinh hiểu năm người cũng từ những người khác trong miệng dò xét được một chút tình báo lạc phong thành một đêm bị tàn sát hầu như không còn chết qua người dân phỏng tiêu nhà ma như vậy chết gần trăm vạn người tòa này lạc phong thành phải gọi hung thành thế nhưng những năm này lạc phong thành lại hấp dẫn rất nhiều dò hỏi người trước đến điều tra rất nhiều người mà đại bộ phận đều là tán tu đội ngũ lạc phong thành những năm này linh sắt giết lại tới tới lại giết ta cũng hoài nghi những này linh sắt không phải từ bên ngoài đi vào càng giống như bọn họ là lạc phong thành những cái kia người chết thay đổi đến chớ nói lung tung linh sắt không có khả năng lưu lại bọn họ linh tướng bất quá từ khi lạc phong thành bị đồ thành phía sau không ít người tới đây thăm dò tựa hồ hy vọng tìm tới một chút bảo vật kết quả nội thành linh sắt như vậy nhiều căn bản là không có cách từng nhà tìm kiếm bảo bối a năm đó quân bộ vội vàng góp nhặt các đại môn phái quân bộ linh viện trong kho hàng bảo vật cái kia thu hoạch thật sự là hâm mộ chết người a còn tốt bọn họ đi rất gấp những năm này vẫn là có không ít người từ lạc phong thành làm tới độ tốt Lạc Phong Thành bên trong đại bộ phận địa khu đều bị người sờ qua, hiện tại chỉ còn lại một cái thành chủ phủ, nghe nói bên trong tụ tập đại lượng linh sát, căn bản không có khả năng đi vào. Đinh Hiểu bọn họ cái này mới kịp phản ứng. Những người này chỗ nào là đến điều tra 20 năm trước Lạc Phong Thành bị giết một chuyện, bọn họ chỉ là đến tầm bảo mà thôi. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, dù cho chúng người biết Lạc Phong Thành hung hiểm, nhưng vẫn là chạy theo như vịn, chỉ cầu một lần xoay người cơ hội. Tất nhiên dính đến tài phú, Đinh Hiểu liền không thể không lưu thêm một cái tấm nhãn. Nhất định phải thời khắc cảnh giác những đội ngũ này. Thứ hai tiên nhất sớm Đinh Hiểu bọn họ liền lập tức rời đi chỗ ở, tiến về tòa kia trong truyền thuyết hung thành. Lạc Phong Thành cửa thành mở rộng, một trận âm lảnh gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, để người không khỏi dùng mình một cái. Bọn họ ra khỏi thành thời điểm, vẫn là mặt trời trói trang, có thể vào Lạc Phong Thành. Đột nhiên xung quanh liền lập tức thay đổi đến âm trầm âm lanh xuống, từ cái này tòa thành thị kiến trúc đến xem, nó trước đây tuyệt đối là một tòa thành thị lớn. Đáng tiếc hiện tại trên đường phố không có cái người đi đường, bốn phía yên tĩnh có chút đáng sợ. Âm gió thổi qua yên tĩnh góc đường, cửa hàng phong ước hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là nơi này không có một người. Lão tứ, chúng ta chạy đi đâu? Tôn Húc sợ hỏi. thành chủ phụ. Đinh Hiểu khẳng định nói, có mấy chi đội ngũ là chạy cái hướng kia đi, chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn họ phía trước. Chương 256, bọn họ cảnh giới không cao, chương 256, bọn họ cảnh giới không cao. Những này phong ốc phần lớn đều không có bị phá hư qua. Miêu Tầm cao mày nói, có chút bị phá hư, hình như cũng là về sau tầm bảo người gặp phải linh sát lúc tạo thành. Đinh Hiểu gật gật đầu, hoặc là lúc trước nơi này cư dân bị người dụ dỗ phía sau, tập thể tàn sát, hoặc chính là cái kia linh sắt quá mức cường đại, lấy một loại nào đó chúng ta không cách nào tưởng tượng đại thần thông sát hại toàn bộ lạc phong thành bên trong người suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu nói, hầu tử, ngươi rời đội, tại cách chúng ta 200 trăm mét phạm vi âm thầm theo dõi, đồng thời chú ý bất luận cái gì gặp phải người hoặc là linh sát. Nếu như ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đối chúng ta hình thành nguy hiểm, dùng truyền âm phụ thông báo ta, nhớ tới chớ tự mình động thủ, cam đoan tốt cả an toàn của mình. yên tâm đi, Đinh Tử Ca, ta nếu là một lòng muốn chạy, linh chủ cấp linh sát, linh võ cảnh linh tướng sư bên trong, có thể đuổi kịp ta cũng không nhiều. Đinh Hiểu gật gật đầu, tiếp tục nói, đại ca, ngươi bảo vệ tốt nhị tỷ, tam ca, ngươi theo sau lưng ta. không có vấn đề, lão tam, bảo vệ tốt lão tứ, Miêu Tầm nói. Tôn Húc Sở gật đầu nói: "Yên tâm, ta có việc cũng sẽ không để lão tứ có việc." Các loại, Liêu Phi Yên lấy ra 5 tấm linh phù, dùng cái này đối với mỗi người sử dụng. Cường tức phù có thể tăng cường các ngươi tinh thần ý thức, đề cao các ngươi lực phản ứng. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng Liêu Phi Yên, thông qua tinh thần lực của mình, cho đồng bạn tăng lên tinh thần ý thức năng lực. Lúc trước nhị tỷ tinh thần lực liền vô cùng cường, những năm gần đây, xem ra nhị tỷ thay đổi đến mạnh hơn. Năm người này mặc dù thời gian qua đi 5 năm không có cùng một chỗ chiến đấu, thế nhưng bọn họ ở giữa tiến nghiệm như cũng không có thay đổi, điểm khác biệt lớn nhất, chỉ là bọn họ thực lực của mỗi người đều đã biên độ lớn tăng lên. Hiện tại năm người này, lại không là lúc trước cái kia năm cái linh đồ cảnh cấp thấp linh tướng sư. An bài tốt mọi người phân công, Đinh Hiểu quát tay, 20 tấm linh phủ từ phủ túi bay ra, vờn quanh ở bên người Hán. "Tiểu Gia Hỏa, tận lực giúp ta tránh đi linh sát." "Ân, tốt ta, thế nhưng trở về thời điểm, có thể cho ta ăn mấy cái linh sát sao?" Nhân gia đã lâu lắm không ăn linh sát, mỗi ngày ăn linh mũi, đều nhanh ăn nôn. Đinh Hiểu một mặt bất đắc dĩ, "Cái này tiểu Đông Tây, để nó tránh đi linh sát thật sự là làm khó nó. Cái này liền tương đương với để một cái thích ăn như mạ người tránh đi thức ăn ngon a." "Biết." Trước đi thành trụ phủ chúng ta nắm chặt thời gian, mọi người lập tức vào chỗ, hầu nghĩa tạm thời rời đội, miêu tầm đi tại liều phi yên bên cạnh, tôn húc sở thì đi theo đinh hiểu phía sau, từ đinh hiểu dẫn đường, hướng về lạc phong thành chỗ sâu đi đến. thanh chủ phủ nằm ở lạc phong thành trung tâm, đinh hiểu mang theo đội ngũ thần tốc hướng chỗ cần đến di động. đi không bao lâu, tiểu gia hỏa đột nhiên không tại chỉ đường. chủ nhân, xung quanh nơi này linh sắt lập tức trở nên nhiều hơn, mùi hỗn tạp, hình như rất khó phân biệt. tiểu gia hỏa nói, đinh hiểu khen nhử mảy. lạc phong thành biến thành quỷ thành về sau, bởi vì không có tra gia hành hung linh sắt thông tin quan phủ cũng không dám phái quân bộ đóng quân, bình thường cũng không dám, có người tới gần, lâu này, dẫn đến nơi này tụ tập đại lượng linh sát. Tiểu gia hỏa chỉ là dựa vào khíu giác phân biệt linh sát, số lượng càng nhiều, khó mà phân biệt cũng rất bình thường. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể phân biệt ra được linh chủ cấp trở lên linh sát ngồi sao? Cái này có lẽ có thể. Tốt, vậy chỉ cần tránh đi những cái kia đặc biệt cường đại linh sát, gặp phải mặt khác linh sát, chính chúng ta đối phó. Đang lúc nói chuyện, phía trước lờ mờ truyền đến một chút nhẹ nhàng tiếng đánh nhau, đinh hiểu đám người lập tức cảnh giác lên. Bọn họ thần tốc tới gần, tại ngoài 200 thước một chỗ trong náo nhỏ phát hiện một nhóm mười mấy tên linh tướng sư chính đang vây công một cái linh chủ cấp linh sát cái kia linh sát hẳn là vượn loại linh tướng nhưng quỷ dị chính là trên mặt của nó không có khuôn mặt gương mặt chỉ có một lớp da da mà trước ngực lại dài một tấm giữ tận mặt người vây công linh sát nhóm người kia thực lực đều rất mạnh đã có người dùng ra đệ tam tương kỹ xem ra trong đó có không ít linh võ cảnh cao thủ đinh hiểu chú ý tới bọn họ tại cùng linh sát giao thủ thời điểm xung quanh có một đạo tương lực hộ thuẫn đem bọn họ cùng linh sát đều bao vây lại là tuyệt tâm phủ tôn húc sở nói xem ra là tay già đời biết tiếng đánh nhau sẽ dẫn tới mặt khác linh sát Cái kia một nhóm người cũng phát hiện Đinh Hiệu bọn họ, bọn họ lập tức phân ra ba người, lui ra cùng linh sát giao thủ, gắt gao tiếp cận Đinh Hiệu bọn họ. Một người trong đó đi ra tuyệt âm phủ phạm vi, đối với Đinh Hiệu bọn họ gọi hàng, cái này Tam Tinh Linh Chủ còn không đến mức để chúng ta hoàn mỹ phân tâm. Nếu như các ngươi chỉ là đến tầm bảo, vậy thì nhanh lên rời đi. Nếu như các ngươi nghị đánh chúng ta chú ý, cái kia cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đinh Hiệu bọn họ không phải đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn từ chối ngặt đi ra, ôm quyền nói, chúng ta chỉ là đi qua. Dứt lời, mang theo đội ngũ từ đoàn người này bên cạnh rời đi. Đi rồi, Đinh Hiệu đối tôn húc sở nói. Bọn họ có lẽ tại khi động thủ, đã tại xung quanh bố trí một chút linh phủ, chúng ta mới mới vừa xuất hiện bọn họ liền phát hiện chúng ta. Tôn Húc Sở gật gật đầu, những người kia thân thủ bất phàm, kinh nghiệm giả dặn, xem ra là không ít đến Lạc Phong Thành. Chúng ta lần đầu tiến tới cũng coi là học được, gặp phải linh sắt thời điểm biết ứng đối ra sao." Miêu Tâm nói, bọn họ cùng chúng ta đi chính là một con đường, có thể cũng là đi thành chủ phủ, hiện tại bọn hắn bị linh sắt cuốn lấy, chúng ta vừa vặn vượt qua. Đúng vào lúc này, bọn họ đột nhiên nghe đến sau lưng một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc tiếng đánh nhau truyền đến. Mấy người lập tức nhìn hướng sau lưng cách đó không xa, cái kia một nhóm người hiện tại chính tại đối mặt ba cái linh sát giác công. ư? Tại sao lại nhiều hai cái? tôn húc sở những mày, những người này làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhưng vẫn là bị mặt khác linh sát phát hiện. bởi vì nhiều hai cái linh sát, bọn họ đánh nhau phạm vi vượt qua tuyệt âm phù ảnh hưởng phạm vi. lúc này, bên kia chiến đấu đinh thái nhược không tốt, lại tiếp tục như vậy, xung quanh linh sát đều muốn bị dẫn tới. đinh hiểu lập tức nói, nhanh, đi giúp bọn hắn. nếu là mặt khác linh sát bị dẫn tới, đinh hiểu bọn họ đều muốn đi theo gặp nạn. bốn người lập tức trở về chạy đi lúc này gặp phải ba cái linh chủ cấp linh sát vây công 10 người đã khó mà ứng đối, mắt thấy là phải mất mạng nơi này đúng vào lúc này từ nơi không xa chạy tới bốn người thần tốc đối linh sát xuất thủ đinh hiểu hô to các ngươi năm người đối phó một cái chúng ta đối phó một cái trước đem linh sát khống chế lại 10 người kia bên trong một người trung niên nam tử to con lập tức hô to bao tử ngươi dẫn người đem cái kia cương thứ hảo trợ linh sát ổn định chúng ta đối phó cái này phúc diện sơn viên nhanh đem tuyệt tâm phủ bổ sung đinh hiểu bên này tiếp nhận một cái độc giác thừa hoàng linh sát thừa hoàng hình như hồ ly phía sau chiều dài hai cái sừng chỉ là xem như linh sát, người này dài một tấm nữ nhân mặt người, toàn thân không có lông, mà là da người tạo thành, phía sau hai cái sừng cũng biến thành hai cái hướng lên trên ruồi ra tay cánh tay. Tam Tinh Linh Chủ, Tôn Húc Sở nói, đại ca, hai ta bên trên. Miêu Tầm một ngựa đi đầu, Linh tướng, Bạch Hổ Hùng Vương. Miêu Tầm hất hùng Linh tướng, cái chán đã có một điểm màu trắng đơn ký, chính là thần thú huyết mạch tiêu chí, mà huyết mạch của nó, vậy mà là Bạch Hổ huyết mạch. Tôn Húc Sở cũng gọi ra mật hoan Linh tướng, Linh tướng cái chán một điểm màu đen đơn ký, đây là Huyền Võ huyết mạch tiêu ký. Liêu Phi Yên lập tức dùng ra một tấm linh phủ, linh phủ, ngọc điểm phủ. Bên kia Tráng Hán nhìn thấy bên này bốn người đồng thủ, đối đồng bạc quát, bọn họ bên kia cảnh giới không cao, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhanh. Chương 257, miểu sát, chương 257, miểu sát. Đại Hán kia nói xong, cho bên này đánh một tấm tuyệt tâm phủ, đối Đinh Hiểu Hồ, huynh đệ, các ngươi kiên trì một cái, chỉ phải giải quyết một cái liền dễ làm. Dứt lời, liền thẳng hướng cái kia sơn viên linh sát. Tại Liêu Phi Yên tinh thần can nhiễu bên dưới, nhân diện thừa hoàng tấm kia nữ nhân mặt, mấy lần buồn ngủ, bất quá nàng lại mạnh mẽ giữ vững tinh thần, thẳng hướng Liêu Phi Yên. Rất hiển nhiên Nàng biết hiện tại đối với chính mình uy hiếp lớn nhất chính là cái kia quy hồn sư. Miêu tầm cùng tôn húc sở tự nhiên không có khả năng để nàng có tiếp cận liêu phi yên cơ hội, hai người cuốn lấy thừa hoàng. Liêu phi yên một mặt quấy nhiễu thừa hoàng, một mặt chú ý vị trí của mình, duy chỉ cùng nhân diện thừa hoàng khoảng cách. Đinh Hiểu biết rõ, tại lạc phong thành bên trong động thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kéo càng lâu càng nguy hiểm. Vừa rồi mười người kia dùng tuyệt tâm phụ, như thường đưa tới linh sát, cho nên tại chỗ này không có tuyệt đối an toàn. Tương ngã tương dung, Đinh Hiểu cánh tay phải cấp tốc ma hóa, đệ nhị tương kỹ nhất trọng tiến dài. Bốn lần nhập thân cường độ tăng phúc. Kỳ Lân Linh Châu, Hỏa Tương Linh Châu, Thần binh phủ. Còn có ngươi, Chi View chiến phủ, nên đi ra hoạt động một chút. Một cái tàn tại chiến phủ hư tượng lập tức hiện lên ở đinh hiểu bên người, đồng thời cấp tốc dung nhập vào phủ đồ chiến phủ bên trong. Nhị tỷ, tập trung tinh thần lực quấy nhiễu nàng. Đinh Hiểu hô. Liêu Phi Yên nhìn thấy đinh hiểu hiện tại trạng thái, lập tức hiểu ý. Lao tứ muôn xuất thủ. Sau đó, Liêu Phi Yên khẽ nhắm hai mắt, cường hóa tinh thần căn nhiễu. Lúc này, nhân diện thừa hoàng bị Miêu Tầm cùng Tôn Húc sợ con lấy, đột nhiên một cô mãnh liệt buồn ngủ đánh tới. Dạng này tinh thần can nhiễu mặc dù không đến mức để nàng thật thiết đi, nhưng cũng để cho nàng tinh thần xuất hiện ngắn ngủi chập chạp. Đúng vào lúc này, một đầu to lớn màu đen cái đuôi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cái đuôi chói lại cổ của nàng, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ đem nàng thần tốc hướng một phương hướng nào đó lôi kéo. Thừa Hoàng đưa ra móngướp, kéo lấy cái đuôi, dùng sức lôi kéo. Cái đuôi là bị nàng giật ra, thế nhưng làm nàng chậm qua thần thời điểm, lại phát hiện trước mặt đột nhiên nhiều một người. Người này cánh tay phải cực kỳ trắng điện, cái tia chói mắt có thứ, tựa như trời sinh áo giáp. Tay hắn nắm một thanh hiện ra u quang to lớn chiến phủ, nhảy lên một cái tam toàn liệt yêu phụ cái này một bữa hung hăng chém về phía nhân diện thừa hoàng cái cổ thừa hoàng nghĩ vào tốc độ của mình đang muốn né tránh đột nhiên bên kia nữ nhân kia cấp tốc khẽ quát một tiếng tinh thần linh châu một ngay mắt buồn ngủ đánh tới mà một giây sau nhân diện thừa hoàng chớm mắt nhìn thấy tầm mắt của mình ung dung xoay tròn nàng nhìn thấy bầu trời nhìn thấy thân thể của mình nhìn thấy mặt đất sau đó đầu lâu của nàng trùng điệp ngã đến trên mặt đất bên kia mười người nhưng phàm là có một lát thở dốc cơ hội người biết thấy cảnh này nao đều là ông ông trực hưởng ba bữa trực tiếp đem một cái tam tinh linh trụ chém đầu Cho dù nhân diện thừa hoàng không am hiểu phòng ngự, nhưng tam tinh linh chủ cấp linh sát phòng ngự đều là tại mười vạn đạo tướng lực trở lên, nhân diện thừa hoàng lực phòng ngự không có thể thấp hơn trình độ này. Kết quả tên kia một đũa ba chém, một kích trực tiếp đem linh chủ linh sát chém thành hai khúc. Đây là cái gì nhục thân cường độ, cái gì cường độ công kích? Tên kia là cái gì yêu nghiệt? Miêu tầm bọn họ cũng không khỏi chấn lưỡi. Tôn Húc sờ lắc đầu, lão thứ, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải dùng cái bảy tham bữa, kết quả tiểu tử ngươi ba bữa liền giải quyết. Miêu tầm thở dài một hơi, ngươi cái dạng này, chúng ta thật rất mất mặt ta. Đinh Hiểu vừa cười vừa nói, đại ca. Tam ca, các ngươi có thể đừng nói như vậy. Nếu là không có các ngươi kiềm chế, không có nhị tỷ tinh thần căng nhiễu, ta giết nó nào có nhẹ nhàng như vậy. Cũng liền nói, chúng ta vẫn có chút dùng. Tôn Húc Sở lập tức bắt đầu vui vẻ, không giống người nào đó, hiện tại còn ở bên cạnh Đi Dạo. Hầu Nghĩa ở phía xa quan sát đến, tức giận đến nghiến răng. Tam ca lại nói xấu ta, đánh giết một cái linh sát phía sau, Linh Hiểu nhìn thoáng qua 10 người kia, tất nhiên đều đã xuất thủ, dứt khoát đem bọn họ đều giết ta, để tránh một hồi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, bốn người lập tức gia nhập vào bọn họ chiến đấu bên trong. Căn cứ tốc chiến tốc thắng chiến thuật, Liêu Phi Yên cường tinh thần không chế, Miêu Tầm cùng Tôn hút sở quấn lấy linh sát, bảo vệ Liêu Phi Yên, phân tán linh sát lực chú ý, mà Đinh Hiểu thì phụ trách cho một kích cuối cùng. Hỗ hồ, bên này còn có 5 người đang giúp đỡ, Đinh Hiểu đánh giết càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ là cương thứ hảo trợ phòng ngự so thừa hoàng cao không ít, Đinh Hiểu dùng 2 lần tam toàn liệt yêu phủ mới đem chém giết. Mà cuối cùng một cái phúc diện sơn viên linh sát tại mọi người vây công bên dưới, cấp tốc bị Đinh Hiểu chém giết. Sau đại chiến, 10 người kia rốt cục là thở dài một hơi. Tráng hắn nhìn một chút Đinh Hiểu mấy người, rất người đối 4 người ông quyền, đa tạ 4 vị xuất thủ tướng trợ. Ta đều cho là chúng ta sẽ chết ở chỗ này, không nghĩ tới các ngươi sẽ về tới giúp chúng ta." Đinh Hiểu ôm quyền hòa lễ, "Kỳ thật chúng ta cũng là sợ các ngươi dẫn tới càng nhiều linh sát, nói cảm ơn thì không cần." "Không, không quản nguyên nhân gì, dù sao chúng ta mệnh là các ngươi cứu được. Những này linh sát các ngươi mau đem linh sát huyết thu thập lại a." Ba cái linh sát, cuối cùng đều là Đinh Hiểu xuất thủ đánh giết, nên là Đinh Hiểu bọn họ thu thập linh sát huyết. Lại nói, muốn nói đánh giết linh sát, người bình thường thật đúng là đoạt không qua hắn. Vi biểu đạt bọn họ vô ý tranh đoạt linh sát huyết, 10 người kia liền đến phía trước đi chờ đợi đợi bốn người. Lão tứ, ngươi bây giờ còn ăn linh sắt sao? Tôn Húc sợ một bên thu thập linh sắt huyết, một bên nói. Đinh Hiểu cười nói, ngươi mới ăn linh sắt đâu. Tiểu Gia Hỏa, xem như là tiện nghi ngươi, ăn cơm. Ba cái linh sắt lập tức bị Tiểu Gia Hỏa vui sướng ăn hết. Mười người kia chính ở phía trước nghỉ ngơi khôi phục, bọn họ gặp Đinh Hiểu bọn họ trở về, cái này mới lại đi tới. Tại Hạ Nguyên nước, chúng ta đều là ngọa long linh viện đệ tử, đây là một chút linh bụi cũng ăn nương, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, còn xin các ngươi nhận lấy. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, các ngươi là ngọa long linh viện? Đối. Đinh Hiểu không khỏi nở nụ cười, thật đúng là diễn phận. Hắn cũng coi là Ngọa Long Linh viện, bất quá hắn là vinh dự đệ tử, tương đương với treo cái tên. Thất nhiên là Ngọa Long Linh viện, đinh hiểu không khỏi hỏi nhiều vài câu. Các ngươi làm sao sẽ tới đây? Nguyên Đức nói, còn có 2 năm rưỡi, chúng ta Ngọa Long Linh viện cùng Thông Linh, Thiên Cung Linh viện Tam Sơn chi chiến liền muốn bắt đầu, chúng ta hy vọng có thể mau chóng tăng lên một chút thực lực, liền nghĩ đến đến Lạc Phong thành thử thời vận. Chỉ là Lạc Phong thành xa suốt gần 20 năm, đã không biết có bao nhiêu người đến lục soát qua bảo vật, hiện tại cũng chỉ còn lại bên trong nhất thành chủ phụ không có bị người đột tới. Nửa năm qua này, chúng ta tại Lạc Phong thành bên ngoài giết rất, rất nhiều linh sát, nhưng linh bụi là tích lũy không có Nhưng muốn tăng cao thực lực, chỉ có linh đũi cũng không đủ, cho nên lần này tính toán đi thành chủ phủ nhìn xem. Đinh Hiểu hỏi, thành chủ phủ vì cái gì đến bây giờ còn không có người đi qua, mà gần nhất có nhiều như vậy đội ngũ cũng đều hướng về phía thành chủ phủ đi. À, là như vậy, trước đây thành chủ phủ bên trong trường kỳ cư trú một cái ma linh cấp linh sát, như thế cấp bậc linh sát, cường độ đã là một cái khác cấp bậc tồn tại, không phải bình thường đội ngũ có thể đối phó. Gần nhất, nghe nói cái kia linh sát ra ngoài rồi, bởi vì cái gọi là không vào hang cọp nào đáng hổ tử, cái này mới có nhiều như vậy người bí quá hóa liệu, đi thành chủ phủ tầm bảo. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu. Đem đối phương tạ lễ đẩy trở về, những này các ngươi giữ đi, ta là Ngọa Long Vinh dự đệ tử, cứu giúp đồng môn không cần tạ lễ. Chính các ngươi cẩn thận một chút." Dứt lời, Đinh Hiểu mang theo đội ngũ, tiếp tục hướng thành chủ phủ phương hướng xuất phát. Chương 258: Hai đại linh sát, chương 258: Hai đại linh sát. Đinh Hiểu bọn họ vừa đi ra đi không bao xa, Nguyên Đức nhìn xem đinh lưng của bọn hắn ảnh, than nhẹ một tiếng. "Sư huynh, vừa rồi ta trộm nhìn lén bên dưới hắn cảnh giới, bất quá là nhất tinh linh võ cảnh, có thể vượt cấp giết tam tinh linh chủ, mà còn vẫn là một kích biểu sát." Một người khác cũng nói, chúng ta linh viện có lợi hại như vậy linh Võ cảnh. Nguyên Đức lắc đầu, chưa từng nghe qua, bất quá xem bọn hắn hoa trang, hẳn là chấn linh tinh người, còn có, chỉ có vừa vặn thanh niên trẻ tuổi kia nói chính mình là ngọa Long linh viện. Nếu là học viện chính quy đệ tử, hẳn là cùng đồng môn cùng nhau lịch luyện, nhưng bọn họ cái này tổ hợp rõ ràng không phải. Ta suy đoán hắn hẳn là học viện vinh dự đệ tử. Thì ra là thế, khó trách bọn hắn cũng không có muốn cùng chúng ta đồng hành ý tứ. Tiên sư đệ kia nói. Nguyên Đức gật gật đầu, hy vọng về sau có cơ hội gặp lại a, đi. Đi thành trụ phụ lộ trình cũng không xa. Thế nhưng đinh hiểu bọn họ tốc độ di động lại mau không nổi. Theo lấy bọn hắn càng lúc càng thâm nhập Lạc Phong thành, gặp phải linh sát cũng càng ngày càng nhiều. Tốt tại có tiểu gia hỏa tại, tăng thêm hầu nghĩa ở vòng ngoài điều tra, để bọn họ tận lực tránh đi gặp phải thực lực quá mạnh linh sát. Dù vậy, mọi người tướng lực tiêu hao cũng không nhỏ. Mà còn, nguyên bản mấy giờ lộ trình, chính là kéo tới trạm vào tối. Sắp trời dần dần tối xuống, ban đêm, người ánh mắt sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, thế nhưng linh sát lại sẽ không, ngược lại, bọn họ càng thích đêm tối. Vì đội ngũ an toàn, đinh hiểu dẫn đội lén lút tiến vào một gian nhà trọ. Tính toán tại chỗ này trước nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại tiến về thành trụ phủ. Thân ở Lạc Phong thành, Đinh Hiểu bọn họ cũng không dám ngủ, cũng không dám ở nơi này tu luyện, năm người thay phiên trực đêm, những người khác lại chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thể lực. Đêm khuya, Đinh Hiểu trước đêm lúc, hắn ngồi ở tầng chót vót nóc nhà trên mái hiên, nhìn xem trong bóng đêm Lạc Phong thành. Từ những cái kia phòng ốc bỏ hoang bên trong, phản phất có thể thấy được lúc trước phồn hoa Lạc Phong thành. Trong bóng đêm luôn là có một ít kỳ quái âm thanh, không biết là cái gì linh sắt phát ra, âm trầm kéo dài, chậm chạp không chịu tiêu tán nơi xa thỉnh thoảng có thân ảnh mơ hồ ở trong màn đêm chợt lóe lên. tại cái này tòa quỷ thanh bên trong không biết có bao nhiêu linh sát, cũng không biết có bao nhiêu đội ngũ. lúc này chính nút ở một số kiến trúc bên trong. nếu như thi bộ đại tế tư đoán không lầm như vậy những năm gần đây linh sát tàn phá bừa bãi nơi khởi nguồn chính là chỗ này. hắn có thể cảm giác được toàn bộ thế giới tựa hồ có đồ vật gì chính tại lặng lẽ cải biến chỉ là tựa như là cao cấp linh phủ phủ văn đồng dạng lấy thân phận của hắn bây giờ cái gì đều nhìn không thấy. xem như tầng dưới chót nhất lão bách tính hắn chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó không quản sẽ phát sinh cái gì. Ít nhất ta muốn bảo vệ tốt Linh Nhi, bảo vệ tốt những huynh đệ này. Đinh Hiểu yếu ớt nói một câu. Đại khái mấy trăm mét bên ngoài, cuối con đường, có một nhóm người nơi ở bị một cái dạ xoa linh sát phát hiện, Song Phương lập tức giao thủ, Đinh Hiểu bên này có thể nhìn thấy bên kia thỉnh thoảng sáng lên kim quang. Bất quá bọn họ hẳn là cũng dùng tuyệt tâm phủ, ngược lại là không có cái gì động tĩnh. Lần này bọn họ vận khí không tệ, không có linh sát phát hiện bọn họ điểm dừng chân. Đến sau nửa đêm, hầu nghĩa tới thay Đinh Hiểu. "Đinh Tử Ca, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, tính toán, ta cũng không phải rất mệt mỏi, ta bồi ngươi cùng một chỗ chừng đêm. Hầu nghĩa lập tức chạy đến Đinh Hiểu bên cạnh, ghé vào bên cạnh hắn, cùng một chỗ ngồi tại trên nóc nhà. Hắc hắc, quá tốt rồi Đinh Tử Ca, ngươi vẫn luôn bận rộn, ta đều không có thời gian thật tốt cùng ngươi tự ôn chuyện. Đinh Hiểu cười nhìn hướng Hầu nghĩa, cái này lúc trước Nam Lâm Thành dị vật các người cộng tác, hiện tại đã trưởng thành là một tên linh võ cảnh linh tướng sư. Nghe nói, hắn hiện tại cùng Ngọc Hiên trên lệnh đều không phải rất lớn, có thể thấy được hắn trưởng thành khủng bố đến mức nào. Hầu tử, ngươi linh tướng tiến giai sao? Ta bây giờ còn chưa gặp ngươi dùng qua. Đinh Hiệu tò mò hỏi. Hầu nghĩa nói, đại ca, tam ca linh tướng đều tiến giai đã xuất thần thú huyết mạch. Phẩm giai đều có chỗ tăng lên, ta nha, vận khí tương đối tốt, ta linh tướng cũng tăng lên phẩm giai. Ta linh tướng hiện tại là yêu huyết di hầu. Yêu huyết? Đinh Hiểu chừng to mắt. Hầu Nghĩa gật gật đầu, đối, cao phẩm giai thú loại linh tướng bên trong, tứ thần thú huyết mạch là tương đối phổ biến, thế nhưng còn có một chút mặt khác định cấp huyết mạch, ta cùng Nhị tỷ đều là trong đó tương đối ít thấy yêu huyết huyết mạch, không thua tứ thần thú huyết mạch." Đinh Hiểu vui mừng gật đầu, "Hầu Nghĩa tiểu tử này quả nhiên tại linh tướng tiến giai phía sau, thực hiện mịch tự a. Nhị tỷ linh tướng là cái gì?" "Là tam vị yêu hồ." Sư phụ của nàng nói loại này linh tướng là có cơ hội tiến giai đến cựu vĩ thiên hồ, chỉ là sát suất quá nhỏ. Cựu vĩ thiên hồ, khó trách nhị tỷ tại tinh thần không chế phương diện, tạo nghệ như thế cao. Hầu nghĩa gật gật đầu, nhị tỷ tinh thần căn nhiêu sát thực cường, liền tinh thần lực, nhị tỷ tại cùng cấp bậc bên trong, đoán chừng còn chưa gặp phải đối thủ, chỉ là nàng không quen đối chiến. Đinh Hiểu nói, trong đội ngũ có dạng này một vị cường đại quy hồn sư, cũng coi là chúng ta vật khí. Đúng, Đinh Tử Ca, ngươi linh tướng tiến giai không có. Đinh Hiểu lắc đầu, có đệ nhị tướng kỹ, thế nhưng đồng thời không có tăng lên phẩm chất. Đinh Tử Ca, ta một mực có một cái nghi vấn. Ngươi linh tướng, có lẽ không phải tàn tướng." Hầu Nghĩa hỏi. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng Hầu Nghĩa, "Vì cái gì nói như vậy? Người khác không biết, thế nhưng chúng ta biết, ngươi linh tướng là có thể thôn vệ linh sát, vậy ít nhất phải có miệng a, nhưng đến hiện tại ngươi linh tướng đều không có lộ ra mặt. Lại nói, trước đây ngươi linh tướng chỉ có một đầu cánh tay phải, hiện tại lại thêm ra một đầu cái đuôi. Có phải là mỗi lần tiến giai, ngươi linh tướng liền sẽ nhiều xuất hiện một bộ phận?" Đinh Hiểu nở nụ cười, Hầu Nghĩa căn cứ mặc dù có chút buồn cười, "Thế nhưng vậy mà cho hắn bắt chúng, ta hiện tại cũng không xác định, bất quá về sau ta linh tướng không phải chỉ có hai cái bộ vị." hai người tùy ý cho chuyện bất chi bất giác sát trời đã dần dần phát sáng lên đinh tử ca trời đã nhanh sáng rồi ta đi gọi bọn họ chuẩn bị xuất phát đinh hiểu gật gật đầu chính mình thì tiếp tục nhìn chăm chú lên hoàn cảnh xung quanh miêu tầm bọn họ rất nhanh liền chuẩn bị xong bốn người đã ở dưới lầu tập hợp đinh hiểu đứng lên mới vừa muốn rời khỏi đột nhiên trong đầu hắn vang lên thanh âm một nữ nhân ta nói qua ngươi là chạy không thoát ngoan ngoãn tại nơi đó chờ ta ta rất nhanh liền đến nghe đến thanh âm này đinh hiểu lập tức khẩn trương lên lập tức nhìn xung quanh thanh âm này hắn nhớ tới rất rõ ràng chính là đại hoang bên trong gặp phải cái kia thiên nhiên nữ thi. Từ khi hắn chúng nguyền rủa về sau, liền có thể nghe đến nữ nhân kia âm thanh, không tốt, thiên kia sẽ không phải là đến lạc phong thành đi. Đinh hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, phía trước chính là thành chủ phủ, hắn bây giờ rời đi lạc phong thành, vậy thì thật là đáng tiếc. Thế nhưng nếu như bị cái kia thiên nhiên nữ thi đuổi kịp, lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ rằng còn không phải là đối thủ của nàng. Không những như vậy, còn muốn liên lụy đại ca bọn họ. Đinh Hiệu từ nóc nhà nhảy xuống, chuẩn bị để miêu tầm bọn họ chia ra hành động. Đúng vào lúc này, từ chỗ ngoài sông lại một đoàn người. Người tới chính là Nguyên Đức đội ngũ. "Uy, xin dừng bước." Nguyên Đức hô lớn nói, "Cuối cùng đội kịp các ngươi. Chúng ta được đến thông tin, có người nhìn thấy cái kia ma linh cấp linh sát từ Tây thành phương hướng vào thành, đang theo thành chủ phụ phương hướng chạy đến. Hiện tại tất cả đội ngũ toàn bộ rút lui, ta sợ các ngươi không có đạt được thông tin, một mực đang tìm các ngươi." Đinh Hiểu Trừng to mắt, cái này mới vừa vặn bình tĩnh một ngày, đột nhiên hai đại linh sát đều tới. Chương 259, giành giật từng giây, chương 259, giành giật từng giây. Thiên nhiên nữ thị có lẽ còn chưa tới Lạc Phong thành. Mà cái kia ma linh cũng chỉ là vừa mới tiến vào Lạc Phong thành. Bọn họ lúc này khoảng cách thành chủ phủ chỉ có 1 ngàn mét. Cân nhắc một phen, Đinh Hiểu đối Miêu tầm nói, "Đại ca, các ngươi đi trước, nếu như lần này không cách nào tiến vào thành chủ phủ, lần sau không biết muốn chờ tới khi nào." "Nguyên huynh, xin nhờ. Dứt lời, Đinh Hiểu quay người liền hướng về thành chủ phủ chạy như điên. Đinh Hiểu quyết định một người tiến về thành chủ phủ là có hai cái cân nhắc, một phương diện, ma linh khoảng cách thành chủ phủ còn cách một đoạn, hắn còn có một chút thời gian. Một phương diện khác, dù cho hắn chạy ra Lạc Phong thành, cái kia tiên nhân nữ thi cũng đồng dạng sẽ tìm đến hắn nếu như cùng miêu tâm bọn họ cùng một chỗ, bọn họ tất nhiên sẽ gặp phải liên lụy. chính là cân nhắc đến hai điểm này, đinh Hiểu mới khác thường trực tiếp chạy về phía thành chủ phủ, liền miêu tâm bọn họ hỏi thăm cơ hội cũng không cho. uy, lao tứ, miêu tâm gấp đến độ thẳng dập chân. lao tứ làm cái gì vậy? nhiệm vụ trọng yếu, có thể mệnh quan trọng hơn a. tôn húc sở lo lắng nhìn xem đinh Hiểu đi xa bóng lưng, cắn răng một cái, không được, ta không thể nhìn lao tứ một người đi mạo hiểm. ta nói qua, liền tính ta sẽ ra chuyện, lao tứ cũng không xảy ra chuyện gì. đại ca, nhị tỷ, lao ngũ các ngươi tranh thủ thời gian đi dứt lời, tôn húc sở cũng không quan tâm, hướng về thành chủ phụ tránh đi. hai cái này danh con, miêu tầm kém chút tức giận đến muốn bạo nói tủ, hầu nghĩa cùng liễu phi yên đang muốn mở miệng, miêu tầm không nhịn được nói, tốt tốt, ta biết, chúng ta năm người đã sớm lập xuống lời thề, họa phúc cùng hưởng thụ, chẳng lẽ ta liền sẽ nhìn lấy bọn hắn đi mạo hiểm? nguyên huynh, đa tạ hảo ý của ngươi, các ngươi đi nhanh lên đi, lão nhị, lão ngũ, nhanh, đuổi kịp bọn họ. nguyên đức nhìn xem năm người kia đi xa, cao mày, cái này, đám gia hỏa này, làm sao một cái so một cái điên, thật có phải là người một nhà? không vào một cửa chính a ngược lại là một tên sư đệ kinh ngạc nói cái này loạn thế bên trong còn có người có thể vì chính mình không để ý tính mệnh ta ngược lại là cảm thấy có thể có một đám dạng này không để ý sinh tử sinh tử chi giao, là một kiện để người ghen tị sự tình nguyễn đức thở dài một hơi lời tuy không sai nhưng sư minh bọn họ cứu chúng ta mệnh viện trưởng nói qua tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo cái kia sư đệ nhìn hướng sư minh nguyễn đức mặt lộ vẻ khó xử nếu như chỉ làm một mình ta ta cũng liền cùng bọn họ cùng đi có thể ta còn phải bảo đảm các ngươi an toàn biết rõ là núi đao biển lửa ta có thể mang các ngươi đi sao có thể là sư minh, đừng nói nữa, rút lui. phía trước chính là núi Đao Biệt Lửa, nhưng tôn húc sở bọn họ lại việc nghĩa chẳng từ nan cùng đi qua. Đinh Hiểu nhìn phía sau bốn người, trong lòng thầm kêu một tiếng cũng tốt. các ngươi sao lại tới đây? tôn húc sở một bàn tay đánh vào Đinh Hiểu trên bả vai, tiểu tử thối, ngươi là khinh thường ngươi tam ca sao? ta là loại kia người tham sống sợ chết. tôn húc sở mới vừa giáo dục xong lao tứ, không bao lâu, Miêu Tầm, Liêu Phi yên cùng hầu nghĩa cũng đuổi đi theo. các ngươi hai cái danh còn là kinh thường đại ca ta sao? còn có các ngươi hai, có ý tứ gì? cánh đều cứng rắn, muốn bay một mình. Liêu Phi yên hai tay ôm ngực, giữ dằn nhìn xem hai người. Lần này Đinh Hiểu cùng tôn húc sở cùng một chỗ bị giáo dục. Đinh Hiểu bất đắc dĩ, nói, đại ca, ta tại đại hoang chúng một cái linh sát mình liền rùa, hiện tại cái kia linh sát đã đổi tới, ta là không nghĩ liên lụy các ngươi à. Đây còn không phải là khinh thường. Miêu tầm cả giận nói, bất kể nó là cái gì linh sát, ta liền nói cho ngươi biết, chỉ cần hắn dám động ngươi, hắn phải đối mặt, nhất định không phải ngươi Đinh Hiểu một người. Không sai, Đinh Tử ca, hắn muốn giết ngươi, liền đem chúng ta cùng một chỗ giết, không có loại thứ hai có thể. Tôn Húc sở cuối cùng tìm tới báo thù cơ hội, một bàn tay đánh vào Hầu Nghĩa trên đầu. Người có phải hay không đốc, làm sao lại không thể có loại thứ hai khả năng? Liền không thể chúng ta giết hắn. Hầu Nghĩa cái này mới kịp phản ứng, ôm đầu, đúng đúng đúng, đúng dù sao chính là ý tứ này. Không khí khẩn trương, bị Hầu Nghĩa như thế nháo trộn, cuối cùng hòa hóa lại. Đinh Hiểu cảm động nhìn xem bốn người. Đúng vậy a, hắn quên, hắn còn có huynh đệ, một đám nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử huynh đệ. Tốt, đừng nói nhảm, tất nhiên đều tới thành chủ phủ, đại gia lập tức vào đi kiểm tra. Mười phút phía sau, tại cửa ra vào tập hợp, không quản có phát hiện hay không đều muốn đi ra." Miêu tầm nói. Năm người lập tức xông vào thành chủ phủ, chia ra hành động, bắt đầu lục soát thành chủ phủ. Đinh Hiểu xông vào gian phòng thứ nhất ở giữa, đây cũng là tiếp khách dùng gian phòng, bình thường cái này loại địa phương không có khả năng cất giữ cái gì tài liệu bí ẩn, hắn cấp tốc lục tung, không, có thu hoạch gì, lập tức phóng tới bên cạnh gian phòng. Trung đình, phòng khách, phòng bếp. Liên tiểu gia hỏa cũng tại giúp hắn cùng một chỗ tìm. Ma Bích, cái đuôi những nơi đi qua, gian phòng lập tức thay đổi đến một mảnh hỗn độn. Bây giờ căn bản không có thời gian cho bọn họ chọn lựa phòng ốc chỉ cần thấy được có gian phòng, bất chấp tất cả liền xông đi vào một trận tìm kiếm. Miêu tầm tìm tới một gian thư phòng, nhìn thấy trên giá sách sách vở, tài liệu, nhìn cũng không nhìn, toàn bộ thu vào chữ vật đại. Sau đó lại gõ gõ đập đập, tìm kiếm có hay không phòng tối. Hầu nghĩa bằng vào xuất sắc chức nghiệp khứ giác, tìm tới thành chủ phủ nhà kho, nhìn xem kết đầy mạm nền đại lượng vật tư, mở ra chữ vật đại điên cuồng thu thập. Nhiều như thế linh trần bình, hầu nghĩa cánh tay một vuốt, đem cả bàn linh trần bình toàn bộ thu vào chữ vật đại. Còn có linh phủ, hắn đem một chồng lớn một chồng lớn linh phủ liên quan cái gì sổ sách, tài liệu. Thượng vàng hạ cám đồ vật cùng một chỗ thu hồi. Thanh chủ phủ làm sao chỉ có linh bụi cùng linh phụ a, đan dược và vũ khí, phát bảo đâu? Hầu nghĩa trong phòng dạo qua một vòng, chẳng lẽ bị người lấy đi? Đang tìm kiếm bên trong, Hầu nghĩa phát hiện thùng đựng hàng phía sau có một chỗ hốc tối. Quả nhiên cũng có hốc tối. Bang vào tại dịch vật các kinh nghiệm nhiều năm, Hầu nghĩa biết loại này hốc tối, hẳn là cất giữ vật phẩm quý giá địa phương. Mở ra hốc tối phía sau, hắn cuối cùng phát hiện một viên đan dược cùng bốn, năm tấm phong tồn linh phụ, hai bản thư tịch, bảy đem vũ khí. Lưu nói nhà kho bên trong thu hoạch so dự đoán ít đi rất nhiều, tựa hồ sớm đã có người động tới nơi này. Thế nhưng lần này thu hoạch vẫn là tương đối không sai. Thời gian cấp bách, hầu Nghĩa thấy không có mặt khác có thể cầm đồ vật, nhanh nhanh rời đi nhà kho. Liêu Phi yên thì phát hiện phòng thu chi, nơi này trong kho hàng chất đống đại lượng vàng bạc châu đáu. Liêu Phi yên chỉ hận chính mình chỉ có hai cánh tay, chỉ có thể là có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tôn hút sở một đầu xông vào một cái nhà gỗ nhỏ, sau đó cấp tốc lui đi ra, ta đi nhà vệ sinh, kém chút rơi xuống. Hắn lập tức quay đầu hướng một cái khác nhà gỗ nhỏ phóng đi, đi vào không bao lâu. Hắn lại cấp tốc lui đi ra, đường đường lạc phong thành thành chủ phủ, chẳng lẽ chỉ có nhà vệ sinh? Lần thứ ba, tôn Húc sở vẫn như cũ rất mò lui lại ra lục soát gian phòng. Cái kia gian phòng bên trong, chất đầy sương người, gạch đá mặt đất bị huyết nục nhiễm đến đỏ thẫm, cả phòng tản ra khó mà chịu được hôi thối. Ta đi, sẽ không phải là cái kia ma linh ăn người địa phương a? Đinh hiểu tìm tòi mấy cái gian phòng, một mực không có thu hoạch gì, mãi đến hắn đi tới một vùng phế tích phía trước. Thành chủ phủ bên trong tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều là hoàn hảo, thế nhưng nơi này cũng đã là một vùng phế tích, rộng rãi một mảng lớn phế tích. Phế tích bên trong, một viên cây táo lại dị thường xanh tươi, cho dù là đầy đất đạch ngói vụn cũng vô pháp ngăn cản sinh trưởng của nó. Nhìn thấy phiên này tình cảnh, Đinh Hiểu đột nhiên sừng sốt một chút. Hắn cùng Đinh Linh tại Nam Lâm Thành trong tiểu viện, cũng có một viên cây táo. Gia Gia nói, lúc trước hắn từ phế tích bên trong cứu ra địa phương, liền có một quả cây táo. Chương 260, Đinh Hiểu thân thế, chương 260, Đinh Hiểu thân thế. Phế tích, cây táo, là trung hợp sao? Đinh Hiểu nao nhất thời không chuyển động được nữa, hắn vội vàng lắc đầu, để đầu mình nao rõ ràng. Không có khả năng, là Phong Thành bị giết, nghe nói nội thành không một người sống. Gia Gia chỉ là một người bình thường, không quản là người làm tạo thành vẫn là linh sát đồ thành. Nếu như là Gia Gia liền tại lạc Phong thành, vậy hắn tuyệt không có khả năng trốn ra được. Huống chi hắn còn muốn mang theo hai cái Hải Nhi, nhất định là trùng hợp. Đinh Hiểu vội vàng bỏ đi tập nghiệm, nhanh chóng hướng về hướng Phế Tích. Tuy nói Đinh Hiểu đã nhận định đây chỉ là trùng hợp, thế nhưng hắn vẫn như cũ muốn nhìn xem Phế Tích phía dưới đến cùng là cái gì. Trong tiềm thức còn có một thanh em tại nói cho Đinh Hiểu, hắn cùng muội muội một cái linh cung bị hấp thụ xâm chiếm, một cái linh tướng kỳ lạ, có lẽ chỉ có một loại nào đó khó nhất tình huống mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Hắn điên cuồng đẩy ra gạch ngói đá vụn, từng tầng từng tầng, tựa như là hắn chính tại mở ra mình cùng mọi mọi thân thế chi mê. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu trong đầu, hát vụ âm thanh đột nhiên vang lên. Ha ha ha, Đinh Hiểu, ngươi thật giống như cuối cùng ý thức được cái gì? Có ý tứ, thật rất có ý tứ a. Ngươi có hay không nghĩ tới, có một ngày, ngươi sẽ trở thành người nhất căm hận đồ vật. Đinh Hiểu trong đầu, giống như bị ngũ lôi đánh đỉnh. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Thiên cơ bất khả lộ. Ngươi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đinh Hiểu thậm chí ngừng động tác trong tay, toàn thân run rẩy. Muốn biết như vậy? Vậy ta cho ngươi một cái nhắc nhở tốt. Tại thi bộ mười mấy năm, đại hoang bốn năm, nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi không thể xem bề ngoài, đồng thời không chỉ là chỉ dung mạo, mà là, ngươi cho rằng, thậm chí ngươi tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, đều chưa hẳn là chân tướng. Cái này cái thế giới, vốn là tràn đầy nói dối, mà nói dối nếu như làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, vậy liền cũng đã thành chân tướng. Đinh Hiểu thở hổn hển, ngươi, ngươi là cố ý nhiễu loạn tâm thần của ta, ngươi một mực tại ngăn cản ta tu luyện, cho nên biên tạo những này giả dối không có thật đủ vật, chính là vì quấy nhiễu tâm trí của ta. Tùy ngươi nghĩ ra sao, ta liền tại cái này lặng lặng nhìn ngươi làm sao đi xuống. Đinh Hiểu làm nuốt nước miếng một cái. Nếu như nói còn có ai biết thân thế của mình, như vậy có khả năng nhất chính là cái này Đoàn Hắc vụ. Mà hắn lời nói, để Đinh Hiểu thế giới quan suýt nữa sụp đổ. Không, ta không thể để Hắc vụ nhiễu loạn tâm trí của ta. Đinh Hiểu kịp thời nhắc nhở chính mình, hắn cùng mọi mọi thân thế, hắn nhất định sẽ tra rõ ràng, tuyệt sẽ không bởi vì Hắc vụ mấy câu nói mà như vậy mất phương hướng. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu tiếp tục đào móc phê tích. Lão tứ, không có thời gian, muốn đi. Cách đó không xa, Tôn Húc sợ từ một gian nhà vệ sinh vừa ra đến, vừa hay nhìn thấy bên này đào đất Đinh Hiểu. Đinh Hiểu nhìn xem còn chưa hoàn toàn đào móc ra phê tích, do dự một chút, lập tức đứng dậy, đi theo Tam ca. "Lão tứ, còn có như vậy nhiều gian phòng không có kiểm tra, ngươi làm sao mà lại tại cái kia đào phê tích?" Tôn Húc Sở kỳ quái hỏi. Đinh Hiểu lấy lại tinh thần, vấn đề này hắn hiện đang giải thích không rõ ràng, chỉ có thể hỏi ngược lại, "Tam ca, ngươi đi nhà vệ sinh thuận tiện." Tôn Húc Sở là nổi giận trong bụng, "Ta, ta không phải đi thuận tiện. Ta cũng là phục, gia đình bình thường nhà vệ sinh đều là một hàng nhà vệ sinh liền cùng một chỗ kê hoạch xong, nho nhỏ nhà gỗ, một cái liền có thể nhận ra, cái này thành chủ phụ ngược lại tốt, bọn họ nhà vệ sinh đông một gian tây một gian, còn xây nhã trí như vậy, rộng như vậy, bọn họ đến cùng là muốn làm gì? Đây là đi như vệ sinh đâu? Vẫn là đi vào theo hoa. Có thể nguyên lai like thành chủ là cái theo đuổi phẩm vị người a. Đinh Hiểu không yên lòng hồi đáp. Hai người một bên nói, tốc độ ngược lại là không coi chậm lại, rất nhanh cùng ba người khác gặp mặt. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Đang lúc năm người chuẩn bị rời đi thành chủ phủ thời điểm, đột nhiên, nguyên bản mở ra nặng nghề cửa lớn, bị một trận của phong trực tiếp thổi đến dâm lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, năm trong lòng người đều có một loại linh cảm không ảnh, liền rõ đều không cho bọn họ đi. Đúng vào lúc này, từ phía sau truyền đến một trận sắc nhọn tiếng cười. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ta nói qua, ta sẽ tìm đến ngươi. Vừa nghe đến thanh âm này, Đinh Hiểu cả người, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Hắn chậm rãi xoay người, khi thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử đối với mình yêu kiểu cười. Từ nàng hiện tại dáng dấp, rất khó tưởng tượng ra lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, cái kia toàn thân khô héo, giống như xác khô bộ dạng. Thế nhưng Đinh Hiểu như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này, Thiên Nhiên nữ thi linh sát. Bốn người khác đều kinh ngạc nhìn hướng nữ nhân kia, lão tứ, nàng, nàng là Linh sát đồng dạng linh sát mặc dù nói muốn phải thu hoạch được càng nhiều chủ nhân bề ngoài đặc thù, thân thể sẽ có một bộ phận giống nhân loại tới gần, thế nhưng bọn họ còn chưa từng thấy một cái ở bề ngoài nhìn, hoàn toàn cùng một người bình thường không có khác biệt linh sát. Huynh chi, nữ nhân này dung mạo tuyệt đối đủ để cho vô số người thèm nhỏ rãi. Đinh Hiểu trầm giọng nói, nàng là linh sát, nàng linh tướng là thời cổ. Thình Nhân Ti, nữ nhân không một chút nào để ý bị Đinh Hiểu vạch trần chính mình thân phận, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, mạnh khành ngón tay đặt ở cái chán. Sau đó, trên mặt nàng làn da liền hoàn chỉnh rơi, lộ ra bên trong rầm rầm trắng trinh, giáp rối xoay quanh giống như sợi tóc đồng dạng mảnh khảnh vô số xúc tu, tình nhân đi thích càng sâu, hận liền càng sâu, không chết không thôi. thấy cảnh này, nhìn mấy gian nhà vệ sinh tôn húp sở cũng nhìn không được có loại cảm giác muốn nuông mửa. muốn là đối phương là khuôn mặt giữ tợn linh sắt thì cũng thôi đi, mà lại đẹp như vậy nữ nhân nội bộ, lại tất cả đều là dầm dạp chẳng trị bọn họ xúc tu, không khỏi để người cảm thấy càng thêm buồn nôn. Miêu tầm run giọng nói bên trong tất cả đều là, tất cả đều là tình nhân đi. cái kia, cái kia nàng há không phải là không có nhược điểm. nữ nhân nhẹ nhàng một vút, đem ra mặt của mình lại dán vào, nàng cười lên lúc, đặc biệt long lanh vì để cho ngươi nhìn thấy ta đẹp nhất bộ dạng, ta cố ý chờ tới bây giờ mới tới tìm ngươi. Lúc trước ngươi luôn mồm nói yêu ta, kết quả ngươi lại giết tộc nhân ta, giết phụ thân ta. Nữ nhân nụ cười dần dần biến mất, trong mắt cử hận, cũng càng ngày càng không hề che giấu. Ngươi một kiếm kia, liền đâm tại chỗ này. Nữ nhân chỉ chỉ ngực của mình. Hôm nay, ta liền muốn đem trái tim của ngươi đào ra, ta muốn nhìn trái tim của ngươi đến cùng là màu gì. Liêu phi yên đột nhiên nói, ngươi nhận lầm người, ngươi đã chết đi nhiều năm, mà lao từ mới không đến hai tuổi, các ngươi không có khả năng nhận biết, hắn cũng không thể nào là ngươi cử nhân. Nữ nhân nghiêng đầu nhìn hướng Liêu phi yên ngươi còn đeo ta tìm nữ nhân này. Cái kia tốt, các ngươi đều muốn cùng chết. Đinh Hiểu trên thân là chúng nguyên rủa, nàng tất cả cự hận đều bị chuyển rời đến Đinh Hiểu trên thân, thiên nhiên nữ thi căn bản liền sẽ không nghe Liêu Phi Yên giải thích. Đúng vào lúc này, vang một tiếng tiếng vang. Mọi người sau lưng cửa lớn, bị một cái cự thú một đầu phá tan. Thật to gan, lại dám đến địa bàn của ta đến. Nghe đến thanh âm này, Đinh Hiểu năm người trong lòng càng là lạnh bớt. Cái kia Ma Linh, nhanh như vậy liền đến, chương 261, cứu Mạc Tơ, chương 261, cứu Mạc Tơ. Cái này Ma Linh hai chân đứng thẳng, chỉ có cao 3-4m chiều dài một viên linh cầu đầu, cô sống rất dài. Thoạt nhìn sau lưng nô lên cao cao, không có cái cổ. Thoạt nhìn viên kia nhẹ giang trận mắt đầu tựa như là dài ở trước ngực đồng dạng. Trước ngực của nó mang theo một chuỗi từ nhân loại xương đầu tạo thành dây truyền, ngực vị trí có một cái to lớn mắt người. Nó cái trán có ba điểm màu xanh điểm lấm tấm, chính là thanh long huyết mạch tiêu ký. Linh sát sẽ nghĩ biện pháp để chính mình càng thêm xu hướng tại chủ nhân hình thái, mà linh chủ cấp linh sát dáng người to lớn, có thể ma linh cấp linh sắt lại đang cố gắng để thân thể của mình thu nhỏ, xu hướng tại nhân loại thân cao. Tuy nói ma linh dáng người không bằng linh chủ, thế nhưng thân thể kia cường độ xa không phải linh chủ có thể so với. Linh chủ cấp linh sát phòng ngự từ 10 vạn đến mấy chục vạn nói tướng lực, có thể là ma linh thì có thể đạt tới trăm vạn nói tướng lực trình độ kinh khủng. Chỉ là bọn họ nhục thân, liền nắm giữ kinh khủng như vậy lực phòng ngự, huống chi ma linh trí lực càng cao, bọn họ sẽ sử dụng nhân loại tài nguyên tu luyện, thần thông. Khi thấy cái này ma linh phía sau, đinh hiểu trong lòng trầm xuống. Long huyết tạc sĩ linh sát, tiếp cận nhất nhân loại linh tương phản vẻ mà thành linh sát. Song, chỉ là cái này ma linh liền không phải là bọn họ có thể đối phó, huống chi cái kia thiên nhiên nữ thi linh sát, so cái này ma linh cảnh giới. Sợ là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Miêu Tầm, Tôn Húc Sở cùng Hầu Nghĩa đem Đinh Hiệu cùng Liêu Phi Yên Vây vào giữa. Theo hai cái linh sát tới gần, bọn họ vòng phòng ngự càng có càng nhỏ lại. Miêu Tầm đột nhiên nói, còn tốt, chúng ta đều không có nước lời, đồng sinh cộng tử, họa phúc cùng làm. Tôn Húc Sở khẽ mỉm cười, đúng vậy à, không phải liền là chết nhà? Trên đời này ai không biết chết đâu? liền xem như cảnh giới lại cao linh tương sư, tuổi thọ càng dài, nhưng chúng quy là khó thoát khỏi cái chết. Liêu Phi Yên đột nhiên từ trong vòng tiến về phía trước một bước, cùng Miêu Tầm bọn họ đứng chung một chỗ. Muốn chết lời nói, ta cũng không thể chết tại các ngươi phía sau. Đinh Hiểu hiện tại trong đầu chỉ có Linh Nhi. Nếu như hắn chết, Linh Nhi làm sao bây giờ? Nàng Linh tướng vấn đề còn không có giải quyết. Hắn cùng Linh Nhi thân thế cũng không có biết rõ ràng. Hắn đáp ứng sở trường phong sự tình cũng vô pháp làm đến. Không, còn không thể từ bỏ. Hắn còn có quá nhiều sự tình không có hoàn thành. Hắn đáp ứng qua tiểu gia hỏa sẽ không bỏ qua. Khít sâu một hơi, Đinh Hiểu đột nhiên từ tụng niệm lên câu thơ. Mười năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Bài thơ này chính là bị khắc vào mặt kia phong ấn nữ thi bát gái tỏa hồn trận bên trên. Mà Đinh Hiểu tại được đến cái kia cuốn ghi chép hai người chuyện cũ thẻ che, cùng với thân chúng Nguyên rủa phía sau, suy nghĩ minh bạch một việc. Nguyên rủa, bắt quái tỏa hồn trận, đều là nữ nhân này mong nhớ ngày đêm nam nhân cách làm. Từ hai người quá khứ bên trong không khó coi ra, nam nhân kia cũng không phải là không ái nữ người, chỉ là thân phận bức bách, hắn không có lựa chọn nào khác. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng nữ nhân sau khi chết, hắn lại biết rõ tình nhân Ti mang thủ, hắn sợ hại nữ nhân khởi sát, hắn đem nàng chôn cất tại trong mộ, đồng thời lại lưu lại rời đi cừu hận Nguyên rủa, đồng thời phong ấn nữ nhân. Đinh Hiểu tâm bảo lúc Không may chúng mượn rủa, mà nữ nhân hiện tại là đem hắn trở thành chính mình đã từng yêu tha thiết, cũng là hiện tại thống hận nhất nam nhân. Nữ nhân hóa thành linh sát, ký ức mặc dù không có, thế nhưng trong lòng nàng còn có hận ý, vậy đã nói rõ, nàng đối nam nhân kia cũng còn có yêu thương. Cho dù chỉ có như vậy một tia yêu thương, mà Đinh Hiểu hiện tại cơ hội duy nhất, liền là cái này trí tuệ cực cao linh sát, trong lòng cái kia một tia yêu thương. Thiên nhiên nữ thi tất nhiên phá tỏa hồn bắt quái trận, nhất định cũng nhìn thấy qua bài thơ này. Quả nhiên, làm Đinh Hiểu niệm tụng phía sau, nữ nhân kia ánh mắt dần dần có chút mê mang. Nàng chậm rãi nói ra bên dưới nửa câu, Nhan giảm cô phần mộ, không chỗ lời nói thê lương. Cho dù gặp gỡ nên không biết, bụi lầy mặt, tóc mai như sương. Đinh Hiểu nhìn hướng nữ nhân, Nguyệt Nga, ngươi không quen biết ta. Ngươi rõ ràng một mực đang tìm ta, tại sao lại không quen biết ta? Nữ nhân trong mắt mê mang. Nàng tên Nguyệt Nga sao? Nàng không nhớ rõ, nàng chỉ biết mình nhất định muốn giết một người, một cái giết về sau sẽ để cho chính mình càng thêm đau lòng nam nhân. Nhưng mà nữ nhân rất nhanh liền ý thức tới, hung hăng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, vậy cũng là chí nhớ trước kia, đừng tưởng rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Đinh Hiểu nhàn nhạt gật gật đầu. Ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng cũng tiếc, ta sẽ không chết trong tay ngươi." Vừa dứt lời, Đinh Hiểu đột nhiên dùng một tấm thần ảnh phụ. Ngay sau đó, chẳng ai ngờ rằng, Đinh Hiểu đột nhiên xông về cái kia Long Huyết Tạc sĩ. Lấy Đinh Hiểu thực lực, đi đối phó Long Huyết Tạc sĩ, đương nhiên là tự tìm cái chết. Long Huyết Tạc sĩ khẽ quát một tiếng, đưa tới cửa người sống, vậy ta liền không khách khí. Dứt lời, thân ảnh của nó nhanh đến tất cả mọi người không cách nào phân biệt, nháy mắt đã đến Đinh Hiểu trước mặt. Nó trong tay nhiều hơn một thanh khoát đao, một đao bổ về phía Đinh Hiểu đầu. Miêu Tầm đám người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà Bọn họ tốc độ căn bản là không có cách cùng long huyết tà sỉ đánh đồng, mắt thấy lao tứ liền muốn mệnh mất đục răng trí thủ. Đúng vào lúc này, nơi xa bay vụt mà đến vô số nhỏ bé yếu ớt sợi tóc màu đen xúp tu, kéo chặt lấy long huyết tà sỉ. Nữ nhân toàn thân làn ra lỗ chân lông, lộ ra vô số sợi tóc, để nàng khuôn mặt đẹp đẽ thay đổi đến vô cùng dữ tợn. Nữ nhân xúp tu cực kỳ sắc bén, đem long huyết tà sỉ cánh tay phải cùng kiếm bản rộng tầng tầng cuốn lấy phía sau, vừa dùng lực kiếm bản rộng cùng cánh tay phải trực tiếp bị xoắn thành một mảnh bột phân huyết tương. Hắn là ta, chứ ta không có người có thể giết hắn. Nữ nhân lạnh lùng nói, âm thanh giống như quỷ quái. Long huyết tạc sĩ giận quát một tiếng, ngươi dám làm tổn thương ta, tự tìm cái chết." Dứt lời, liền ngào về phía nữ nhân. Lúc này, Đinh Hiểu hô to một tiếng, "Đại ca, đi mau." Miêu tầm bọn họ cái này mới kịp phản ứng. Hầu Nghĩa chợt lết người, đem bốn tấm khinh vũ phù dán tại bốn người trên thân, nắm lên bốn người liền hướng bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Nữ nhân vừa muốn truy kích, Long huyết tạc sĩ đầu đột nhiên rũ dài, giống như một con nô công, một cái liền cắn eo thon của nàng. Cái này miệng vừa hạ xuống, Long huyết tặc sĩ nhanh nhanh, sâu sắc rơi vào nữ nhân một thân. Nữ nhân không lo được thương thế của mình, nhìn xem Đinh Hiểu đám người chạy trốn dẫn không nhịn nổi, ta sẽ tìm đến ngươi, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Sau đó, nữ nhân cứng rắn ngẩng đầu lại, nhìn hướng cái kia long huyết tặc gì, từng chữ nói ra nói. ngươi đến chết, hầu nghĩa dùng ra cả đời sở học, đem thân pháp của mình phát huy đến cực hạn, hắn cũng không quản trên đường sẽ sẽ không gặp phải mặt khác linh sát, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, mang theo đinh tử ca bọn họ, trốn đến càng xa càng tốt. Đinh Hiểu hiện tại chỉ cảm thấy tiếng gió bên thay gào thét, hắn còn chưa hề thể nghiệm qua tốc độ nhanh như vậy. Tôn Húc Sở quay đầu nhìn thoáng qua, nói, bọn họ không có đuổi tới, nhanh, hầu tử, nhanh hơn chút nữa. Hiện tại ý nghĩ của mọi người sợ rằng đều là giống nhau, liều mạng chạy. Mắt thấy là phải rời đi lạc phong thành, Hầu Nghĩa lo lắng hỏi, "Chúng ta chạy chỗ nào?" Lương Kinh Thành. Đinh Hiểu lập tức nói, "Lương Kinh Thành bên trong vô số cao thủ, đến nơi đó, liền tính cái kia nữ quỷ cũng không dám truy vào đi." Lương Kinh Thành. Hầu Nghĩa nhẹ gật đầu, lập tức bước nhanh hơn, hướng về Lương Kinh Thành phương hướng lao nhanh. Chương 262: Bị bắt, chương 262: Bị bắt. Mới đầu, Đinh Hiểu trong đầu còn vang lên nữ nhân kia âm thanh. Nàng tựa như là giải quyết long huyết tặc sĩ, chính đang truy đuổi Đinh Hiểu bọn họ. Đinh Hiểu đem tin tức này nói cho mọi người phía sau, một đám người dọa đến mặt không có chút máu, thật không thể nhân viên cầm cây roi quất hầu nghĩa, lấy đặt tới ra roi thúc ngựa hiệu quả. Làm ngũ, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, hiện tại liền nhờ vào ngươi. Tôn Húc Sở vội la lên. Hầu tử, nhanh, suy nghĩ một chút ngươi để dành đến tài phú kết chủ, ngươi không thể chết ta. Đinh Hiểu vội vã hô to, đời này kiếm được nhiều tiền như thế, kết quả tiền còn không có hoa, người liền không có, cái này khó tránh cũng quá bi thảm. Hầu tử, liền lao tứ đều có hồng nhan chi kỷ, người đến bây giờ trừ ngươi nhị tỷ liền nữ nhân đều không có chẳng qua, ngươi không thể chết. Miêu Tầm không ngừng kích thích Hầu Nghĩa. Lão Ngũ, ta cũng không muốn bị cái kia buồn nôn nữ nhân đội kịp, Lão Ngũ, chạy mau a." Liêu Phi Yên cũng là sau lưng phát lệnh. Các người đám gia hỏa này, vừa vặn không phải cũng đều thấy chết không sờ sao, làm sao đột nhiên cầu sinh dục vọng như thế cường? Có thể hay không chớ nói chuyện, ta đã tại đem hết toàn lực chạy. Hầu Nghĩa một đầu mồ hôi, cũng không dám dừng lại nữa khác. Nếu là lần này có thể chạy mất, các ngươi một người bồi ta năm tấm thần anh phủ. Đi ngang qua một chỗ treo cầu thời điểm, Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, đem di chép nữ thi cuộc đời cái kia cuốn thẻ tre, ném vào phía dưới dòng sông. Lão tứ, ngươi ném cái gì? Là nàng trong quan tài đồ vật, nàng khả năng sẽ đi tìm, bao nhiêu có thể tranh thủ một chút thời gian. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, bọn họ chạy mấy trăm dặm, nữ nhân kia thế mà lại đuổi theo. Đinh Hiểu trong đầu vang lên lần nữa nữ nhân âm thanh, người chạy không thoát. Lần này mấy người là triệt để tuyệt vọng. Nữ nhân kia thắng. Ôi trời ơi, nàng đến cùng là cái gì cảnh giới linh sát? Cái khác ta không biết, ta chỉ biết là nàng một chiêu liền đem long huyết tạc sỉ cánh tay thái nhỏ. Lần này xong. Đinh Hiểu đột nhiên nói, lần này các ngươi nghe ta nói, các ngươi đi trước, ta đi đem nàng dẫn ra. Không được, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Miêu Tầm Lập tức nói. Đinh Hiểu vội vàng nói, đại ca, ta không phải nghĩ quần đi tìm chết, tựa như phía trước chúng ta bị hai cái linh sát vây công, ta cũng không nghĩ qua không công chịu chết à? Ngươi yên tâm, trên tay của ta còn có chế phục nàng đồ vật. Các ngươi lưu lại, chúng ta ngược lại không cách nào chạy trốn. Lão tứ, ngươi không có gạt chúng ta. Liêu Phi yên nửa tin nửa ngờ nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nhị tỷ, ta làm sao sẽ lừa các ngươi đâu? Tiếp tục như thế chạy xuống đi chúng ta không tới lương kinh thành, nhất định sẽ bị cái tiên nữ quỷ bắt lấy, không có thời gian do dự. thấy mọi người còn đang do dự, đinh hiểu nói, tin tưởng ta. đại ca, miêu tầm một mực đang xoan xuyết, thế nhưng hiện tại hắn nhất định phải dẫn đầu làm ra tấm gương sáng. Chầm tư một lát, miêu tầm thở dài một hơi, hiện tại cũng chỉ có cái này một cái phương pháp, lao tứ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. cuối cùng, dựa theo đinh hiểu đề nghị, chỉ có một mình hắn lưu lại, những người khác thì tiếp tục hướng lương kinh thành xuất phát. nhìn xem các đồng bạn cuối cùng rời đi, đinh hiểu thật dài thở dài một hơi. trên thực tế, hắn đồng thời không có biện pháp gì có thể thoát khỏi thiên niên nữ thi nhưng cùng hắn mọi người cùng nhau chết, không bằng để một mình hắn giải quyết việc này. Liên Tính Thiên Nhiên nữ thi giết chính mình, về sau đại ca bọn họ cũng sẽ không bị Thiên Nhiên nữ thi uy hiếp. Đinh Hiểu lựa chọn một đầu đường nhỏ, thần tốc không vào dừng bên trong, cũng không biết chạy trốn bao xa, Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác được sau lưng gió lạnh đánh tới, hậu tâm phát lạnh. Hắn quay đầu lại, đột nhiên phát hiện sau lưng một khuôn mặt quen thuộc, cách mình bất quá mười mấy centimet. Cái này khuôn mặt chính là cái kia nữ thi mặt. Lúc này, thân thể của nàng hoàn toàn phân chia thành vô số súc tu, mà tại đuổi kịp Đinh Hiểu phía sau, những cái kia súc tu lập tức lùi về, đồng thời bao trùm bên trên một tầng da người. Đinh Hiểu cũng là bị một màn dọa đến liền lùi lại mấy bước, dưới chân mất tự do một cái, kẽ lăn trên đất. Nữ nhân giống như cười phi tiếu nhìn xem Đinh Hiểu, ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Đinh Hiểu hoảng sợ nhìn xem nữ nhân, ngươi, ngươi đem cái kia long huyết tạc xì giết? Chỉ là ma linh mà thôi, dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta ha có tha cho nó một mạng có thể. Nói phía sau, nữ tử lấy ra một quyển thẻ tre, cái này cuốn thẻ tre chính là Đinh Hiểu ném vào trong sông cái kia cuốn. Nhắc tới, lúc ấy nước sông chảy xiết, thẻ tre rơi vào trong nước, khẳng định bị vọt tới không biết địa phương nào đi. Kết quả, nàng thế mà chẳng những đuổi kịp hắn còn thuận tiện đi đem thẻ che thu hồi. đây là cái gì? nữ nhân nâng thẻ che, có chút meo mắt lại nhìn hướng Đinh Hiểu, vì cái gì ta cảm giác quen thuộc như vậy. Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nữ nhân tất nhiên nhận biết bắt quái tỏa hồn trận bên trên chữ, không có đạo lý không quen biết trên thẻ trúc chữ. chờ hắn tập trung nhìn vào, đột nhiên minh bạch, trên thẻ trúc chữ viết đã bị nước sông cọ rửa phải có chút mơ hồ, rất khó coi ra nguyên lai like nội dung phía trên. Đinh Hiểu trong đầu nhanh chóng chuyển động, nữ người thật giống như đối với chính mình khi còn sống sự tình cảm thấy rất hứng thú, có lẽ cái này cuốn thẻ che chính là hắn cơ hội sống sót. Đây là từ ngươi trong quan tài được đến, chỉ là phía trên này trước đều là mơ hồ. Ngươi chưa có xem." Nữ nhân meo mắt lại, lạnh lùng hỏi. Đinh Hiểu Vội vàng lắc đầu, "Không có. Vậy ngươi vì sao đem vứt bỏ? Ta nghĩ dùng nó dẫn ra ngươi." Nói dối cao nhất cảnh giới, liền là nói thật cùng lời nói dối đặt chung một chỗ nói, Đinh Hiểu tự nhiên am hiểu sâu đạo này. Nữ nhân hơi suy nghĩ một chút, nửa tin nửa ngờ hỏi, "Vậy ngươi cũng nhìn không hiểu phía trên chữ rồi?" Nói hắn nhìn không hiểu, vậy tương đương hắn không có giá trị lợi dụng. Đinh Hiểu vội vàng nhận đến, mặc dù khó mà phân biệt, thế nhưng, nếu như cho ta một chút thời gian, ta có thể chậm rãi phục hồi như cũ." Vừa dứt lời, nữ nhân trên người bay thẳng ra vô số xuất tù, trong đó mấy trăm đạo trực tiếp xuyên thủng đinh hiểu hai chân. Loại này bức dứt đau đớn, để đinh hiểu cũng khó có thể chịu đựng. "Nàng là muốn giết mình sao?" Nữ nhân từ tổ nói, "Đây là ngươi hai lần từ trên tay của ta chạy trốn trừng phạt. Ngươi mệnh ta trước giữ lại, mãi đến ngươi thấy rõ ràng phía trên chữ mới thôi." Đinh hiểu gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân, chờ ta thấy rõ phía trên chữ, ngươi vẫn là muốn giết ta, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi muốn giết cứ giết. Những cái kia xuyên qua đinh hiểu bắp đùi xuất tù, lập tức tại đinh hiểu trong cơ thể nhúc nhích, khoáy động huyết nục của hắn. Để đinh hiểu đau đến không muốn sống. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Giúp ta xem hiểu những này, ít nhất ta có thể để cho ngươi chết đến hơi dễ chịu chút. Dứt lời, những cái kia xúc tu từ đinh hiểu chân lùi về, đem đinh hiểu cả người bao vây lại, chỉ còn lại khuôn mặt. Đinh hiểu như một đoàn kén tầm đồng dạng, lấy xúc tu liên kết, treo tại nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân khẽ mỉm cười, lần này, ta nhìn ngươi lại chạy. 8. Ban đêm, nữ nhân ngồi tại bên tây, mà đinh hiểu thì ngồi tại đối diện nàng, tới gần đống lửa địa phương. Nữ nhân thần sắc bình tĩnh, trong sáng là trang, sao dày đặc là kính lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Nếu như lúc này có người đi qua, nhìn thấy hai người này, tuyệt sẽ không nghĩ tới hai người này bên trong, cái tia tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà là vô cùng cường đại linh sắc. Đinh Hiểu hai tay nâng thẻ tre, cẩn thận phân biệt một phen, nói, phía trên bút tích đã hoàn toàn hòa, nhìn không ra. Nữ người nhất thời căm tức nhìn Đinh Hiểu, nhìn không ra, cũng chính là nói, ngươi không cách nào chọn đọc phía trên chữ. Đinh Hiểu nói, có thể là có thể, nhưng ta cần một chút tài liệu, đem những chữ viết này phục hồi như cũ. Ngươi lại nghĩ dở trò gian. Đinh Hiểu trực tiếp đem thẻ tre hướng bên cạnh để xuống, căm tức nhìn nữ nhân, ngươi lợi hại như vậy vậy chính ngươi nhìn à, nếu không ngươi để người khác nhìn cũng được. phía trên này bút tích có phải là hoa, chẳng lẽ là ta biểu đặt không được? ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi nếu là cảm thấy ta là lừa ngươi, vậy ngươi giết ta luôn đi. Đinh Hiểu cũng là không thèm đếm xuể, ta không có lừa ngươi, thế nhưng ta lại cảm thấy ngươi là đang lừa ta. ta lừa ngươi. nữ nhân lạnh hừ một tiếng, ta lừa ngươi cái gì? Đinh Hiểu nói, ta đã thấy linh sát cũng không ít, giống như ngươi còn quan tâm khi còn sống ký ức, ta còn thực sự chưa từng đặt qua. ngươi đã không phải là người Nga, đến cùng vì cái gì còn quan tâm những cái kia không thuộc về ngươi kỉ ức? khi còn sống kỉ ức. Đó là nàng chủ nhân ký ức, không phải nàng. Thế nhưng nàng lại đặc biệt muốn biết. Bớt nói nhảm, ngươi muốn tài liệu gì, ngày mai đi tìm." Nữ nhân lạnh lùng nói. Chương 263, nhất định phải sống trở về, chương 263, nhất định phải sống trở về. Ngày thứ hai, Thừa Nguyệt Nga mang theo Đinh Hiểu đi tới phụ cận một tòa thành nhỏ. Mặc dù Đinh Hiểu hiện tại không cần bị trói thành một cái bánh trưng, bất quá hắn ý phục phía dưới, vô số tinh tế xúc tu cuốn lấy thân thể của hắn từng cái bộ vị. Chỉ cần Đinh Hiểu dám có bất kỳ vượt biên hành động, long huyết tác sĩ cánh tay phải chính là kết cục của hắn. Nhìn thấy trước cửa thành quân phòng thủ, Đinh Hiểu đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đây là chính mình xoay người cơ hội a. Đừng suy nghĩ, trong thành này có thể nhìn ra ta bản thể, cũng đánh không lại ta, chớ nói chi là những người khác. Ta đứng tại trước mặt bọn hắn, bọn họ cũng nhìn không ra ta không phải nhân loại. Nữ nhân từ tốn nói. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn xem nữ nhân, nàng đã nhìn thấu mình ý nghĩ. Mấu chốt nhất là, nhìn nàng lạnh nhạt tự đắc bộ dạng, hình như không phải đang khoác lác. Đinh Hiểu đột nhiên hỏi, linh sát không phải là thị sát thành tính sao? Người tất nhiên như thế cường, vì cái gì không đem người nơi này đều giết sạch? Nữ nhân nhìn thoáng qua Đinh Hiểu, nhiệm vụ của ngươi là phục hồi như cũ thể tre, ta có nói ngươi có thể tùy tiện hỏi ta vấn đề sao. Thường Nguyệt Nga linh sát thực lực quá mạnh, Đinh Hiểu thực tại không có cùng nàng có kẹ mặc cả tiền vốn, chỉ có thể túi đầu cùng ở sau lưng nàng. Hai người tới trước cửa thành, lại đột nhiên bị thủ vệ ngăn lại. Tại sao không có gặp qua các ngươi hai cái, các ngươi là ai? Hắn là tướng công của ta. Thường Nguyệt Nga thay đổi băng lánh biểu lộ, kéo Đinh Hiểu cánh tay. Đinh Hiểu không khỏi toàn thân lông tơ đứng thẳng. Tuy nói thường Nguyệt Nga dài đến sắc thực được cho là quốc sắc thiên hương, hắn đoán chừng mấy cái kia quân phòng thủ sở dĩ ngăn bọn họ lại, hơn phân nửa cũng là bởi vì thường Nguyệt Nga thật xinh đẹp. Thế nhưng một nghĩ tới tên này trong cơ thể những vật kia, nhìn lại nàng hiện tại thân mật kéo cánh tay mình, dựa vào chính mình gần như vậy, Đinh Hiểu đã cảm thấy một trận hàn ý. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này thoáng dùng thêm chút sức, đoán chừng chính mình cánh tay này đều có thể bị hắn giật xuống đến. Nhưng mà Đinh Hiểu hiện tại chịu người chế trụ, cái gì cũng có thể nhiều lời. Quân gia, chúng ta chỉ là vào thành đi mua một ít đồ vật, rất nhanh liền đi ra. Thường Nguyệt Nga cười lên. Nhìn đến mấy cái kia quân phòng thủ tâm thần dập dờn, trong đó một tên quân phòng thủ thỉnh thoảng đánh giá thường Nguyệt Nga cái kia có lồi có lõm dáng người. Dài đến cứ như vậy duyên dáng, dáng người còn như thế mê người, làn da tinh tế trắng như tuyết, thật là nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất vư vượn. Cái kia quân phòng thủ nói, gần nhất nội thành có phi tặc cần hiện, các ngươi lại là người sống, chúng ta cần soát người phía sau, mới có thể thả các ngươi đi vào. Đinh Hiểu không ngừng lắc đầu, đám gia hỏa này sợ là không nhìn ra thường Nguyệt Nga căn bản cũng không phải là người, không những như vậy, còn động sắt tâm. Trên đầu chữ sắc có cây dao a. Thừa Nguyệt Nga ngược lại là phối hợp hai người đi theo mấy tên quân phòng thủ đến một bên nơi hẻo lánh, mấy tên quân phòng thủ bắt đầu xoát người. Đinh Hiểu đã thấy Thường Nguyệt Nga trong mắt sắc ý, nụ cười của nàng là vì những này sâu kiến chính mình tự tìm cái chết. Ngay tại đã quân phòng thủ vu tay, muốn đi động Thường Nguyệt Nga thời điểm, Đinh Hiểu đột nhiên buồn đến, các người lá gan cũng không nhỏ. Mấy tên quân phòng thủ, bao gồm Thường Nguyệt Nga đều nhìn về Đinh Hiểu. Quân phòng thủ là cũng bởi vì vì người nọ vậy mà khẩu xuất của nôn, mà Thường Nguyệt Nga thì là kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, chẳng lẽ hắn muốn nói ra tình hình thực tế? Nếu như hắn thật dám nói, vậy hắn còn có những thứ này quân phòng thủ, toàn bộ đều phải chết. Đinh Hiểu tại bên hông sờ một cái, lấy ra một tấm lệnh bài, ném tới. "Trấn Linh Ti thi bộ nhất phẩm hộ thi lại." Mấy người vừa nhìn thấy khối này lệnh bài, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể, lập tức quỳ gối tại Đinh Hiểu trước mặt. "Thuộc hạ chết tiệt, thuộc hạ chết tiệt, chúng ta không biết ngài là Trấn Linh Ti đại nhân." Đinh Hiểu thu hồi lệnh bài, cũng không cùng mấy người dây dưa, "Phu nhân, chúng ta đi thôi." Thường Nguyệt Nga giống như cười phiếu nhìn xem Đinh Hiểu, gặp hắn đi tới, liền lại kéo cánh tay của hắn, hai người cùng đi vào trong thành. Những người kia đáng giá ngươi cứu." Thường Nguyệt Nga lại khôi phục băng lãnh ngữ khí. "Mấy người kia chết thì chết." Nếu là ngươi động thủ thật, quân phòng thủ tất nhiên có phản ứng, đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ không thủ hạ Lưu tình. Đinh Hiểu nói. Thường Nguyệt Nga cười lạnh một tiếng, liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi, còn muốn bảo vệ người khác. "Ngươi nghĩ bảo vệ bọn họ ta liền lại không để ngươi như ý, ta hiện tại liền giết thành này." Đinh Hiểu nhìn hướng Thường Nguyệt Nga, trầm giọng nói, "Ngươi không phải muốn biết chủ nhân ngươi trí nhớ trước kia sao? Ngươi biết ngươi vì cái gì hận ta sao? Bởi vì ta giết các ngươi bách tính, ta giết ngươi phụ thân. Nếu như nàng giống như ngươi, không quan tâm bách tính chết sống, không quan tâm người khác chết sống, vậy ngươi lại cần gì phải giết ta đây?" Thường Nguyệt Nga sửng sốt một chút. Thường Nguyệt Nga hoán nghiệm quá sâu, thế cho nên sau khi chết ngàn năm còn một lòng muốn giết nam nhân kia, nhưng hôm nay, tình nhân bị linh sát phản vệ, nó tự nhiên sẽ không để ý nam nhân kia làm cái gì. Nhưng thú vị là, nó lại kế thừa Thường Nguyệt Nga hoán nghiệm. Nó muốn giết cái kia nam nhân, là vì nam nhân kia đồ thành, giết cha. Có thể chính nó lại muốn đồ thành. Tựa hồ cả hai tạo thành một loại lý giải luân hồi. Thường Nguyệt Nga hơi chút do dự, nhẹ hư một tiếng, trong mắt sát khí cũng nhạt rất nhiều, bớt nói nhảm, đi tìm chữa trị thẻ che tài liệu. Đinh Hiểu trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt không có để Thư Nguyệt Nga động thủ. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Kỳ thật, trên thẻ trúc nội dung Đinh Hiểu gần như nhớ tới chín thành, thừa lại hạ một chút nội dung, chắp vá cũng lớn sắp xỉ. Mà Đinh Hiểu mượn cớ cần tài liệu, không thể nghi ngờ là suy nghĩ nhiều kéo một mấy ngày này, cũng tốt tìm cơ hội chạy trốn. Đinh Hiểu tùy tiện tuyển chọn một chút bút mực tràn giấy, liền nói đã mua sắm hoàn thành. Hai người ra khỏi thành phía sau, Thường Nguyệt Nga chọn lấy một mảnh nghĩa điện, coi như là bọn họ tối nay điểm dừng chân. Đinh Hiểu tại cái kia cẩn thận đem trên thẻ chúc chữ viết vẽ xuống, dạ vở từng chữ từng chữ cân nhắc. Tân Quốc tướng quân, Thường thắng tướng quân thường bằng chi nữ, Thường Nguyệt Nga hẩm qua tại Đinh hiểu phiên dịch ra đoạn thứ nhất lời nói. Sau đó thì sao? Đừng nóng nổi. Phía dưới chữ viết quá làm mơ hồ. Ta lại nghiên cứu một chút. Thường Nguyệt Nga đem mặt đường qua một bên, lạnh giọng nói, nhanh lên. Ta cho ngươi ba ngày thời gian, nhất định phải đem cái này nội dung phía trên toàn bộ chữa trị đi ra. Ba ngày không đủ, ít nhất cũng phải năm ngày. Đinh hiểu vội la lên. Tốt, năm ngày liền năm ngày. Ngay ở chỗ này phiên dịch tốt, ta lưu ngươi một cái toàn thời, đem ngươi trôn cất ở chỗ này. Toàn thời đã là Thừa Nguyệt Ngà cho ra ưu đại nhất điều kiện. Đinh Hiệu gật gật đầu, mấy ngày nay tinh thần tiêu thao quá lớn, ta cần tu luyện một cái thủy ngươi tóm lại sau năm ngày chính là tử kỳ của ngươi đinh hiểu lập tức bắt đầu tu luyện không có thường nguyệt nga tại đinh hiểu an toàn gần như không có bất kỳ cái gì nguy hiếp. thường nguyệt nga muốn giết hắn dễ như trở bàn tay căn bản không cần chờ đinh hiểu lúc tu luyện lại ra tay đã như vậy đinh hiểu dứt khoát toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong vừa tiến vào trạng thái tu luyện đinh hiểu lập tức tỉnh lại tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa lần này chúng ta là thật phiền phức ca. trong năm này nếu như không cách nào từ cái này trong tay nữ nhân chạy trốn vậy chúng ta lần này là thật hẳn phải chết không nghi ngờ vì linh nhi cũng tốt ta nhất định phải sống trở về Đinh Hiểu khẳng định nói. Chương 264, thật là khủng khiếp. Chương 264, thật là khủng khiếp. Miêu Tầm bọn họ trở lại Lương Kinh Thành, chờ hai ngày cũng không thấy Đinh Hiểu trở về. Bọn họ đã ý thức được, sự tình có thể không giống Đinh Hiểu nói như vậy. Lão tứ chính là không nghĩ kéo chúng ta xuống nước, đem chúng ta lừa gạt trở về. Tôn Húc Sợ gấp đến độ xoay quanh, Lão đại, ngươi khi đó làm sao có thể tin hắn lời nói? Chúng ta phải đi tìm Lão tứ. Không quản sống hay chết, chúng ta đều nếu biết rõ hắn hạ lạc. Miêu Tầm cao mày, nằm đầu một cái liền thấy Tôn Húc Sợ tại trước mặt đi tới đi lui, càng là tâm phiền ý khô. Ta làm sao biết lão tứ lại là đang gạ chúng ta? Lúc trước hắn dẫn chúng ta trốn ra được, ta tưởng rằng hắn còn có biện pháp đâu." Liêu Phi Yên nói, "Đều bình tĩnh một chút, chúng ta hiện tại ồn ào cũng vô dụng, mấu chốt là phải nghĩ một chút biện pháp." Hầu nghĩa mắt đục đỏ ngầu, "Nhị tỷ, ngươi nói chúng ta còn có thể có biện pháp nào?" Liêu Phi Yên một cái tay chống đỡ cái cằm, suy nghĩ một lát, nói, "Bốn người chúng ta ngự, nếu thật là gặp phải cái kia tình nhân Ti Linh sát, đừng nói tìm lão tứ, chính mình cũng phải chết ở trên tay nàng. Cho nên, chúng ta hiện tại phải đi tìm giúp đỡ." Thực lực càng mạnh càng tốt. Vạn nhất Lao Tứ còn chưa có chết, nói không chừng còn có thể cứu ra hắn đến. Đối, Miêu Tầm cũng đứng lên, ta suy nghĩ một chút chúng ta có thể tìm ai? Cái kia linh sát cảnh giới ít nhất cũng là ma linh cảnh, có khả năng sẽ còn càng cao. Muốn đối phó loại này linh sát, nhất định phải tìm đỉnh cấp cao thủ. Hầu Nghĩa đột nhiên nói, Đinh Hiểu sư phụ Trần Quốc sư, còn có ai sao? Đinh Hiểu vẫn luôn là một cái không có có chỗ dựa người, trừ Trần Quốc sư, còn có ai có thể giúp hắn? Có, Thi Bộ đại tế tư. Liêu Phi yên nói, đại tế ti xem trọng Đinh Hiểu tiềm lực, nói không chừng hắn sẽ xuất thủ trợ trợ. Còn có một cái Miêu tầm nói bổ sung, Ngoa Long Linh viện sở viện trưởng, ta cảm thấy hắn cũng có khả năng đồng ý giúp đỡ. Cái kia, lão tứ tại đi lạc phong thành phía trước, còn giống như đi gặp qua ngụy vô kỵ ngụy đại nhân, muốn hay không cũng đi thử một chút." Tôn Húc sở nói. Liêu Phi nhi nói, "Muốn. Chỉ cần có khả năng xuất thủ, chúng ta đều muốn đi hỏi một chút, cho dù là cầu cũng muốn cầu bọn họ xuất thủ. Việc này không nên chậm trễ, lão đại đi tìm Trần Quốc sư, ta đi tìm ngụy đại nhân, lão tam đi tìm Đại tế ti, lão ngũ đi tìm sở viện trưởng." Bốn người vội vàng phóng tới cửa viện. "Còn có một việc." Miêu Tâm đột nhiên nói, "Chuyện này đừng nói cho Linh Nhi." Bốn người lập tức khởi hành, phía trước đi tìm bốn vị có khả năng xuất thủ tương trợ siêu cấp tử giả. 8. Trần Quốc sư đã có nhiều ngày không tại quý phủ, chúng ta cũng không liên lạc được hắn. Quốc sư phủ gia đình nói, nếu không, ngươi có chuyện gì, chúng ta đợi đại nhân trở lại về sau truyền đạt cho hắn. Miêu Tầm một mặt trấn an, mà lại lúc này, có khả năng nhất xuất thủ Trần Quốc sư, thế mà không tại. Tuy nói hắn biết hiện tại mang tin khẳng định là không còn kịp rồi, nhưng cho dù là một chút hy vọng, hắn cũng không thể từ bỏ. Miêu Tầm trước khi đi, vẫn là lưu lại một tấm truyền âm phù, nâng gia đinh chuyển giao cho Trần Quốc sư. Vên kia, Tôn Húc Sở cũng đụng phải đỉnh tử. Đại tế ti chính vào đột phá thời khắc nỗ chốt, hắn ngay tại bế quan tu luyện, bất luận kẻ nào không thấy, rất xin lỗi, chúng ta cũng giúp không được các ngươi. Như loại này cao thủ đột phá khả năng là 10 năm 20 năm vừa gặp, Tôn Húc Sở căn bản không gặp được thì bộ đại tế tư. Liêu Phi Yên bên này, biết được ngụy đại nhân thế mà đích thân tiến về đại hoang. Chuyến này khẳng định là không chạy trở lại. Ba người trở về nhà, từ lẫn nhau vẻ mặt thất vọng, cùng với lẻ loi một mình tình thế đến xem, đều đã minh bạch, ba người đều không có đưa đến tú binh. Chỉ có La Ngũ. Lâu như vậy còn chưa có trở lại, xem ra là Đúng vào lúc này, cửa sân bị người đẩy ra. Lập tức tới hơn 30 người, tố lập kéo xông vào viện tử bên trong. Hầu nghĩa Lương phấn nhìn xem ba người, sở viện trưởng không những mình tới, còn đem trong học viện đỉnh cấp cao thủ đều gọi tới. Miêu Tầm ba người khiếp sợ nhìn hướng Sở trường Phong. Sở trường Phong một đi vào trong sân, liền tự mình đến phòng bếp lấy cái chè lớn, lại thuần thục treo một thùng nước, múc một bát nước cực một cái cạn. Cái này nhất cử nhất động, cực kỳ giống liền tại chính hắn nhà giống như. Uống xong nước, Sở Trưởng Phong nhìn hướng Miêu Tầm đám người, cau mày nói, còn thất thần làm gì? Chênh thủ thời gian đi tìm Đinh Hiểu a lại dám đụng đến ta ngọa long linh viện đệ tử, nhìn ta không giết chết nó đâu. Khá lắm, cái này Sở Trường Phong có thể là tương đối bao che cho con a, đinh hiểu chỉ là ngọa long linh viện danh dự đệ tử, hắn đều có thể là đinh hiểu huy động nhân lực. À, đúng, ta nghe nói có người tại Vạn Thủy thành gặp qua đinh hiểu, nói không chừng tiểu tử kia còn chưa có chết, chúng ta từ cái kia vừa bắt đầu tìm. Sở Trường Phong nói. Không có chết. Ai nha, hiện tại không kịp nói, chúng ta vừa đi vừa nói. 8. Đến 30 người bên trong, trừ Sở Trường Phong cảnh giới không rõ bên ngoài, những người khác thấp nhất đều là linh uy cảnh siêu cấp cường giả. Bọn họ bên trong năm người vác lấy Miêu Tầm năm người hướng về Vạn Thủy Thành thần tốc chạy đi. Sở Trương Phong kỳ thật biết hai chuyện, một việc là Đinh Hiểu bọn họ tại Lạc Phong Thành cứu Nguyên nước bọn họ, một việc thì là có đệ tử tại Vạn Thủy Thành gặp qua Đinh Hiểu. Lúc ấy hắn đang cùng một cái dung mạo cực đẹp nữ tử vào thành, bị quân phòng thủ vạn hỏi lúc nữ nhân kia tự xưng bọn họ là phu thê. Tôn Húc Sở Du lập cập liền chính là cái kia nữ phu thê, không có khả năng, không có người nguyện ý cùng nàng làm phu thê. Sở Trường Phong nói ta đương nhiên biết, bất quá ít nhất ngày hôm qua Đinh Hiểu còn chưa có chết, hắn chỉ là bị cái kia linh sát không chế được. Miêu Tâm hỏi. Sợ tiền bối, tình nhân ti linh tướng đến cùng là cái gì? Luôn cảm giác nàng cùng bình thường linh sát khác biệt. Linh tướng ngàn vạn, tuy nói thú loại linh tướng chiếm chín thành, nhưng trừ thú loại linh tướng bên ngoài, còn có khí loại, vật loại, nguyên tố loại các loại, có thể nói, linh tướng chủng loại rất khó một lời khai quát. Mà tình nhân ti linh tướng cũng không phải là một loại nào đó đặc biệt linh tướng, mà là một loại từ mắt khác linh tướng biến dị mà đến đặc thù linh tướng. Làm linh tướng biến dị thành tình nhân ti linh tướng phía sau, liền tựa như là các ngươi nhìn thấy như thế, tình nghi và sợ, giả dĩnh không dứt. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thể nguyện sống chết. Tình nhân Ti tì Linh tướng một khi khởi sát phản vệ, hơn phân nửa là vì yêu sinh hận, tên kia có thể là phi thường mang thủ, biến thành linh sát về sau, không chết không thôi. Miêu Tâm hỏi, cái kia, cái kia vì sao linh sát cũng không có ngay lập tức giết lão tứ? Tình cảm là khó nói nhất rõ ràng đồ vật, tất nhiên là vì yêu sinh hận, như vậy cơ sở chính là có tình yêu mới có thể sinh hận, hơn nữa còn là yêu khắc cốt mình tâm loại kia. Cho nên, tình nhân Ti tì Linh tướng mặc dù nhất định sẽ giết Đinh Hiểu, nhưng là đối hắn tình cảm lại cũng không phải là loại kia cừu hận bất cộng đại thiên, vô cùng bi diệu. Ta nghĩ, Đinh Hiểu có thể còn sống hy vọng chính là tình nhân ti cảm xúc bên trong cái kia một tia nói không rõ yêu thương. Tôn Húc sở tựa như nghe được cái gì kinh khủng nhất cố sự giống như, đầy mặt khiếp sợ. Chắc không được nữ nhân kia nói bọn họ là phu thê, có thể cũng là loại này cảm xúc cái phá. Cũng chính là nói, cái kia thiên nhiên nữ thi đã muốn giết lão tứ, lại yêu tha thiết hắn. Ma ơi, thật là khủng khiếp. Chương 265, Sở Trường Phong, chương 265, Sở Trường Phong. Hôm nay là đinh hiệu bị thường nguyệt nga tù binh ngày thứ tư. Trên thẻ trúc nội dung đã phiên dịch hơn phân nữa. Lúc trước đoạn kia truyện cũ cũng tự thuật đến không sai bị lắm. Đinh Hiểu nghĩ qua biện đặt một cái cố sự, nhưng nữ nhân này rất khó khăn lừa gạt. Đinh Hiểu vừa vận dịch sai một đoạn văn, nữ nhân kia liền đối với mơ hồ chữ viết hỏi thăm nửa ngày. Mấy chữ này, cái nào giống như là phu thê hai chữ. Đinh Hiểu vốn nghĩ nói bọn họ là phu thê, tình cảm rất tốt, chỉ là bởi vì hiểu lầm mới đưa đến phía sau thảm kịch. Kết quả lập tức bị Thường Nguyệt Nga nhìn thấu. Ngươi nếu là dám theo dệt vô cớ, ta để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Loại này tình yêu cố sự, xác thực không phải Đinh Hiểu am hiểu. Rơi vào đường cùng, Đinh Hiểu không thể không từ bỏ thêu dệt vô cớ. Dù sao Thường Nguyệt Nga liền cho hắn 5 ngày thời gian, đến lúc đó không quản hắn biên ra cái gì cảm động cố sự, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày nay, Thường Nguyệt Nga ngược lại là không có ngược đãi hắn. Phiên dịch tốt hôm nay bộ phận này, Đinh Hiểu thử hỏi, "Uy, ngươi có hay không đi tới? Hai chúng ta không phải một thời đại người, có lẽ ngươi muốn giết người?" "Không phải ta. Không có khả năng, trên người ngươi có khí tức của hắn, liền coi như chúng ta niên đại khác biệt, vậy ngươi cũng là hắn chuyển thế." Thừa Nguyệt Nga căn bản là không có nhìn Đinh Hiểu, vô cùng khẳng định nói, "Lại nói, nếu như ngươi thật không phải là hắn, sẽ chỉ làm ta hiện tại liền giết ngươi." Đinh Hiểu hít sâu một hơi. "Đây là cái gì mượn rủa, lợi hại như vậy? Dù sao Thường Nguyệt Nga chính là quyết định chính mình. Thượng quân kia cứ như vậy tìm cái kẻ chết hay. Vì một khối linh trần tinh thạch, một mặt thiên cung tạo vật cảnh, một bản thiên vũ phá hiểu, Đinh Hiểu là triệt để kéo cả chính mình vào. Ngày thứ 5. Đối mặt thực lực tuyệt đối nguyên ép, Đinh Hiểu nghĩ tới tất cả chạy trốn biện pháp đều vô dụng. Trên người hắn cuốn lấy những cái kia xúc tụ, chỉ cần Thường Nguyệt Nga nghĩ, liền tùy thời có thể lấy mạng của hắn. "Câu Việt, ngươi mặc dù không đành lòng giết ta, nhưng giết ta bất tính, giết phụ thân ta, ngươi kiếp này phụ ta." cho ngươi, ta chỉ dư giải hận không dư. phiên dịch xong cuối cùng một đoạn văn, Đinh Hiểu đem thẻ tre giao cho Thừa Nguyệt Nga, muốn hay không kiểm tra xuống. Thừa Nguyệt Nga cầm qua thẻ tre, bàn tay lằn ra rách ra một cái lỗ hổng, cái kia cuốn thẻ tre liền bị trong cái khe đưa ra vô số xúc tu kéo vào trong cơ thể nàng. Đinh Hiểu hiện tại đã là không cảm thấy kinh ngạc, hắn nhìn hướng Thừa Nguyệt Nga, thản nhiên nói, Ngươi giết ta về sau, sẽ còn tiếp tục giết người sao? Thừa Nguyệt Nga tựa hồ có chút tâm thần bất định, ngoài miệng nói xong, người quản lý còn thật nhiều. Đinh Hiểu gật gật đầu, cũng được, ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi ta cũng không có bản lĩnh từ trên tay người chạy thoát. người cùng mặt khác linh sát có chút không giống. kỳ thật nếu như người không tiếp tục hại người, ta chết ít nhất còn có một chút giá trị. Thượng Nguyệt Nga ngẩng đầu nhìn về phía Linh Hiểu, trong mắt có loại khó nói lên lời thần sắc. nàng cùng Câu Việt cố sự, nàng đã nghe xong. thẻ tre bên trong ghi chép bọn họ quen biết hiểu nhau yêu nhau một chút, trong câu chữ đều có nồng đậm yêu thương. nhưng mà đến nửa bộ sau, chiến sự nổ ra, như nữ tình trường liền tại trong chiến loạn lộ ra vẻ nhỏ không đáng kể. nàng yêu tha thiết, đồng thời cũng là hận, liền là cái này nam nhân sao? ít nhất Thượng Nguyệt Nga đột nhiên mở miệng cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này để báo đáp lại lúc trước ngươi tại lạc phong thành trong phế tích đào bóc có phải là cái này nói xong thường nguyệt nga ném qua đến một kiện đồ vật nhỏ đinh hiểu một cái tiếp lấy đây là một khối cổ ngọc chuẩn xác mà nói là nửa khối cổ ngọc là vỡ vụn trạng thái cái kia cổ ngọc mặt ngoài loang lổ vết tích tựa hồ mơ hồ phát họa ra một cái không quá hoàn chỉnh chữ kiếp cái này đây là ngươi tại khối kia phế tích bên dưới tìm tới đinh hiểu khiếp sợ nhìn xem thường nguyệt nga thường nguyệt nga gật gật đầu giết cái kia long huyết tạp sỉ ta có chút hiếu kỳ ngươi có vẻ như đi tìm rốt cuộc là thứ gì Liền thuận tiện đem phế tích thanh lý, ở bên trong tìm tới cái này nửa khối ngọc bội. Đinh Hiểu gấp xiết chặt khối này ngọc bội, hắn tựa hồ có một loại cảm giác, khối này ngọc bội chính là hắn. Hắn không biết vì sao lại có cái này loại cảm giác, nhưng trong tay truyền đến xúc cảm, loại kia cảm giác vô cùng quen thuộc, khó mà hình dung. Cũng chính là nói, hắn cùng Linh Nhi, chính là tới từ tòa kia một đêm bị đổ thành Lạc Phong quỷ thành. Nhưng mà, làm Đinh Hiểu biết tất cả những thứ này thời điểm, đã quá muộn. Thường Nguyệt Nga khoát tay, Đinh Hiểu lập tức cảm giác được toàn thân bị một cỗ hung ác cư lực gắt gao kìm chặt. "Thiếu ngươi, ta đã còn. Năm ngày kỳ hạn đã đến." cũng là chúng ta kết trận này ngàn năm ân đoán thời điểm. Cái kia từng đạo nhỏ như sợi tóc xuất tu đã rơi vào đinh hiểu da thịt. Đinh hiểu dùng hết lực khí toàn thân, phát động linh tướng hộ thể. Ma Bích trực tiếp ra sức tạo ra từng đạo xuất tu. Nhưng mà, cho dù là Ma Bích, cũng ngăn cản không nổi Thường Nguyệt Nga công kích, Ma Bích chỉ có thể tạm thời duy trì, để đinh hiểu không đến mức bị cắt thành khối thịt. Đinh hiểu mắt đỏ trợn lên, cả giận nói, đem những vật này rút lui, để ta đánh với ngươi một trận. Ngươi nói qua sẽ để cho ta chết thông khoái, ta không nghĩ dạng này không có tôn nghiêm chết đi. Thừa Nguyệt Nga do dự một lát, có chút than nhẹ một tiếng, buông tay xuống. Những cái kia cuốn ở ma bích bên trên xúc tu lập tức trở về đến trong cơ thể nàng. Ngươi đánh với ta một trận, không có chút nào phần thắng. Cũng được, lúc trước ngươi dù sao không có tự tay giết ta, hiện tại ta cho ngươi một trận chiến tư cách, cũng coi là thành toàn xong. Lăng không vật phủ. Đinh Hiểu lập tức từ phủ túi gọi ra 20 tấm linh phủ. đệ nhị tương kỹ tam trọng tiến giai tương ngã tương dung. Ma bích thần tốc dung nhập Đinh Hiểu cánh tay phải, Đinh Hiểu rút ra phủ đồ chiến phủ chi view chiến phủ. Một cái chiến phủ hư ảnh dung nhập phủ đồ chiến phủ bên trong, lập tức chiến phủ nổi lên mân quang. Thừa Nguyệt Nga nhàn nhạt nhìn xem Đinh Hiểu phát động trạng thái thì sao? Vậy liền để ta tới đón tiếp ngươi một chiêu mạnh nhất. Đinh Hiểu dùng ra lực lượng toàn thân, dẫn quát một tiếng, Kỳ Lân Linh Châu, Hỏa Tương Linh Châu, Thần binh Phủ, Thiên Vũ Phá Hiểu Phủ. Lập tức, phù đô chiến phủ bốc khí hừng hực lên hỏa, một đố hướng về thường nguyệt nga mãnh liệt vút xuống. Với một tiếng tiếng vang, nghĩa địa mặt đất, liệt diễm lăn lộn ở giữa, đất đá tung bay. Đại địa bị cái này một đố, trực tiếp bổ ra một đạo dài 20, 30 mét cái khe to lớn. Một đạo tướng lực chấn động, ở trong rừng nổ tung, quanh mình cây cối bị chấn đoạn vô số. Nhưng mà, đến hỏa diễm sóng nhiệt tản đi, Đinh Hiểu lại khiếp sợ phát hiện, Thường Nguyệt Nga chỉ là lấy một cái xúc tu, liền chặn lại một đòn toàn lực của hắn. Linh võ cảnh cùng ta kém mấy cái lớn cảnh giới, ngươi biết không? Thường Nguyệt Nga từ tốn nói, ngươi liền ta một cái xúc tu đều chém không được, chớ nói chi là đánh bại ta. Thường Nguyệt Nga ngăn lại Đinh Hiểu một kích mạnh nhất, đồng thời không có nửa điểm đắc ý, ngược lại trong mắt là vô tận bi ai. "Tốt, nguyện vọng của ngươi đã đạt tới, tiếp xuống, ta muốn giết ngươi." Việt Lang, một cái xúc tu từ Thường Nguyệt Nga lòng bàn tay bắn ra, bắn thẳng đến Đinh Hiểu trái tim. Đệ nhị tầng kỹ, tứ trọng tiến giai, gấp 6 lần linh tướng hộ thể phòng ngự. 20 đạo tử kim giáp phủ, cộng thêm phủ đồ chiến phủ, linh tướng hộ thể, toàn bộ ngăn tại Đinh Hiểu trước mặt. Nhưng mà cái này căn bản là một trạng thực lực kém quá mức cách xa chiến đấu, lại nhiều phòng ngự, tại Thường nguyện Nga trước mặt đều là phi công. Xúc tu trực tiếp đánh xuyên 20 đạo tử kim giáp phủ, đánh xuyên phủ đồ chiến phủ lưới búa, đánh tan ma bích phòng ngự. Ngay tại Đinh Hiểu lấy vì chính mình bỏ mạng ở ở đây thời điểm, đột nhiên, một trận cuồng phong, trực tiếp đem đinh hiệu thân thể nâng lên. Xúc tu tự nhiên sẽ không bỏ qua Đinh Hiểu, tiếp tục kéo dài truy kích Đinh Hiểu. Ngay sau đó, một thân ảnh trực tiếp ngăn tại Đinh Hiểu trước người, linh tướng hộ thể. Vang một tiếng, một cái cự đại hư tượng, đột nhiên xuất hiện tại đinh hiểu trước người. Đây là một tôn bán nhân thần tượng linh tướng, người này trên thân trần trụi, bắp thịt rắn chắc, đơn trưởng ngăn lại đạo kia xuất tu. Sợ tiên bối. đinh hiểu khiếp sợ nhìn xem trước người láo giả. Chương 266, ta đã giết người, chương 266, ta đã giết người. Đinh hiểu, lui ra. Sở trường Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thường Nguyệt Nga. Ngọa Long chúng đệ tử nghe lệnh, Cửu Thiên Tinh Long phụ trận. Cái kia 30 tên Ngọa Long linh viện siêu cấp cao thủ, lập tức đem Thường Nguyệt Nga vây quanh, lấy ra một tấm giống nhau linh phù, truyền vào tướng lực. Linh phù đốt cháy có hiệu lực, 30 người lẫn nhau ở giữa tướng lực liên kết, hội tụ thành cựu thiên hiện ra ngân quang long ảnh. Sở Trường phong thân ảnh theo gió mà động, trực tiếp nhảy lên long ảnh, đứng ở long trên đầu. Uyêu nghiệt nhận lấy cái chết. Thường Nguyệt Nga có chút nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn cứu hắn. Nam mơ lập tức thân thể nữ nhân cổ quái uốn lẹo, làn da lật ra ngoài, đại lượng tất đen tuôn ra, rầm rầm trầm trị, hàng ngàn hàng vạn, vô số xúc tu trong nháy mắt nổ tung, hướng bốn phía điên cuồng bắn ra. Thấy cảnh này, Đinh Hiểu đã tâm thần run rẩy dữ dội, hắn cùng Thừa Nguyệt Ngã ở giữa thực lực sai biệt, so trong tưởng tượng càng lớn. Cho dù là sở trường phong cũng không dám kinh thường, một tay cầm kiếm quát lên, tại ta sở trường phong trước mặt còn dám phét lối. đệ nhị tương kỹ, phong tinh cường hóa. Hiện trường quân phong nháy mắt thay đổi đến càng thêm máy liệt, 30 tên ngọa long đệ tử trường bào tung bay, xung quanh cây tối trực tiếp bị nổ tận gốc, to lớn sức gió để ở vào cựu thiên tinh long trận bên ngoài đinh hiệu đám người đều đứng cố vững. đệ tam tương kỹ, bán thần chi khu. Vay một cái, sở trường phong thân thể bắp thịt bạo khởi, thân cao cũng nâng cao đến hơn hai mét. đệ tứ tương kỹ, phong cuốn sơn hạ kiếm. Ngay sau đó, sở trường phong ngồi cự long, cầm trong tay trường kiếm vượt mọi trung gai, phá vỡ vô số xúc tu, bắn về phía xúc tu trung tâm. Tại điên cuồng trong gió, những cái kia xúc tu khó mà công kích đến những cái kia bảy trận đệ tử, mà đầu kia cự long bảo vệ Sở Trường Phong, để xúc tu không cách nào thường tới Sở Trường Phong. Đảm mắt, Sở Trường Phong đòn đánh mạnh nhất đã đến, Thường Nguyệt Nga đem tất cả xúc tu lập tức trở về co lại, quay quanh thành một mặt hộ thuẫn. Roeng một tiếng tiếng vang, đại địa chấn động kịch liệt, một cỗ mãnh liệt tướng lực ở trong sân sau khi nổ tung, hướng bốn phía khoé động mã ra. 30 tên linh uy cảnh cường giả, có 10 người bị đánh bay ra ngoài. Lập tức cự long hư tượng tiêu tán không thấy, mặt khác 20 người cũng đều liền lùi mấy bước, khoe miệng dường máu. Miêu tầm đám người vội vàng nhìn hướng trong tràng. Lúc này, mặt kia từ vô số xúc tu tạo thành tâm thuận đã bị sở trường phong một kiếm đánh tan, vô số xúc tu trong lúc nhất thời mất đi không chế, như trong nước tay dòng vũ động. Mà sở trường phong thì bị phản chấn đi ra, cố nén một lát, phun ra một cái ngứa huyết. Ôi trời ơi, liền sở viện trưởng cũng không có thể đem cái kia linh sắt đánh giết. Tôn Húc sở trường to mắt, không bao lâu, những cái kia xúc tu lại khôi phục bình thường, thay đổi đến có thứ tự. Tại xúc tu trung tâm lộ ra một khuôn mặt người, chính là thường người na. Thính nhân tương tư dục đạo tràng. Chém không đức, lý còn loạn. Ngươi muốn chặt đứt tình nhân đi? Thật sự là ngây thơ. Sở Trưởng phong hít vào một hơi, cái này linh sát khó tránh cũng quá mạnh, chính mình dùng ra đệ tứ tương kỹ, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Ngươi, ngươi đến cùng là cái gì cảnh giới? Sở Trưởng phong gắt gao nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Nga gương mặt. Thư Nguyệt Nga ánh mắt bên trong có một loại đau thương, nàng nhìn về phía bên ngoài sân đích hiểu, phản phất có nhiều chuyện muốn đối hắn nói. Nàng giống như là đối đích hiểu nói, nhưng lại không giống như là đối hắn nói. Ta biết ngươi khi đó cũng là chân bất do kỷ, tất cả những thứ này đều là chúng ta không chạy khỏi vận mệnh. Lần trước ngươi không thể không giết ta, mà lần này ta cũng không thể không giết ngươi. Sở Trường Phong cả giận nói, muốn giết Đinh Hiểu. Trước hỏi qua kiếm trong tay của ta, hôm nay ta nhất định trừ ngươi yêu nghiệt này. Thường Nguyệt Nga nhìn hướng Sở Trường Phong, cười lạnh một tiếng, ta muốn giết hắn, ngươi không thể có thể đỡ nổi. Đến mức muốn giết ta, cũng không tới phiên ngươi đầu thú. Sở Trường Phong cao mày, trong mắt đối phương cái chủng loại kia xác định là một loại nắm vững thắng lợi tự tin, mà còn nửa câu sau càng là chẳng biết tại sao. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người té quỵ dưới đất. Hắn nhanh chóng giật ra trước ngực y phục. Tại hắn núp trái, có một đoàn màu đen sợi tóc lúc này đang gắt gao ghìm chặt lồng ngực của hắn. Lão tứ, miêu tầm đám người hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu, trong lúc nhất thời, không biết làm sao. Sở Trường Phong nhìn lại, trong lòng đột nhiên mắt lạnh. Không tốt, nữ nhân này tại Đinh Hiểu trên thân còn lưu lại một cái xúc tu. Nữ nhân kia tự tin, liền là vì nàng đã sớm lưu lại một tay. Đinh Hiểu trước ngực xúc tu, đột nhiên buông ra Đinh Hiểu, mà sau một khắc, xúc tu một đầu trực tiếp lọt vào Đinh Hiểu lồng ngực. Đinh Hiểu khiếp sợ nhìn xem Thưởng Nguyệt Na. Quả nhiên, thính nhân đi, không chết không thôi. Ta đã sớm nói, ngươi chạy không thoát. Thương Nguyệt Nga nụ cười, để người không rét mà run. Phu một tiếng, xúc tu như cùng một thanh sắc bén dao găm, rạch ra đinh hiệu ngược trái, sau đó, đem đinh hiệu trái tim cứ thế mà lôi đi ra. Mau dừng tay. Liêu Phi Yên kêu khóc, không muốn giết hắn, trả vàng cầu ngươi. Cầu ta. Nếu như khẩn cầu hữu dụng, lúc trước 19 vạn bách tính sẽ không chết, phụ thân của ta cũng sẽ không chết. Thương Nguyệt Nga thần sắc hoàn toàn không có gợn sóng. Sở Trương phong trợn mắt tròn xoe, nhưng tình huống hiện tại là, liền tính hắn dùng ra càng mạnh tri thức, cũng đã không kịp cứu đinh hiệu. Đoàn kia tiềm phục tại đinh hiệu trên thân xúc tu, tù, tùy thời tùy chỗ có thể giết đinh hiệu, hắn làm sao cứu? Đinh hiệu nhìn xem trái tim của mình bị xúc tu kéo ra ngoài thân thể, đã biết hắn lần này không có cơ hội còn sống. Hắn chợt vật nói, ngươi muốn giết chính là ta, thả bọn họ a. Thường Nguyệt Nga không có trả lời, vô số xúc tu nháy mắt bắn tới đinh hiệu trước mặt, một lần nữa tụ tập thành Thường Nguyệt Nga dáng dấp. Nàng đi đến đinh hiệu trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôn nu nhẹ vô về đinh hiệu hai gò má. Việt Lang, ta nghe ngươi nói xong, nghiêm thân ở đinh hiệu trên gương mặt, nhẹ nhàng hôn xuống. Đinh hiệu miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, đại ca giúp ta cùng linh nhi nói một tiếng, không trở về nhà ăn cơm. Bình một tiếng, đinh hiểu trái tim trực tiếp bị xúc tu bóp nát, máu tươi nổ tung, cùng đinh hiểu trái tim cùng nhau bóp nát, còn có miêu tầm, Liêu Phi Yên, Tôn Húc Sở cùng hầu nghĩa trái tim. Giờ khắc này, phản phất bọn họ trời đều phải sụp xuống rồi. Lão tứ, a, ta liều mạng với ngươi. Đinh Tử Ca, không. Đáng tiếc, Thường Nguyệt Nga chỉ có một cái xúc tu, liền có thể nhẹ nhõm không chế lại bọn họ. Tám. Tiểu Giang Hỏa, thật xin lỗi, ta thật tật lực. Chi View chiến phủ, xin lỗi, ngươi mới vừa biết chủ Hết thể đều đã kết thúc. Gia Gia, Linh Nhi, Huynh đệ, Đại Hoa người nhà, sư phụ đã từng trợ giúp qua những bằng hữu kia của mình. Có lỗi với. A, đúng. Tiểu Gia Hoa, nếu như ngươi phản vệ lời nói, không thể lấy động đến bọn hắn, biết sao? Đương nhiên, nếu như có thể không phản vệ lời nói tự nhiên là tốt nhất. Dù sao những năm này ta đã rất mệt mỏi, ta thật muốn hào hào ngủ mơ giấc. Đinh Hiểu ý thức dần dần mơ hồ, tính mạng của hắn chính đang từng giờ từng phút trôi qua. Liên sợ Trường Phong cũng bất đắc dĩ túi lầu xuống. Đinh Hiểu, ta không có có thể cứu ngươi. Nhưng mà. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Đinh Hiểu đã chết thời điểm, Thường Nguyệt Nga ôm chặt lấy Đinh Hiểu. "Tốt, ta đã giết ngươi. Cái kia, ta cũng không có tồn tại ý nghĩa." Thường Nguyệt Nga mặt ngoài thân thể lại lần nữa tuôn ra vô số xúc tu, bọn họ nhào về phía Đinh Hiểu viên kia vỡ vụn trái tim. Bọn họ không ngừng quấn quanh, từng vòng từng vòng quấn quanh lấy chương 267, đệ tam phụ trợ linh tướng, chương 267, đệ tam phụ trợ linh tướng. Phanh phanh phanh, Đinh Hiểu trái tim tại trong lồng ngực một lần nữa nhảy lên, so trước đó càng thêm có lực. Đinh Hiểu mở mắt ra, khi thấy Thường Nguyệt Nga không muốn ánh mắt. "Ngươi Thừa Nguyệt Nga chỉ là đối đinh hiểu cười. Theo trong cơ thể nàng tình nhân ti chuyển rời đến đinh hiểu trái tim, thân thể trong mạch máu, Thừa Nguyệt Nga thân thể cũng đang không ngừng tan rã. Một thế này, ngươi là người tốt, hy vọng ngươi có thể một mực là người tốt. Thừa Nguyệt Nga thân thể, cuối cùng toàn bộ chuyển rời đến đinh hiểu trong cơ thể. Cuối cùng, chỉ còn lại một quyển thẻ tre, vô lực rơi trên mặt đất. Đinh hiểu ngự thương thế thần tốc khép lại, liền một điểm vết thương cũng nhìn không ra. Hắn lúc này trong đầu trống rỗng, đến cùng phát sinh cái gì? Sở Trương Phong chạy tới, nâng lên đinh hiểu, kiểm tra một hồi đinh hiểu thương thế, cái này, không thể nào. Đó Nó thế mà nhận ngươi làm chủ nhân. Đinh Hiểu cả người đều làm ngộng, Tình nhân ti linh xác nhận hắn làm chủ. Nghe nói qua tương hồn nhận chủ, nào có linh xác nhận chủ. Đinh Hiểu, ngươi kiểm tra nhìn một chút ngươi linh cung. Sở trưởng Phong gấp nói, Đinh Hiểu lập tức kiểm tra chính mình linh cung. Lúc này Đinh Hiểu linh cung bên trong đã nắm giữ ba cái linh tướng. Đương nhiên bên trong một cái vẫn là bán linh tướng trạng thái, một cái khác là chi view chiến phủ, còn có một cái thì là một đoàn màu đen hình cầu. Mảnh nhìn liền sẽ phát hiện, cái này màu đen hình cầu là do dập dập chằng chịt dây nhỏ quấn quanh mà thành. Ba đám linh tướng Còn như tinh không bên trong ba mảnh tinh vân, lơ lửng tại đinh hiệu bản mệnh linh cung bên trong. Sở Tiên bối, hình như, hình như thật sự có mới linh tướng. Đinh hiệu trừng to mắt. Sở Trương Phong nhíu mày, ta nghe nói, ngươi tại sinh tử gian đã thu được thứ hai phụ trợ linh tướng. Xáp thực như vậy? Cái này? Sở Trương Phong trừng to mắt, đây chẳng phải là nói, cái này Tình Nhân Ti, là ngươi đệ tam phụ trợ linh tướng? Làm sao có thể? Làm sao có thể có đệ tam phụ trợ linh tướng? Linh uy cảnh nhiều nhất chỉ có thể có hai cái phụ trợ linh tướng, ngươi làm sao có thể có ba cái? Đinh Hiểu nói, ta hiện tại chỉ có hai cái. Không đối. Sở trường Phong Tâm sự nặng nề nói: "Ngươi bây giờ chỉ là linh võ cảnh, đến linh uy cảnh là có cơ hội thu hoạch được đệ nhất phụ trợ linh tướng, đây là tự thân dựng dụng. Mà thứ hai phụ trợ linh tướng là hậu thiên thu hoạch, ta nói chính là loại này linh tướng, ngươi làm sao có thể có hai cái?" Ngươi linh cung liền xem như tự phẩm, nhưng cũng không thể tiếp nhận hai cái ngoại lai linh tướng. Ta chưa từng nghe nói qua loại này tiền lệ." Đinh hiểu như mày, hắn linh cung phẩm cấp trực tiếp không rõ, không qua hắn linh cung cùng người khác khác biệt lớn nhất, không hề tại phẩm giai bên trên, mà là, hắn có thập tam tọa linh cung, mà còn bách hội liệt linh cung tác dụng, rất có thể không chỉ là lựa biến đây cũng là hắn vì cái gì có thể so sánh người khác thêm một cái phụ trợ linh tướng nguyên nhân miêu tầm đám người nhìn thấy đinh Hiểu không có việc gì lập tức đánh tới mấy người đem đinh Hiểu gắt gao ôm lấy lão tứ ta vừa rồi đều cho rằng người phải chết miêu tầm nẹn nào nói đinh tử ca ngươi cũng quá dọa người đi ta ta có thể không nhịn được ngươi như thế hù dọa a hầu nghĩa đã là nước mắt nước mũi một năm lớn bọn họ cũng không rảnh rỗi cố kỵ đinh Hiểu có phải là được đệ tam phụ trợ linh tướng đinh Hiểu có thể còn sống sót so cái gì đều trọng yếu sở trường phong nhìn xem mấy người kia kích động bộ dạng khẽ mỉm cười là chính mình quá để ý hắn đều quên, đinh hiểu vừa vặn là từ quỷ môn quan đi một lượt trở về a, huống chi đinh hiểu thu được đệ tam phụ trợ linh tướng, đây không phải là vừa vặn, dù sao tiên kia cũng là ngọa long danh dự đệ tử, đinh hiểu nhặt lên trên đất thẻ tre, chẳng ai ngờ rằng khó được đi trộm cái mộ, hắn kém chút liền bởi vậy mất mạng, đương nhiên hắn càng không muốn đến là, giải ra tình nhân ti máu chốt, chính là cái này cuốn nhìn như không dùng được, ghi chép vậy đối với người yêu quá khứ thẻ tre, để tương hồn nhận chủ, cần song vương đạt tới tinh thần cõng mình, mà hắn cùng thường người a cũng thông qua mấy ngày nay ở chung, cùng nhau kinh lịch, nhớ lại rất nhiều chuyện hắn không có phủ nhận chính mình là câu việt cái này có lẽ cũng coi là một loại tinh thần cộng minh a sở trương phong vừa cười vừa nói tình nhân ti dị thường nguy hiểm thế nhưng cũng khó khăn nhất dự liệu tốt tại loại này linh tướng hiện tại đã tuyệt tích đinh hiểu lần này xem như là tiểu tử ngươi nhân họa đắc Phúc A. đinh hiểu lập tức ôm quyền nói đa tạ sở tiền bối trước đến tương trợ tình này ý này đinh hiểu suốt đời khó quên ha ha ha ha sở trương phong cười to nói ngươi nếu là không quên lời nói vậy liền giúp ta đem thánh sơn chi chiến thắng được đến ai đầu năm nay không tử thủ đoàn người thường thường có thể mò được chỗ tốt giống ta mỗi ngày giáo dục đệ tử Y muốn hại người không thể có, ngược lại phát triển chậm à? Đinh Hiểu nói, sợ tiền bối, Đinh Hiểu nhất định toàn lực ứng phó. Tốt, muốn chính là ngươi câu nói này. Trải qua chuyện này, ngươi hẳn là cũng mệt lạ, đại gia đi về trước đi. Đinh Hiểu lúc này cũng không có chú ý tới, hắn linh cung bên trong hiện tại cũng rất náo nhiệt. Ân, ngươi thế mà làm chủ nhân ta phụ trợ linh tướng. Tới tới tới, tới để cho lão đại nhìn xem. Linh hai bích bên trên mang theo cái kia móng vuốt nhỏ, rất hữu hảo hướng về bàn kia hất cầu kêu gọi. Nhìn tư thế kia, hơi có chút hoa lâu cô nương mời chào khách hàng bộ dáng. Tính ngươi có ánh mắt, thế mà cùng ta Chi View chiến phủ chọn một dạng chủ nhân, không sai. Chi View chiến phủ có chút phát ra ánh sáng, chớ tin chủ nhân bổn mệnh linh tướng lời nói, tên kia cái, cái gì đều ăn. Cả ngày đánh ta chú ý. Lúc này, thanh âm một nữ nhân vang lên. Về sau có ta bảo vệ chủ nhân, chỉ sợ không có các ngươi chuyện gì. Nha a, mới tới còn rất điên cuồng, ta thích. Chi View chiến phủ nói. xung quanh hắc vụ không ngừng lan lấy. Đột nhiên từ hắc vụ bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Cái này cũng chưa chết. Trái tim đều đảo ra, cũng chưa chết. Chẳng những không có chết, còn lại nhiều cái phụ trợ linh tướng Tính nhất đi, cảm xúc loại linh tướng, tại chúng ta niên đại đó cũng không thấy nhiều a. Ai, muốn ngăn cản tiểu tử kia, hiện tại đã càng ngày càng khó. 8. Đinh Hiểu bọn họ cùng Sở Trường Phong bọn họ cáo từ phía sau, liền quay trở về nhà mình tiểu viện. Tôn Húc sở một mực đi theo Đinh Hiểu phía sau, thần sắc của quái. Lão Tam, ngươi làm gì như thế nhìn chằm chằm lão tứ? Liêu Phi Yên lập tức liền nhìn ra Tôn Húc sở khác thường. Lão tứ, ngươi, ngươi sẽ không cũng giống nữ nhân kia giống như, hiện tại một bụng xúc tu a. Tôn Húc sợ cảnh giác nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nếu không tam ca ngươi chém ta một đao. Nhìn xem bên trong là không phải tình nhân ty. Miêu tầm một bàn tay liền đánh vào Tôn Húc Sở trên đầu, ngươi có phải hay không lốc, phía trước nữ nhân kia là linh sát, cho nên lại biến thành cái dạng kia, có thể lao tứ hiện tại là cái người sống sờ sờ, làm sao sẽ biến thành linh sát bộ dạng. Đinh Hiểu cùng Hầu Nghĩa nhẫn không ngừng cười trộn Đúng, lần này chúng ta cuối cùng có thể trong tính một chút, lần này tại Lạc Phong thành thu hoạch. Có thu hoạch gì a? Tôn Húc Sở nhiệt tình không cao. Ngươi đương nhiên không thu hoạch, trước đây lần nào ngươi không phải tay không mà về, muốn nói mắt mù, không, có mấy người hơn được ngươi. Liêu Phi yếu nói, "Cắt, như tỉ, ngươi đừng nói ta" Ta cũng không tin, như vậy ngắn ngủi thời gian, ngươi có thể tìm tới thứ gì? Liêu Phi Yên khẽ mỉm cười, tiện tay từ chữ vật đại bên trong móc ra một thỏi 52 thỏi vàng ròng, tuy nói ta biết các ngươi không thiếu tiền, thế nhưng ai sẽ ngại nhiều tiền đâu? Cái này, ngươi, ngươi nên sẽ không tìm được bọn họ phòng thu chi a. Quả nhiên tìm đồ không có người hơn được ngươi. Tôn Húc Sở cả kinh nói, "Tam ca, vậy ngươi có thể nói quá tuyệt đối." Hầu Nghĩa từ Tôn nói, "Ta cũng không tìm được thứ gì, chính là đem thành chủ phủ nhà kho lật cả đấy lên trời mà thôi." Lần này, còn lại bốn người đều cùng nhìn quái dị nhìn xem Hầu Nghĩa. Sinh tử quan đầu 10 phút, hầu nghĩa cướp sạch thành chủ phụ nhà kho. Chương 268, kết thúc, chương 268, kết thúc. Một đám người đem lấy được đồ tốt toàn bộ đem ra, bắt đầu thói quen chứa của. Cho Linh Nhi lưu một phần. Miêu tầm nói, nhà đầu kia hai ngày này nói là đi thi bộ tu luyện, một mực không có trở về, ta nhìn nàng là tại xung kích linh võ cảnh. Đinh Hiểu một mặt thu vàng bạc châu đáo, một mặt nói, không cần, nàng lại không có tham gia nhiệm vụ. Hắn trong lúc vô tình nói một câu nói, lập tức đưa tới công vẫn. Lão tứ, ngươi chuyện gì xảy ra a, làm sao có thể không cho Linh Nhi lưu đâu? Chính là Lão tứ, ta vẫn cảm thấy ngươi là hào phóng người, làm sao thay đổi đến như thế kéo kiện? Sẽ không phải là bị cái kia thiên nghiên nữ thi ảnh hưởng tới a? Đinh Tử Ca, muội muội ngươi, đó không phải là muội muội của chúng ta, chúng ta cho muội muội phân một phần, mắc mớ gì tới ngươi? Đinh Hiểu cả người đều kinh hãi, hắn không phải liền là không nghĩ chiếm đoàn người tiện nghi sao? Ta, ta, ta nói chỉ là sự thật, ngươi liền bất tranh cãi a? Về sau Linh Nhi cũng là chúng ta một phần tử, phân cái gì lẫn nhau? Hầu nghĩa bên này thu hoạch lớn nhất vẫn là từ nhà kho hốc tối bên trong tìm tới một viên đan dược cùng năm tấm phong tồn linh phủ. Hai bạn thư tịch cùng bảy đem vũ khí. Những vật này vẫn uy cổ cũ, người nào hữu dụng người nào cầm, liền không bình quân phân." Miêu Tầm Lao đại nói. "Đinh Tử Ca, viên đan dược này hẳn là luyện thể dụng, ngươi cần nhất cái này, ngươi cầm." Hầu Nghĩa đem đan dược đưa cho Đinh Hiểu. Linh Phủ lời nói, "Cũng trước đặt ở ngươi cái kia, dù sao chúng ta đánh nhau thời điểm, ngươi chủ yếu nhất chức trách chính là sử dụng linh phù." Cái kia hai bản sách, một quyển là hư không ý cảnh phù pháp một quyển là phong hỏa song võ kiếm quyết thượng hạ sách phù pháp cho Liễu Phi Yển, kiếm pháp thì cho Miêu Tầm cùng Tôn Húc sợ nghiên cứu. Những mấy vũ khí đều là phẩm chất thượng thừa vũ khí. Phẩm chất đều tại ngũ giai trở lên. Hầu nghĩa cầm một bộ móng nước ép, một bộ áo khí, Miêu Tầm cùng tôn hút sở một người một thanh kiếm, Liêu Phi Yên cầm một bộ song kiếm, còn có một cây trường thương cùng một thanh trường kiếm, trường kiếm để lại cho Đinh Linh, mà bởi vì không có người dùng thương, Đinh Hiểu lại không có phân đến chiến phủ, liền đem trường thương cho Đinh Hiểu. Mặt khác, 6 người mỗi người phân đến hơn ba bạn linh mũi. Ta đoán chừng vẫn là có người đi thành chủ phủ vơ vét qua, không phải vậy thành chủ phủ bên trong không có khả năng chỉ có gần ấy linh mũi. Hầu nghĩa còn có chút canh cánh trong lòng, lớn như vậy một cái nhà kho, liền những vật này so nam lâm thành thi bộ dịch vật các nhà kho đều kém xa tít tắp tôn húc sợ an ủi, có người đi qua cũng là khó tránh khỏi bất quá bọn họ cũng không có phát hiện những này vũ khí à những này vũ khí phẩm chất đều vô cùng cao so chúng ta dùng những này chấn linh ti chế tạo vũ khí mạnh hơn nhiều lắm miêu Tâm nói những này vũ khí đại gia ngày bình thường không muốn lấy ra đến chúng ta thực lực còn chưa đủ lấy bảo vệ quý giá như vậy vũ khí miễn cho bị người khác nhơ thương mọi người nộn nhịp gật gật đầu mấy ngày nay tất cả mọi người mệt lạ hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai chúng ta lại nhìn xem những này tài liệu nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối Liêu Phi Yên đề nghị mấy ngày nay lại là đào vong, lại là lo lắng hái hùng, đại gia sắc thực cũng đều mệt mỏi, liền nôn nhịp trở về nhà nghỉ ngơi. Đinh Hiểu một người ngồi ở trên giường, kỳ thật mấy ngày nay cùng Thường Nguyệt Nga cùng một chỗ, hắn cũng không phải rất mệt mỏi. Có thời gian nhàn rỗi, Đinh Hiểu kiện thứ nhất làm sự tình, dĩ nhiên chính là tu luyện. Đệ tam phụ trợ linh tướng. Nghĩ đến lần này ngoài ý muốn thu hoạch được tình nhân ti linh tướng, Đinh Hiểu vẫn là chuẩn bị kiểm tra một chút. Thường Nguyệt Nga thực lực vượt xa Đinh Hiểu, nhưng tựa như Chi Vưu chiến phủ đồng dạng, bọn họ một khi nhận chủ Đinh Hiểu trở thành hắn phụ trợ linh tướng như vậy liền nhất định sẽ tản đi tướng lực, thậm chí lựa chọn lãng quên đi qua ký ức. Cái kia tình nhân ti tì có hay không cũng đã quên đi đi qua ký ức đâu. Đem ý thức chìm vào linh cung, linh cung bên trong, ba đám tinh vân trung tâm, một cái là dự dục một phần nhỏ linh thai, một cái là một thanh tản tại chiến phủ, một cái thì là một cái màu đen viên cầu. Ba đám tinh vân lớn nhỏ không kém bao nhiêu, nói rõ ba cái linh tướng tướng lực, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Phụ trợ linh tướng là không thể vượt qua bổ mệnh linh tướng đẳng cấp, mà đinh hiểu hai cái phụ trợ linh tướng đều là hậu thiên tu hồi được, đồng thời đều là tự hạ tướng lực, bọn họ đem chính mình tướng lực hạ thấp cùng tiểu gia hỏa cùng một trình độ cho nên ba đám tinh vân gần như nhìn không ra lớn nhỏ khác nhau ở chỗ nào. Đinh hiểu cường điệu nhìn một chút cái kia hắc cầu, chủ nhân hắc cầu phát ra là cái giọng nữ, cùng Thường Nguyệt Nga giống nhau như lúc. Thường Nguyệt Nga linh sắt cực kỳ cứng hãn, nói rõ tình nhân ti đẳng cấp hạn mức cao nhất nhất định rất cao. Nghe hắc cầu ngữ khí đồng thời không có cái gì dị thường, Đinh hiểu thử hỏi, ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia sao? Còn nhớ rõ Thường Nguyệt Nga sao? Chủ nhân, ta đi qua ký ức đã bị quên lãng, tất nhiên làm chủ nhân phụ trợ linh tướng, về sau trí nhớ của ta liền cùng chủ nhân đồng dạng. Đinh Hiệu trong lòng có loại nói không rõ cảm giác. Thương Nguyệt Nga nói, nàng đã không có tồn tại ý nghĩa, mà nàng, lần này là thật không về được. Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, Thương Nguyệt Nga, cảm ơn ngươi." Sau đó, Đinh Hiểu chui vào hạ đan điền huyệt linh cung. Vốn là tới đây trừ hạch tâm màu trắng cung tinh quang cầu bên ngoài, còn có năm viên lớn nhỏ khác nhau viên cầu, một viên là tiểu gia hỏa đệ nhị tương ký bóng, bốn viên là tiến giai phía sau bốn loại hình thái. Mà bây giờ, tại địa phương khác, lại nhiều bốn đám hình cầu. Đó phải là chi view chiến phủ cùng tình nhân ti bốn cái thần thông cầu thể. Chi view chiến phủ có thể cường hóa chiến phủ công kích, tăng phúc võ kỹ phạm vi, uy lực chờ biểu hiện. Đồng thời, Có thể tăng lên vũ khí cường độ, để vũ khí được đến linh tướng tăng thêm. Tình nhân ti tì cũng có hai cái hiệu quả. Một phương diện, tình nhân ti tì có thể để đinh hiệu công kích, càng thêm có lực xuyên thấu. Đồng thời, nếu như đem tình nhân ti tì bám vào võ kỹ, phù kỹ bên trên phía sau, có thể quấn quanh đối thủ, có thể thay đổi linh phụ vận hành phương hướng, gia tăng đinh hiệu lăng không vận phụ khoảng cách. Đây là công kích phương diện biểu hiện. Mà tại phương diện phòng ngự, tình nhân ti tì có thể đơn độc tạo thành tương lực hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn cũng không phải là giống tự kim giáp phù như thế, chỉ có thể trước người tạo thành. Đây là một loại võ khí loại thuần phòng ngự. Hắn có thể tại mặt ngoài thân thể tạo thành hộ thuẫn cũng có thể rời khỏi thân thể, ở xung quanh 50 mét phạm vi bên trong tùy ý vị trí, tạo thành hộ thuẫn. Phòng ngự hiệu quả càng thêm cùng loại với linh tướng hộ thể hiệu quả, không giống kim giáp phủ như thế chỉ có thể ngăn cản một lần công kích, nó là bất luận công kích số lần, chỉ án chiếu tiếp nhận hạn mức cao nhất phòng ngự. Đinh Hiểu suy nghĩ ngày nào chính mình nghiệm chứng một chút tình nhân ti phòng ngự đến cùng có thể đạt tới bao nhiêu. Hiện tại Đinh Hiểu đã có 3 cái linh tướng, tướng lực dị thường rồi dảo, cũng chính là tăng lên cảnh giới lớn thời cơ tốt. Thường Nguyên Nga, ngươi mặc dù đích thật là giết ta, nhưng lại cứu ta. Ngươi linh tướng ta sẽ giúp ngươi bảo hộ tốt. Đinh Hiểu đứng lên, ra ngoài lấy một mặt châu đồng. Cái này cuốn thẻ tre nhất định là ngươi muốn nhất giữ lại đồ vật, ngươi mang không đi, vậy ta liền đốt cho ngươi." Dứt lời, Đinh Hiểu đem thẻ tre đốt, đặt ở trong chậu đồng tiêu đốt. Hưng hực liệt hỏa đốt hết, Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng. Thường Nguyệt Nga thật là linh sắt sao? Có lẽ nàng căn vốn cũng không có phản vệ chủ nhân. Biểu hiện của nàng cùng bình thường linh sắt đều không giống. Ít nhất, nàng hoàn thành tâm nguyện, giết câu Việt, cuối cùng cũng lấy một loại hình thức khác, cùng mình yêu thích nam nhân vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Chuyện xưa của nàng cuối cùng vẫn là kết thúc. Đinh Hiểu lấy ra khối kia Thường Nguyệt Nga cho hắn một bài, nhìn xem phía trên kia kiếp chứa người. Rốt cuộc là ý gì? Thiên kiếp, kiếp số. Ta cùng Linh Nhi, thật chẳng lẽ là đến từ Lạc Phong Thành? Quá nhiều nghi vấn, để Đinh Hiểu sợ không tới một tia đầu mối. Suy nghĩ một lát, Đinh Hiểu thu hồi ngựa bài. Chính như tại Sinh Tử Gian bên trong gặp phải Thiên Mã tướng hồn nói tới, hắn địa vị bây giờ, thấy không rõ đồ vật quá nhiều. Nếu muốn tìm đến chân tướng, đường tắt duy nhất chính là không ngừng mạnh lên. Lập tức, Đinh Hiểu lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, lại lần nữa thử nghiệm đột phá linh võ cảnh. Thánh Sơn chi chiến phía trước, nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Chương 269, 1 năm sau. Chương 269, một năm sau. Ngày thứ hai, Miêu Tầm đám người đem một đống lớn tài liệu chia đều trong sân, đại gia túi đầu một bản một quyển lần xem. Hầu Nghĩa tìm tới Lạc Phong thành thành chủ phụ danh sách, đinh Hiểu lập tức lại gần xem xét. Nơi này tất cả gia đinh đều có tính danh, tuổi tác, nhưng không có gia gia tin tức. Mặt khác, Miêu Tầm tìm tới độc cô song gia phả, gia phả bên trong cũng không có hai cái giống hắn cùng linh nhi dạng này lớn hài tử. Thoáng có một chút manh mối phía sau, đinh Hiểu thân thế chi mê, lại lần nữa rơi vào mê trong sơn ngủ. Lật hơn nửa ngày, mấy người cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Hầu Miễu cau mày, nói kỳ thật không có ghi chép có lẽ rất bình thường. Nếu quả thật chính là linh sát đồ thành, lấy cái kia linh sát thực lực, một đêm đồ thành, nơi nào có người kịp làm ghi chép? Đinh Hiểu gật gật đầu. Bất kể có phải hay không là linh sát, tất nhiên không có ghi chép, ta cảm thấy cũng coi là một điểm thu hoạch. Chúng ta có thể suy đoán, lúc ấy sự tình phát sinh thời điểm, có thể là vô cùng đột nhiên. Miêu Tầm gật gật đầu. Đúng vậy à, địa phương khác tư liệu đều bị người tra xét. Nếu quả thật có dấu hiệu gì, có phát hiện gì, cái kia chấn linh ti các bộ không khả năng không có một điểm ghi chép. Luôn không khả năng đơn độc chỉ có thành chủ phủ có ghi chép à? xem ra lần này bọn họ vận khí cũng không tốt, trừ những cái kia chiến lợi phẩm bên ngoài không có thu được gì. bọn họ đem những này tài liệu chỉnh lý tốt, sau đó tiến về thi bộ, giao cho hình trưởng lão. để đại tế ti bọn họ lại nhìn xem a, có lẽ có một chút bọn họ chú ý không đến chi tiết. bình thường lao bách tính, bản thân cảnh giới thấp, nếu như sau khi chết khởi sát, thực lực bình thường sẽ không quá cường, quận cấp thi bộ thường thường liền có thể đối phó, cho nên tổng bộ thi bộ đệ tử chỉ là xử lý có nhiều chỗ thi bộ không cách nào xử lý vụ án. Đinh Hiểu bọn họ mới vừa hoàn thành lần này khó giải quyết nhiệm vụ, hình trưởng lao chẳng những cho phần thưởng phong phú, mà còn đặc cách hai người bọn họ giữa tháng, không cần chấp hành đưa quan tài nhiệm vụ. Hắn còn đặc biệt bàn giao Đinh Hiểu, hắn có thể không chấp hành bảo vệ quan tài nhiệm vụ, tiên tâm tu luyện liền có thể. Khoảng thời gian này Đinh Hiểu cảnh giới trì trệ không tiến, hắn tu luyện độ khó vốn là so người khác lớn, tăng thêm hiện tại hắn linh tướng đều so người khác nhiều, tu luyện độ khó tăng thêm một bước. Đinh Hiểu cũng chỉ có thể tiêu phí càng nhiều thời gian cùng tài nguyên, dùng cho tu luyện. Linh Nhi tại thi bộ bế quan 1 tháng sau, trở về nghe đến Đinh Hiểu bọn họ sự tình, nghe đến nàng kinh hồn táng đảm bất quá tốt tại Kaka hiện tại đã bình an trở về. Kaka vốn là như vậy, gặp phải nguy hiểm thời điểm từ trước đến nay không nói, chỉ có chờ nguy hiểm giải quyết lại nói cho nàng. Hai tháng sau, Đinh Linh dự bị Đinh Hiểu tại trong đội ngũ vị trí, bắt đầu đi theo miêu tầm bọn họ ra ngoài chấp hành đưa quan tài nhiệm vụ. Hiện tại đến phiên Đinh Hiểu hơi một tí bao nhiêu ngày không nhìn thấy muội muội. Một tháng sau, Tể tướng phủ truyền đến thông tin, Hổ Cửu môn cấu kết Đại Hoang Tặc nhân sự tình đã bị chứng thực, Ngụy Đại Nhân đích thân thủ tiêu toàn bộ Hổ Cửu môn, truy nã Hổ Cửu môn hơn tám tên nhân vật trọng yếu. Đồng thời, Hổ Cửu môn tại Đại Hoang bên trong trận giết môn phái khác đệ tử sự tình cũng tìm được chứng minh. trong lúc nhất thời, các môn các phái người bị hại nhộn nhịp tuyên bố nợ máu trả bằng máu. không ít hổ cứ môn đệ tử bị ép trốn vào đại hoang. thú vị là hiện tại đại hoang, sợ rằng đã là lôi vũ đỉnh thôn một nhà độc đại. lôi ba bọn họ có thể cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, liền tính lui một vạn bước đến nói, lôi ba không đích thân động thủ, chỉ cần thôn không tiếp thu những người này, bọn họ cũng rất khó tại đại hoang sống sót. ngụy vô kỵ mặc dù không có đi cứu đinh hiểu, thế nhưng liền hắn làm chuyện này mà nói, cũng là để đinh hiểu trong lòng còn có cảm kích. nửa năm qua này. Chấn Linh Ti thất bộ ngược lại là không nhắc lại hủy bỏ thi bộ sự tình, thế nhưng lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu vẫn còn tiếp tục. Linh bộ người vẫn như cũ phụ trách giám thị thi bộ tấn thăng khảo hạch, địa phương thi bộ đệ tử muốn tấn thăng gần như chỉ có chỗ rửa cảnh giới tự động tăng lên. Mới đầu kinh thành bên trong còn có người sẽ nhắc lên thi bộ đinh hiểu, chỉ là đinh hiểu phảng phất bước hơi khỏi nhân gian như vậy, sau đó không còn có lộ mặt qua, liền thi bộ nhiệm vụ cũng không thấy hắn đi làm. Thời gian lâu dài, tên của hắn liền cũng bị càng nhiều thiên tài thay thế. Sư phụ bên kia một mực không có tin tức, không biết hắn đang điều tra chuyện gì. Bất chi bất giác thu đi đông lại. Viện tử bên trong rơi xuống bông tuyết, Đinh Hiểu khó được đi ra hít thở không khí, nhìn xem cái sân trống rỗng, không khỏi hít một tiếng. Linh Nhi bọn họ lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ, trong nhà chỉ có Đinh Hiểu một người, cả ngày vội vàng tu luyện. Đại Hoang đã sớm bắt đầu mùa đông đi, không biết Lôi Bá, Hồ Ca, Tú Tài Ca, Hoa Tử bọn họ còn tốt chứ. Bọn họ lưu cho mình truyền âm phù một mực vô dụng, cái này cũng hẳn là nói rõ, bọn họ không có gặp phải cái gì nguy hiểm à? Hai tháng trước, Đinh Hiểu cuối cùng đột phá linh võ cảnh, tiến vào linh võ cảnh phía sau, Đinh Hiểu cảnh giới vẫn như cũ khó khăn trùng điệp, mỗi nhất tinh cảnh giới hao phí tài nguyên đều là ngàn vạn mà tính tính toán, so người khác không biết nhiều không chỉ 10 lần. Mà còn Đinh Hiểu hiện tại nuôi 3 cái linh tướng, trừ tiểu gia hỏa bên ngoài, hai cái kia linh tướng cũng là đốt tiền chủ, hấp thu đại lượng linh ngụ, đẳng cấp cùng rùa đen bò đồng dạng. Bất quá, Đinh Hiểu hiện tại lang không vận phù số lượng, so trước đó tăng lên năm thành. Hiện tại hắn nhiều nhất có thể khống chế 30 đạo linh phủ, đồng thời linh phủ có thể xoay quanh ở bên cạnh hắn, cũng có thể tản ra tại xung quanh hắn. Hắn thậm chí có thể để linh phù xoay quanh tại đinh linh bên cạnh. Đây cũng là nhờ vào tình nhân ti hiệu quả cảnh giới tăng lên chậm chậm, Đinh Hiệu liền bắt đầu dành thời gian quan sát Kim Cương Phục Ma Chú. Tăng lên tới linh võ cảnh phía sau, Đinh Hiệu đã có thể nhìn thấy càng nhiều phù văn. Hắn đã có thể luyện chế Tam giai Kim Cương Phục Ma Chú. Tam giai Kim Cương Phục Ma Chú tướng lực hạn mức cao nhất đạt tới 3 vạn đạo tướng lực. Cái số này xác thực khủng bố. Thiên Lôi Cụ phần phù mượn nhờ Thiên Lôi, cái này mới đạt tới 3 vạn tướng lực, mà Tam giai Kim Cương Phục Ma Chú là đơn thuần công kích linh phủ, liền đã đạt đến kinh khủng như vậy tướng lực cường độ. Nhưng mà, Đinh Hiệu trong cơ thể Kim Cương Phục Ma Chú đẳng cấp, tựa hồ còn xa xa không chỉ tam gai, khó có thể tưởng tượng. Hắc vụ muốn đối mặt bắt thập nhất đạo kim phủ, thời gian là có bao nhiêu gian nan. Một năm sau, Đinh Hiểu nhị tinh linh võ cảnh. Một ngày này, sở trường phong cấp hống hống đến tìm Đinh Hiểu. Sở Thiên Bối, ngươi vội vã như vậy là có chuyện gì? Đinh Hiểu không giải thích được nói. Sở Giai ngữ khí hơi có vẻ sốt ruột, nói, cực võ đế hạ chiếu, một năm sau thánh sơn chi chiến quy tắc thay đổi. A, trước đây là mỗi cái linh viện phái ra một nghìn người, nhưng lần này cực võ đế vì để cao thánh sơn chi chiến hàm kim lượng thay đổi quy tắc. Đinh Hiểu cao mày nói, làm sao thay đổi? Tất cả muốn tham gia thánh sơn chi chiến tam viện đệ tử nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Đệ nhất, nhất định phải tham gia Tam viện Ngũ tinh linh uy cảnh phía dưới đệ tử thi đấu, tiến vào tổng xếp hạng 4500 tên. Thứ hai, cũng là biến hóa lớn nhất mấy điểm. Sở trường phong lo lắng nhìn một chút đinh hiểu, phản phất điểm thứ hai mới là cùng đinh hiểu quan hệ lớn nhất. Trấn linh tư dạ bộ, ám bộ, linh bộ ba bộ, cùng với quân bộ thần uy doanh đem tạo thành kết hợp thế lực vào sân. Bọn họ đem xem như một chi 300 người tinh anh đội ngũ, có thể đối tùy ý linh viện đệ tử thời gian thử cảm sát hoặc là tiêu diệt cái nào đó linh viện bộ đội, quấy nhiễu tam phương linh viện tất cục. Chúng ta ba linh viện chỉ có đem đánh bại, mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nói xong, sở trường phong lo lắng nhìn hướng đinh hiểu, đinh hiểu, ngươi cùng linh bộ, dạ bộ đều có khúc mắt, nếu như bọn họ muốn ám sát lời nói, ta đoán chừng. ngươi khả năng sẽ trở thành con mắt của bọn hắn đánh dấu. chương 270 tam viện cảnh kỹ, chương 270 tam viện cảnh kỹ. sở trường phong thở dài một hơi, nói, đinh hiểu, ngươi cùng dạ bộ, linh bộ ân oán ta rất rõ ràng, thánh sơn chi chiến mặc dù bây giờ xuất hiện từ vòng tình huống đã không tính phổ biến, có thể là, có thể là tại biết ta đem ngươi mời làm vinh dự đệ tử phía sau. đường uy một năm qua này vùi đầu tu luyện, ta chưa bao giờ thấy qua hắn như lúc này khổ tu luyện mà còn linh bộ bên trong có người tựa hồ cũng là hướng về phía ngươi tới nhìn xem sở trường phong lo nghĩ bộ dạng đinh hiểu khẽ mỉm cười hắn đứng lên nhìn hướng bầu trời đêm sở thiên muối kỳ thật ta đã thành thói quen a quen thuộc sở trường phong nhíu mày đối đinh hiểu yếu ớt nói ta quen thuộc vận mệnh cùng ta đối nghịch, quen thuộc bị người chèn ép nhầm vào từ Linh hiểu trong giọng nói sở trường phong có thể nghe được đinh hiểu bất đắc dĩ cùng sót xá trong lòng đứa nhỏ này mặc dù được đến hai cái phụ trợ linh tướng nhưng mà hắn số lượng không nhiều cơ duyên không phải là dùng mệnh đổi lấy sao Đường Uy lâm nứ bọn họ, đi sinh tử gian thu hoạch thứ 2 phụ trợ linh tướng, một lần không được có thể lại đi một lần. Có thể là đinh hiểu lần kia cơ hội, vẫn là Trần Dương lần đầu tiên mở miệng muốn tới. Thế cho nên, hắn sẽ lựa chọn như thế một cái tàn tạ bữa linh tướng. Nghe nói hắn suýt nữa không có tử sinh tử gian đi ra. Tình nhân ti linh tướng, đó là tại bên bờ sinh tử đi một lượt, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Thường Nguyệt Nga không có ngay tại chỗ đánh giết đinh hiểu, đinh hiểu không có lấy ra cái kia cuốn thẻ tre, có lẽ kết quả liền không đồng dạng. Chớ đừng nói chi là đinh hiểu trước đây kinh lịch, thậm chí, Liên Trần Dương đều khó mà tin được. Đinh Hiểu có thể đi đến hôm nay tình trạng này. Đinh Hiểu, nếu không ta nhìn, vẫn là. Đinh Hiểu xoay người, kiên định nói, sợ tiền bối, tại ta chỗ này, không hề từ bỏ hai chữ. Bọn họ nghĩ đến đụng đến ta, vậy liền để cho bọn họ tới. Vừa vặn, ta cũng không muốn nhìn nữa. Nhục ta, thiếu ta, nhớ thương ta, ta muốn bọn họ từng cái, có đến mà không có về. Phế tướng lại như thế nào? Ta Đinh Hiểu liền dùng phế tướng đem bọn họ bị bại thương tích đời mình. Sở Trường Phong khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Đinh Hiểu đồng ý giúp Hỏa Long đánh Thánh Sơn chi chiến, cũng có chính hắn lý do. Tiểu tử này từ lần trước thi bộ linh bộ một trận chiến bắt đầu, hắn chính từng bước một hướng đi chính giữa sân khấu, hít sâu một hơi, sở trường phong nói, đã như vậy, cái kia tốt, ngày mai bắt đầu, ngươi có rảnh rỗi liền có thể đi thông linh linh viện sân thi đấu đánh thứ hạng. a đúng, còn có một việc quên nói cho ngươi, lần này thánh sơn chi chiến còn có một cái ẩn tàng biến hóa. đinh hiểu nhĩ mày nhìn hướng sở trường phong, sở trường phong gãi đầu một cái, vừa rồi quên nói, nói là lần này thánh sơn chi chiến cuối cùng còn có một cái kinh hỉ. hiện nay trừ cực võ đế, đại khái không có người biết cái ngạc nhiên này là cái gì. bất quá, lấy cực võ đế thích võ tính cách nên sẽ không phải là cái gì chân chính kinh hỉ, tám thành là một hạng vô cùng khó khăn thử thách. Đinh Hiểu gật gật đầu, sở tiền núi, ta nhớ kỹ, ta tính toán sau 3 tháng lại đi Thông Linh Linh viện tham gia cạnh kỹ xếp hạng. Sở trường Phong đi rồi, Đinh Hiểu một người ngồi tại trong tiểu viện, nhìn xem bầu trời đêm có chút sốt thần. Bầu trời đêm phảng phất là một cái có vô số linh hồn linh cung. Linh bộ, dạ bộ người đều sẽ đi sao? Ám sát đệ tử khác. Xem ra lần này Thánh Sơn chi chiến, thay đổi đến càng ngày càng có ý tứ. Dứt lời, Đinh Hiểu lại lần nữa trở lại trở về trong nhà, bắt đầu tu luyện. Nhắc tới Tiểu gia hỏa hiện tại đẳng cấp đã đạt tới 22 cấp, mà Đinh Hiểu đã đem trong cơ thể nhị giai kim cương phục ma chú, toàn bộ thay thế thành tam giai, đối hắc vụ áp chế lực mạnh hơn. Bất quá Tiểu gia hỏa ngược lại là không nói lại đưa ra một cái gì bộ vị, khả năng là đến từ hắc vụ áp chế lực, sẽ theo Tiểu gia hỏa trưởng thành thay đổi đến càng lúc càng lớn. Bất quá Đinh Hiểu còn có thời gian một năm, tăng thêm hiện tại hắn nhiều hai cái phụ trợ linh tướng, hắn cũng không nóng nảy, tại không có tận cùng tu luyện bên trong, ba tháng cũng chẳng qua là một cái búng tay. Một ngày này, Đinh Hiệu mang lên ngoại long linh viện vinh dự đệ tử lệnh bài, thay đổi một bộ vải sám trường bảo lại lôi một mình tiến về đại thương đệ nhất linh viện, thông linh linh viện. Vì lần này tam viện cạnh kỹ xếp hạng, thông linh linh viện đặc biệt tại Nam giao mở ra một khối lớn khu vực, xem như tam viện đệ tử tranh đoạt xếp hạng sân bãi. Tuy nói Thánh Sơn chi chiến chỉ lấy 3000 người, mỗi cái linh viện cắt lấy 1000 người, thế nhưng tam đại linh viện viện trưởng các trưởng lão, tựa hồ không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Tam viện đều quy định, tất cả bát tinh linh vo cảnh đến ngũ tinh linh uy cảnh đệ tử đều muốn tham gia tam viện cạnh kỹ. Cái này cảnh giới khoảng, chính là Thánh Sơn chi chiến đệ tử chủ yếu cảnh giới khoảng. Đương nhiên, các biệt có cực mạnh vượt cấp năng lực chiến đấu người, cảnh giới là có thể nói lòng. Trải qua 3 tháng này ngày đêm tu luyện, đinh hiểu đã tăng lên tới tam tinh linh võ cảnh, so với bình thường đệ tử yêu cầu thấp ngũ tinh cảnh rồi. Nam giao, Thông Linh Linh viện phân bộ quy mô, vậy mà so Bạch Hà Linh viện tổng viện còn mua lớn. Lương kinh thành bên trong tấp đất tấp vàng, nhưng đã đến Nam giao liền không có như vậy quý giá, Thông Linh Linh viện cũng là trọng kim mua xuống cái này một mảng lớn thổ địa, kiến thiết bọn họ phân bộ. Mà nơi đây phân bộ, bây giờ đã bị tam đại linh viện đệ tử tràn ngập. Từ khi quy tắc điều chỉnh phía sau, các viện đệ tử đều tại nóng lòng hướng mạng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như có thể đem cái nào đó linh viện tiến vào 4.500 tên đệ tử số lượng áp chế ở 1.000 người trong vòng, cái kia đến lúc đó bọn họ liền thánh sơn chi chiến nhân số đều góp không được đầy đủ, vậy thì có ý tứ. vì thế, có ít người thậm chí cố ý khiêu chiến so chính mình thực lực thấp người, mục đích đúng là đem bọn họ gạt ra 4.500 tên danh sách. thế nhưng những cái kia bị chen đi ra người, tự nhiên cũng không cam tâm cứ như vậy mất đi tư cách, liền lại sẽ đánh trở về. 28 cái lôi đài, gần như từ sáng sớm đến tối đều không gián đoạn. người tới ta đi, cảnh kỹ xếp hạng cơ hồ là lúc nào cũng đều đang biến hóa. Bất quá Tam viện cảnh kỹ trưởng cũng có một đầu quy tắc, chính là cao nhất chỉ có thể khiêu chiến cao hơn chính mình 100 tên đệ tử, cứ như vậy, bao nhiêu cũng coi như ngăn chặn một cái loại này không ngừng nghỉ cạnh tranh. Đinh Hiểu không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở thu hoạch xếp hạng bên trên, bất quá liền tính như vậy, hắn cũng muốn từ phía sau bắt đầu khiêu chiến, nhất định phải nâng mấy tháng trước đến đánh cảnh kỹ xếp hạng. Lúc này, sân thi đấu bên ngoài to lớn công kỳ bài bên trên, dựa theo thứ tự, biểu hiện ra 100 đầu đệ tử tin tức. Trước 100 cường bên trong, ba cái linh viện nhân số, Thông linh chiếm 45 cái, Thiên cung chiếm 32 ghế ngồi, Ngoa Long chiếm 23 ghế ngồi. Mà còn, 10 hạng đầu bên trong, Ngọa Long chỉ có 2 người. Cái này Tam Đại Linh viện cơ hồ là nổi danh, thế nhưng hiện tại xem ra, Ngọa Long sắp thực so mặt khác 2 cái linh viện kém một bậc. Ngay tại Đinh Hiểu chuẩn bị báo danh tham gia thi đấu thời điểm, sau lưng đột nhiên có người vỗ nhẹ bờ vai của hắn. "Tiểu Đinh Tử." Một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Đinh Hiểu nhìn lại, khi thấy Bạch Tích cùng bằng hữu của nàng, đã lâu không gặp, "Bạch Tích." Đinh Hiểu nở nụ cười. Bạch Tích cũng rất vui vẻ, đúng vậy à, một đoạn thời gian trước vẫn bận đi ra ngoài lịch luyện, sau đó hiện tại lại vội vàng khiêu chiến cảnh kỹ xếp hạng, cho nên đều không có thời gian tìm ngươi." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, từ Bạch Tích sau lưng đi ra một tên nam tử cao lớn. "Đinh Hiểu, ngươi tốt." Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn. Người này, chính là cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng không chỉ một lần nghĩ đòi mạng hắn. "Vũ Tiêu." Vũ Tiêu đối bên cạnh hắn nữ hài liếc mắt ra hiệu, cái sau vội vàng lôi kéo Bạch Tích, "Bạch Tích, đến ngươi." Bạch Tích còn không có cùng Đinh Hiểu tự xong cũ, vội vàng nói, "Đinh Hiểu, ta tại 17 Hào Lôi Đài, ngươi không đến nhìn một chút sao?" Đinh Hiểu tự nhiên nhìn ra Vũ Tiêu có chuyện đối hắn nói, đối Bạch Tích cười nói, "Ta bên này ghi danh lập tức đi tới." Tốt, vậy ngươi nhất định muốn tới a." Bạch Tích một bên bị lôi kéo, một bên quay đầu cùng Đinh Hiểu nói. Mãi đến Bạch Tích rời đi, vu tiêu cái kia ôn hòa nụ cười, lập tức biến mất." Hắn đi đến Đinh Hiểu trước mặt, lạnh hừ một tiếng, "Lưu Triệt nhận biết ta." Tiên tiêu thật sự là không có tác dụng gì, tìm tới hắn về sau, ta chính là thoáng dùng chút thủ đoạn, hắn liền cái gì đều nói. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Lưu Triệt vẫn là bị nằm lấy. Tất nhiên Lưu Triệt bị bắt, mà còn đã nhận tội, cái kia Vu Tiêu cũng nhất định biết, chính mình đã biết Đông Phương Kiếm Ngân kẻ chủ mưu phía sau, chính là hắn Vu Tiêu. "Rất tốt, hiện tại đại gia trong lòng cũng đã biết rõ ràng." Nghe nói ngươi muốn đại biểu ngọa Long tham gia Thánh Sơn chi chiến, ngươi không biết sao, Thánh Sơn chi chiến bên trong là sẽ chết người đấy." Vu Tiêu khẽ mỉm cười. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nói, "Có đúng không? Nguy hiểm như vậy lời nói, cái kia Vu huynh có thể phải cẩn thận nhiều hơn mới là." "Ha ha ha ha, Đinh Hiểu a ah Đinh Hiểu, đừng tưởng rằng ngươi mệnh thật có cứng như vậy. Ngươi có thể liền đụng phải ta cơ hội đều không có." Vu Tiêu vẫn như cũ trong giọng nói, "Yên tâm, ta sẽ thay ngươi nhặt xác." Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, "Cái kia thì không cần, ngược lại là Vu huynh nếu như cần đưa qua tải, ta có thể giúp đỡ ngươi." Không khí bên trong lẫn nhau ở giữa sắt ý, không cách nào hòa tan.